Chương 1139. Chương 1139. Lúc đầu A Mộc nghĩ đối quỷ ông nói ra dề trong bức tranh chỉ là một cái thời không ngắn, nơi đó không có khả năng thông tới địa cầu bên trên các nơi, nó là một cái bảy hạn thời không khu vực, bất quá hắn lại nghĩ lại, lao ông người một nhà quá tưởng nghiệm địa cầu, nhớ nhà sốt ruột nhà, nếu như người bình thường tuổi thọ tại 7, 8 tuổi khoảng chừng vậy liền để bọn hắn trở về đi, để bọn hắn tại ra dê trong bức tranh sống quãng đời còn lại, bọn hắn cũng hẳn là sống rất hạnh phúc đi. A một từ trong lược xuất ra ra dê bức tranh, sau đó đối quỷ ông nói, ông, đã ngươi muốn đi, thực ta không bảo đảm ngươi có thể trở về nhà." Quỷ ông nói, chỉ cần là địa cầu mặc cho địa phương nào, ta đều nguyện ý ở nơi đó sinh hoạt, nhưng là tại cái này đợi ta thực sự không chịu nổi, ngươi nhanh đưa ta mang đi đi." Quỷ bà nói, "Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã. Ta muốn Ly ta bà cái khuê nữ nhanh đưa đồ trong nhà chuẩn bị một chút, bằng không đến vậy sau này ăn không ăn trại không có trại ngủ không ngủ vậy coi như tao ương." Quỷ ông nói, "Ai nha nha, ta cũng thiếu chút quên. Chúng ta đến nơi này tới thời điểm từ đại đường mang tới bạc, còn có hơn 502 đầu, ở chỗ này căn bản cũng không có tiêu xài qua, hiện tại lại trở lại đại đường tổ địa bên trên, ta cần phải đem những cái tiếng ngân lượng mang lên." Nói xong, Quỷ ông cùng quỷ bà mang theo ba cái nữ nhi vội vàng liền chạy hướng về phía bọn hắn Mao Thảo Úc. Kim Kim đạo: "A Mộc sư phó, người biết rất rõ ràng ra dề trong bức tranh chỉ là quan bộ khoái bọn hắn khu vực, cái này cặp vợ chồng già chính là đi vào cũng tìm không thấy quê hương của bọn hắn a." A Mộc nói: liền vậy cũng so để bọn hắn ở chỗ này lang thang tốt, ở chỗ này, hắn chỉ là cái kia lực lượng thần bí vật thí nghiệm, căn bản là không có biện pháp mình trở về, hiện tại hoàn hảo, có chúng ta giúp bọn hắn." Dạ Kỵ sĩ nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm nói: "Nhưng cái kia lực lượng thần bí chịu thả bọn họ 5 người đi sao? Ta hoài nghi." A Mộ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy nếu như lực lượng thần bí có thể tại trong vũ trụ truy tung đến bọn hắn 5 người, khẳng định sẽ để cho bọn hắn đi. Bởi vì ta cảm thấy thần bí nhân kia hẳn là liền giống như Huyền Linh, đã đem trên người bọn họ tin tức thu thập xong, quỷ ông bọn hắn một nhà không có quá lớn giá trị lợi dụng. Đào Hoa Thánh Nữ nói, A một sư phó nói cũng đúng, bởi vì chúng ta tại cái này đợi gần một ngày, cũng không có gặp có đồ vật gì tại trái phải bọn hắn một nhà người a đối với nhà cùng khổ tới nói, nghèo nhà giá trị bạc triệu, cái này lao lương khẩu thật là một cái sinh hoạt người, đem chén bể nát đĩa nồi, nồi buồn buồn tất cả đều mang theo tới, còn tốt, những này việc tốn thể lực Viên nam nghĩa, Cao Vĩ Phong cùng Kim Ngọc Lang kia là cấp làm, ba mỹ nữ chuyện cởi thành một đống. Nhìn xem lão lưỡng khẩu thở hồng học ngồi tại cái đỉnh bên trong trên ghế thở nghỉ ngơi, Đào Hoa Thánh Nữ đối quỷ bà nói, bà bà, đến bên kia về sau, ngươi nhanh cho nhà ngươi ba cái như hoa như ngọc nữ tử tìm ba cái tốt có đơn dễ. hiện tại thế đạo này không yên ổn, sói nhiều lắm, nhà ngươi ba nữ tử tâm nhãn đơn thuần, ngươi cần phải đem các nàng nhìn kỹ." Kim Ngọc Lang nói, "Đứng vậy à, bà bà, ngươi nhìn cái này ba cái muội muội dáng rất như hoa như ngọc, nhất định phải tìm một nhà khá giả, nhất định phải tìm giống chúng ta ba cái dạng này thể trạng lại tốt." lại quan tâm người, lại sẽ nói lời hữu ích, lại sẽ chiếu cố lao nhân đẹp trai công tử. Kim Kim chỉ vào Kim Ngọc Lang nói, "Đá Hoa tỷ tỷ nói chính là ba các ngươi." Nói chính là không thể tìm các ngươi ba loại này yêu trêu hoa gẹo nguyệt nam nhân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền hiến thân cận. Quỳ ông đứng dậy, Kim Long không được lại đến trong vườn dạo qua một vòng, sau đó lúc này mới trở lại cái đỉnh bên trong đối nghịch A một nói, "A một sư phó, đi thôi, để chúng ta trở lại địa cầu đi, chúng ta người một nhà là thuộc về điệu cầu ta muốn cho ta trên điệu cầu mặc cho địa phương nào lẳng lặng chết đi đều được, loại này lo lắng hãi hùng, cô đơn lại hoang vu sinh hoạt. Chúng ta người một nhà đã qua đủ. Viên Nam Nghĩa Thu hắn đại cơ tụ, Đào Hoa Thánh Nữ Thu nàng Đào Hoa Ức, sau đó đám người tụ đang vẽ quyển da dê bức tranh trước mặt. A một túi người, đem ra dê bức tranh đặt ở trong đỉnh ở giữa, chậm rãi đem nó triển khai. Da dê bức tranh vừa triển khai, chói mắt quan mang, đột nhiên tử ra dê trong bức tranh lóe sáng. Tiên chỉ riêng quá chói mắt, đám người nhịn không được che mắt che mắt, nhắm mắt nhắm mắt, sau đó tất cả đều bay lên. Tại qua có hai túi khói công phu về sau, đám người cảm giác chân mình hạ đã không, phụ phụ phốc tất cả đều té ngã trên mặt đất. Mây mắn bọn hắn tại rơi xuống đất thời điểm cách mặt đất không cao, cho nên tại rơi xuống đất về sau chỉ là đem cái mông còn đau, cũng không có ngã thương. Kim Kim nhìn xem xung quanh vây quanh nam nữ già trẻ nói: "A một sư phó, đây nhất định lại rơi xuống ngã tư đường chúng ta làm sao rơi chuẩn như vậy à. Chẳng lẽ liền không thể rơi một người ít địa phương, luôn luôn yêu rơi vào loại này mất mặt xấu hổ địa phương." Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa dứt, vây quanh bọn hắn nhìn đám người kia đột nhiên cười lên ha ha, trong đó một cái 6 tuổi tả hữu tiểu nam hài dùng tay chỉ bọn họ nói: "Cái gì ngã tư đường a? Các ngươi thấy rõ ràng a, các ngươi là rơi vào trong chuồng heo á." Kim Kim Khí ngao một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu Nam Hải nói không sai, mấy người bọn hắn thật rơi vào một gia đình trong chuồng heo. Vây quanh bọn hắn nhìn chính là gia đình này tất cả thành viên gia đình. Nhà này người không chỉ chăn heo hơn nữa còn cho ăn vài đầu dê cùng vài đầu trâu, nhìn thấy bọn hắn xấu mặt, vài đầu trâu còn cố ý hướng bọn hắn ngao ngao kêu vài tiếng. Còn tốt, người một nhà này không tệ, trong nhà bên cạnh là hai cái sáu bảy tuổi lão phu thê, lão phu thê có hai đứa con trai. Lão đại kết hôn, lão nhị còn không có. Lão đại nhà có một cái nam hài, chính là vừa rồi chạy cái bím tóc nhỏ, chế giễu Kim Kim bọn hắn cái kia tiểu Nam hài. Trong viện có một cái giếng nước, được Lao Ông đồng ý về sau, A Mục bọn người liền múc nước đi lên bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Hiện tại là mùa hè giữa trưa, ánh nắng rất nóng, đám người an vị tại Lao Ông nhà trong viện trở lấy quần áo làm. Lao Ông để con dâu đốt đi một chút nước sôi cho bọn hắn uống, sau đó đối A Mục nói, tiểu đạo sư, các người làm sao từ trên trời ráng xuống A. A Mục mở trừng hai mắt nói, Lao ra ra, người cũng đã nhìn ra, ta là đạo gia người, đạo gia người thường xuyên sẽ luyện tập kinh công, bọn hắn đều là ta tục gia đệ tử, ta thường xuyên sẽ dẫn bọn hắn luyện khinh công Hôm nay chúng ta đang luyện tập nhảy vọt thời điểm không cẩn thận từ ngoài viện rơi xuống nhà các ngươi trong chuồng heo, thực sự không có ý tứ, quấy rầy đến nhà các ngươi heo nghỉ ngơi, thật thật xin lỗi. Kim Kim đi tới, nhìn không được cản rỡ cười lên ha ha. Hắn dùng tay chỉ A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi, ngươi cũng quá thú vị." Lão ông cũng ngồi tiếp Tiếu Đạo, "Vị này nhỏ đạo ra nói ta tin, bất quá các ngươi loại này luyện công phương thức ta không quá đồng ý, lần này ngươi đây là rơi xuống trong chuồng heo lần sau các ngươi nếu là rơi xuống nhà chúng ta giếng nước bên trong, vậy các ngươi dày uống nước liền muốn uống no." A Mộc nói, "Lão gia ngài nói rất đúng." Về sau chúng ta không thể tại khu dân cư bên trong nhảy tới nhảy lui luyện tập khinh công, chúng ta muốn tìm một mảnh đất chống trải, muốn thấy rõ sở dưới chân bằng không liền sẽ giẫm lên cái gì cất chó cất trâu, Tiếp theo. Lão ông Tiếu Đạo, cái này nhỏ đạo ra nói chuyện thật hài hước. Chương 1140. Chương 1140. A Mộc đứng dậy, song lão là ông làm vái chào nói, Lao ra ra. ta tạ, tạ nhi nhóm nhà diễu nước, ta ơn ngài, mấy dầy các ngài heo, chúng ta cái này cáo tử." Lão ông đáp lấy lại, A Mộc liền dẫn đám người đi ra nông ra tiểu viện. Quỷ ông cùng quỷ bà nhìn thấy trên đường người đến người đi, người người nhốn Cảm giác mỗi một trường kiểm đều là như vậy thân, khả ái như vậy, như vậy cảm động. Cái này lại về đến Cố Hương quỷ ông cùng quỷ bà không chịu được lệ rơi đầy mặt đúng vậy à. cảm giác về nhà thật tốt, rốt cuộc không cần tại cái kia địa phương xa lạ lưu lạc, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình cái tia thanh lão cốt đầu chôn ở Tha Hương. Đại đường thổ địa mới thật sự là nhà à, nếu có thể ở chỗ này có một cái nhà của mình, thật là tốt biết bao à. Suy nghĩ gì liền đến cái gì, ngay tại quỷ ông cùng quỷ bà nghĩ đến mua một chỗ viện lạc gan ra thời điểm, ngay tại đại lộ bên phải, bọn hắn quả thật còn liền thấy một chỗ lùi bại tiểu viện. Tiểu viện cũng cắm một cái thẻ bài, trên đó viết, đợi bán Thư lủi bại trong tiểu viện không có người, bất quá đi vào về sau, trong sân ba gian nhà chính cổng lại nhìn thấy một cái thẻ bài, trên đó viết, nếu như muốn mua này tiểu viện, mời đi tìm Sắt Vách Vương Tú Tài. A một buổi tiếp quỷ ông tìm tới nhà cách Vách Vương Tú Tài. Vương Tú Tài tuổi tác tại hơn 50 tuổi còn chừng, khi hắn nhìn thấy một đám người đứng tại nhà hắn Sắt Vách trong viện thời điểm, hắn rất là cao hứng, bởi vì cái này lủi bại tiểu viện là nhà bọn hắn lao trục, bởi vì đi ra sự tỉnh, cho nên không ai dám mua, một mực đợi bán hầu như đều có 1 năm. Vương Tú tài dẫn quỷ ông bọn người tham quan nhà hắn khu nhà nhỏ này. Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng tại vương tú ở nhà lao chạch bên trong, một vị chen sang đây xem náo nhiệt, bán quả lên 10 tuổi tả hưu tiểu nữ Hải lặng lẽ lôi kéo đào hoa thánh nữ tay nói, tỷ tỷ ta khuyên các ngươi không muốn mua nhà này tòa nhà, nhà này tòa nhà thực cái nhà có ma à. Nếu như các ngươi vào ở đi có thể sẽ bị hại chết. Đào hoa thánh nữ nghe xong mau đem tiểu nữ Hải kéo đến vừa nói, tiểu mội mội, ngươi lại nói kỹ càng điểm. Đừng nhìn tiểu nữ hài không lớn, thế nhưng là làm ăn người trong nghề, nàng nhìn một chút mình rổ bên trong quả lên nói, ai Nhà ta cái này quả lê là năm ngoái mùa thu phóng tới trong hầm ngầm chứa đựng cha ta nghĩ quay lại mùa tiêu thụ, hiện tại chính là mùa hè, trên cây quả lê cũng đều không có thành thủ, nhà ta quả lên lại tại trong hầm ngầm thả hào hào, nhưng là bây giờ quả lê giá cả rất đắt, không có bao nhiêu người ăn đến lên, mặc dù ta cùng anh ta rất vất vả bán quả lê, thực mỗi ngày, cũng không bán được nhiều ít, ta là bán quả lê cùng người dạng sự tình sẽ chậm trễ làm ăn, ai, vẫn là không nói đi, tỷ tỷ, ta còn muốn đi bán quả lê đâu. Đào Hoa Thánh Nữ mau từ trong ngực móc ra một tỏi bạc đặt ở trong tay cô bé, sau đó đem kia một giỏ quả lê lấy tới nói, tiểu muội muội Ngươi cái này một giỏ quả lê ta đều mua, tỷ tỷ chỉ muốn nghe ngươi nói một chút vì cái gì các ngươi cho rằng đây là một tòa nhà có ma đâu. Tiểu nữ Hải thần, thần thần bí bí đem Đào Hoa Thánh nữ kéo rời người bảy xa một chút, sau đó lúc này mới thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ta kể cho ngươi đi, nguyên lai like nhà này viện một năm trước ném qua người." Đào Hoa Thánh nữ nói, "Rất là ai?" Tiểu nữ Hải nhìn một chút Vương Tú Tài nói, là Vương Tú Tài tiểu tiếp tên gọi Phạm Lệ Anh. Nói xong, tiểu nữ hài vội vội vàng vàng nói, "Tỷ tỷ, bạc ta cầm, quả lê ta cũng cho ngươi ta ngay cả sợi cũng không cần, đưa cho ngươi." Phải nói ta cũng nói rồi, ta không có lựa ngươi. Ta nói đều là lời nói thật, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đến trên đường đi hỏi thăm một chút, tốt, ta tạ, tạ nhi bạc, ta hiện tại muốn đi." Nói xong, tiểu nữ Hải Nhi thần sắc hốt hoảng đội vội vàng vàng chạy ra viện tử. "Nhà có ma." Đào Hoa Thánh Nữ cảm thấy việc này không tốt, vẫn là không muốn mua. Thế là nàng đi hướng Vương Tú Tài cùng quỳ ông trước mặt nói, "Vương Tú Tài, ngươi có phải hay không che giấu sự tình gì?" Vương Tú Tài sửng sốt nói, "Cô nương, ngươi cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi đây là một tòa nhà có ma." Đào Hoa Thánh Nữ không thể nghi ngờ là trời nắng đánh một cái phít lịch, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trừng tròng mắt nhìn xem Vương Tú Tài. Vương Tú Tài sắc mặt lập tức trở nên ngàm đạm, hắn thở giải nói: "Cô Nương à, các người có chớ không biết, ta viện này không thể xem như nhà có ma, chỉ là mất tích một người, tiểu thiếp của ta phạm lệ anh, Người không thể dùng cái này cho là ta đây chính là nhà có ma nha." Lời này vừa nói ra, đứng tại Vương Tú Tài bên cạnh chính phòng từ kim thị toàn thân lắp một cái, sắc mặt đại biến. Mà theo bên cạnh hắn một cái xấu xí tuổi trẻ công tử cũng không chịu được đi theo toàn thân lắc một cái, bởi vì dày, bởi vì khẩn trương thân thể của hắn như là run rẩy run rẩy không ngừng. Mà theo từ Kim Thị sau lưng nha hoàn Tiểu Linh Mai toàn thân cũng là lắc một cái, bất quá, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, sau đó hung tận nhìn chằm chằm Từ Kim Thị, giống như đối nàng có thâm cũ đại hận gì đúng lúc này, bên ngoài viện đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "A Mục, ngươi rốt cục trở về. Hai năm này ngươi lại chạy đi đâu rồi? Vì cái gì không đến thăm ta người bạn cũ này đâu?" Kim Kim nghe xong, khoa một tiếng nhảy dựng lên. A Mục tâm trong giận mình, quay đầu nhìn lại, một người từ ngoài cửa đông đông đông sải hắn đi tới, người kia chính là Quan Bộ Khải. Quan Bộ Khải đi đến A trước mặt, Sau đó cầm thật chặt tay của hắn nói, "A Mục, rốt cục nhìn thấy các ngươi." A Mục trong mắt nhịn không được đã tuôn ra nước mắt, hắn nhìn Kỳ Quan Bộ khoái. Hiện tại Quan Bộ Khối so lần đầu lúc gặp mặt trên mặt nhiều mấy đạm nét nhăn, mặt mũi tràn đầy tăng thương, thân thể cũng càng biển trác, nói chuyện lực lượng cũng càng đủ. A Mục biết đây cũng là gặp thời không khác nhau bên trong Quan Bộ khoái hắn nghĩ nói với hắn hắn gặp qua tương lai Quan Bộ khoái nhưng là hắn không thể nói. Hắn chỉ muốn cùng hiện tại Quan Bộ khoái cao hứng cùng một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ nói chuyện phiếm hưởng thụ thành phố này cùng Quan Bộ Khối cùng một chỗ khoái hoạc thời gian. Kim kim lanh mồm lanh miệng mà nói, "Quan Bộ Khối Ngươi không phải già sao? Làm sao hiện tại lại vẫn là như vậy tuổi trẻ đâu?" Quan bộ khoái sử sở, nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi đang nói gì đấy? Cái gì già lại tuổi trẻ?" Kim Kim hoàn muốn nói chuyện, A Mộc nhất đem che Kim Kim liền nói, "Quan bộ khoái, đừng nên trách." Kim Kim nhìn thấy ngươi hắn đều cao hứng không biết nói thế nào tốt, hắn tại hồ ngôn loạn ngữ đâu, đừng nghe hắn." Kim Kim tránh thoát ra một tay, lúc đầu nghĩ cai chảy cãi cối vài câu, đột nhiên hắn ý thức được cái gì, thế là lập tức ngậm miệng lại. Vương Tú tài đối quan bộ nói, "Quan bộ khoái, ngươi tới vừa vặn, ta đang cùng vị này tiểu đạo sĩ giảng cái này, lao trách sự tình đâu." Quan bộ khoái nói: "A Mục, các ngươi nhìn chúng cái này lao chạch sao?" A Mục Lách mình kéo qua quỷ ông nói: "Quan bộ khoái, đây là ta một cái phương xa thân thích, nghĩ tại các ngươi cái này ăn già, đi đến nơi này thời điểm liền nhìn chúng nhà này lao chạch, hắn muốn đem nhà này lao chạch mua lại, lại tu sửa tu sửa, ngay tại đời này sống dưỡng lão, về sau còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cô ta vị này phương xa thân thích đâu." Chương 1141. Chương 1141. Nhìn xem lão lưỡng khẩu, nhìn nhìn lại lão lưỡng khẩu như hoa như ngọc ba cái khuê nữ, quan bộ đem bộ luật một cái nói: "Không, có vấn đề, tại địa bàn của ta bên trên, Nhà ngươi thân thích liền cùng nhà ta thân thích, ta nhất định đem bọn hắn chiếu cố tốt." Nói xong, quan bộ khoái đối Vương Tú Tài nói, "Vương Tú Tài, ngươi cái này lao trạch hiện tại cũng không có cách nào ở, chẳng khác nào còn lại một cái phá vườn, ngươi nhìn bao nhiêu tiền bán cho bọn hắn, tiện nghi một chút." Vương Tú Tài nói, đã quan bộ khoái lên tiếng, "Ta cũng không nhiều muốn, cho ta 100 lượng bạc là được rồi, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng đang do dự đâu, bởi vì bọn hắn nói đây là một cái nhà có ma, thực ngươi cũng biết, nhà ta lão trạch, lúc ấy chỉ là tiểu tiếp của ta phạm lệ ánh mất tích mà thôi, này làm sao có thể tính nhà có ma đâu?" Nhìn xem trời sắp tối rồi, quan bộ khoái đối Vương Tú Tài nói, "Vương Tú Tài, ngươi về nhà trước đi, ta dẫn bọn hắn đi đối diện thương nhị khách sạn trước ở lại, có chuyện gì ngày mai lại thương lượng, hiện tại trời sắp tối rồi." Trước tiên đem bọn hắn dàn xếp lại lại nói. Nói xong, quan bộ khoái liền kéo A Mục mang theo quỷ ông, quỷ bà bọn người băng qua đường, tiến vào đường đối diện thương nhị khách sạn. Xong xuôi dừng chân thủ tục, sau đó quan bộ khoái liền lôi kéo A Mục bọn người tiến vào lầu một phòng ăn dùng cơm. Quan bộ khoái tại bàn ăn trước mặt vào chỗ, sau đó đối A Mục nói, "A liền các ngươi vừa rồi nhìn người da lão kia trạch không tệ, hôn đường phố gần, trên đường mua đồ cũng thuận tiện." Viện kia không nhỏ, có thể ở bên trong đủ loại đồ ăn nhà, đủ loại hoa nếu như lão nhân lại có cái gì tay nghề, Thiên Thiên đi trên đường dây chút món tiền nhỏ, thời gian kia qua nhưng đẹp. Quỳ ông nói, quan gia, không dối gạt ngoài nói, tiểu lão nhi ta xác thực biết chút tay nghề, ta sẽ bù nồi bù buồn, nhà ai nồi lộn, bùn mà nát, ta đều có thể đem bọn hắn xây xong, mà ta ba cái nữ nhi sẽ may may vá vá thay người giặt hồ quần áo, cũng có thể dây chút tiền xài vặt. Quan bộ khói nói, dạng này tốt nhất. Ở trong thành thị sinh hoạt nếu như ngươi không có một điểm tay nghề kia là không rất tổn các ngươi biết cái này chút là đủ rồi, sinh hoạt cơ bản không có vấn đề. A Mục nói, cái gì cũng tốt, chính là cái này tòa nhà sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi a. Quan bộ khoái cầm bát trà rót một chén trà lạnh, cô đông cô đông uống một hơi hết, sau đó đánh một cái nút nói, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu, tòa nhà này nhà, nói như thế nào đây. Ngươi nói là nhà có ma đi, cũng không hoàn toàn là, ngươi nói không phải nhà có ma a. Nhà hắn trống rỗng liền có một người tại lao chạch bên trong hết rồi. A Mục nói, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, chúng ta chậm rãi nghe. Quan bộ khoái nói, sự tình là cái dạng này, một năm trước vương tú tài đi ra mấy ngày Ngay tại trong thời gian này phát sinh một sự kiện, hắn chính phòng từ kim thị cùng tiểu thiếp Phạm Lệ Anh phát sinh mâu thuẫn, Phạm Lệ Anh nói từ Kim thị đệ đệ tiến khuê phòng của hắn muốn phi lễ nàng, lời này là Vương Tú tại nhà nha hoàn Tiểu Linh Mai nói. Tiểu Linh Mai còn nói ngày đó đại phu nhân cùng nàng đệ đệ ba người bọn họ đang phát sinh tranh chấp thời điểm, đại phu nhân cùng nàng đệ đệ tại xô xô đẩy đẩy bên trong, liền đem cái kia tiểu thiếp Phạm Lệ Anh cho đẩy ngã, tại nã sắp xuống thời điểm, Phạm Lệ Anh đầu đập đến cơ bản, sau đó người liền mất đi, Tiểu Linh Mai từ trong cửa sổ thấy được đây hết thảy, sợ, tranh thủ thời gian trốn vào nương Phạm phu nhân ở bên cạnh thiên bên trong không dám ra đến. Qua một, Trần Má nghe được đại phu nhân cùng nàng đệ đệ từ nhỏ phu nhân trong phòng ra về sau, nàng vội vàng chạy vào đi xem xét, phát hiện Phạm Lệ anh đã chết. Thế là tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, nàng nghĩ hô cứu mạng, nhưng là lại sợ đại phu nhân cùng nàng đệ đệ đối nàng hạ độc thủ. Thế là tại trái lo phải nghĩ phía dưới nàng liền chạy ra khỏi đi tìm Vương Tú tài chờ tìm tới Vương Tú lại trở lại nhà lúc, trời đã tối, Vương Tú sinh trực tiếp xông vào tiểu lão bà gian phòng, kết quả phát hiện trong phòng không có mưa ai, nhưng là trong phòng có, có mùi máu tươi, thực cùng không có phát hiện cái gì vết máu, chỉ là trong phòng rất là Tiểu Linh Mai đối Vương Tú Tài nói: "Là đại phu nhân 2 tỷ đệ rước người, còn đem tiểu thư thứ đáng giá đều cầm đi." Nói đến chỗ này, quan bộ khoé dùng đầu lươi liếm liếm môi khô khốc, sau đó lại cho mình tục một bát trà. Cô Đông, cô Đông nữa cổ chút xuống nói: "Lúc này Vương Tú Tại giận không kiểm được, hắn chạy vào đại lao bà gian phòng chất vấn đại lao bà cùng đệ đệ của hắn có phải hay không hồn vốn sát hại hắn phạm lệ anh." Tiểu Linh Mai nói lúc ấy đại phu nhân cùng nàng đệ đệ dọa đến toàn thân phát run, nhưng lại thề thốt phủ nhận bọn hắn sát hại nhỏ phu nhân, mà lại đại phu nhân nói nhỏ phu nhân khả năng về nhà ngoại cũng có thể là cùng người chạy. Bởi vì ngày bình thường nàng cùng nhỏ phu nhân bất hòa, Cho nên nàng nói nàng cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ Thiên Tiên nhìn xem nhỏ phu nhân. Vương Tú tại tỉnh táo lại về sau, thế là trong đêm chạy đến nhỏ phu nhân nhà mẹ để đi hỏi thăm, kết quả người nhà mẹ để nói không có gặp nhỏ phu nhân về nhà, hắn lại đến trên đường tìm hiểu, có người nói nhìn thấy nhỏ phu nhân đi theo một cái xinh đẹp công từ đi. Nhưng là Tiểu Thúy nói người kia thuần túy là đang nhạo báng hắn, cho nên Vương Tú tại lúc ấy cũng không có tin, đem phụ cận láng giềng tám hương toàn bộ tìm mấy lần cũng không có gặp có nhỏ phu nhân bóng dáng, đành phải ngay tại nhà các loại, kết quả chờ 5 ngày cũng không gặp người, thế là tìm đến chúng ta qua phủ, chúng ta đi xem hiện trường phát hiện phạm lệ anh trong phòng thứ đáng giá không có, hẳn là nàng đóng gói mang lên trực tiếp đi. Người nói loại này sống không thấy người, chết không thấy sắc bản án làm sao phá? Một điểm manh mối đều không có, một điểm đầu mối cũng không có. Cái này kéo hơn một năm, từ khi Phạm Lệ Anh mất tích về sau, từ Kim Thị nói cái viện này suối quẩy, liền để Vương Tú Tài tại lao trách bên cạnh lại đóng một tòa nhà mới, sau đó cái này lao trách liền dần dần hoang phế. Kim Kim đạo: "A một sư phó, chúng ta vào làm chi nha. Chúng ta tiến đến đụng phải quan bộ khoái liền muốn giúp phá án, thật là khiến người ta đau đầu." Nói xong, Kim Kim đối quan bộ khoái nói: "Chúng ta không muốn phá án." Chúng ta chỉ muốn chơi, chỉ muốn ăn, chỉ muốn uống, cùng ngươi nói chuyện phiếm cũng được, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi." Quan bộ khoái trừng lớn hai mắt nói, "Các ngươi là bạn tốt của ta. Ta và các ngươi đương nhiên không có gì giấu nhau bất quá ta lại là cái bộ khoái, ta không cùng các ngươi trò chuyện tình tiết vụ án, ngươi để cho ta nói cái gì đó." Kim Kim đạo, "Chỉ cần không nói bản án, nói chuyện gì đều có thể." Quan bộ khoái tiếu đạo, "Ta người này liền đối phá án nghiện, ta liền thích đối ngươi cùng a một loại này phá án cao thủ, đổi án thần thủ đảm tình tiết vụ án, ta cảm thấy vô luận nhiều khó khăn phá bản án giống như đến trong tay các ngươi đều không phải là chuyện gì, đúng không?" Kim Kim đầu góc nóng lên, đem ấn ngực lên nói, "Ngươi khoan hãy nói, ngươi tiểu nói này ta kia tự hào kỉnh, ta cái kia lòng hư vinh vụt lên đến đỉnh gãy của ta tử." "Ta, chúng ta giúp ngươi phá án." Quan bộ khoái vô vô a một bà vai nói, "Ngươi nhìn, thế nào? Tiểu hai này ngươi nếu là vừa nhắc nâng hắn, khen một cái hắn, hắn liền sẽ vụt vụt cho ngươi thuận cột chèo lên trên." "Ngươi để làm gì hắn làm gì?" Kim Kim chỉ vào quan bộ khoái nói, "Ngươi cái này quan bộ khoái, có chủ tâm không tốt, ngươi là ở chỗ này coi ta là khỉ con đuộng đi Quan bộ nói, "Tiểu huynh đệ, đừng nóng giận, chúng ta chỉ là nói đùa." Chương 1142. Chương 1142. Sau đó quan bộ khoái quay đầu hướng Lý Thiên Nhiên, "Đào Hoa thánh nữ bọn người nói, các vị, ta ngày mai liền lưu lại Kim Kim cùng A Một Sư phó giúp ta phá án, các ngươi các vị muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chúng ta chỗ này nhưng náo nhiệt, ăn uống đều có đặc sắc, ta hi vọng các vị mình đi chơi chơi vui thoải mái." A Mộc đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ở chỗ này không cần câu thúc, chúng ta đều đến mấy lội, chỗ này rất thú vị, các ngươi có thể bông lỏng đi chơi chờ ta cùng Kim Kim giúp quan bộ khoái phá án hai chúng ta liền đi tìm các ngươi. Chơi rồi, ăn đủ rồi." Các người trở về còn ở lại chỗ này, nhà thường nhị khách sạn dừng chân. Đồ ăn rượu đi lên, đám người làm mở rộng ăn, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, tán âm thanh cùng rước. "Ngươi đừng nhìn cái này địa phương nhỏ, cơm này đồ ăn tập cũng thực không tồi." "Nén qua vuông qua, quan bộ khoái cáo từ đi quỷ ông lúc này mới ngồi lại đây." Năm lấy A Mộc tay nói, "Tiểu đạo sĩ, pháp lực của ngươi rất lợi hại, tựa như phà án, ngươi tùy tiện làm điểm chiêu cũng không liền giúp alpha sao?" Làm gì phiền thoái như vậy, nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ nắt óc. nói, "Lão nhân gia, ngươi nói rất đúng, chỉ cần chúng ta thi pháp tùy tiện liền có thể phà án." nhưng là nhân loại chúng ta nguyên thủy trí tuệ liền bị phá hư ở cái địa phương này, ta chỉ muốn bảo trì người nhận biết bản tính, nhân loại nguyên sinh thái, ta chỉ muốn bảo trì đây hết thảy, để cho ta trạng thái cùng trên địa cầu đồng dạng." Quỷ ông suy nghĩ một chút nói, "Tiểu lão sĩ, ngươi nói rất có lý, đúng vậy à, tập người không thể quên gốc, dù sao cũng phải lưu cùng một chỗ tịnh thổ đi, ta hy vọng ta cùng chúng ta ra lão bạn quỷ thuật ở chỗ này không dùng được, ta chỉ muốn giống người đồng dạng sống đến sống quãng đời còn lại. Ta sinh chi là người, thời điểm chết, ta cũng nghĩ lấy một người tôn nghiêm đi kết thúc tính mạng của ta." A Mộc đứng dậy, Sau đó mang theo quỷ ông người một nhà cùng Lý Thi Nhiên bọn người lên lầu hai khách phòng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Kim Kim cương mở ra khách phòng cửa, liền thấy Quan Bộ Khoái tại bọn hắn cổng đi tới đi lui. A Mộc Tiếu Đạo, người tới đây không sớm vì cái gì không gõ cửa? Quan Bộ Khoái nói, các người đường đi mệt nhọc, ta muốn cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên liền không có gõ cửa. A Mộc rửa mặt hoàn tất ba người đi xuống lầu, đến phòng ăn ăn điểm tâm, lúc này mới mang theo quỷ ông cùng đi Vương Tú tại nhà. Tại đi Vương Tú tại nhà trước đó A Mộc đã hướng trong khách sạn tiểu họa nghe ngóng từ Kim Thị cùng đệ đệ của hắn, còn có Nha Hoàn Tiểu Linh Mai cùng tiểu thiếp Phạm Lệ anh tình huống bất quá A Mục sợ khách điếm tiểu hòa kế nói không thật, có người thành kiến, thế là hắn sớm ngồi vào trên đường một cái bán bữa sáng trước gian hàng mua một chút bữa sáng ăn, cùng tiện thể xem hướng bán bữa sáng lao ông lại đem Vương Tú tại tình huống trong nhà cùng từng cái thành viên tình huống nghe ngóng một lần. Một cái buổi sáng ăn hai lần bữa sáng, quan bộ khoái ăn dạ dày càng tròn, thế là bất mãn đối A Mục nói: "A Mục, liên quan tới Vương Tú tại nhà bọn hắn tình huống, ngươi hỏi ta là được rồi, còn cần nghe ngóng hai lần sau. Mà lại ngươi cũng nghe, hai người nói đều là giống nhau, không chỉ có như thế, ngươi nhìn, ngươi đem bụng của ta đều ăn như thế tròn." Kim Kim dùng tay mọ sờ quan bộ khoái dạ giả dày nói: "Ngươi cái này quan bộ khoái à, ngươi biết không biết? Ngươi đây là một cái mục nát dạ giả dày, ngươi biết do ăn điểm tâm ngươi cũng không cần bỏ tiền, cho nên ngươi liền khiến cho kinh ăn, ngươi cái này có thể đoán a mổ sư phó sao? Về sau dân chúng không bỏ tiền cơm ngươi liền mất an điểm đi, cho mình mất mặt một chút." Quan bộ khoái nói: "Vậy ngươi coi như doan hưởng ta ta tại dân chúng trong nhà nhiều nhất là ăn chút gì cơm, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thu cái gì hối lộ, cũng không có công lương tâm hô dân chúng, ta luôn luôn đều là bằng lương tâm làm việc, công chính chấp pháp." Vương Tú Tài biết quan bộ khoái bọn hắn hôm nay một tới, thế là liền thật sớm chờ ở cửa sân. Nhìn thấy quan bộ khoái cùng A Mục bọn hắn đến, liền vội vàng đem bọn hắn lên tiến vào phòng khách. Quan bộ khoái nhìn một chút phòng khách rộng rãi nói, "Vương Tú Tài, người có hay không độc lập an tĩnh nhỏ phòng, chúng ta muốn tìm một chỗ hỏi thăm người trong phủ người." Mặc dù quan bộ khoái nói rất khách khí, dùng chính là hỏi thăm mà không phải thẩm vấn, nhưng là tại Vương Tú Tài trong nhận thức biết, quan gia người hỏi thăm cùng thẩm vấn không có gì khác biệt, nhất định phải coi trọng. Thế là hắn mau đem quan bộ khoái cùng A Mục, kim kim mời đến nhà chính sắt vách một gian thiên phòng bên trong. Cái thứ nhất hỏi thăm người là Vương Tú Tài đại phu nhân Từ Kim thị. Hẳn là có tật giận mình Từ Kim Thị vừa đem chân dạo bước tiến lên trong môn, toàn thân trên giới liền không tự chủ được run dậy. Nhìn từ Kim Thị trạng thái, quan bộ khoái cảm giác thời cơ vừa vặn, mừng rỡ trong lòng, thế là hắn thình lình đột nhiên nắm tay tại trước mặt bàn vỗ một cái nói, "Từ Kim Thị, Người phạm vào án, chúng ta đã tìm tới chứng cớ, còn không mau mau từ thực đưa tới." Tâm thần có chút không tập trung mồ hôi lạnh nhiều lần ra từ Kim Thị bị giam bộ khoái như thế giật mình hô lập tức chúng chiêu, nàng phụ phụ một tiếng ngồi dưới đất, nghẹn ngào hô, "Đại lao ra, Tạ Chiêu, Tạ toàn Chiêu." Quan bộ khoái cho là mình thẩm án đắc thủ, hắn nắm tay tại bàn bên trên lại lần nữa vỗ mạnh một cái nói, Từ Kim thị, lưỡi chọi tuy thưa nhưng mà khó lọt, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi tập sự tình thiên y vô cùng không ai biết, hết lần này tới lần khác là có người thấy được, cũng bởi vì có chứng cứ cho nên chúng ta cái thứ nhất thẩm vấn ngươi. Bất quá, xem ở Vương Tú tài trên mặt mũi chúng ta không tra tấn kỳ thật liền muốn cho ngươi một cái tự thú sửa đổi cơ hội, ngươi phải biết quý trọng. Nghe quan bộ khoái kiểu nói này, Từ Kim thị chậm rãi không hoảng hốt bởi vì nàng lúc ấy bốn phía đều nhìn, chỉ có nàng cùng đệ đệ Từ Văn, trong nội viện ngoài viện không còn có người, mà lúc đó nha hoàn tiểu Linh Mai giống như cũng ra ngoài mua thức ăn. Nàng ý thức được quan bộ khoái nói tới có người chứng kiến có thể là đang lừa nàng. Từ Kim thị dần dần lấy lại tinh thần nàng bắt đầu túi đầu không nói. Tại tiến đến trước đó, nàng cùng đệ đệ đã làm tốt công thủ lỗ mình, hai người bọn họ mặc cho Hà nhất người cũng không thể có sơ hở, bị quan phủ bắt được hắn chỉ cần chết cắn không nhận, quan phục liền lấy bọn hắn không có cách, bởi vì hiện tại cái kia làm cho người chán ghét tiểu tiệp phạm lệ anh hiện tại là sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói đi thì nói lại, đã hiện tại nguyên cáo đều không ở tại chỗ, bản án là không có cách nào thành lập. Nghĩ đến chỗ này từ Kim thị liền không quan tâm nàng leo đến quan bộ khoái trước mà nói, quan lão gia nhà Ngài không muốn oan uổng tiểu dân nhà, tiểu dân tay chói gà không chặt làm sao có thể đi giết người đâu." A Mục ở bên cạnh nói, "Phu nhân, ta muốn hỏi ngươi, vừa rồi quan bộ khoái nói ngươi giết người sao?" Từ Kim Thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình lắm mồm lộ sơ hở. "Thế là tranh thủ thời gian phân biệt giải nói, ta mới vừa nói ta giết người sao?" Quan bắt bắt sững sờ, nữ nhân này thật sự là giàu hoạt đa dạng. Từ Kim Thị không đợi hỏi nữa, mà chỉ nói, "Cũng hứa tiểu phu nhân nói qua, nhưng ta cũng là bị lao ra quan uy dọa hồ đồ rồi, cho nên mới ngôn loạn ngữ." Quan bộ khoái khí lần thứ 3 trên bàn điệp đập một trường đạo, Từ Kim Thị ngươi thật sự là nhanh mồm nhanh miệng ăn nói khéo léo. Bất quá, ta cũng không phải ăn chay loại người như ngươi, ta đã thấy nhiều, nếu như ngươi không nói thật chờ ngươi đến trên đại sảnh, lao ra đánh gậy đánh tới cái mông của ngươi bên trên, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, ngươi nghĩ thể nghiệm sao?" Thư Kim thị nói, "Đại lao ra. các ngươi không thể tại không có người bị hại tình huống dưới liền vu hãm tiểu nhân, đem ta vu oan giá họa. Đến lúc đó toàn thành dân chúng đều muốn chế giễu sự bất lực của các ngươi a." Quan bộ khoái thẹn quá hóa giận, hắn lần nữa đè bàn tay trên bàn một cái nói, lớn mặt đàn bà đánh đá. "Dám thị quan phủ uy nghiêm." Chương 1143 trước 1143. Thứ Kim thị quá sợ hay nói, đại lao ra. Dân nữ không dám. Dân nữ chính là một giới thảo dân, làm sao dám cùng đại lao ra đối kháng đâu, bất quá tại phạm lệ anh sống hay chết cũng không biết tình hình dưới, Người đến thẩm vấn dân nữ, miễn cưỡng nói ta hại chết người, đây chính là thiên đại sai lầm, tiểu nước nhưng không chịu được nổi a. Quan bộ khoái chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hướng xuống thẩm, a một khoát tay đáp nói, từ phu nhân, khoái nhiều người ngươi nói câu câu đều có lý, vậy được rồi, đã vụ án này đều hơn một năm, mà lại phạm lệ anh lại không ở tại chỗ, chúng ta thẩm đến hỏi đi cũng chỉ là một cái không thẩm. Không, có chút nào ý nghĩa thực tế. Quan Bộ Khoái, chúng ta hôm nay đến một lần chỉ là hỏi ý một chút Trần niên bản án cũ, thứ hai là cùng Vương Tú tại thương lượng quỷ ông mua cựu trạch sự tình. Quan Bộ Khoái có chút phiền, hắn đang muốn nhắc nhở, hắn mời A Mộc bọn hắn là đến giúp đỡ phá án, mà không phải làm dối. Không nghĩ tới A Mộc cũng không nghe hắn giải thích, quả thực là kéo hắn đi ra thiên phòng. Ra ngoài phòng, Quan Bộ Khoái bất mắt nói, "A Mộc, ta là muốn mời ngươi hỗ trợ không phải muốn cho ngươi qua đây giặc cục." A Mộc nói, "Người ta nói không sai nha, phạm lệ anh hiện tại là chết không thấy xác." Sống không thấy người, ngươi lại không có chứng cứ phán nàng có tội nha." Quan bộ khoé gãi đầu một cái nói, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bản án đều là thẩm ra không thẩm hắn làm sao nhận tội nha? Nếu như miệng nàng cứ rắn, ta đánh nàng đánh gậy nàng chẳng phải ngoan ngoan chiêu sao?" A Mục nói, "Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi đánh nàng đánh gậy nàng vẫn không khai nhận, ngươi cũng không có chiêu nhi à, mà lúc này đây liền sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, ngươi cũng liền xuống đài không được." Quan bộ khoé nói, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" A Mục đối quan bộ khoé nói, "Ngươi nghe ta, hiện tại chúng ta chứ không nói bản án, trước nói chuyện ông mua vương tú tại lao trại viện chuyện này." Quan bộ khói nói: "Bản án cứ phá." A Mộc đã tính trước mà nói, chỉ cần quỷ ông có thể mua xuống cái kia lao trại viện, bản án liền có thể phá. Quan bộ khói nói: "Ngươi xác định?" A Mộc nói: "Ngươi không suy nghĩ, đã tất cả mọi người không có nhìn thấy cái kia tiểu thiết phạm lệ anh, vậy đã nói rõ nàng vô cùng có khả năng còn tại cái kia phá trong sân, quỷ ông hiện tại đem cái kia phá viện đường mua lại liền có khả năng phát hiện dấu vết để lại, vì toàn bộ vụ án phá án và bắt giam đánh xuống cơ sở." Quan bộ khói cao hứng, hắn lấy tay vỗ một cái A Mộc vai nói: "Ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ lại, cổ linh tinh khoái. Tốt à, nghe ngươi chuyện này bản án nếu là phá." Ta quan bộ khoái, nhưng lại muốn một lần danh tiếng vang xa. Trải qua xong phương hiệp thương Vương Tú tại cũng không có đổi ý tăng giá, hắn chỉ cần 100 lượng văn ngân lời ghi chép hiệp nghị đem mình lão viện tử bán cho quý ông. Sự tình xong xuôi, mọi người tất cả đều vui vẻ, Vương Tú tại thế là liên thiết tiến chiêu đãi quỷ ông người một nhà còn có quan quan bộ khoái, A Mộc, kim kim bọn người. A Mộc cố ý tuyển cái cùng quỷ ông sát bên chỗ ngồi, thừa dịp Vương Tú tại ra ngoài thu xếp đồ ăn cơm phụ, hạ thấp thanh âm ông nói, ông, chờ một lát lúc ăn cơm, ngươi liền lớn tiếng chực nói kia một tòa lão trạch dại quá nhiều, mà lại nhà ngươi nữ nhi lại yêu thích hoa." Lại bảy thích của ngươi liền nói ngươi chuẩn bị đem cái nhà kia sâu lật một lần chuẩn bị loại hoa, trồng cỏ, loại rau quả, ngươi cần phải cường điệu rõ ràng nói là muốn đem cả viện sâu lật một lần. Quỷ ông Tiếu đạo, ta lúc đầu cũng có ý đó, nhưng là tại sao phải ngay trước mặt mọi người nói chuyện này đâu? A một quỷ dị một Tiếu đạo, quỷ ông, lần này ngươi liền nghe ta, liền xem như giúp quan phủ một chuyện, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm, ngươi liền có thể giúp chúng ta phá một cọc trần niên án tồn động. Quỷ ông nói, có thể giúp đỡ kiện cáo bận bịu vì bọn họ phá một cọc đại án vậy dĩ nhiên là tốt, tốt đi, ta nghe ngươi. Đồ ăn dâng đủ, mọi người ở đây nâng ly cạn chén lớn tiếng ồn ào thời khắc, quỷ ông đột nhiên đứng lên nói, "Vương Tú Tài, đã ngươi nhà lao trạch hiện tại thành của ta, ta liền có quyền đi làm quyết định, ta nghĩ ngày mai tìm người đem cái kia lao chạch sâu lật, bởi vì nhà ta nữ nhi thích loại hoa cỏ, mà chúng ta cặp vợ chồng già thích loại rau quả, nhưng là chúng ta đối với chỗ này chưa quen thuộc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm mấy cái làm việc thuần thuộc già kỹ năng đến làm. Hẳn là ít tiền công, ta liền ra bao nhiêu tiền công." Vương Tú đứng lên nói, ông, đã chúng ta về sau là hàng xóm à?" Túc nữ nói bà con xa không bằng láng gần. Hai nhà chúng ta tự nhiên ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, tìm công nhân sự tình, bao trên người ta. Ta biết tại chúng ta nhỏ Nam Nhai Ngã Tư đường có thật nhiều việc vặt, Thiên Thiên tại loại kia việc, bọn hắn việc để hoạt động không thể, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm mấy cái, tam đoàn đem cái kia lao chạch để nó nghiêng trời lệch đất rực rỡ hẳn lên. Ở đây ta cũng chúc mừng các ngươi thăng quan niềm vui. Nói xong, Vương Tú tài bưng chén rượu lên uống một hơi cả sạch. Bán Lao Trạch từ Kim Thị tự nhiên cao hứng, nhưng là đệ đệ của hắn Từ Văn lại vội vàng chạy vào nội chạch, nói cho không có đi yến hội hưởng thụ Quý ông chuẩn bị ngày mai mời người muốn đem lao chạch viện một lần nữa sửa chữa lại. Nghe được tin tức này, thư Kim Thị lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng hạ giọng nói, "Đệ đệ, cái này như thế nào cho phải?" Thư Văn cắn răng nói, "Không có biện pháp, nhanh chuyển ổ, nếu không liền lộ tẩy." Hai người chính kinh hồn không thôi thời điểm, cửa phòng đụng một tiếng lại bị người đẩy ra, hai người có tật giật mình, dọa đến a một tiếng trở thấy rõ ràng là nha hoàng tiểu Linh Mai, Từ Kim Thị khí chỉ vào tiểu Linh Mai nói, "Tiểu Linh Mai, người là chết cha vẫn phải chết mẹ. Vì cái gì không gõ cửa liền lố mãng xông tới, làm ta sợ muốn chết." Tiểu Linh Mai khẩn trương đối tử Kim Thị nói: "Phu nhân, người có nghe hay không? Cái kia quỷ ông nói, hắn ngày mai chuẩn bị tìm công nhân sâu lật nhà chúng ta láo trách viện đâu." Lúc này tử Kim Thị đè ép nội tâm sợ hãi, sau đó ra vẻ trấn định nói: "Lật liền là tôi." Viện tử đều đã là người khác nhà lại nói ở trong đó có hoang lớn lên không cao, không ngã không làm cỏ người ta làm sao sinh hoạt. Tiểu Linh Mai nói: "Thực cái kia láo trách viện ta luôn cảm giác chẳng lành a, bọn hắn dạng này lật tới cả đi sẽ động nhà chúng ta phong thủy, ta nhìn vẫn là khuyên bọn họ đừng ra, ngày khác chúng ta tìm mấy người quá khứ giúp hắn đem trong viện cỏ dại diệt trừ không được sao?" Từ Kim thị nói, "Ngươi nói cũng đúng, mặc dù bán cho bọn hắn, nhưng là cái kia lão viện tử cùng chúng ta mới viện tử lại gần, mà lại cái kia vốn là chính là Vương gia tổ nghiệp, ở trong đó phong thủy cũng không thể bị bờ bãi." Chờ ăn cơm xong ta đi cùng lao ra thương lượng một chút, khuyên bọn họ không muốn tại lao trại bên trong làm loạn. Tiểu Linh Mai xông từ Kim thị nói, "Phu nhân nói rất đúng. Nếu như bọn hắn chiếu chúng ta nói làm vậy dĩ nhiên là tốt, đối bọn hắn cũng tốt, đối với chúng ta cũng tốt." Nha hoàn ta lời muốn nói đều nói xong phu nhân, ta đi ra." Từ Kim thị gật gật đầu, Tiểu Linh Mai lúc này mới xoay người đi ra đại thái thái gian phòng. Bất quá Từ Kim thị không dám đi đối Vương Tú Tài nói giúp Quỷ ông ra đi thu thập lao trạch viện, nàng sợ. Chương 1144. Chương 1144. Trời tối về sau, A Mộc để quan bộ khoé mang theo bốn cái nha dịch cùng hắn cùng một chỗ ẩn thân tại Vương Tú Tài lao trạch bên trong. Hiện tại là hạ dạ, con muội rất nhiều, đem mấy người cắn ngứa khó nhịn, nhưng là lại không dám điểm lá ngại cứu hun chỉ có thể cứng rắn chịu được. Quan bộ khoé tựa ở chân tường, đối bên người A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi chiêu này được hay không a? Phạm Lệ anh đều mất tích đã lâu như vậy, muốn ra sớm nên ra bây giờ nghĩ để nàng hiện thân ta nhìn không dễ dàng như vậy a." A Mộc nói, tin tức chúng ta đã thả ra, nếu như cái này lao trại có cái gì bí mật, buổi tối hôm nay nhất định sẽ công bố. Quan bộ Khói nói, lời của ngươi nói cũng không có cái gì căn cứ, ngươi không phải là lại bằng người cảm giác gì à? a? A Mộc tiểu đạo, cảm giác, vận khí đều có, vận khí tốt, chúng ta buổi tối hôm nay liền mở ra đáp, án, phá án, nếu như vận khí không tốt, vậy chúng ta ta lại nghĩ khác chiêu đi. Quan bộ Khói nói, ngươi người tiểu đạo sĩ này cổ linh tinh quái không tin ngươi lại không được, tin ngươi đi, ta hiện tại liền phải bị tội. Ngươi nhìn cái này con muỗi tất cả đều là hấp huyết quỷ, bọn chúng là uống no. Thực trên người của ta đã là một đống lớn bao hết ta. Bốn cái nha dịch có ngồi xổm ở cổng phụ cận, có đứng tại cửa sổ phụ cận, cảnh giác nhìn xem trong nội viện. Không có phong, chỉ có oi bức bao phủ toàn bộ thiểu viện, mấy người mặc trên người quần áo tất cả đều ướt đấm, đến lúc nửa đêm đám người là vừa mệt lại khốn vừa nóng. Quan bộ khoé dùng sức luốt luốt chua xót con mắt đối A Mục nói, "A Mục, ngươi lại tính toán đến cùng có người hay không đến nhà. A Mục nói, "Ta đây coi không ra, chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi." Quan bộ khoé gãi đầu một cái nói, "Tốt ta, trước kia hợp tác với ngươi ta cảm giác đều rất thuận ngươi cái này cái gót đặc biệt thông minh, ta liền tin ngươi." Dù sao trước kia phá án ta cũng sống qua đêm, tại nghĩa địa bên trong ngồi sổng qua, cái này so nghĩa địa tốt hơn nhiều, năm đó ngồi xổm ở nghĩa địa bên trong chôn hoang vừa gọi gọi, ta toàn thân đều nổi ra gà. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiếng tính trong viện đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Quan bộ khoái vội vàng đứng lên lặng lẽ tới gần không có màn cửa cửa sổ, sau đó lén lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại dạ quang phía dưới, có hai cái lén lén lút lút bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cụ nát trong viện. Quan bộ khoé to hai mắt cẩn thận phân biệt, tại hắn nhận rõ hai người về sau không khỏi giật cả mình, lai like hai người kia là một nam một nữ, nữ chính là Từ Kim Thị mà nam chính là từ kim thạch đệ đệ từ văn. Hai người trong tay đều cầm một thanh xẻng không ngừng dong trương tây vọng, từng bước một thận trọng đi lên phía trước chờ đi đến phòng cũ trước mặt một gốc thạch lưu dưới cây lúc hai người liền ngừng lại. Từ Kim thị nói khẽ với Từ Văn đạo, ngay tại dưới cây này, ta nhớ được chúng ta lúc ấy chôn địa phương giống như chính là cái này vị trí. Từ Văn gật gật đầu, thế là hai người bắt đầu ở thạch lưu dưới cây đào. Một cái nha dịch lặng lẽ tới gần quan bộ khoái thấp giọng nói, lão đại, hiện tại muốn hay không động thủ bắt người? Quan bộ nói, hiện tại không nóng nảy, các ngươi chỉ cần đem đèn lồng bó đuốc chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta kêu lên đèn, các ngươi đem đèn thắp sáng là được. Hiện tại không thể đi ra ngoài, để bọn hắn nào, nếu là vạn nhất bọn hắn không có móc ra thứ gì chúng ta xuất thủ qua sớm, kia chẳng phải đả thảo kinh xa sao?" Nha dịch nói một tiếng, biết, sau đó lại lặng lẽ lui trở về. Thế là tại có hoang bụi trong, tại yên tĩnh trong đêm, Từ thị tỷ đệ đang thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau không ngừng thảo móc. Hiện tại trốn ở trong phòng quan bộ khoái cùng mấy cái nha dịch cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm trong nội viện Từ thị tỷ đệ hai người. Thạch Lưu dưới cây hố đào được có cao cỡ nửa người thời điểm, Từ Văn mệt mỏi, hắn thở hổn hển nhìn quanh, sau đó đối Từ Kim thị nói, "Tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác không thích hoặc a?" Từ Kim thị toàn thân run lợi hại hơn, nàng run tiếng nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là cái kia tiểu tiếp quỷ hồn đang nhìn chúng ta sao?" "Ta không tin. Từ Văn Đạo, ta cũng không phải lo lắng phạm lệ anh quỷ hồn tại chúng ta xung quanh, ta lo lắng chính là người nhà. Nếu là quan bộ khoái bọn hắn vạn nhất ở chỗ này thiết hạ mai phục, vậy chúng ta hai tỷ bội coi như toàn xong đời." Nói xong, Từ Văn cầm mấy cái miếng đất tố chất thần kinh đột nhiên xuất thủ đánh tới hướng phòng cũ cửa sổ. Ngay tại toàn thân quán chú nhìn xem hai tỷ đệ quan bộ khoái căn bản không ngờ tới Từ Văn hội đột nhiên đến như vậy một tay, muốn tránh đã tới đã không kịp. May mắn là miếng đất Không phải tảng đá, phịt một tiếng chính nện ở ốt của hắn bên trên. Quan bộ khoé nhịn không được buồn buồn hư một tiếng, sau đó thân thể ngựa ra sau, a một điện thoại mắt nhanh, vội vàng đưa tay ở phía sau đỡ to con quan bộ khoái. Nghe được phòng cũ bên trong có động tĩnh, Từ Văn lập tức sù lông. Hắn thấp giọng quát, "Ai? Ai? Là ai tại phòng cũ bên trong? Nhanh cho lăn ta ra." Quan bộ khoé dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian ngồi xổm ở trên mặt đất. Cái khác mấy cái nhà dịch cũng theo thói quen lập tức nắm tay ở trên chôi đao. Hiện tại trong phòng bầu không khí cực độ khẩn trương, tựa như một cái thùng nổ, tùy thời đều có bạo tạc khả năng. Bị Tư sợ tử vặn tay cầm sèn từng bước một hướng phòng cũ đi tới. "Ngươi là ai? Nhanh ra. Ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi lại ẩn nút cũng vô dụng, thật sự nếu không ra, ta liền dùng sèn chém chết ngươi." Kim Kim nhìn xem A Mộc, A Mộc lại nhìn xem Kim Kim, sau đó hai người mặc mặc nhẹ gật đầu. Kim Kim dùng tay che miệng phát ra mèo hoang tiếng kêu. Tư Văn dừng lại không đi, hắn không tin vừa rồi phát ra tới thanh âm là mèo hoang làm ra động tĩnh, thế là hắn cầm sèn lại đi đi về trước mấy bước, tiếp tục lừa dối hô: "Ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi đừng ở phòng cũ bên trong giạ thần dạ quỷ, nhanh ra đây cho ta." gia cùng tỷ tỷ của ta cũng không có làm chuyện xấu xa gì, chỉ bất quá muốn lấy về chúng ta trước kia chôn giấu một chút chân quý đồ vật, vào tay đồ vật chúng ta liền đi. Nếu như lão huynh cũng nghĩ tại phòng này bên trong bước lên tìm kiếm thứ gì đáng tiền, vậy cũng không cần lại nghĩ cái này, phòng cũ đã sớm không có gì thứ đáng tiền. Nhìn xem Tử Văn một bên một bên hướng phòng cũ tới gần, trong phòng người tất cả đều bắt đầu lo âu. Kim Kim học được vài tiếng mèo kêu về sau, A1 cũng nắm tay đặt ở ngoài miệng đi theo học lên mèo kêu. Kim Kim tiếng mèo kêu thanh âm lớn, mà A1 tiếng mèo kêu lộ ra càng liệt, thế là hai người, người một tiếng ta một tiếng. Một tiếng càng so một tiếng cao vút, người ở bên ngoài nghe tới, thật giống như hai con mèo hoàng đang đánh nhau đúng lúc này, Từ Văn Cơ hồ đã nhanh đến giả phòng cửa sổ trước mặt hắn nghiêng tai nghe ngóng, đích thật là hai con mèo hoàng đang đánh nhau. Hắn lúc này mới yên tâm, một bên đi trở về, vừa mắng mắng liệt liệt mà nói, thật sự là hai cái ổ rũ mèo hoang. Sớm không ra náo muộn không ra náo. Nhất định phải đợi đến ra ra ta làm việc các ngươi mới ra ngoài náo. Nhìn thấy Đệ Đệ quay trở lại, Từ Kim Thị nóng nảy lôi kéo tay của hắn nói, "Đệ Đệ, có người hay không? Có phải hay không chúng ta hành động bị người phát hiện?" Từ Văn Đạo, "Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ." Ta vừa rồi đi thăm dò nhìn qua là hai con mèo hoang đang đánh nhau, không có người. Cái này đêm hôm khuya khoắt hai chạy chỗ này đến nha. Muốn đuổi nhanh nào, nào càng nhanh càng tốt. Đào ra thi cốt chúng ta đem nàng chôn đến nơi khác đi, không thể đem nàng thi cốt lại lưu đến nơi này. Từ Bí đỏ liên tục gật đầu nói, ngươi nhanh nào. Ta cho ngươi xem xem người, ai, lúc ấy nếu không phải ngươi thất thủ lấy nàng, nàng làm sao lại chết đâu. Chúng ta cũng không cần như thế lo lắng hãi hùng. Từ Văn Đạo, lúc ấy người đã chết rồi, chúng ta chúng ta cho người khác nói, nói với Vương công tử, bọn hắn sẽ tin sao? Khẳng định không ai tin, đây chính là mẹ Nàng làn lên chết, bất quá chúng ta cũng muốn lo lắng hãi hùng còn sống, ai có thể biết chúng ta sống cũng là sống không bằng chết ta. Chương 1145. Chương 1145. A1 quá khứ sợ lên quan bộ khoái cái trán, khá lắm, đừng nhìn là một cái miếng đất, vậy mà cũng giữ cửa hãi bộ khoái cái trán cho đập một cái bồ câu chứng đại u cục. Sau đó hết thể bình tĩnh lại, chỉ có Từ Văn xẻng đào đất thạch nột ngạ tâm thanh. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, đương nhiên, Từ Văn đối Từ Kim thị nói, tỷ tỷ, đào được, đào được. Quan bộ khoái mừng rỡ trong lòng, hắn sông A1 nói, A1 sư phó, hiện tại có thể hiện thân bắt người đi. A một gật đầu nói, "Có thể." Không quá quan bộ khoái đứng dậy cùng không có hô đốt đèn, mà là hướng về phía bốn cái nha dịch nói, "Các huynh đệ, bắt người." Ngay tại toàn thần quán chú Đào Hố tử thị tỷ đệ vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại vương gia cũ nát phòng cũ bên trong, ngay tại cái này đêm hôn khuya khoắt thời điểm, đột nhiên sẽ có quan phủ người như là thần binh trên trời rơi xuống. Đương bốn cái nha dịch cùng quan bộ khoái kêu gào hướng bọn hắn sông tới thời điểm, tỷ đệ hai cái hai chân như nhũn ra trực tiếp dọa tê liệt. Vọt tới thạch lưu dưới cây, bọn nha dịch đem đèn lồng bó thuốc đốt, đốt lên đến, sau đó quá khứ đem Tử Tử trong hố lôi ra ngoài chói lại ném qua một bên. Quan bộ khoé cầm bó đuốc nhìn một chút trong hố một bên, quả nhiên là một bức xương khô. Có cái gan lớn nha dịch đang muốn nhảy vào trong hố đi lục tìm thi cốt. Quan bộ khoé vội vàng đưa tay ngăn lại hắn nói: "Huynh đệ, đừng xuống dưới, hiện tại trời tối, chúng ta trước đừng lục nhích hiện trường, để phòng làm rối loạn trở thiên lượng về sau để huyện thái gia tới tự mình nhìn xem chúng ta lại đem thi cốt lấy tới." Nói xong, quan bộ khoé để cái này nha dịch cùng một cái khác nha dịch ở đây thủ hộ hiện trường, lại để cho mặt khác hai cái nha dịch đáp lấy từ thị tỉ đại hai người chạy đến trên đường. Quan bộ khoé đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, hôn thiên lượng còn có một trận, các người đi về nghỉ trước." Ta hiện tại đem hai cái này người bị tình nghi áp tại huyện nhà, ngày mai ta lại mang huyện thái ra đến hiện trường khảo sát, các người đừng quên sớm một chút đến." Giao phò xong, quan bộ khoái vừa chắp tay, A Mộc cũng vừa chắp tay trả cái lễ, sau đó mang theo Kim Kim trở về thường nhị khách sạn. Ngày mới sáng, Kim Kim liền kéo ra khách phòng cửa chạy ra ngoài. Một lát sau, A Mộc rời giường dựa mặt, Lý Thi Nhiên bọn hắn liền cùng Kim Kim lũ giữ ôm vào khách phòng, đám người ngồi tại bên giường nghị luận ầm ĩ, A Mộc không cần nghị cũng biết khẳng định là Kim Kim đem ngày hôm qua ban đêm chuyện phát sinh mà đều đã hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn nói, cho nên tất cả mọi người mới dị thường hưng phấn. Tại khách điểm ăn bữa sáng, A Mục mang theo Lý Thi Nhiên bọn người vội vã chạy về phía Vương Tú Tài nhà lao trại. Bất quá bọn hắn vẫn là đi chậm, bởi vì hiện tại Vương Tú Tài nhà lao trại bên trong đứng đầy người. Nhìn thấy A Mục, một cái nhà dịch tới kéo tay của hắn nói, "A Mục sư phó, lao đại của chúng ta bảo ngươi đến phía trước đi." Lý Thi Nhiên xông A Mục phất phắt tay nói, "A Mục sư phó, ngươi đi đi, chúng ta liền đứng tại trên đầu tường nhìn." A Mục đi theo nhà dịch chen đến phía trước. Thạch Lưu trước mặt bày một cái bàn, Huyền Thái Gia chính một mặt nghiêm túc ngồi tại sau cái bàn mặt. Huyền Thái Gia sau lưng đặt vào hai đầu ghế dài. A nhìn kỹ một chút, Cái này huyện thái gia tuổi tác đại khái tại hơn 50 tuổi còn chừng, gầy go khuôn mặt, mặc quan phục, biểu lộ uy nghiêm. Nhìn thấy nhà dịch mang theo A một tới, huyện thái gia rất lễ phép hướng hắn gật gật đầu, sau đó ngấp để hắn ngồi tại sau lưng. A một biết hắn quan bộ khoái khẳng định cũng sớm đã nói với huyện thái gia bằng không huyện thái gia cũng không có khả năng đối với hắn khách khí như vậy. Quan bộ khoái đang đứng tại bờ hố chỉ uy mấy cái nha dịch tại lục tìm bên trong thi cốt. Huyện thái gia phía trước bàn trên mặt đất phủ lên một khối Từ trong hố lục tìm tới xương cốt tất cả đều đặt ở bố bên trên. Mà Vương Tú Tài mang theo người nhà của hắn đang đứng tại hôn ngu xong mà không địa phương xa lệ rơi đầy mặt. Tại bàn bên trái, quy bị trói go từ Kim Thị cùng Từ Văn. Từ Văn đều dọa kẻ ra quẩn, mà từ Kim Thị thì bị hù hồn bất phụ thể, toàn thân run rẩy không ngừng, một mực không ngừng thì thào đang kêu, huyện thái gia tha mạng. Huyện thái gia tha mạng. Mà chung quanh quần chúng vây xem tiếng nghị luận oang oang thành một mảnh, liền cùng đốt lên nồi nước sôi. Thi cốt bảy trên bạch bố, nỗ tác ngay tại khám nghiệm. Quan bộ vây, vây để một quả thứ. A một thoải mái đi đến bạch bố dừng đứng lại. Quan bộ khoái để Vương Tú Tài tới nhận đi. Vương Tú Tài bi bi tiết tiết đi đến thi thể trước mặt, hắn cũng là không thấy, mà là trực tiếp đi xem tay trái, sau đó hắn chỉ vào có 6 cái ngón tay tay trái nói, đại lao ra, không sai, đây chính là ta kia biến mất một năm tiểu thiếp Phạm Lệ Anh nha. Bởi vì ta tiểu thiếp tay trái là lục chỉ. Nói xong, Vương Tú Tài chạy đến từ kim thị trước mặt hung hăng quát một ba trường đạo, ngươi cái này ác độc phu nhân, bình thường nhìn ngươi cũng là ăn chay niệm Phật, ngươi làm sao nhẫn tâm đến hại chết ta Lệ Anh à nha. Nghe Vương Tú Tài tiểu nói này, đám người vây xem một tiếng, tiếng nghị luận lớn hơn. Ngươi nói chuyện quá nhiều, a một cũng nghe không rõ ràng. Thế là lặng lẽ đối quan bộ khué nói, "Quan bộ khué, vì cái gì Vương Tú lại đánh hắn phu nhân, người chúng quanh phản ứng như thế lớn nha." Quan bộ khué nói, "Ngươi không biết à, cái này từ Kim thị là cái ăn chay niệm Phật phu nhân, ngày bình thường làm người không tệ, hàng xóm láng giềng bốn bỏ nếu như nhà anh nghèo rất mỏng tới đó chỉ yêu cầu đến nàng, nàng đều sẽ cho người đủ mấy ngày ăn cơ mặt, cho nên hiện tại bắt được bọn hắn tỷ đệ hai, nói bọn hắn giết người, đại gia hỏa không tin nha." Nói xong, quan bộ khué lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất từ Kim thị, lại nhìn một chút mặc mặc rơi lệ từ Văn đạo, mặc dù nói đại gia hỏa đều rất đồng tình Nhưng là nửa đêm hôm qua vụng trộm đảo móc thi thể sự tình ngươi cũng biết, cũng tận mắt thấy đây chính là bằng chứng a. Nếu như không phải hai người bọn họ giết, hai người bọn hắn làm sao biết thi thể chôn ở thạch lưu dưới cây đâu? Đây nhất định chính là bọn hắn tỉ đệ hai cá biệt người giết về sau chôn. Huyện Thái gia đã đợi không kịp, hắn đem kinh đường một ba một cái, cao giọng quát, "Từ Kim thị, ngươi tối hôm qua đảo móc thi thể đã bị bắt vừa vặn, lần này ngươi không cần cái chạy cái cối a." Nhanh chi tiết bàn giao. "Ngươi lại như thế nào sát hại Vương Tú tại tiểu tiếp?" Nghe được Huệ Thái gia hỏi, mất hết can đảm từ Kim thị cắn một cái, đỡ ngực lên nói, "Huệ Thái gia, Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta." Huệ Thái gia đem kinh đường một một cái nói, "Phạm phụ Từ Kim thị, Người giết người chôn xác đây đã là chuyện bán đã đóng thuyền thực, ngươi còn vậy mà có thể nói ra loại những lời này." Từ Kim thị nói, "Đại lao ra cùng các vị hương thân, xin nghe nhỏ phu nhân cho các ngươi chậm rãi kể lại." Chúng quanh lập tức an tĩnh. Từ Kim thị nói, "Một năm trước cái kia buổi tối, Phạm Lệ anh để nha hoàn gọi ta để đệ đi gian phòng của nàng, ta không nghiến lòng, bởi vì ta ăn chay niệm Phật làm người tốt, lão gia nhà ta hiểu chuyện lý, hàng xóm láng giềng nhóm đối ta cũng có chút tôn trọng, nhưng là cái kia phẩm tính điêu ngoa tiểu thiếp Phạm Lệ anh, nàng vừa muốn đem ta đuổi đi." Đệ đệ đệ ta cũng gọi đi, nàng nghĩ một người độc chiếm tướng công nhà ta, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, bình thường vô luận nàng làm sao khi dễ. Ta, ta đều nhịn, nàng xem xét khí ta vô dụng, thế là liền muốn ra ác độc một kế. Ngày đó, vừa vận tướng công nhà ta đi ra ngoài làm việc, thế là nàng liền để tiểu nha hoàng tiểu linh mai đi gọi đệ đệ của ta đến phòng nàng đi. Ta biết đệ đệ ta trung thực, ta sợ hắn lại chúng lòng này trong âm u tiểu nữ nhân gian kế, thế là cũng lặng lẽ đi theo. Bất quá ta không có vào cửa, ta liền trốn ở phía dưới cửa sổ vào trong nhìn trộm. Đệ đệ ta tiến vào nhà chính, cái kia tiện nữ nhân lại gọi ta đệ đệ đến buồng trong đi. Ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đệ đệ ta vừa mới tiến buồng. Trong, nữ nhân kia lại đột nhiên đem tóc của mình bờ bãi, lại xé rách trên người mình quần áo, sau đó bắt đầu hô to nói đệ đệ ta phi lễ nàng. Ta một chút luống cuống, sau đó liền đẩy cửa vào vào, cùng nàng phân biệt lý, nữ nhân này đúng là điên. Nàng biết mưu kế của nàng bại lộ, thế là liền cùng ta xé đánh nhau, đệ đệ ta tức giận bất quá đẩy nàng một cái, không nghĩ tới nàng thân thể nghiêng một cái, đem đầu túi tại góc bàn, sau đó liền chậm rãi ngã xuống. Chương 1146. Chương 1146 Nói đến chỗ này từ Kim Thị mấp máy môi khô không nói, yêu cầu đại Lao ra cho chén nước hát. Huyện Thái gia kêu lên một cái nha dịch, để hắn ra ngoài tìm nước. Từ Kim Thị tiếp tục nói, nhìn thấy người ngã xuống chết rồi, ta cùng Đệ Đệ dọa sợ, liền vội vội vàng chạy trở về tiệm viện. Phía trước viện ta cùng Đệ Đệ thương lượng đến thương lượng đi quyết định thừa dịp Lao gia trở về trước đó, mà Tiểu Linh Mai lại đi cách xa 10 dặm lâm ra hoa quả trại đi bán hoa quả dứt khoát đem nàng chôn. Lao gia trở về tìm không thấy người, chính là quan phủ tới cũng tìm không thấy người, vậy liền không có biện pháp, bọn hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Từ Kim Thị vừa nói xong, trung quanh tiếng nghị luận như bị nhóm lửa thổi lửa, vang một tiếng lại vang lên. Huyện Thái Gia cả giận nói, "Ngươi cái này đàn bà đánh đá quá ghê tởm. Giết người chẳng những không đi tự thú, còn giết người chôn xác giấu giếm tình tiết vụ án, quả thực đáng hận." Từ Kim Thị sắc mặt tái nhợt, tối đầu không nói. Huyện Thái Gia tiếp tục nói, "Ngươi cùng đệ đệ ngươi chẳng những giết người, còn đem tiểu tiếp trong phòng tài vật cướp sạch không còn. Hai người các ngươi chẳng những giết người còn cướp bóc vật, hai tội cùng phạt, nên chém." Từ Kim Thị nghe vậy, quá sợ hãi, nàng trên mặt đất đối huyện Thái Gia Hồ, "Thanh Thiên đại lao gia nhà, muốn nói cướp bóc tài vật" Vậy ngươi thừa oan vuổng tị ta đệ hai. Lúc ấy đệ đệ ta thất thủ đem nàng đẩy ná về sau, nàng hôn mê bất tỉnh, ta cùng đệ đệ bởi vì sợ liền chạy ly hiện trường, thực lúc ấy chạy, cũng chưa từng mang đi bất kỳ vật gì. Ngươi nói tị ta đệ hai cướp bóc tài vật, đây chính là thiên đại toán buồn a. Huyền Thái gia đem kinh đường một vô mạnh một cái nói, theo Vương Tú tại bọn người tự thuận, lúc ấy tại phạm thị bị hai người các ngươi vụng trộm vui lấp về sau, nàng trong phòng bị lật lộn xộn, đồ trang sức cùng vật không phải hai người người cầm đi, lại sẽ là người nào gây nên? Thứ Kim dập đầu như giá tỏa nói, thanh thiên đại lao ra. Đệ đệ ta thủ giết người ta đây thừa nhận. Thứ ngươi nói thì ta để hai cái giết người lại cướp sạch tài vật, điều này thực là thiên đại oan uổng a. Đúng lúc này, Nỗ Tắc dõng nhiên đối quan bộ khoái vẫy tay nói, "Quan bộ khoái, Màu tới đây nhìn." Quan bộ khoái cùng a một vội vàng tại thi cốt bên cạnh ngồi xuống xuống. Nỗ Tắc từ thi thể vị trí trái tim xương sườn trong khe hở lấy ra một cái xương cây châm nói, "Quan bộ khoái, ta phát hiện tại trong trái tim của nàng đâm có một cái xương cây châm." Quan bộ khoái nhìn kỹ một chút nói, "Nhanh, đem xương cây châm xính cho huyện thái ra." Nỗ Tắc cầm xương cây châm bước nhanh đi đến bàn trước, sau đó tay nâng cây châm nói, "Huyện thái ra." Lại có đầu mối mới bị phát hiện. Tiểu nhân tại khám nghiệm thời điểm, tại phạm thị trong trái tim phát hiện cái này mai xương cây châm. Huyện Thái gia không để cho ngỗ Tắc đem xương cây châm phóng tới bàn bên trên, hắn ngại thứ này rối quậy, thế là dùng ngón tay chỉ quỷ gối Đường Hạ Từ Kim thị nói, "Phạm phụ Từ Kim thị, đây là ngươi lưu tại hiện trường phát hiện án độ và ta." Từ Kim thị cũng không lo được quy củ, nàng mạnh mẽ đứng dậy, từ ngỗ Tắc trong tay đoạt lấy xương cây châm tỉ mỉ nhìn mấy lần, sau đó đột nhiên trở lại dùng tay chỉ chính lui về sau nhà hoàng tiểu linh mai nói, "Hồi đại lao ra." Cái này mai xương cây châm không phải dân phụ chính là dân phụ Nha Hoàn tiểu linh mai. Tình tiết vụ án lại sinh biến số. Ánh mắt của mọi người bá một chút tất cả đều bắn về phía Tiểu Linh Mai. Hai cái nha dịch quá khứ không nói hai lời liền trực tiếp cầm xuống Tiểu Linh Mai để nàng quỳ gối huyện thái gia bản trước. Cái này huyện thái gia thường xuyên xử lý các loại bản án, cũng không phải cái đồ đẩn, Hiện tại Sương cây Trâm xuất hiện để hắn đối phá án đột nhiên có hưng thú thật lớn, hắn vòng qua bản, sau đó đi đến thi cốt trước mặt cẩn thận thẩm nghiệm, nghiên cứu ước chừng một khắc đồng hồ sau đối ngộ thắc nói, "Nô tặc, ngươi nói cái này Mai Sương cây Trâm giữ nguyên tại thi thể này trên trái tim, thực là thật." Nô tặc chỉ vào thu nhỏ trái tim nói, "Hồi đỉnh đại lão gia." Vừa rồi quan bộ khoái cùng tiểu đạo sĩ chúng ta đều thấy được, ta cho ngài nhìn viên kia sương cây châm, lúc ấy chính xuyên qua bộ ngực đâm vào trên trái tim. Ngay nhìn, trái tim này bên trên đâm ngấn cùng sương cây châm vừa vận án cấp. Huyện thái gia nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói, Huyện thái gia ta hiểu được. Ai, ta thật là thần như vậy. Ta thật là cái thần thánh đại Lao gia. Tốt, tốt. Lao gia ta hiện tại biết là chuyện gì xảy ra mà." Nói xong, Huyện thái gia bước nhanh lại về tới trên chỗ ngồi, sau đó đem hắn kinh đường mục trên bàn một cái nói, "Tiểu Linh Mai nha, tiểu Linh Mai, ngươi kém một chút liền lửa rối quá quan." Hiện tại đại lao già ta đã biết là chuyện gì xảy ra mà. Cảm giác được huyện thái gia muốn tổng kết tình tiết vụ án, lúc đầu tiếng ông ông một mảnh hiện trường lập tức lại yên tĩnh trở lại. Huyện thái gia vút vút hắn sợi râu đứng lên nói, nghĩ hôm đó, tử thị tỷ đệ thất thủ đẩy ngã phạm lệ anh khiến đầu của nàng đụng vào bàn bên trên ngất đi, lúc ấy kia hai tỷ đệ coi là phạm thị chết rồi, do đến hồn bất phụ thể, kẻ ra quần tranh thủ thời gian về tới trong phòng của mình nghĩ biện pháp ứng phó thời điểm, tiểu linh mai không biết sao sớm quay trở về nhà, lúc ấy trong nhà phát sinh sự tình đều bị trốn ở nơi nào đó ngươi, tiểu linh mai, nhìn cái nhất thanh nghị sở, tại tử thị tỷ đệ. Hai người rời đi về sau Người vụng trộm tiến vào trong phòng, là nghĩ thừa dị phạm thị đã tử vong thời cơ, đem chủ nhân đáng tiền đồ vật chống đi, ngay tại người đem đồ vật đều vơ vét chuẩn bị cẩn thận thời điểm ra đi, không nghĩ tới bất tỉnh đi phạm thị, tỉnh. Thế là người đang kinh hoàng thất thố phía dưới lấy trên đầu xương cây châm, đâm vào trong độ ngực của nàng, lúc này mới đưa đến phạm thị chết đi, mà tình huống này từ Kim thị 2 tỷ đệ cùng không có phát giác, bọn hắn thương lượng xong sau lại trở về phạm thị trong phòng khiêng ra phạm thị tại thạch lưu dưới cây chôn, coi là dạng này tìm không thấy người, quan phủ liền không có cách nào phá cái này cái quắn. Quan bộ khoái đạo ở bên cạnh nói, "Tiểu Linh Mai, huyện thái gia phân tích đúng không?" Tiểu Linh Mai toàn thân như run rẩy nói: "Huyền thái gia nói tới đúng vậy." Quan bộ khói nói: "Ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi đem xương cây châm đâm vào trái tim của nàng, kia trái tim vị trí liền sẽ chảy máu từ thị tỷ tỳ hai người chẳng lẽ sẽ không phát hiện sao?" Tiểu Linh Mai nói: "Ta đem xương cây châm đâm vào trái tim của nàng về sau, nàng liền liều mạng dãy rủa, ngay tại dãy rủa quá trình bên trong tay của nàng bắt lấy chân bàn thống khổ quẹo túm, trên mặt bàn một con bình xứ soạt liền đến rơi xuống rất bể, thế là ngay tại nhỏ phu nhân tắt thở về sau, ta liền đem những cái kia mảnh vỡ bỏ vào trên ngực của nàng." Dạng này chính là chờ từ ra tỷ đệ tiến đến về sau cũng sẽ cho rằng tại bọn hắn sau khi đi, nhỏ phu nhân thức tỉnh, sau đó dây rửa lấy tới. Đâu vô loạn tới đó, bắt được chân bàn về sau bình xứ đến rơi xuống nền vào trên người nàng đem ngực ném ra máu. Quan bộ khói nhìn về phía từ kim thị nói, các ngươi tỷ đệ hai cái tin sao. Từ kim thị nói, lúc ấy trở lại về sau, nhìn thấy bình xứ nện vào trên người nàng, mà lại ngực chảy nhiều máu như vậy, ta cùng đệ đệ ta cũng sợ hãi. Bất quá ta đệ đệ quá khứ thử một chút cái mũi của nàng. Phát hiện nàng xác thực đã chết, hai chúng ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thừa dịp Tiểu Linh Mai cùng Vương Tu không tại, vội vội vàng vàng đem nàng chôn ở thạch lưu dưới cây. Chương 1147. Chương 1147. Nghe Từ Kim Thị nói xong, Huyền Thái gia đột nhiên vô tay cùng thiếu. Lao ra ta quá thông minh, lao ra đầu óc của ta dùng quá tốt. Khó như vậy phá bản án hôm nay để lao ra ta cho phá. Trước tiên đem mấy người này bắt giam, buổi tối hôm nay ta phải lớn bày đến hội, mở tiệc chiêu đái trong nhà môn các vị. Ta muốn để các ngươi hết thảy mọi người vì thành công của ta chúc mừng. Quan bộ khoái mau chóng tới nói khẽ với huyện thái gia nói, lao ra. đó là cái bi thương phải khắc, ngài không thể hưng phấn nha." Huyện thái gia mau đem đầu tiến tới nói, "Quan bộ khoái, người nói đúng, phải khiêm tốn, điệu thấp." Bạn ăn phá, đem từ Kim thị 2 tỷ đệ cùng Tiểu Linh Mai bắt giam về sau." Quan bộ khoái lại trở về khách điếm đi tìm A Một bọn hắn đám người tụ trong phòng khách nghe quan bộ khoái, Kim Kim cùng quan bộ khoái giảng bọn hắn mấy ngày nay phá án trải qua, đám người nghe được rất là đáng nghiền, cuối cùng cho ba người vỗ tay lên. Chờ tiếng tay sau khi dừng lại, Kim Kim nhìn xem quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái Chỉ cần chúng ta tiến đến cơ hội đều là giúp ngươi phá án, hiện tại lại một cọc bản án phá, chúng ta có hay không có thể đi trên đường chơi." Quan bộ khoái sở lấy Kim Kim đầu nói, "Tiểu huynh đệ, có các ngươi bản án không phải rất nhẹ nhàng liền giải sao? Đã các ngươi cho ta giúp một đại ân ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi, tốt, tốt, hiện tại không có án có thể phá ta liền bồi các ngươi tại trong huyện thành chơi." Kim Kim nghe xong, trên mặt mây đen lập tức quét sạch. "Tốt, quan bộ khoái, ngươi có thể nói chắc chắn, không cho ta cùng A mỗ sư phó sẽ giúp ngươi phá cái gì án, chúng ta muốn tuần chơi, tuần ăn, muốn ở chỗ này hảo hưởng thụ một chút." Quan Bộ Khoé nhìn xem ngoài cửa nói, mặc dù trời đã tối, nhưng chúng ta chỗ này ban đêm cũng tốt chơi, đi, ta hiện tại mang các người đi ra ngoài chơi. Thế là tại Quan Bộ Khoé dẫn đầu hạ a mục, Lý Thi Nhiên người bọn người đi ra khách điếm đến trên đường cái. Trên đường cái đèn hoa mới lên dị thường ồn ào náo nhiệt. Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thèm quá vặt, liền riêng phần mình đến mình thích quầy ăn vật đi lên chọn lựa ăn đảo hoa thánh nữ mấy cái nữ nhân liền đi nhìn bên đường trong quán bán những cái kia vật phẩm trang sức cùng quần áo đám người vừa đi vừa ăn vừa nhìn. Đồng nhiên, tại một tòa 3 tầng lầu trước, Quan Bộ Khoé bước. Lý Thi Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đại lâu lầu một cửa lông mày treo một khối biển chữ vàng, trên đó viết: Kim Lăng Hí lâu. Kim Kim hướng tây cửa lầu xem xét, cầm dựng thẳng một tấm bảng, trên đó viết: Hôm nay buổi chiều trình diễn huyền trò đào hoa thánh nữ đối quan bộ khoái nói, quan bộ khoái, cái gì gọi là huyền trò? Quan bộ khoái nói, cái này huyền trò là nhà này Hí lâu một cái đặc sắc, huyền trò chính là hư ảo tình cảnh kịch, hắn có hy vọng kịch, cố sự, ma thuật tạo thành, người xem có thể cùng trong đó nhân vật hô động, tràng cảnh động, để ngươi có chửa lâm, kỳ cảnh cảm giác, cũng thật cũng huyền, đặc biệt có thể mê hoặc người, cũng đặc biệt hấp dẫn người. Nhìn xem hướng Hí lâu đi vào trong người mặc đều rất lộng lẫy, Kim Kim đạo, cái này Huyễn Trò hẳn không phải là người bình thường có thể hưởng thụ a. Quan Bộ Khoái gật đầu nói, ngươi nói đúng, nhìn Huyễn Trò kia là thật muốn tiêu tiền, không, có tiền thật đúng là không nhìn thấy, nếu như các người nguyện ý dùng tiền vậy chúng ta liền vào xem, nếu như các người nếu là không nguyện ý xuất tiền, kia ta liền đi địa phương khác đi chuyển. Kim Kim bĩu môi nói, "Hỏi hỏi." Quan Bộ Khoái cười nói, "Thật đúng là không phải ta hỏi, là bởi vì vào xem Huyễn Trò vé vào cửa sát thực không rẻ, chúng ta nhiều người như vậy, ta nhưng móc ta sai rồi số tiền này." Đúng lúc này, A Mộ Sau lưng đột nhiên nhớ lại một người tiếng nói chuyện có bằng hữu từ phương xa đến quên cả trời đất, nếu là lao bằng hưu muốn xem kịch, tiền này ta rút. Nhìn thấy người kia, quan bộ khoái sướng đến phát rồi rồi, vội vàng ngước hắn nói, Thiên ngoại tiên, ngươi tại sao lại xuất hiện? A một bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau lưng bọn hắn đứng đấy người kia chính là phong trần mệt mỏi Thiên ngoại thiên. A một vội vàng xoay người hướng Thiên ngoại thiên thi lễ. Thiên ngoại thiên bắt lấy A một tay nói, ta cũng là dạo chơi lần nữa đến nơi này, cái này chẳng phải gặp gỡ các ngươi ta thật cao hứng. Bản nhân ra ngoài dạo chơi kiếm lời không ít bạc đang lo không có địa phương hoa đây, tiền này ta ra, ta mời các ngươi cả mọi người nhìn hướng trọ. A Mộc nói, chúng ta có thể gặp mặt liền đã rất cao hứng, sao có thể để ngươi tốn kém đâu. Cái này cái gì vẫn trò đoán chừng cũng liền cùng gánh xiếc ma thuật không sai biệt lắm, không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là đi đi dạo đường cái đi." Quan Bộ khói nói, ta một năm còn không được xem mấy lần hối trò, bởi vì đau lòng bạc. Đã Thiên Ngoại Thiên nguyện ý xuất tiền sao có thể bông tha hắn đâu, cơ hội này tuyệt không thể bỏ lỡ. "Đi, chúng ta đi vào, nhất định phải để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là hối trò. A Mộc chính muốn lần nữa chối tử, nhưng là Thiên Ngoại Thiên chạy tới cổng mà đem tất cả mọi người vé vào cửa đều đã mua. Cái này Hạ Quan Bộ khoái thật có chút không có ý tứ hắn quá khứ đối Thiên Ngoại Thiên nói, "Thiên Ngoại Thiên, lần này ngươi móc, lần tiếp theo ta mời ngươi." Thiên Ngoại Thiên tiêu đạo, "Quan Bộ khoái, giữa chúng ta đừng khách khí, ta cũng biết ngươi dạy hai tiền nhi không phải uống rượu chính là giúp người nghèo, ngươi nào có cái gì tiền nhàn rỗi đến xem thứ này, ta Thiên Ngoại Thiên hành tẩu thiên hạ rãy người trong thiên hạ tiền, vì thiên hạ người làm việc, bất quá ngươi yên tâm, số tiền này đều là ta dùng thủ đoạn đảng hoành có được, không phải cái gì tiền tài bất nghĩa, các ngươi chi bằng yên tâm dùng dụng." Thế là đám người mang vô cùng hiếu kỳ tâm tình đi vào giáp hạ. Cái này dạo hát rất kỳ quái, trong Tây viện nhìn trên đài cái bàn đều bày ở một trương bạch bố bên trên, cái bàn rất nhiều, có mười mấy bộ, bọn hắn đi vào thời điểm đã nhanh ngồi đầy. Không có cách, a một bọn người đành phải tại sao cùng vị trí tìm hai cái bàn tự, liền vây quanh ngồi xuống. Trên sân khấu chỉ có nhạc thủ tại khu chiêng gõ trống cùng tấu không ngừng, mà dạp hát bên trong cũng là nhân sinh huyền áo, thật nhiều người nhìn đều là dị thường hưng phấn. Kim Kim đối quan bộ khói nói, chẳng phải nhìn một buổi kịch, lại thêm tạm kĩ cùng ma thuật, cũng liền chỉ thế thôi, còn có thể diễn diễn xuân hoa gì đến? Quan bộ khói nói, không. Cái này cho những khác biệt khác trò. Cái này vẫn cho người xem có thể thâm dự, có thể lên trận hô động, bởi vì nơi này bên cạnh có ma huyễn, cho nên ngươi suy nghĩ nó đều sẽ hiện ra tại trên sân khấu, mà thông qua những này, chúng ta liền có thể lẫn nhau nhìn trộm đến trong lòng của mỗi người đang suy nghĩ gì. Mỗi người đều có cái gì cố sự. Kim Kim Trừng to mắt nói, cái này kêu cái gì cho nhà? Hát hí khúc, không phải liền là người khác biểu diễn cho cho chúng ta nhìn cùng nghe sao? Làm sao người xem cũng thành trên sân khấu nhân vật đâu? Quan Bộ khế nói, cái này đổi hệ sở dĩ nổi danh, liền nổi danh tại nó không giống bình thường lên. Kim Kim nhớ lại bóp tượng đất quỷ ông, vì vậy nói Vuyến trở bên trong nhân vật xuất hiện không phải buồn nạn a. Quan bộ khoé ra vẻ thần bị nói, vật này khó mà nói, ngươi cho rằng là buồn nạn hắn chính là buồn nạn ngươi cho là hắn là quỷ hắn chính là quỷ, ngươi cho là hắn là người hắn chính là người. Thu chiêng gõ trống thùng thùng bang bang gõ rắc chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên ngừng lại, chiêng trống dừng lại chính là một cái tín hiệu, tiêu chí xem vợ kịch lập tức liền muốn lên diễn. Giáp hát bên trong trong khoảnh khắc liền yên tĩnh trở lại. Bang bang bang, đột nhiên theo cái mỏ vàng, một cái áo xanh tiểu xinh từ phía sau màn đi ra, áo xanh tiểu xinh dáng dấp rất tu tú, tuổi tác tại đại khái tại hơn 20 tuổi là một cái đại đường người áo xanh tiểu sinh đối với đại người xem túi mình vẫy chào, sau đó quay lại thân đến đối hậu trường làm một cái mời động tác. Chương 1148. Chương 1148. Sau đó, một cái diễn viên hi khúc thằng Hề liền từ phía sau đài nhảy ra ngoài, hắn lênh lợi tại trước sân khấu đi tới lui mấy bước, sau đó từ trên người hắn lưng túi vải bên trong rút một thanh bột phân hướng ra, hướng về phía xem đám người vung đi. Những cái kia màu bạc bột phân sáng lấp lánh, lập tức ở đỉnh đầu của mọi người tản mắt ra. Sau đó, Thang Hề lại khẽ vươn tay từ phía sau lưng xuất ra một cái bó đúc, sau đó hướng đám người đỉnh đầu bột phấn ném đi bốn phần gặp lửa, phình một tiếng thiêu đốt sau vỡ ra. Đám người dọa đến oa một tiếng lập tức tao loạn đảo hoa thánh nữ mấy người cũng bị bất thình lình ngoài ý muốn hú đến, đi theo kêu lên. Bất quá bọn hắn đỉnh đầu hỏa tinh cùng không có đốt tới người, mọi người ở đây kinh ngạc ở giữa, đột nhiên, toàn bộ trong đại sảnh liền phát sáng lên. Loại kia sáng là lục sắc sáng, tất cả mọi người trong mắt tất cả đều là lục doanh doanh ánh sáng. Kim Kim cùng Đào Hoa Thánh Nữ bọn người đơn giản không thể tin được, liền tại bọn hắn dưới chân, ngay tại tất cả mọi người dưới chân vậy mà xuất hiện bãi cỏ. Kìa là xanh mơn mởn Kim, Kim rút một cây cỏ xanh ở trong miệng nhai nhai, thật Kêu lục sắc cọ nhai ra thật là thảo dịch hương vị. Tất cả mọi người bắt đầu ở trên đồng cỏ chạy như bay, trên đồng cỏ la lột, đứng tại trên đồng cỏ kêu lên vui mừng. Tô Hiền Kỳ ngây ngốc nhìn xem lục sắc bãi cỏ đối quan bộ khói nói, "Quan bộ khoái, ngươi không phải nói diễn chính là huyễn cỏ sao? Này làm sao thành bãi cỏ rồi? Đến cùng là cái quỷ gì?" Quan bộ khoái cười nói, "Ngươi ngu rồi a. Chẳng lẽ đây không phải huyễn cảnh sao? Ngươi cho rằng cỏ này hơn là chân thực sao?" Kim Kim tốn một tốn cỏ xanh đưa tới quan bộ khoái trước mà nói, "Quan bộ khoái, nếu như ngươi nói đây không phải là thật, đến Vậy ngươi đem cái này một nhánh cỏ ăn, sau đó nếm một chút cỏ này là thật hay giả." Quan bộ khoé đẩy ra Kim Kim tay nói, "Ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn loại này với trò, ta đã nhìn qua mấy lần, nhưng là nó mỗi một trận tình cảnh cũng khác nhau, trong này có thật có giả, bất quá ta chỉ là lo lắng, nếu như các ngươi vi phạm xem kịch diễn kịch quy tắc, vậy ngươi cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại trên sân khấu nhìn xem mọi người chơi, nhìn xem mọi người diễn trò bên trong người, mà ngươi tập người xem." Kim Kim đạo, "Quy tắc? Cái gì quy tắc? Cái này không phải liền là một cái hô động diễn kịch tràn cảnh sao? Còn có cái gì nát quy đâu?" Kim Kim giọng điệu cứng rắn nói xong, vèo một tiếng cả người liền biến mất. Quan bộ khoái lắc đầu, thở dài nói, "Kim Kim, ngươi đã phạm vào quy tắc, ngươi không tin lời ta nói, vậy cũng chỉ có thể tập người xem." Con mắt tối đen, thân thể vèo một cái bay lên, hoàn toàn là một loại mất khống chế cảm giác, đem Kim Kim giật lại mình. Ngay tại một nháy mắt, Kim Tóc Vàng phát hiện mình thoát ly A Mộc Sư phó bọn hắn, sau đó ngồi ở trên sân khấu một chương trên ghế đầu. Ngồi tại trên bàn Kim Kim cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hiện tại dưới đài là một mảnh bãi cỏ xanh, A Mộc Sư phó bọn hắn ngay tại trên đồng cỏ chơi đùa. Mà bây giờ hắn thì thoát ly đám người, bị một cỗ lực lượng thần bí cho bắt được trên bàn ngồi đàng hoàng gẻ lạnh. Bất quá Kim Kim vừa quay đầu lại lại nhìn thấy có mấy người cũng ngồi tại gẻ lạnh bên trên, những người này không phục la hét muốn hướng dưới bàn nhảy, kết quả là nhảy đi xuống liền bị một cỗ lực lượng vô hình lại kéo trở về. Bọn hắn muốn đi giập cổng, nhưng lại lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Bất đắc dĩ sau khi, đành phải ngồi đàng hoàng tại trên bàn nhìn xuống phía dưới. A 1 nhìn xem quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, Kim Kim đâu?" Quan bộ khoái cười nói, "Kim Kim trái với quy tắc kết quả là bị người ta cho vệnh lên đi ra. Hiện tại ngồi tại trên sân khấu lạnh bên trên." Xem chúng ta ở chỗ này chơi đâu A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người tranh thủ thời gian hướng bốn phía tôi nhìn, kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ có bãi cỏ cùng trời xanh, còn có phiêu a phiêu mây trắng. A1 không yên lòng. Vậy không được, ta cũng phạm quy thì đi, ta phải đi bồi Kim Kim, ta sợ hai hắn xảy ra vấn đề gì. Quan bộ khoái chỉ vào Lý Thi Nhiên cùng Đào Hoa Thánh Nữ bọn người nói, Người lo lắng Kim Kim xảy ra vấn đề, Người liền không lo lắng bọn hắn ở chỗ này xảy ra vấn đề sao? A1 bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, đúng vậy à, hiện tại là hai bên khó xử, tình thế khó xử, trước sau khó xử, khó chết ta rồi. Đột nhiên, theo chúc tấm nhấp vang, từ trong đám người chạy ra một cái áo xanh tiểu sinh áo xanh tiểu sinh cầm trong tay chúc tấm, hắn khẽ không người, chuyển xoay quanh hướng a một bọn người cúi mấy cái cùng, sau đó đứng lên, đánh lấy mai bù hát nói, "Các vị nữ, các vị nam, hoan nên đi vào lạ lẫm địa, ngươi không nhận ta ta không biết ngươi, nơi đây là cái giữ bí mật địa, để cho ta tới bóc ngươi bí mật, lòng người là quỷ vẫn là người, nơi đây tất cả đều có thể diễn dịch, các vị nam đến, các vị nữ, trường to mắt nhìn cẩn thận." Hát xong, áo xanh tiểu sinh vung lên ống tay áo, Đột nhiên, đám người cũng cảm giác được trước mặt một cơn gió mạnh thổi qua. Có một cái công tử bị hút kéo vào trong vòng, mà những người khác thì bị gió mạnh trò thổi tới một bên. Khi là một cái mập mạp công tử, mặc bạch bố áo, làn da rất trắng, xem xét chính là một cái sống an nhàn sung sướng phú gia công tử. A1 đối quan bộ khói nói, đây là nhà ai công tử? Ngươi biết sao? Quan bộ khói lắc lắc đầu nói, không biết, mà lại trong này quy tắc ngươi khả năng không biết, trong này thật nhiều người đều đến từ chỗ rất xa, những này đến xem huyến trò người thật nhiều đều không phải là chúng ta người địa phương. A1 không hiểu nói, đây là tại sao vậy? Quan bộ khói nói cái này nha Nhưng thật ra là cái rất phiền phức tiết mục, có thật nhiều người đã sớm muốn cho bọn hắn đóng cửa, nhưng là không biết vì cái gì, có thể là bởi vì cái này gánh hát hậu trường quá cứng đi, không, có đem hắn lấy tới quan phủ, là mấy lần cũng chuyển không ngã, cũng liền không giải quyết được gì. Lý Thi Nhiên ở một bên nói, thật sự là kỳ quái, chỗ này còn lại có loại này diễn nghệ tiết mục, chơi thật vui cái này, nhưng so sánh chân chính hát hí khuất đẹp mắt nhiều. Quan bộ khế nói, đương nhiên đẹp mắt cái này chơi chính là một cái kích thích, mà lại cái này kích thích chỗ lợi hại ngay tại ở nó để ngươi tại trên sân khấu này diễn dịch chính là chân tự mình, là sâu trong nội tâm mình, là cái kia há cám nhất mình là cái kia ưu tú nhất mình. Hiện tại đám người đứng thẳng địa phương vậy mà biến thành một cái hình tròn cái trường, cao thấp bậc thang vừa vận thuận tiện khán giả ngồi xuống. Tại kịch trường ở giữa, bãi cỏ biến mất, biến thành một cái nhà giàu có viện tử, mà sân nhà này bên trong phòng Úc đều không có nóc phòng, cho nên có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trong viện, trong phòng tất cả tình huống. Lòng Hiếu kỳ mọi người đều có, lập tức sẽ trình diễn nhà khác chuyện xưa, tất cả khán giả lập tức an tính lại, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm cái nhà kia. Hiện tại ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái tuổi trẻ bản công tử cùng thế tử của hắn, nha hoàn Bàn công tử phu nhân ngồi một mình ở trong phòng ngủ thượng đang nhìn một cuốn sách. Phu nhân tướng mạo bình thường, nhưng nhìn là cái người thành thật. Mà lúc này bàn công tử đang cùng cái kia dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nha hoàn tại trong phòng bếp tán tỉnh. Nha hoàn nằm tại bàn công tử trong lưng nói, "Thiện công tử, người ta thân thể đều cho ngươi, mà lại cũng mang thai ngươi oa nhi qua ít ngày nữa đoán chừng đều không dối gạt được, nhanh giấy không thể gói được lửa. Cho đến lúc đó người ta muốn hỏi lên đến ta oa nhi này là ai ngươi có thể để ta làm sao có mặt nói nha. Chương 1149. Chương 1149. Bàn công tử mãn bất tại hồ nói, "Đừng nóng đổi bao ít ngày ta liền chuẩn bị đem ngươi nạp làm tiểu thiếp." Nha Hoãn nói, "Kia tôn phu nhân đồng ý không?" "Ngươi không thấy được sao?" Hắn bây giờ thấy ta tựa như gặp địch thủ, vẫn là cùng với nàng thương lượng xong rồi nói sau. Ban công tử thở dài nói, "Thương lượng với nàng không thông à, nàng nói ngươi là Nha hoàn xuất thân, nếu như ta đem ngươi vị kia tiểu thiếp, nàng nói không có cách nào cùng ngươi ở chung, nếu như ta cớ chính là nhà Khác Thiên Kim tiểu thư, cái kia còn có thể, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là tên Nha hoàn, nàng cảm thấy cái này có sai lầm thân phận của nàng, có sai lầm chúng ta chường ra mặt mũi, cho nên nàng không đáp ứng." Nhã hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của mình nói, thực ta cái này dạ dày hại từ đến lúc đó nhưng chờ không nổi nha. "Chư công tử Vương gia nha," Hoa nói, "Ngọc Diệp, ta nhìn đây quả thật là có chút khó." Ngọc Diệp cắn răng nói, "Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để nàng uống thuốc diệt chuột." Nói xong, Ngọc Diệp từ dưới giường mặt lấy ra một bao thuốc diệt chuột nói, "Đây là hôm trước đi chợ ta mua thuốc diệt chuột, chỉ cần đem cái này bao lão bà chuột rốt vào tôn phu nhân trong nước trà, bảo đảm để nàng nửa đời sau vẫn luôn đi ngủ, không cần lại đến phá yếu nhiều chúng ta." Chứng công tử dùng phát run hai tay tiếp nhận thuốc diệt chuột nói, "Nhưng nếu là đem nàng độc chết, Sá này thân láng giềng muốn hỏi lên đến, nàng hảo hảo một người làm sao đột nhiên liền chết bất đắc kỳ từ chúng ta làm như thế nào giải thích. Ngọc Diệp con mắt đi lòng vòng nói, "Ai, cái này dễ nói. Hiện tại chúng ta chỗ này không phải náo hoắc loạn sao? Liền cho người khác nói nàng đến hoắc loạn chết rồi, bởi vì hoắc loạn là cái cương liệt bệnh truyền nhiễm, chỉ cần nói nàng đến chính là cái bệnh này, chính là ngay cả ngỗ tác cũng không dám đến khám nghiệm, cái khác hương thân hàng xóm lại không dám đến kiểm tra thực hư thi thể, dạng này thần không biết quỷ bất dắc chúng ta liền đem nàng làm." Trương công tử nhẹ gật đầu đúng lúc này, Phong lão đột nhiên từ nhìn trên đài nhảy tới trong viện, sau đó đi vào phòng ngủ. Hắn đang muốn há mồm đối Trương Công tử phu nhân nói Trương Công tử cùng Tiểu Nha hoàn tại phòng bếp ngay tại mưu đồ bí mật hại chuyện của nàng, bất quá hắn vừa hé miệng, còn không có nói ra lời gì đến, veo một tiếng, Phong Thiên lão liền biến thành một đạo thiểm điện, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nhìn xem kịch bản phát triển kim kim, đột nhiên cảm giác bên cạnh mình tới một cỗ phong, mà quay đầu lại nhìn lại lại phát hiện Phong Thiên lão cũng bị đưa đến trên sân khấu, mà lại an vị bên cạnh hắn. Phong Thiên lão khinh phục. Hắn nhẹ người lên, thả người liền hướng bên sân khấu kịch nhảy xuống, bất bên dưới sân khấu kịch tựa như có một trường vô bảy một cái, lại đem hắn đưa về đến trên sân khấu. Cứ như vậy, Phong Tiên lão vậy mà nhảy lên diện, hắn đều không ngừng nhảy xuống, mà tấm kia vô hình lưới đều không ngừng đem hắn đẩy trả lại, mà chính hắn cũng là chơi quên cả trời đất, cùng Tiếu không dừng lại. Kim Kim nhưng không có thời gian nhìn hắn khôi hài, hắn càng chuyên chú vào phía dưới kịch bản diễn dịch, thế là nghiêng đầu đi chán ghét đối Phong Tiên lão kêu lên, "Chán ghét. Nhàm chán, ngươi liền không thể ăn tĩnh chút mà sao? Thật giống một cái lão ngoan mà." Phong lão một bên chơi vừa hướng Kim Kim đạo, "Tiểu Hải, cái này nhảy nhót chơi thật vui, ngươi có muốn hay không cũng tới thử một chút." Kim Kim đạo ta cũng không phải tiểu hài, ta mới không chơi tiểu hài chơi những vật này đâu." Phong Tiên lão bất mãn nói, "Ngươi là trẻ con, ta là lão nhân già, ngươi chính là cái tiểu hài." "Mình là ai đều không hiểu rõ, thật sự là không thú vị." Ngay tại Mưu Đồ Bí Mật Trương công tử cùng Tiểu Nha Hoàn đột nhiên nghe được trong phòng ngủ chuyển tới phu nhân tiếng thét trói thai. Nha Hoàn vội vàng đem Trương công tử đẩy ra phía ngoài nói, "Mau đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đây." Trương công tử vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ, vợ hắn Tôn thị nhào vào Trương công tử trong lúc nói, "Tướng công, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết, có một cái điên lão đầu từ ngoài cửa lỗ mãng xông tới." Ta cũng không biết hắn, nhưng là hắn đột nhiên lại không thấy, thật làm ta sợ muốn chết." Trương công tử đã nghi ngờ nói, "Phong lão đầu, ta không gặp nhà chúng ta trong viện có người tiến đến nha." "Ở đâu ra phong lão đầu? Ngươi chẳng lẽ sinh ra hào rất a?" Tôn phu nhân toàn thân phát run run giọng nói, "Thượng công, ta thật không có lựa ngươi." Thật là có một cái phong láo đầu tiến đến. Đúng lúc này, nha hoàng Ngọc Diệp dùng khay bưng ba bát nước trẻ nấm tuyết đi đến. Trương công tử để Ngọc Diệp đem ba bát nước trẻ để lên bàn nói, "Phong bếp làm nước chè nấm tuyết. đến, vừa vặn vì ngươi ép một chút." Nói xong, Trương công tử vịn Tôn phu nhân tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó lại ngoắc đối Ngọc Diệp nói, "Ngọc Diệp, ngươi cũng ngồi xuống." Nha hoàn Ngọc Diệp ngược lại là thoải mái tại hai người đối diện ngồi xuống. Trương công tử đem thả thuốc diệt chuột kia một bát trước đẩy đưa đến Tôn phu nhân trước mặt, sau đó lại đem hai bát không có thà thuốc diệt chuột nước chè nấm tuyết, một bát đưa đến Ngọc Diệp trước mặt, một bát bỏ vào trước mặt mình. Ngọc Diệp nói, "Công tử, Ngọc Diệp là nha hoàn không uống được các ngươi những này quỷ tượng ngọc dịch." Tôn phu nhân khí rốt cuộc ép không được. "Xem ra ngươi là càng càng ngày càng không lòng tập nha rồi. Làm sao? Còn muốn làm tiểu tiếp sao?" Không nghĩ tới Ngọc Diệp một chút cũng không sợ Tôn phu nhân, nàng đem đầu dồn dẻo nói, chỉ sợ có người không hạ trứng, muốn đoạn mất chương gia hương hỏa nhà, nếu như mình hạ không được trứng, vậy liền nhành phái vị. Tôn phu nhân nghe xong giận không kìm được. Nàng đem trước mặt mình nước trẻ đột nhiên rọi cho Ngọc Diệp một mặt. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa dọa sợ chương công tử, hắn vội vàng đứng lên đi giúp Ngọc Diệp lau mặt bên trên nước trẻ cùng năm tuyết. Ma Liên thừa dịp hai người bối rối thời khắc, Tôn phu nhân thừa Diệp bất ngờ, đưa tay thả một chút bột phấn tại Ngọc Diệp nước trẻ trong chén, sau đó quay người hơn phu nhân đi tới chỉ vào chương công tử cùng Ngọc Diệp nói: Hai người các ngươi nam đạo nữ sướng đồ vật, chẳng lẽ làm ta là mù sao? Các ngươi câu kết làm bậy lui tới lâu như vậy, ta đều nhịn, nhưng là hiện tại ngươi cái này tiểu tiện nhân được đà lấn tới cũng không biết mình là bao nhiêu cân lượng tức chết lao đường. Mang xong, tuôn phu nhân phẩy tay háo bỏ đi. May mắn nước trẻ không quá bỏng, nếu không Ngọc Diệp Trương này gương mặt xinh đẹp sẽ phải hủy. Một trận phong ba quá khứ, Ngọc Diệp nhìn thấy Trương công tử vẫn là đứng ở nàng bên này, trong lòng mới xem như tìm được cân bằng, nàng quên muồm, trên ánh mắt lần, chính là không để ý tới công tử. Chương công tử lấy lòng đem đựng lấy nước tuyết bát đưa tới Ngọc Diệp bên môi nói: Ngọc Diệp đến, uống chút nước trẻ vì ngươi ép một chút, không cần để ý nàng, nàng kia là ghen ghét, nàng kia là phẫn hận, ngươi phải hiểu nàng." Ngọc Diệp nói, "Ta hiểu nàng, ai lý giải ta nha. Ta cái này trong bụng hải tử tiếp qua mấy tháng liền muốn ra, ngươi có thể để ta làm sao có mặt gặp người nha." Trương Công Tử nói, "Đừng nóng độ, đến lúc đó mặc kệ tôn phu nhân có nguyện ý hay không, ta cũng chơi nó cái kim ốc tặng kiều, đem ngươi giấu ở hậu viện, ta thiên thiên ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng xem người cùng chúng ta hải nhi, hắn về sau nếu là lại nghĩ sinh khí vậy liền để chính nàng cùng mình sinh khí đi." Nghe được chỗ này, Ngọc Diệp không tức giận, nàng ngoan ngoãn uống xong chén kia nước trẻ. Chương 1150. Chương 1150. Nước trẻ tiến bụng rất nhanh, Ngọc Diệp liền cảm giác được không thoải mái, trong bụng ẩm ẩm rung động, như là lôi minh. Nhìn thấy Ngọc Diệp sắc mặt đại biến, biểu lộ cực kỳ thống khổ, Trương công tử luôn lắng, hắn nắm chắc Ngọc Diệp tay nói, "Ngọc Diệp, ngươi thế nào? Ngươi làm sao khó thụ như vậy?" Ngọc Diệp dùng thanh em run rẩy nói, "Trương công tử, ta cảm thấy không thích hợp, ngươi nhanh tìm bà đến, ta cảm thấy đứa nhỏ này giữ không được." Trưng công tử nghe xong sắc mặt đại biến nói, "Cái này sao có thể?" Ngươi vẹn vẹn chỉ là uống một bát nước trẻ mà thôi." Ngọc Diệp thở dài nói, "Ta cũng không biết, khả năng đây là thiên ý đi, ngươi nhanh tìm bà mẫu đến, nếu không ta cùng hài Nhi mệnh cũng khó khăn bảo toàn." Trương công tử muốn hỏng mất, hắn thất tha thất thể xông ra cửa phòng. Nhìn thấy chỗ này, đám người không kèm được bắt đầu châu đầu châu tai, nghị luận ầm ý. Sau đó, đám người cũng không đợi được Trương công tử trở về, chỉ là nhìn thấy trong viện cảnh toàn bộ chậm rãi tại biến thành cho giấy, mà những cái kia tro giấy bị gió thổi tán về sau lại biến thành bãi cỏ xanh. Dưới mông bậc thang cũng đột nhiên biến mất, có thật nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống đến trên đồng cỏ đám người còn không có thở nổi. Còn đắm chìm trong vừa rồi kịch bản bên trong lúc, áo xanh tiểu sinh lại xuất hiện, hắn vẫn như cũ đánh lấy chút tấm hát nói, các vị nam, các vị nữ, chuyện nhân gian, vĩnh viễn không bình, đã có vui, lại có khổ, đã có hiểm, lại gặp nạn, tâm bất bình, từ gặp nạn, nhân gian thế, có luân hồi, ngươi là người, nàng là người, chớ đem người nàng không. Là người. Cơ quan tính cơ pay lại một tử, nhà, nhỏ, mẹ. Hát xong, áo xanh tiểu sinh đem ống tay áo vung lên, theo vang một tiếng, bang, áo xanh tiểu sinh biến mất. Tại mọi người trước mặt, một cái có phòng lớn như vậy lớn đến xanh, phịt một tiếng từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đồng cỏ. Lớn Đế Xanh ngắm nhìn một phía, nhìn xem tất kinh người, hết xanh vậy mà cười lên ha ha. Ta rốt cục hoàn thành giấc mộng của ta, ta rốt cục thiết thiết thực thực cảm nhận được ta biến thành một con siêu cấp vô địch lớn đế xanh dáng vẻ. Lý Thi Nhiên nhìn xem lớn đế xanh đối quan bộ khói nói, đây cũng là cái quỷ gì? Cái này chẳng lẽ chính là có người trong lòng có chống nghĩ, hắn suy nghĩ liền sẽ biến thành sự thật sao? Quan bộ khói nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Quan bộ khói tiếng nói vừa dứt, phình một tiếng, tại bên cạnh của bọn hắn lại xuất hiện một người mặc áo giáp, cưỡi ngựa cao to đường triển sĩ. Cầm trong tay hắn trường thương lộ ra là uy phong lẫm liệt, hắn khẩu súng vung lên nói: "Ta mộng tưởng tập một vị tướng quân, hôm nay rốt cục thực hiện, quá uy phong, ta quá lợi hại. Khi dễ ta những người kia, ta hiện tại nhất định phải thu thập bọn họ, mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Theo một đạo thiểm điện hiện lên, ngay tại cái này thất ngựa cao to phía trước đột nhiên xuất hiện 10 cái nam nam nữ nữ, những người này có béo có gầy, lại ngại nhìn xem cưới ngựa người nói không ngừng. Ngồi trên lưng ngựa tướng quân nói: "Các ngươi những này quan trưởng bên trong quá lớn, trong thương trưởng cao thủ luôn luôn đang gata. Luôn luôn nghĩ ép khô nhà chúng ta." luôn luôn để cho ta cho các ngươi đưa cái này được kìa, luôn luôn muốn để ta thua ở thủ hạ của các ngươi, để cho ta biến nghèo các ngươi biến phú, liền muốn cơi tại trên đầu ta đi. Hôm nay cũng không đồng dạng ta muốn báo thủ. Ta muốn đánh bại các ngươi, ta cao hơn cao tại thượng, ta để các ngươi quỷ rạp xuống ngựa của ta vô trước, tùy ý ta đến trừng phạt đám các ngươi. Nói xong, người tướng quân kia một vùng cương ngựa, chiến mã tư minh, mong trước nhảy lên thật cao. Bất quá tướng quân cũng không có đi rồi ngựa dẫm hiện trước mặt bọn hắn người, mà chỉ là để ngựa uy phong lẫm tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra một cái vũ tư thái. Trước ngựa những người kia doạ sợ, lập tức quỷ xuống lại, quỳ khóc sói gào năn nỉ xem tướng quân Tha mạng Đào Hoa Thánh nữ nhìn nói, thật sự là chán, trong lòng người chính là một cái ma quỷ, chính là tư dục bệnh chứng, chính là một loại vinh dự tâm, xỉ nhục tâm, chính là một cái nhân quả báo ứng luân hồi, chính là tại vòng quanh một cái vòng lần quần mà vừa đi vừa về tuần hoàn. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, trên đồng có xuất hiện một da hào chạy trước, a một bọn người nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi công tử trẻ tuổi cùng một cái quần áo lộng lây hơn 60 tuổi lão ông, hai người đứng tại cổng đang đối thoại, bất quá bọn hắn đối thoại hấp dẫn đám người. Công tử trẻ tuổi là cái đại đường người, dáng dấp trắng tinh, thân thể rất gầy, mà Lao ông là trung đẳng dáng người mặc một thân tơ lụa quần áo. Công tử trẻ tuổi đối lão ông nói: "Cha, nhà chúng ta trong viện làm sao có cái tập nghề một sống nghề mộc a? Nhà chúng ta muốn đánh đổ dùng trong nhà sao?" Lão ông nói: "Nhi à, cái kia thợ một là cha ta cho ngươi tìm sư phó." Người trẻ tuổi kinh ngạc nói: "Tìm cho ta sư phó? Ngươi tìm cho ta một cái thợ một tập sư phó?" Lão ông thở dài nói: "Nhi à, để ngươi đọc sách, khảo thủ công danh ngươi không làm, để ngươi học võ, ngươi sợ mệt mỏi ngươi không học. Cha hiện tại làm quan lui ra tới, là có chút tích súc, nhưng là ngươi cái gì cũng không biết." cũng không làm quan lại không tập võ, lại càng sẽ không làm ăn, cha liền ngươi một cái dòng độc đinh, cha nếu là chết rồi, ngươi làm sao bây giờ nha? Ngươi trẻ tuổi một mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ, lúc nhỏ nhà ta có tiền, không thiếu ăn, không thiếu uống, ta chính là muốn chơi, mẹ ta cũng mặc kệ ta, ngươi lại thiên thiên mang mang lục lụp, cho nên ta một thiên thiên cứ như vậy trưởng thành, ta hiện tại chứ ăn ra uống vui lùa, cái khác cũng không biết, cái này không thể bán ta nha. Nghe xong lời của con, là ông trong mắt nước mắt lăn xuống tới. Nhi cha ta tiền kiếm là đủ ngươi ăn uống, nhưng là ngươi một điểm bản sự không có. Có một ngày cha mẹ đều đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi dùng cái gì đồ vật nuôi vợ con của ngươi a?" Công tử trẻ tuổi kéo lão ông tay nói, "Các ngươi là ta tốt cha mẹ, có tiền cha mẹ, các ngươi không thể chết, các ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ nha?" Lão ông cầm thật chặt công tử trẻ tuổi tay nói, "Nhi a, ta nhìn ngươi lúc nhỏ đặc biệt thích xem nghề một tập nghề một việc, hơn nữa còn thích tự mình động thủ làm một chút nghề một sống đồ chơi nhỏ, ta liền biết ngươi đối với mấy cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, hiện tại cha thân thể coi như gián chắc, cho nên ta liền muốn a, rước cho ngươi mời một cái tại chúng ta vùng này nổi danh tợ một sư phó, để hắn tự mình dạy ngươi nghề mổ sống." Nếu như ngươi học thành, có lẽ có thể học được đánh một chút đồ dùng trong nhà, ngày hôm đó sau cũng là. Ngươi nuôi sống gia đình tay nghề a?" Công tử trẻ tuổi nói, "Cha a." Ta đối thượng một là cảm thấy hứng thú, thực kiến là chỉ là hứng thú, ngươi nếu để cho ta coi nó là làm việc tới làm, ta đã cảm thấy lạnh nhạt vô vị vừa mệt hữu tạm, có ý nghĩa gì đâu?" Lão ông nói, "Nhi a." Nghe cha an bài. Như vậy đi, ngươi 3 ngày hoặc là 10 ngày cùng Lao sư học một môn tay nghề, ngươi học được chế tạo ghế cha liền cho ngươi 100 lượng bạc, nếu như ngươi cùng sư phụ học được chế tạo cái bàn, ta liền cho ngươi 200 lượng bạc. Nếu như ngươi có thể cùng sư phó học được chế tạo một bộ giường ta liền cho ngươi 300 lượng bạc, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Công tử trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi nói, "Tốt ta, cha, dạng này rất tốt. Chỉ cần có tiền kiếm ta liền làm. Ta nhất định đi theo sư phó hảo hảo học, ta nhất định học được chế tạo giường chiếu dây 300 lượng bạc." Lão ông cũng kích động, hắn run xem ngoài miệng sợi dâu nói, "Con ta cuối cùng có tiền đồ. Nếu như con ta học xong nghề một tay nghề, về sau không có cha mẹ, vậy liền đã không nói chết, cũng sẽ không lưu lạc đầu đường." Nói xong, hai cha con cái liền mở cửa lớn ra đi vào. Sau đó một vệt ánh sáng từ trước mắt mọi người hiện lên, hào trạch cùng kia hai cha con tất cả đều biến mất, mà hiện ra tại trước mặt bọn hắn vẫn là xanh mơn mởn bãi cỏ. Tình cảnh vừa nãy xúc động đáng người, Lý Thi Nhiên bọn người nghị luận ầm ý, phát biểu xem riêng phần mình cách nhìn. A Mộc nhìn thấy mọi người thảo luận rất nhiệt liệt, hắn tâm cũng là ấm áp, đúng vậy à, mặc dù Lý Thi Nhiên bọn hắn kinh lịch không ít sự tình, nhưng là đối với thành lập một gia đình đồng thời như thế nào kinh doanh, bọn hắn ý nguyên không phải hoàn toàn có thể hiểu được, về sau dạng này chuyện có ý nghĩa hẳn là để bọn hắn hiểu rõ hơn hiểu rõ. Chương 1151. Chương 1151 Hiện tại trên đồng có các loại kỳ quái tràn cảnh tại biến Ích, mà cùng A Mộc bọn hắn cùng đi người cũng càng ngày càng ít. Xem ra mỗi người ý nghĩ ở đây hiện ra về sau liền sẽ biến mất trở lại trên sân khấu đi, hoặc đi địa phương khác. Cái này huyễn trò diễn dịch thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Thi nhiên nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, cái này không đúng rồi. Vì cái gì chúng ta ở chỗ này nhìn thấy đều là nội tâm của người khác ý nghĩ, vì cái gì không có chúng ta đây này?" A Mộc nói, "Cái này huyễn trò chủ nhân lợi dụng lực lượng vô hình đến bắt lấy tư tưởng của người ta cùng tư duy." Từ tiến vào tràng cảnh này về sau ta đã thi pháp đem chúng ta mấy người đều phong bế để hắn bắt lấy không đến suy nghĩ của chúng ta cùng ý nghĩ. Quan bộ khẽ nói, các người đạo gia chính là lợi hại, cái gì bằng môn tà đạo đều làm bất động các người. Bây giờ tại đám người phía trước xuất hiện một lối đi, đám người liền thấy trên đường phố người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nhìn thấy phố xá bên trên tràng cảnh lại là bán ăn lại là bán xuyên, lại là bán dùng đám người lại tới hứng thú, đúng lúc này, đột nhiên, phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Lý Thi Nhiên mang theo A một bọn người tranh thủ thời gian chạy tới. Nguyên lai like là hai người đang đánh nhau, một cái là đại đường nhân, vóc dáng trung đẳng, một cái là người cao người ngoại quốc, hai người đều là người trẻ tuổi, tuổi trừng đều tại hơn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác đại đường người trẻ tuổi tại dùng hữu quyền của hắn đang liều mạng cùng cái kia người cao ngoại quốc nam nhân đang đánh nhau. Người cao ngoại quốc nam nhân ỷ vào thân cao chiều dài cánh tay, từng quyền từng quyền đánh vào đại đường người tuổi trẻ trên đầu, bộ ngực bên trên, trên bụng đại đường người trẻ tuổi mặc trên người bạch bố áo, rất nhanh trong lỗ mùi đánh ra tới máu đem bạch bố áo nhuộm thành màu đỏ. Mà lớn người cao người ngoại quốc mặc chính là một thân vải xanh áo, hắn một bên đánh bạch bố áo, vừa nói, tiểu Long" Ngươi cũng bị ta đánh 20 lần ngươi làm sao vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu? Ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh nha? Cái kia được gọi là Bồ Tiểu Long bạch bố áo không rên một tiếng, y nguyên tìm cơ hội dùng hữu quyền của hắn đi công kích cái kia vải xanh áo. Lý Tạ Khang nhìn thấy bên cạnh hắn một cái miếng vải đen áo tuổi trẻ đại đường người toàn xem quyền, không ngừng miệng bên trong lẩm bẩm, Bồ Tiểu Long. Hữu quyền nhanh một chút, dùng thêm chút sức nhanh nha, nhanh nha. Tốc độ của ngươi vẫn là chậm nha. Nhìn miếng đen áo giống như so cái Tiểu Long còn muốn ruột. Lý Tạ Khang đạo, ha ha, huynh biết cái kia sẽ chỉ đánh hữu quyền ra hòa sao? Miếng vải đen áo gật đầu nói, "Nhận biết, cái kia chính là bổ tiểu long. Hắn là nhà ta hàng xóm, gia hỏa này chính là cái chết đầu óc. Hắn Thiên Thiên ở nhà chỉ luyện tập hữu quyền, Thiên Thiên dùng hữu quyền luyện tập các loại công kích, tiểu tử này trước kia thường xuyên thường xuyên bị người khi dễ, về sau hắn liền quyết tâm, bắt đầu Thiên Thiên luyện hữu quyền, không sai biệt lắm đã luyện có 3 năm đi. Bất quá ngươi khoan hay nói, hắn cái này hữu quyền thật rất lợi hại, chúng ta chỗ này thật nhiều người đều bị hắn đánh qua, bất quá vừa mới bắt đầu hắn là bị. Người đánh, về sau hắn đánh bại không ít người, bất quá, hắn chính là không thể chinh phục cái này to con cờ dít. nhưng là hắn có phụ Hắn mấy năm này ở trong đã bị Cờ Dít đánh bại 20 lần nhưng là hắn chính là khinh phục. Buổi sáng hôm nay hắn nói với ta hắn chuẩn bị kỹ cảng, hắn lớn hữu quyền hiện tại công lực mạnh hơn, hắn còn muốn khiêu chiến Cờ Dít. Nhìn thấy chưa, hiện tại hắn còn giống như là bị Cờ Dít đánh, cái này tội gì khổ như thế chứ? Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia Bồ Tiểu Long ngay tại chảy mỏ mũi, thở hồn hển tình huống dưới, đột nhiên bật lên, một quyền đánh vào cái kia đã đánh rất mệt nhọc, động tác hơi chậm một chút chậm Cờ Dít trên cổ. Trên cổ chịu điểm một quyền về sau, Cờ rủ xuống hai tay, lung lay hai cái, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Bồ Tiểu Long giơ hai tay lên thật cao, Phát quần mà cười cười hô, thành công. Thành công. Ta lớn hưu quyền rốt cục đã luyện thành. Ta đánh bại cờ giết. Vì đánh bại cờ giết ta dòng dã đem ta lớn hữu quyền luyện nhiều năm A. Ta tin tưởng một người chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ đánh ngược lại cái kia có vẻ như cường đại đối thủ. Một đám người trẻ tuổi, có thể là bồ tiểu long người xùm bái, tiến lên, ngâng lên bồ tiểu long đi thẳng về phía trước. Đám người vừa rồi cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn chậm rãi đi xa, Lý Thi Nhiên không tự chủ được cũng nghĩ theo tới, bất quả mới vừa đi mấy bước, hắn liền phát hiện những người kia chậm rãi vậy mà từ tầm mắt của bọn hắn bên trong biến mất, tùy theo thay thế tới lại là xanh mướt bãi cỏ đám người lại là một phen căng khái, ngay. Tại châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, từ bọn hắn phía cạnh sông lại một cái tóc thai bù xù, tay cầm dao phay trung niên đại đường nam nhân, người kia gầy gò, hắn không nói hai lời nâng đao liền chặt hướng Lý Thi Nhiên. Muốn tránh đã tới đã không kịp. Lý Thi Nhiên dưới tình thế cấp bách nâng cánh tay liền cản. Như thế rất tốt, người kia giao phay phủ một tiếng chém liền đến Lý Thi Nhiên trên cánh tay. Lý Tạ Khang khí hỏng, hắn tiến lên, một cước đem gầy nam nhân đạp lăn trên mặt đất. A Mộc vội vàng cầm qua Lý Thi Nhiên cánh tay xem xét, lại phát hiện Lý Thi Nhiên cánh tay mặc dù bị đau chém vào đi không cạn, nhưng lại không có chảy máu. A Mộc thử vừa dùng lực, đem giao phay rút ra đám người nhào nhau, nhau đụng lên đi xem, lại phát hiện Lý Thi Nhiên cánh tay tại bị đau chặt qua địa phương thậm chí ngay cả một cái vết thương cũng không có. A Mộc nói, có đau hay không? Lý Thi Nhiên đầu nói, đau, bất quá còn có thể nhịn được cái chủng loại kia đau. Lý Tạ Khang quá khứ đem kia gầy nam nhân nhấc lên nói, Đại thúc, dao của ngươi chặt không chết người, nhưng là có thể muốn đem người dọa điên rồi. Cái kia trung niên đại thúc từ Lý Tạ Khang trong tay đoạt lấy đồ ăn đao đạo, ngươi tại sao muốn đánh ta? Lý Tạ Khang đem trừng mắt nói, ngươi cầm đau hành hung ta đem ngươi gần ngã, là đáng đời ngươi. Già kỵ sĩ đối trung niên đại thúc nói, đại thúc, ngươi cũng quá thú vị, cầm một thanh chặt không chết người đau đi chém người, ngươi có phải hay không cảm thấy chơi vui a? Đào hoa thánh nữ ở một bên nói, ta nhìn đại thúc không phải chơi vui, ngươi hắn này tóc hai bổ lực, khẳng định là trong lòng bận mèo, điên rồi. Trung niên nam nhân kia lên dao chỉ vào thánh nói, ta không có điên, ngươi mới điên rồi đâu, ta hiện tại nhìn ngươi không vừa mắt, ta muốn chặt ngươi. Nói xong, Đào Hoa Thánh nữ tranh thủ thời gian trốn đến Lý Tà Khang sau lưng. Trung niên đại thúc Godo an dao đạo, đời ta xem trọng nhiều người không vừa mắt, so ta có tiền ta thấy ngứa mắt, so ta nghèo ta chướng mắt, cùng tiền của ta đồng dạng nhiều ta muốn chém chết mấy cái. Cho nên ta nằm ngộm cũng nhớ đạt được một cây đao, đã đem ta nhìn không vừa mắt người chặt, nhưng là lại sẽ không đem bọn hắn chém chết, chém chết người là muốn đền mạng cho nên ta liền muốn một thanh chặt không chết người dao phay, chém người qua đã nghiền, người ta lại không cần phụ trách nhiệm, thật là tốt bao nhiêu chơi a. Nhưng lạ ta hôm nay liền đạt được cây đao này, cây đao này ai cho ta ta cũng không biết, bất quá ta cuối cùng tròn ta mộng ha ha ha ha, chơi thật vui. Nói xong, Trung niên đại thuốc xoay người cơ giao phay chạy thành nhanh như chớp, một trận gió, rất nhanh, tại hắn biến mất về sau, trước mặt mọi người lại khôi phục thành xanh muôn mặt nguyên. Chương 1152. Chương 1152. Hoàng Tuệ giao ngơ ngác nhìn Trung niên đại thuốc từ trong tầm mắt biến mất, sau đó đối Đào Hoa Thánh nữ nói, "Đào Hoa Thánh nữ, ta cảm thấy tại trong vũ trụ biến thái nhất, đáng sợ nhất, nhàm chán nhất, có thể nhất cho hết thời gian chính là loài người đi." Đào Hoa Thánh Nữ suy nghĩ một chút nói, ngươi nói hình như cũng đúng a, ta cảm thấy ta sống lâu như vậy cùng người làm đấu tranh nhiều nhất, yêu ma quỷ quái ta còn không sợ, mà lại cũng rất tốt giải quyết, nhưng là khó dây dưa nhất chính là người, cho nên vừa rồi lời của ngươi nói ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đi lên phía trước không lâu, đám người lại thấy được kỳ hoa một màn. Một vị hơn 60 tuổi đường chiều lão ông trên bờ vai khiêng một cái dưa leo đại kim nguyên bảo đang từ từ đi về phía trước. Kim Nguyên Bảo quá nặng đi, hắn mỗi đi một bước chân liền sẽ tại trên mặt cỏ hãm xuống dưới rất sâu, cho nên hắn chỉ có thể đi từ từ. Hắn thận trọng rút ra con kia hám đi xuống chân đi về phía trước một bước, sau đó lại đem một cái khác rơi vào đi chân rút ra. Như thế không ngừng, chậm rãi giống ốc sên bò đồng dạng tại đi về phía trước, mặc dù hắn rất mệt mỏi, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất kiên định, lòng tràn đầy vui vẻ, trong mắt tất cả đều là bị vàng nhóm lửa cái tỉnh. Phong Tiên lão xem xét chơi vui. Hắn nhảy qua đi, đối lão ông nói, lao đầu, ngươi cái này vàng quá nặng đi, ta giúp ngươi cầm đi." Lão ông dừng lại, nhìn xem Phong Tiên nói, "Ta lại không biết ngươi, vì cái gì ta muốn để ngươi cầm rũ ta vàng đâu?" Phong Tiên nói, "Nếu như ta giúp ngươi cầm vàng, Ngươi liền có thể đi rất nhanh á." Lão ông nói, "Không có vàng ta đương nhiên đi rất nhanh, thực không có vàng, ta uống gió tây bắc a. Ngươi cái này ngốc lão đầu cho là ta giống như ngươi ngốc sao?" Phong Thiên lão nói, "Thực không có vàng gánh vác ngươi liền có thể sống rất trẻ trung a, ngươi liền có thể sống rất nhẹ nhàng nhà, ngươi liền có thể sống rất vui vẻ nha." Lão ông nói, "Ngươi không hiểu, một người có kim tiền gánh vác, hắn mới an thâm. Nếu như không có kim tiền gánh vác hắn sẽ rất mệt, rất trống chống, cảm giác không có cái gì ý nghĩa." Nói xong, lão ông mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng lại y nguyên kiên cường chậm rãi về phía trước, bất quá theo một trận gió thổi tới. Vàng cùng lao nhân đồng thời bay lên, hướng không trung bay đi, mà lại là càng bay càng xa, chậm rãi lại biến mất tại mọi người trong tầm mắt Đào Hoa Thánh Nữ đối ngại Lâm Na nói, đây là cái gì huyễn trò nha, cái gì nát huyễn trò. Đều là một chút kỳ kỳ quái quái người diễn dịch chút chuyện kỳ quái, thật là khiến người ta phiền muộn. Ngại Lâm Na nói, ngươi là hiếm thấy nhiều quái, chúng ta một đường đi theo A Mộc Sư phó những này chuyện kỳ quái gặp nhiều lắm, đều đã không quan trọng. Đào Hoa Thánh Nữ nói, ta trước kia trên địa cầu thời điểm, ta biết trên địa cầu có thật nhiều thời không cửa vào có thể thông đến địa phương khác, một mực mơ ước có thể ra, kết quả ma xui quỷ khiến liền chạy tới chỗ này đến, đến rồi. Về sau liền gặp được các ngươi những này người kỳ quái, đi theo liền gặp nhiều như vậy kỳ quái sự tình, thật sự là kỳ quái. Hoàng Tuệ Giao nói, làm chúng ta nhận biết cùng chúng ta khu sinh hoạt vượt hạn chế tại một chỗ nào đó thời điểm, chúng ta nhận biết cùng cảm thụ là cũng là bị hạn chế, nhưng là hiện tại chúng ta thấy được đối với chúng ta nhận biết bên ngoài càng lớn địa phương, để chúng ta nhận biết đến vũ trụ độ rộng cùng chiều sâu, những vật này nói rung động cũng rung động, nói không rung động cũng không rung động, bởi vì chúng ta cuối cùng minh bạch chúng ta là bực nào nhỏ bé, bi ai đều bi ai không đến. Chúng ta chẳng những cảm thán chúng ta sinh không thể lựa chọn. Chúng ta còn muốn cảm thán chúng ta cái chết của chúng ta có lẽ cũng không có cách nào lựa chọn, nhưng chúng ta khi còn sống liền muốn cố gắng đi theo A Một Sư Phó, cố thiếu ra bọn hắn thăm dò vũ trụ, ta cảm thấy đây là có hy vọng cố gắng, là để cho ta kiên trì sống tiếp chủ tâm cốt. Đào Hoa Thánh Nữ nói, người nói rất đúng, chúng ta một người lực lượng khả năng rất nhỏ, nhưng là có cô thiếu ra cùng A Một bọn hắn cái đoàn đội này, ta cảm thấy tương lai cải biến nhân loại vận mệnh vẫn là có hy vọng. Đang nói, đồng nhiên, Hoàng Tuệ Giao nhìn thấy có bóng người tại nàng khía cạnh lên liền không thấy Nàng mơ hồ cảm giác được người kia mũi trên người cùng người kia mặt bên đều cùng nàng cực kỳ tương tự, cái này khiến trong nội tâm nàng thăng lên một cỗ mặc danh kích động. Thế là tại mọi người cao hứng bừng bừng tiếng nghị luận trong, Hoàng Tuệ giao dần dần chậm xuống bước chân, nàng nghĩ bắt được cái thân ảnh kia, nàng muốn xem thử xem chân nhân, nàng muốn biết cái kia đặc biệt như chính mình người đến cùng là dạng gì. Hoàng Tuệ giao biết, ngay tại kia thoáng nhìn bên trong, nàng nhìn thấy người kia không phải một nữ tính, là một cái nam tính, hắn có giống như chính mình, có mẹo lốt hai, mèo cái đuôi, người thân thể, làm sao khéo như vậy? Tại sao lại ở chỗ này gặp được dạng này người đâu? Ngay tại liên tiếp nghi vấn bên trong, Hoàng Tuệ Giao đột nhiên lại ý thức được khả năng này chỉ là huyễn cảnh, trên người mình tin tức khả năng bị thần bí gì lực lượng cầm đi sau đó sáng tạo ra hay là mô phỏng ra một cái giống như chính mình miêu nhân, nếu thật là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Nàng sợ hai loại này phòng chế người, những này bị lực lượng thần bí tạo nên người, tình cảm của bọn hắn khả năng không thuộc về mình, ý chí của bọn hắn cũng có thể là không thuộc về bọn hắn mình, tại cùng bọn hắn tiếp xúc trong, mình rất có thể sẽ rơi vào một loại nào đó trong cái bẫy. Lúc đầu Hoàng Tuệ Dao tính toán một chút, nhưng là lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại thúc đẩy nàng nhất định phải tìm tòi thực. Có loại ý nghĩ này Hoàng Tuệ Giao liền không còn đi sát đằng sau đám người bước chân đi lên phía trước, nàng lệm mà lệm về thối lui đến đội ngũ sau cùng bên cạnh đương nàng một người xa xa rơi vào đội ngũ phía sau thời điểm, từ bên người nàng trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra ngoài một người. Cùng Hoàng Tuệ Giao dự đoán cơ bản nhất trí, từ trong bụi cỏ nhảy ra chính là một cái tuổi trẻ miêu nhân, tuổi tác không khác mình làm ấy, nhưng hắn không phải người ngoại quốc tướng mạo, hắn là một cái đại đường người tướng mạo, có màu vàng lố hai mèo cùng màu trắng cái đuôi, nhìn đặc biệt tốt chơi. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Giang một hồi về sau, cái kia bạch cái đuôi mèo nói, "Ngươi tốt, ta là miêu nhân Đông Thái. Nhìn xem tóc vàng miêu nhân Đông Thái kia chân thành, linh động, thanh xuân ánh mắt cùng thần thái, Hoàng Tuệ giao trong lòng nổi lên một cố mạc danh hưng phấn, nàng cũng gật đầu nói, "Ta gọi Hoàng Tuệ giao, là một con mèo nữ." Đông Thái nói, "Ta là từ lúc trong bụng mẹ xuất sinh, tướng mạo chính là như vậy." Hoàng Tuệ giao gật đầu nói, "Ta cũng giống như ngươi." Đông Thái nhịn không được, hắn một chút giữ chặt Hoàng Tuệ giao tay nói, "Thật sự là duyên phận, thật sự là thiên ý. Giống chúng ta loại này tướng mạo miêu nhân có thể gặp phải, chân thực quá hiếm lạ, quá hiếm có. Vừa rồi những người kia là bằng hữu của ngươi vẫn là thân thích của ngươi người nhà." Hoàng Tuệ Dao nói, "Bọn hắn là ta đoàn đội." Bọn hắn là một cái thăm dò vũ trụ đoàn đội, đến từ địa cầu, ta nghĩ trở lại địa cầu sinh hoạt, cho nên liền theo bọn hắn, ngươi cũng là đến từ địa cầu sau. Đông Thái gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng là từ trên địa cầu một cái thời không cửa vào đến nơi này, nhưng là ta không biết làm sao trở về, mà ở trong đó thời không hoàn cảnh quá loạn, ta hiện tại thiên thiên tại kéo dài hơi tản, đang không ngừng tránh né lấy những cái kia nguy hiểm đổ vật, trong lòng ta rất hoảng, ta không biết ngươi có thể hay không tổn thương ta, hoặc là ngươi có phải hay không chân thực. Hoàng Tuệ Dao bị hắn hỏi sửng sốt một chút bởi vì tại Hoàng Tuệ Giao trong lòng, nàng lúc đầu coi là cái này mèo Nam Đông Thái cũng hẳn là huyễn cho một bộ phận, nhưng là nghe hắn nói như vậy, nàng cũng nhanh làm cho phủ. Chương 1153. Chương 1153. Hoàng Tuệ Giao nói, "Đông Thái, ngươi trước ngừng ngừng, ta thế nào cảm thấy lời của ngươi nói rõ ràng là tại đem ta mang đi đâu?" Đông Thái nhất xứng sợ nói, "Tiểu Miêu nữ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ?" Hoàng Tuệ Giao nói, "Ta nói ý là, ngươi có thể là cái này huyễn cảnh bên trong nhân vật, ta thực chân nhân. Ngươi tại dụ hoặc ta." Mặc dù ta không biết ngươi mục đích, nhưng là ta không cho rằng ngươi là chân thật. Đông Thái vội la lên, tiểu miêu nữ, ngươi hiểu lầm ta ta thật giống như ngươi. Ta không phải giả, không tin ngươi có thể sờ sờ lỗ thai của ta, sờ sờ cái đuôi của ta, sờ sờ thân thể của ta, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Hoàng Tuệ giao do dự một chút, sau đó đưa tay ra nói, vậy ta liền sờ một chút, nhìn xem lỗ thai của ngươi, cái đuôi của ngươi có phải hay không cùng ta đồng dạng. Đông Thái thành thành thật thật để Hoàng Tuệ giao sờ soảng lỗ thai của hắn, sờ xong về sau Hoàng Tuệ Dao không quyết định chắc chắn được bởi vì nàng thật không biết cái này Đông Thái có phải thật vậy hay không, bởi vì từ xúc cảm đi lên nói, kia Lỗ Hai, cái đuôi cùng mình giống nhau như lúc đúng lúc này, Hoàng Tuệ Giao nghe được ngại Lâm Na đang gọi nàng, thế là nàng đối Đông Thái nói, "Miểu Nam, ngươi vẫn là tránh về đến trong bụi cỏ đi, ta hiện tại còn không muốn nói chuyện của ngươi, ta sợ bọn họ hiểu lầm, ta hiện tại muốn đi." Nói xong, Hoàng Tuệ Giao ném Đông Thái liền vội vội vàng hướng ngại Lâm Na bọn hắn chạy tới đến trước mặt Hoàng Tuệ Giao mới biết được, nguyên lai là áo xanh tiểu sinh các loại cái kia ngăn cản, lý nhiên bọn hắn áo xanh tiểu sinh đánh lấy chút tấm mà nói, "Các vị nam các vị nữ, đến phương nào? Đi nơi nào? Đến nơi trọ, Tuân Quý án, không Tuân Quý Cụ đã ra đi. Nói xong, áo xanh tiểu sinh cùng thằng hề hai người đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tốc độ như tia chớp đụ nghịch khai vô ánh cước. Còn không biết chuyện gì xảy ra, mỗi người trên thân đã rắn rắn chắc chắc chịu một cước, sau đó thân thể liền bay ra ngoài. Theo phanh phanh phanh tiếng vang, a một bọn người liền mơ mơ hồ hồ ném tới cứng rắn trên mặt đất. Kim kim quá khứ đem a một dìu dắt đứng lên, đám người ngẩn đầu đi thăm dò nhìn, lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã bị người đá ra giáp hát, hiện tại đang đứng tại giáp hát phía ngoài trên đường cái. Quan bộ khoái đi đến A Mục trước mặt há miệng đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, theo đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vàng, một cái nhà dịch cưới ngựa từ trên đường chạy vội tới. Nhìn thấy quan bộ khoái, hắn phi thân xuống ngựa, sau đó đi đến quan bộ khoái trước mặt nói: "Quan đại ca, Huyền thái gia hiện tại có chuyện tìm ngươi, hắn để ngươi hiện tại nhanh." Quan bộ khoái gật gật đầu, sau đó trở mình lên ngựa đối A Mục nói: "A Mục, tạm ngươi chơi trước đi, ngày mai đừng quên đến trong nhà môn tới tìm ta." Kim Kim ấp gì cái này quan bộ khoái nhanh đi, thế là hướng hắn phất phất tay nói: "Được rồi, hảo, chạy nhanh đi, chúng ta ngày mai đi tìm ngươi." Quan bộ khoái quay đầu ngựa lại, nha môn chạy như bay, nhìn thấy quan bộ khoái cùng nha dịch đi xa Kim Kim lúc này mới thở phào một cái đối A một nói a một sư phó chúng ta cuối cùng có thể không cần giúp hắn phá án cuối cùng có thể thật vui vẻ ở chỗ này giả phố trên đường phố rất náo nhiệt cùng trên địa cầu đường đi không có gì khác biệt đám người rất là vui vẻ nhìn ăn xem thấu nhìn dùng chơi quên cả trời đất đúng lúc này hoàn tuệ giao đột nhiên dùng khỏe mắt quét nhìn lại phết đến một cái bóng người quen thuộc Đông Thái hoàn tuệ giao tâm nhịn không được đông đông đông nhạy dựng lên nàng rấtích động bất quá nàng lại rất nghi hoặc tại trong ý thức của nàng Nàng cho rằng cái kia Đông Thái liền hẳn là huyễn cảnh bên trong người, hắn làm sao có thể hiện tại xuất hiện tại bên cạnh mình đâu. Ngại Lâm Na nhìn xem Hoàng Tuệ Giao gần người, thế là quan tâm nói, "Hoàng Tuệ Giao. Người thế nào?" Hoàng Tuệ Giao một chút tỉnh lộ lại, nàng dùng tay trái che lấy bụng của mình nói, "Lệ nạ tỷ, ta dạ dày không thoải mái, ta muốn lên mao xí, các người trước dạo phố đi, ta muốn đi một chút mao xí." Ngại Lâm Na nói, "Vậy được rồi, người nhanh." Hoàng Tuệ Dao lòng tràn đầy vui vẻ, nàng xoay người hướng trong đám người đi đến. Một lát sau, nàng quay đầu không nhìn thấy Ngải Lâm Na lúc này mới yên tâm, sau đó đối sau lưng một cái né tránh nhân đạo. Đông Thái, ngươi ra đi, không cần lại trốn chôn tranh chánh ta đã nhìn thấy ngươi." Đông Thái trong đám người đi ra thành thành thật thật đứng ở Hoàng Tuệ Dao trước mặt. Nhìn thấy Hoàng Tuệ Dao trong ngực ôm một con hắc miêu, Đông Thái dùng tay mò sờ hắc miêu đầu nói, "Cái này hắc miêu thật đáng yêu." Không nghĩ tới hắc miêu Cửu Thiên làm đột nhiên hé mồm nói, "Ngươi cái này xinh đẹp tiểu suất ca, ta không thích." Đông Thái rất kinh ngạc nói, "Nguyên lai like ngươi cái này hắc miêu biết nói tiếng người nhà. Nói xong, hắn lại đưa tay đi sờ hắc miêu móng, -miêu móng gai gai nói, ghét. Ngươi đừng ta, ta không thích ngươi." Hoàng Tuệ Dao nói, "Cửu Thiên làm" Không thể không có lễ phép." Cửu Thiên làm nói, "Ta không thích hắn, chính là không thích hắn." Đông Thái cảm thấy cái này gọi Cửu Thiên làm nhỏ hắc miêu đặc biệt chơi vui, thế là đối Cửu Thiên làm nói, "Cửu Thiên làm, chúng ta là lần đầu gặp mặt, ta chỗ nào đắc tội ngươi nữa nha, để ngươi chán ghét như vậy ta." Cửu Thiên làm nói, "Bởi vì ta từ chủ nhân trong mắt đã nhìn ra, nàng thích ngươi, mà lại ta chủ nhân nhịp tim hiện tại so với ta còn nhanh hơn, đã nói lên so đã đối ngươi động tâm, nếu như nàng thích ngươi, ta liền sẽ thất ta không muốn bị thất sủng, ta muốn cho nàng sủng ta, nuông chiều ta." "Thứ cái này đứa nhà quê mù đạo cái gì lộn đâu?" Hoàng Tuệ giao mặt đằng một chút đỏ lên, nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, Đông Thái cũng không có cảm giác được có cái gì không có ý tứ, hắn đối Cửu Thiên làm nói, "Cửu Thiên làm, nhà ngươi chủ nhân xinh đẹp như vậy, bị anh tuấn nam sinh thích, cái này rất bình thường nha. Mà lại nếu như chủ nhân nhà ngươi thật thích ta, ngươi liền sẽ thêm một cái nam chủ nhân đến xuống ngươi." Hoàng Tuệ giao nói, "Ngươi làm sao lại như thế dám xác định ta muốn gả cho ngươi tập lao bà ngươi đâu? Ngươi không có cái gì, lấy cái gì cưới ta?" Cửu Thiên làm bất màn nói, "Chủ nhân, da mặt của ngươi cũng quá dày. Kết hôn chuyện lớn như vậy là muốn tìm bà mối. Không có bà mối Hai người các ngươi tại cái này nói chuyện yêu đương kia là rất mất mặt. Đầu cơ Linh Đông Thái, đột nhiên xoay người một bên hướng ven đường chạy, vừa hướng Hoàng Tuệ Dao nói, "Hoàng Tuệ Dao, ngươi chờ ta một chút." Thế là Hoàng Tuệ Giao liền đi tới ven đường đứng xuống. Một lát sau, nghe tiếng bước chân vang, Cửu Thiên dùng rùng tình hút lấy cái mũi đối Hoàng Tuệ Dao nói, ăn ngon ta nghe được mùi thơm." Nhỏ Hắc Miêu cựu Thiên làm nói không sai, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoàng Tuệ Giao liền thấy Đông Thái trong tay cầm một thanh cá nướng tại hướng chạy tới. Cửu thiên làm cái này vì một mụng đồ ăn liền có thể bán chủ nhân ra họa, nó vụt một chút từ Hoàng Tuệ Dao trong nhảy tới Đông Thái trên bờ vai. Sau đó rũa miệng từ Đông Thái trong tay đều tới một con cá nướng, két két két két, hữu tư hữu vị ăn liên tục Đông Thái liền cùng Hoàng Tuệ Giao ngồi tại ven đường bắt đầu nói chuyện phiếm. Hoàng Tuệ Giao giảng nàng sự tình trước kia, sau đó còn nói đến nàng đi theo A Mộc Sư phó bọn hắn một đường mạo hiểm tao ngộ Đông Thái thở dài nói, "Hoàng Tuệ Dao, ngươi muốn đi nơi nào đâu?" Nghe được Đông Thái hỏi, Hoàng Tuệ Giao như mày, biểu lộ ảm đạm xuống tới. Chương 1154. Chương 1154. Nàng dùng thanh âm thật thấp nói, "Ta cũng không biết nhà của ta ở đâu, ta cũng không biết tương lai nhà của ta ở đâu, ta cũng không biết tan lên đi đâu." Đồng thái bắt lấy Hoàng Tuệ Giao tay nói, "Hoàng Tuệ Dao, ta cảm thấy chúng ta hai cái đi cái nào giống như đều sẽ bị mọi người coi rẻ, ta muốn hòa ngươi cùng đi quỷ ông nhà bọn hắn, ta cảm thấy quỷ ông nhà bọn hắn đặc biệt tốt. Ta nghĩ chúng ta hai cái dứt khoát liền cùng bọn hắn tập người một nhà đi." Hoàng Tuệ Giao ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ra tiêu dung. "Đúng thế, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, quỷ ông, quỷ bà cũng là không tệ người à, mà lại bọn hắn mua một cái tiểu viện, chúng ta liền cùng với bọn họ sinh hoạt đi, mà lại bọn hắn cũng sẽ không kỳ thị chúng ta." Hoàng Tuệ Dao là cái trừ sạng cô nương mà lại nàng hiện tại đã thành thủ. Nàng thật muốn có một cái nhà của mình, thế là gật đầu nói, "Được rồi, tướng công, ta tất cả nghe theo ngươi." Cửu Thiên làm nói, "Chủ nhân, trong nhà người bên cạnh thứ hai cái, người, đâu, chứ ngươi ở ngoài, còn có ta Cửu Thiên làm đâu? Đã ta cũng là thành viên gia đình, ngươi muốn làm ra quyết định gì, liền không thể chuyên quyền độc đoán, ngươi cũng phải nghe một chút ta Cửu Thiên làm ý kiến." Đông Thái dùng tay nắm lấy Cựu Thiên làm một cái móng vuốt nhỏ nói, "Cửu Thiên làm, ngươi là bé đáng yêu thiên sứ, nhất khéo hiểu lòng người tâm của ngươi thiện lương như vậy, ôn như vậy, mà lại ngươi đã sớm không muốn lưu lạc, nghĩ có một cái hoàn chỉnh nhà." Vậy ngươi liền tập con của chúng ta đi, dạng này chúng ta chính là một cái hoàn chỉnh nhà." Tiểu Thiên làm nghe xong đột nhiên nhảy dựng lên. Nó nhảy đến Đông Thái trên bờ vai, đối Đông Thái là dừng lại luận hôn. Đông Thái nói, tiểu Thiên làm, ngươi sợ giàu quá đông người, mà lại ngươi cũng không có sức miệng, một cỗ mùi tanh. Đừng điên rồi, mau xuống đây." Đã hai người quyết định phải cùng vị ông người một nhà cùng một chỗ sinh sống, kia dù sao cũng phải trừng cầu a một bọn hắn đồng ý, thế là hai người tay nắm tay trở về thường nhị khách sạn. Quỷ ông người một nhà không có ra ngoài, bọn hắn ở tại lầu 1 khi thấy cùng Hoàng Tuệ giao tướng mạo giống nhau giống như Đông Thái xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, Quỷ ông người một nhà ngây mẩn cả người. Hùng muội quá khứ lôi kéo Đông Thái tay nói, "Tuệ giao tỷ, đây là ca ca của người sao? Giáng dấp thật sinh đẹp nha, để hắn tập tướng công của ta a." Quỷ ông đã nhìn ra chút gì, hắn quá khứ kéo ra hùng muội nói, "Đừng tại đây mà làm loạn, để Hoàng Tuệ Dao giảng." Hoàng Tuệ giao lôi kéo Đông Thái tay nói, "Quỷ ông, Quỷ bà, ta hướng hai người các ngươi giới thiệu, đây là ta bạn mới bạn trai." Hắn cứ gọi Đông Thái. Đông Thái tranh thủ thời gian hướng ông cùng bà thi đạo, tiểu sinh Đông Thái hướng nhị vị lão nhân gia vườn an. Quỷ ông kéo Đông Thái tay Tỷ mị đánh giá một phen nói, hai người các ngươi thật đúng là sứ nha. Dáng dấp cơ hội là giống nhau như lúc, ngoại trừ mặt không giống, cái khác đều giống nhau như lúc. Quỷ bà bà nói, Hoàng Tuệ Giao, ngươi đã có bạn trai, vậy ngươi dự định đi theo bạn trai đi sao? Hoàng Tuệ Giao quá khứ sát bên quỷ bà bà tại bên giường tọa hạ nói, bà bà, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Quỷ bà bà nhìn xem Hoàng Tuệ Giao nói, nói cái gì sự tình? Hoàng Tuệ Giao nói, ta cùng đồng thái hai người đều là ở bên ngoài lang thang người, các ngươi hiện tại cũng an lại, chúng ta cũng nghĩ an định lại. Ta không muốn cùng xem a một đoàn bọn hắn đội chạy loạn khắp nơi hai chúng ta nghĩ cùng với các ngươi sinh hoạt. Quỷ ông nói, cùng với chúng ta sinh hoạt tốt, chỉ cần các ngươi lấy tiền ra, ta liền là ý. Quỷ bà bà hướng hắn hứ một hồi nói, lao giả, đem một thanh lao cốt đầu trả tiền tiền. Ngươi chui vào tiền nhãn mà bên trong. Thật sự là một cái lao tài mê, tốt như vậy cô nương, tốt như vậy tiểu họa tử, về sau cho chúng ta dưỡng lao tốt bao nhiêu à? Ba cái kia nữ tử cũng đừng trông cậy vào gà cho nhà khác, về sau ta đoán chừng cũng sẽ không quản chúng ta, nếu là cái này vợ chồng trẻ mà giữ ở bên ngươi, chúng ta dưỡng lão cũng liền không lo. Đông Thái là bực nào thông minh, nghe quỷ bà bà nói xong, Đông Thái phủ phủ một tiếng quỳ gối quỷ ông trước mặt nói, cha nuôi ở trên, xin nhận con nuôi cúi đầu. Quỷ ông sững sở, sau đó cười lên ha hả. Con của ta, đã ngứa như thế hiếu kính hiểu chuyện, cha nuôi, ta liền tiếp nhận ngươi. Hồng muội ở một bên quẹn mồm nói, ta không muốn hắn làm cạn ca ca, hắn đẹp trai như vậy ta không muốn hắn làm làm ca ca. Quỷ bà bà từng thanh từng thanh hồng muội kéo qua, tại trên cánh tay dùng sức bấm một cái nói, ngươi cái này chết nữ tử. Cha ngươi cùng ta thật vất vả có cái con nuôi, đừng ngủ cái dối. Con nuôi tốt bao nhiêu nhà? cũng không đi đâu cả liền cho người cha mẹ ngươi dưỡng lão, cái này cái nào không xong." Hoàng muội quệt mồm nói, "Xinh đẹp như vậy soái ca vì cái gì chỉ có thể tập Hoàng Tuệ Giao tướng công, ta cũng nghĩ để hắn tập tướng công của ta." Lần này đem Hoàng Tuệ Giao làm lúng túng, nàng cũng không biết nói như thế nào. Không nghĩ tới Đông Thái lại thoải mái đứng dậy đối hồng muội nói, "Hoàng muội nha, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, nhưng so sánh Hoàng Tuệ Giao dung mạo xinh đẹp nhiều, cũng bởi vì ngươi xinh đẹp, ca loại người này không xứng với ngươi, ngươi xem chúng ta hai cái thái đóa cũng không giống, mà lại cái mông ta đằng sau còn có một cây cái đuôi, ngươi nói hai chúng ta ra đường nhiều ném ngươi người nha." Nhưng mà nếu như ta cùng Hoàng Tuệ giao ra đường, liền không có người chê cởi hai chúng ta, bởi vì chúng ta hai dáng dấp đều như thế. Hồng muội quệt mồm nói, "Không, ta cũng muốn soái lao công. Ta không muốn trông coi cái này hai lão già hai người bọn hắn luôn trông coi ta." Đông Thái nói, "Hồng muội, ngươi cũng không yêu nấu cơm cũng sẽ không làm việc, ngươi nhất định phải tìm một cái lại đẹp trai lại có tiền đối ngươi lại hảo lão công. Ngươi nhìn ta người này đi, đã không kiếm tiền cũng sẽ không nấu cơm, nếu như ngươi cớ ta, vậy ngươi coi như xong đời." Hồng muội lập tức hưng phấn lên, nàng vỗ tay nhẹ trần nói, "Đúng vậy a." "Đúng vậy a, ta không thể tìm một cái mọc ra lỗ mèo." Mọc ra cái đuôi mèo từng công, ta muốn tìm một cái lại có tiền, dáng dấp lại đẹp trai, lại đối ta tốt, Thiên Thiên không cần làm việc, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, Thiên Thiên sủng ái tướng công của ta. Ai nha, có dạng này lão công tốt bao nhiêu a? Bất quá vừa nói xong, Hoàng Nguyệt lại nghĩ thầm sầu, nàng đối Đông Thái nói, Đông ca ca, thực ta đi đâu đi tìm dạng này hảo lão công đâu? Đông Thái nói, cái này dễ xử lý nha, Đông ca ca ta biết cơ vụ, về sau ra đường ngươi phát hiện cái nào công tử đẹp trai, ngươi liền ném tú cầu cho hắn, nếu như hắn dám không đồng ý, vậy ta liền đánh hắn. Hoàng vỗ tay nói, ta sẽ theo vừa, mẹ ta dạy ta, ngày mai ta liền tập một cái tú cầu ra, sau đó cùng Đông Ca Ca cùng đi tìm tướng công, tìm tới ta nhìn chúng tướng công, ta liền đem tú cầu vứt cho hắn, nếu như hắn dám không đồng ý ngươi liền đánh hắn, đánh tới hắn đồng ý. Nếu như ngươi đánh hắn hắn còn không đồng ý, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Ngươi cái này làm Ca Ca thật tốt nha. Hoàn Tuệ giao hiện tại cũng không xấu hổ bất quá nàng hiện tại là giở khóc dở cười, nàng cảm thấy cái này đồng Thái quá khơi hại. Ngày thứ hai, tại lầu 1 phòng ăn lúc ăn cơm, Hoàn Tuệ Dao thoải mái đem Đông Thái hướng tất cả mọi người làm giới thiệu. Lần này nhưng vô tổ đã người nhau nhau vỗ tay vì hai người chúc phúc. Hoàng Tuệ Giao lại đem mình cùng Đông Thái nhận Quỷ bà cùng Quỷ ông tập mẹ nuôi cùng chuyện của Chan Duôi, hướng Đại gia hòa nói, mà khắc còn nói dự định lưu lại cùng Quỷ ông, Quỷ bà người một nhà cùng một chỗ sinh hoạt sự tình. Hiện tại Hoàng Tuệ Giao có cuộc sống của mình, có mình yêu yêu nhau người, lại có nhà của mình, tất cả mọi người lại cao hứng điên rồi ăn cơm xong, A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn người vẫn như cũ đi trên đường đi dạo, mà Quỷ ông thì mang theo người cả nhà đi phòng cũ nọ cỏ, tu trình phong ốc. Trên đường cái trời lấy tìm việc làm thợ hồ có rất nhiều, Quỷ ông quá khứ tìm Tây cái thợ hồ còn có bốn cái làm việc nặng mà làm công nhật. Sau đó để bọn hắn bắt đầu tay sửa chữa phòng ốc. Trong viện cỏ nhiều lắm, hồng muội, màu hồng muội cùng váy tím muội nhìn xem trong đầu. Chơi quá nóng, cỏ không có nhổ mấy khỏa, nước ngược lại đã làm mấy bát, uống nhiều quá liền bụng căng, bụng căng liền không muốn động, thế là ba người an vị trong sân một viên du thụ hạ nghỉ ngơi. Chương 1155. Chương 1155 Đông Thái nhìn xem đầy sân cỏ giải nói, chẳng phải những này cỏ giải sao? Ta một người liền làm xong. Hoàn Tuệ Giao nhìn xem những cái kia cỏ giải nói, ngươi chỉ là một con mèo người, ăn cá không ăn cỏ, ngươi có thể đem những này đều đã ăn xong. Đông Thái lắc lắc cái đuôi của hắn nói, Ngươi không biết, ta cái này cái đuôi cùng ngươi còn không giống, cái đuôi của ta chính là ta vũ khí." Nói xong, Đông Thái lay một cái cái đuôi của hắn, sau đó cái đuôi của hắn đột nhiên liền trở nên có dài hai trượng, mà lại cái đuôi của nó bộ phận sau biến thành một thanh sáng loáng đại đao. Đông Thái nói, nhìn ta tới thu thập cỏ dại nhóm. Cỏ dại nhóm? Ta đến rồi. Theo cùng thiếu, Đông Thái lắc lư thân hình, di động bộ pháp, bắt đầu ở trong bụi cỏ dại xuyên thẳng qua. Hắn tốc độ chạy cực nhanh, đám người chỉ thấy những cái kia cỏ nhóm đầy trời bay loạn, thời gian dần trôi qua liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hai túi khói công phu trôi qua về sau, Cỏ rải nhóm nhau nhau ngã trên mặt đất, mà tại những này cỏ rải ở giữa thì đứng đấy toàn thân rơi đầy cỏ, khi quyển đều không thở đông thái. Bất quá lúc này đông thái cái đuôi mèo đại đao biến mất, cái đuôi mèo vẫn là cái đuôi mèo tại đắc ý đung đưa. Những công nhân kia ngừng công việc trong tay, cũng bắt đầu vì đông thái vô tay. Hoàn Tuệ giao qua khứ nữu lấy đông thái lộ thai đến lớn du thụ hạ nói, "Nhanh cho ta nói, ngươi còn có cái gì bí mật không cho ta giảng?" Đông thái ai hú ai u mà nói, "Tốt ta, ta cho ngươi thêm biến một đóa hoa tươi." Nói xong, đông thái nhất lắc cái đuôi mèo, hắn cái đuôi mèo lập tức biến thành một đóa hoa hồng tươi đẹp. Bất quá hoa hồng tươi đẹp còn không có đưa tới hoàng tuệ giao trước mặt, hồng muội, màu hồng muội cùng váy tím muội ba người liền nhỏ tới, các nàng níu lấy Đông Thái cái đuôi biến hoa hồng, một bên đoạt vừa nói, "Hoa hồng, ta muốn, ta muốn." Cái này nhưng làm Đông Thái đau thảm rồi, hắn quỷ khóc sói gào hô, "Các ngươi đừng đoạt, đừng cái cổ, đừng túm, đây chính là cái đuôi của ta nha." Kết quả, tại hoa hồng biến mất lại phục hồi như cũ về Đông Thái cái đuôi mèo về sau, ba nữ nhân nhìn lại mình một chút trên tay, tất cả đều là lông mèo. Hoàng tuệ giao giở khóc giở cười, nàng đối Đông nói, "Đông Thái, nghĩ đưa ta hoa hồng đi mua ngay đó thần nha." Không có hoa hồng liền dùng mình cái đuôi mèo biến một đóa hoa hồng đến cho ta hiến ân cận, hiện tại biến khéo thành cũng đi. Ngươi muốn thành đuôi chọc Đông Thái. Đông Thái nhìn xem mình thoát lông cái đuôi mèo nói, đáng thương mèo của ta cái đôi nhà, lâu một chút mà nhiều lông không dễ rằm nhà, ngươi nhìn cái này ba cái điên nữ tự cho ta tốn rơi mất nhiều ít ta. Lao trục bên trong có cắt mất về sau tìm người toàn bộ kéo ra ngoài, hiện tại trong viện liền sạch sẽ nhiều hơn. Mấy cái thợ hồ cùng làm công nhật nhóm tại không phân ngày đêm nắm chặt thời gian chỉnh đốn lao viện tử bên trong phòng ốc. Còn tốt, phòng ở cũ chỉ là nền tảng chờ lên bộ phận có chút tổn hại, mà nền tảng cũng không tệ lắm. Cả đội kéo nhóm nỗ lực dưới, dùng 3 ngày thời gian, Quỷ ông nhà cũng đã đơn giản quy mô đến ngày thứ tư buổi chiều. A một bọn người liền ngồi tại Quỷ ông ra trong viện làm đồ nướng chúc mừng đồ ăn vừa đã nướng chín, quan bộ khoái liền cưới ngựa tiến vào viện tử. Xuống ngựa, quan bộ khoái liền từ trên lưng ngựa gỡ xuống hai vỏ rượu đi đến trước mặt mọi người nói, "Ta mang theo hai vỏ xuân tiểu đến vì Quỷ ông chúc mừng thăng quan niềm vui." Quỷ ông tiếp vỏ rượu tranh thủ thời gian chào hỏi quan bộ khoái ngồi xuống ăn đồ nướng. Kim Kim nhìn xem quan bộ khoái nói, "Quan bộ khoái, ngươi đến một lần ta liền có điểm xấu cảm giác, có phải hay không lại có vụ án gì cần chúng ta hỗ trợ?" Quan bộ khoái nói, "Kỳ thật, cũng không có cái gì lại ân, chỉ là nghĩ xin các ngươi giúp một cái chuyện nhỏ." Kim Kim đạo, "Ngươi nhìn ngươi nói vẫn rất khách khí, kỳ thật đại ân chuyện nhỏ đều là bận điệu, chúng ta chính là không muốn bận điệu, chính ngươi bận điệu đi." A Mộc nói, "Kim Kim, không nên nói lung tung, đối quan bộ khoái cũng khách khí một chút, về sau chúng ta lại đến còn toàn bộ muốn dựa vào xem quan bộ khoái chiếu cố chúng ta đây." Kim Kim không lên tiếng. A Mộc ăn hết một cái nướng quả cả, sau đó nói, "Quan bộ khoái, chuyện để, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không cần che giấu, có thể giúp ngươi chúng ta tự nhiên sẽ giúp, không giúp được một tay, vậy chúng ta cũng không có cái nào." Nhìn thấy đồ nướng ăn ngon như vậy, quan bộ khoái vừa ăn một cái gà nướng, vừa nói: "Đừng có gấp, các ngươi nướng ăn quá ngon mà lại lại miễn phí, trước hết để cho ta ăn chút, bất quá ta cũng không có chiếm các ngươi tiện nghi nhà, ta nâng cốc đều cho các ngươi mang đến." Kim Kim đạo: "Ngươi thật biết nói chuyện, ngươi đây là nhất tiễn xong điều a. Ngươi mang tới rượu vốn là cho quỷ ông hiện tại lại trở thành đưa cho chúng ta uống rượu, ngươi làm sự tình thực sẽ tính toán." Quan bộ khoái nói: "Kim Kim, đừng như vậy hẹp hòi, phá án được thưởng ơn, ta tự nhiên sẽ xin các ngươi đến lớn tiệm Cương Hạo Hạo ăn một bữa." Đào Hoa thánh nữ nói: "Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Phát huy phát huy năng lực của chúng ta đó cũng là chơi vui hơn. Quan bộ khoái, ngươi liền nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quan bộ khoái uống một bát súc thủ, sau đó đem bát buông xuống nói, sự tình cũng không lớn, không có chết người, chỉ là mất tài vật sự tình. Tại chúng ta chỗ này lớn nhất châu Đậu Phường, tuần nhớ châu Đậu Phường, đêm qua bị mất một nhóm lớn vàng bạc châu Đậu, bởi vì huyện thái gia biết tuần này nhớ châu Đậu Phường lao bản thực có hậu đại cho nên hiện tại cũng rất gấp, để cho ta nhanh nghĩ biện pháp phán án, thực các ngươi biết ta quan bộ khoái phán án kiên là không có vấn đề, thực ta nghĩ, đến các ngươi, ta muốn cho các ngươi giúp đỡ phán án, nếu như phán án Kia tuần nhớ Châu Đáo phường lão bản cho một số lớn tiền thưởng chúng ta liền có thể chia đều. A Mộ suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, lần này ta dự định ta, quỷ ông cùng đồng thái, ba người chúng ta người thăm ra, các người những người khác cũng không cần đi. Kim Kim Đạo, A Mộ sư phó, phá án chơi vui như vậy sự tình, vì cái gì chúng ta không thể đi a? A Mộ nói, lần này không phải là vì chơi vui, là bởi vì rất là có tiền nhân ra vàng bạc Châu Đáo, đại lao bản vì truy hồi chút tài phú, mở ra rất cao treo thưởng. Kim Kim Đạo, kia là công việc của ta, ta cũng có thể tham dự nha, nếu là ta đi giúp bọn hắn phá án, ta cũng có thể đạt được thật nhiều thưởng ngân a." A Mục nói, "Ngươi chỉ có một người, ngươi ngại thường tiêu xài từ ta cùng Cố Thiếu ra chúng ta trông coi đâu, quản ngươi ăn, quản ngươi ở, quản ngươi hoa tiền xài vặt, thực đông thái hòa quỷ ông liền không đồng dạng, bọn hắn đều có người nhà cần nuôi, ngươi có người nhà cần nuôi sao?" Kim Kim lắc đầu nói, "Ta chỉ cần sư phó cùng Cố Thiếu gia nuôi, vậy được rồi, vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng đi chứ?" "Ta không đi." A Mục đoán không lầm, cái này Tuần Nhớ Châu Báo phường lão bản đích thật là mở ra một ngàn bạc dòng tréo thưởng. Ai pha án liền ban thưởng cho ai, nếu như tham dự nhiều người, vậy liền bình quân phân. Huyện thái gia không thiếu tiền, hắn không đỏ mắt khoản này thường ngân, nhưng là phía trên cho hắn áp lực lại không nhỏ, thế là liền thúc quan bộ khoái nhanh phá án phân thường ngân. Chương 1156. Chương 1156. Hiện tại trong huyện nha từ trên xuống dưới, tất cả đều đang nghị luận, tất cả đều muốn lấy được này 1000 lựa bạc khen thưởng. Tôn nhớ Châu Đáo phường ngay tại thập tự đường khẩu bắc bên cạnh, cái to lớn hùng vĩ, rất là xinh đẹp. Châu Đáo phường mỗi lúc trời tối đều sẽ có 4 người thay phiên tuần tra đêm qua bốn cái phụ trách tuần tra nhân viên phục vụ đã bị quan phủ dịch trói lại, lúc này chính quỷ gói ngoài cửa tiệm. A một theo thứ tự từ bốn người trẻ tuổi trước mặt đi qua. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem bốn người nhìn một lần, sau đó một câu cũng chưa hề nói. Quý ông, quan bộ khoái, Đông thái ba người cũng làm bộ theo thứ tự từ bốn người trước mặt đi qua. Cuối cùng bốn người tập hợp một chỗ, A Mục hỏi quan bộ khoái, nhìn ra cái gì không có. Quan bộ khoái gãi đầu, nhỏ giọng nói, đây chính là ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại hỏi ngược lại ta? A Mục nói, ta cái gì cũng không có nhìn ra. Quan bộ khoái kinh ngạc nói, vậy ngươi đến cùng nhìn ra cái gì tới? A Mục nói, ta cảm giác bốn người bọn họ không phải chủ nưu. Quan bộ khoái càng thêm kinh ngạc nói, cái này, lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi biết không biết? chỉ có bọn hắn có khả năng nhất thủ vương từ trộm, ngươi làm sao dám nói bốn người bọn họ không phải chủ nưu đâu? Chính là không phải chủ nưu, bốn người bọn họ bên trong cũng có người có thể là đồng nưu. A Mộc nói, trước không thảo luận cái này, chúng ta đến bên trong đi xem một chút. Trong tiệm bên cạnh rất lớn, rất rộng rãi, trong tiệm bốn cái cây cột lớn hấp dẫn A Mộc chú ý cây cột rất ô, có hai ôm lớn như vậy, là chuyên mộc hỗn hợp kết cấu, cách mặt đất cao hai trượng địa phương là gạch bao một kết cấu. Bất quá cái này bốn cái cây cột đều rất mới, tựa như là vừa mới tu sửa qua, mà trong tiệm tượng, mặt đất, quầy hàng cũng rất giống đều là một lần nữa tu sửa qua. Trong không khí đến bây giờ còn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt một sự vị. A Mộc đối quan bộ khoái nói, "Ngươi có thể đem trong tiệm bên cạnh người quản sự kêu đến sao?" "Ta có lời muốn hỏi." Rất nhanh, quan bộ khoái liền dẫn một cái tuổi đại khái tại hơn 50 tuổi, tinh thần quắc thước, khí vũ hiên ngang nam quản sự đi tới. Người kia đến trước mặt, vừa chắp tay đối quan bộ khoái, quỷ ông, Đông Thái hòa A Mộc nói, các vị ra, ta là tuần nhớ Châu Đáo phường quản sự. Bị nhân họ gì họ Bạch, tên là Bạch Như Vũ." "Đông Thái Tiếu đạo, Tráng Như Ngọc. Ngươi như thế đại nhất cái thô giáp đại hán, gọi thế nào Tráng Như Ngọc đâu?" Bạch như Vũ mặt đỏ lên nói, "Tiểu ca Khả năng ngươi hiểu lầm ta là Vũ trụ Vũ, không phải ngọc thì ngọc. Đông Thái tranh thủ thời gian chắp tay nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm, hướng lại xin lỗi." A Mộc trong tiệm nhìn một vòng về sau, sau đó hắn dừng bước lại đối Bạch quản sự nói, "Bạch quản sự, gần nhất các ngươi tiệm này trang trí qua sao?" Bạch Như Vũ nhìn một chút trang trí đổi mới hoàn toàn cửa hàng nói, "Phải. Một tháng trước chúng ta tìm thợ khéo ở chỗ này, bên cạnh phong bế trùng tu có 10 ngày đi." A Mộc nói, "Cuối cùng trang trí chính là cái này bốn cái cây của ta." Bạch quản sự gật đầu nói, "Nhỏ đạo gia nói không sai, lúc ấy trang trí đến sau cùng thời điểm." Chỉ có cái này bốn cái cây cột tìm hai cái thợ mộc đang làm, hai người rất vất vả, ban ngày ban đêm không ngừng làm, kết quả bọn hắn dùng 5 ngày thời gian liền đem bốn cái cây cột sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Nghe Bạch quản sự nói xong, A Mộc lại dùng sức dùng cái mũi trong không khí hít hít nói, ta nghe trong không khí giống như có khói lửa hương vị, chẳng lẽ nơi này xem quá mức sao? Bạch quản sự nói, "Ai, đừng nói nữa, chiều hôm qua tại hạ ban lúc chuẩn bị đóng cửa, lâu bên trong đột nhiên bước lên khói đặc. Sương mù là từ thang lầu phía dưới gian tạp vật bên trong bắt đầu giấy lên không biết là người nào điểm lửa, lúc ấy là sương mù rất lớn, đem khách nhân cùng nhân viên cửa hàng nhóng dọa sợ." Bọn hắn tất cả đều chen cúp giành giật ra bên ngoài chạy. Về sau chúng ta liền tổ chức mấy cái thân thể khỏe mạnh hỏa kế đi tìm nước đến dập lửa diệt khói chờ người chạy hết về sau chúng ta ở bên ngoài quan sát, kết quả phát hiện bên trong chỉ là có sương mù, thế lửa giống như không lớn, thế là liền tổ chức một chút người cường tráng đi thăm dò nhìn, kết quả đi vào xem xét liền phát hiện, không biết là ai gây sự, đem cái kia gian tạp vật một cái phá sợi bông cho điểm sau đó cái kia phá sợi bông nửa đốt không đốt một mực tại bốc khói, tràn ngập toàn bộ. Cửa hàng. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Nghe Bạch quản sự nói xong, A giống như đã tính trước hắn đi qua giữa cửa bộ khói kéo đến một bên. Sau đó đối với hắn chỉ thay một phen. Quan bộ khoái nghe nghe trên mặt dần dần lộ ra thiếu dung, cuối cùng hắn gật đầu nói, "Ta hiểu được, tốt. Các ngươi hiện tại có thể nghỉ ngơi, hiện tại bắt đầu ta biểu diễn." A một lạp xem kim kim tìm một cái ghế ngồi xuống, hai người không nói thêm gì nữa. Mà Quan Quan bắt thì mang theo Quỷ Ông cùng Đông Thái bắt đầu vây quanh bốn cái cây của chuyện, ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh cẩn thận xem xét bốn cái cây cột. Trong phòng tới gần phía Đông một cây trụ trước mặt, Quỷ Ông cùng Đông Thái nhìn hồi lâu, hai người lại là gõ lại là sờ, cuối cùng nhẹ đầu, sau đó chỉ vào cây cột nửa đoạn dưới nói, "Chính là nơi này." Quan bộ khoái cũng đối với dưới cây cột một nửa mà gõ gõ, sau đó nghiêng thai nghe ngóng đối Bạch quản sự nói, đi tìm Sà Ben đến. Bạch quản sự cảm giác quan bộ khoái muốn nạy ra cái này cây cột nửa đoạn dưới, thế là vô cùng kinh ngạc nói, "Quan bộ khoái, đây là chúng ta vừa bỏ ra nhiều tiền trang trí cây cột, ngươi không phải muốn đem nó cậy mở a?" Quan bộ khoái nói, "Ngươi chỗ nào nhiều như vậy rông rải, để ngươi tìm Sà Ben ngươi liền mau đi tìm đừng chậm trễ chúng ta phá án." Sà bên tìm đến, quan bộ khoái không để cho theo sau lưng dịch đội thủ, mà là để đồng thái hòa động thủ cậy cây cột nửa mà quan bộ khoái làm như vậy chủ yếu là muốn cho Quỷ ông cùng Đông Thái có thể tại phá án quá trình bên trong làm nhiều một chút công hiến, dạng như vậy hai người bọn hắn liền sẽ được chia một chút tuần nhớ vàng bạc châu báu phường lao bản cho thường ân. Hắn người này có cái ưu điểm, nặng bằng hưu tình nghĩa không quá coi trọng lợi ích cùng tiền tài đồng thái gõ gõ cây cột tứ phía, hắn nhìn chuẩn phát ra không không thanh âm một mặt, bắt đầu dùng sức dùng sả Beny Đâm. Kết quả thật đúng là để hắn đâm vào. Tại hắn không ngừng mãnh đâm phía dưới, một vết nứt xuất hiện. Cái này khiến Bạch sự tương đương dần mình, bởi vì cái này cây cột cơ trụ là tạm đá cùng cục gạch trét dùng như thế nào sả Beny Đâm một cái. Hai đâm phía dưới sẽ xuất hiện rất dài một cái khe đâu cái này khiến hắn Nghi hoặc không hiểu quan bộ khoái nhìn thấy khe hở mở rộng sau xuất hiện một nửa người cao nước mặt thế là hắn để Đông Thái dừng lại sau đó đối khe hở hô người ở bên trong nghe là chính người ra vẫn là chúng ta đi vào đem nơi cầm ra đến chính người tập lựa chọn bên trong không có trả lời vạch quản sự nói quan bộ khoái đây không có khả năng a cái này cây cột là cái thực thể cây cột làm sao có thể có người ở bên trong đâu quan bộ khoái không để ý đến cũng không có giải thích mà là vung tay lênối Đông Thái nói tiếp tục Đông Thái bắt đầu ra sức tiếp tụctận khe hở lại ra Quỷ giản tính tính cấp, hắn loạng xoạng đối cây cột đá hai cước, đột nhiên, vang một tiếng, bang, cơ trụ phía trên vậy mà xuất hiện một đạo cửa ngầm, kia là một đạo rưỡi người cao cửa ngầm. Theo cửa ngầm mở ra, bên trong ném ra một cái chứa vàng bạc châu báu cái túi, rơi trên mặt đất về sau phát ra rầm rầm thanh âm, đám người lúc này mới chú ý tới, đạo này cửa ngầm tập rất khéo léo, cửa ngầm bên ngoài là một cái khung gỗ, khung gỗ phía trên triệt xem là đá, nhưng là cái này cao cỡ nửa người cửa ngầm lại là sống, nếu như cửa ngầm đóng lại, nó cùng nền móng những bộ phận khác liền kín căn bản nhìn không ra đây là một cái sổng cửa ngầm. Nay là người trấn kinh, chương 1157 chưa 1157, liên tiếp ném ra ba cái cái túi về sau, một cái nhỏ gầy như a mộ trong đại đường 5 năm nhân từ không gian thu hẹp bên trong chui ra. Bởi vì khủng hoảng, bởi vì nói khác, nhỏ gầy trung niên nhân từ ngầm trong động leo ra về sau, lung lay hai cái, đứng hai chạm, thân thể cuối cùng chống đỡ hết nổi, phụ phụ một tiếng té ngã trên đất. A mộ quá khứ, phát hiện người này đã ngất đi, thế là liền tranh thủ thời gian ấn huyết nhân chung, lại khiến người ta đi tìm nước tới. A mộ cấn huyết nhân trùng, kim kim boss hấp cốc, một lát sau, nhỏ gầy trung nhân thở dài một cái, nhưng là mặc dù chậm đến đây, thực hắn vẫn không có khí lực nói chuyện chỉ là mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Quan bộ khoái quá khứ dùng tay vỗ vô, vô mặt của hắn nói, "Uy, bi bi, mau tỉnh lại. Ngươi bây giờ đã bị chúng ta quan phủ nhân tăng đều lấy được." Nhìn xem cái kia nhỏ gầy chung nhân nhân, Bạch quản sự cùng trong tiệm bọn tiểu nhị hoảng sợ kêu to lên. "Người này không phải cuối cùng giúp chúng ta trong tiệm trang trí cái kiêng lễ một lâm sư phó sao?" Quan bộ khoái đối Bạch quản sự nói, "Ngươi nhanh tìm mấy cái trong tiệm nhận biết cuối cùng làm trang trí đám người kia, dẫn ta nha dịch các đi đem bọn hắn toàn bộ truy án, nhà ngươi vàng bạc châu đáu, tất cả đều là bọn hắn thu về băng đến làm." Nói xong, quan bộ khoái tương đương uy nghiêm hướng mọi người nói, vẫn là ta quan bộ khoái lợi hại. Tại chúng ta vùng này, giống bực này bản án không có ta quan bộ khoái không phá được. Cho nên, nhanh thông chi nhà các người đại lao bản chuẩn bị kỹ càng tưởng ngân chờ bản án phá ta muốn phân cho những này tân tân khổ khổ bọn tiểu nhị." Bạch quản sự nói, nhất định thực hiện. Bất quá bây giờ lão bản không tại trong tiệm, thực chúng ta liền muốn biết quan thần thám là như thế nào biết đây hết thầy. Quan bộ khoái nói, mặc dù bọn hắn tập thiên ý vô phùng, nhưng ở ta quan bộ khoái trong mắt, bọn hắn loại này tiểu thông minh là trốn qua ta thần Bạch quản sự lấy lòng mà nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Quan bộ khoái tại chúng ta một phương này, thổ điệu bên trên kia là cỡ nào thần đi nha?" Quan bộ khoái nói, "Chuyện này còn phải từ đám này làm trang trí cây cột bọn hắn sau cùng sợ tác sở vi nói lên, lúc ấy trong tiệm bên cạnh không có kinh doanh, vàng bạc châu đá thu sạch đi lên, mà mấy người bọn hắn liền phong bế tại trong tiệm đơn độc làm trang trí, đến cùng trong tiệm chuyện gì xảy ra bình thường ngoại giới rất ít người biết. Liên muốn cơ hội này, bọn hắn đang sửa chữa cái này cây cột lúc móc rơi bên trong gạch đá liền làm như thế một cái cửa ngầm, bên trong vừa vặn có thể chứa cái kia tên nhỏ con Lâm sư phó trui vào chờ bọn hắn đem bốn cái cây cột trang trí hoàn thành công tác về sau." Cầm ngươi cửa hàng bắt đầu một lần nữa kinh doanh, mà liền tại hôm qua, bọn hắn liền đem gian tạm vật bên trong bọn hắn trước kia cố ý lưu lại một giường phá sợi bông cho đốt lên, sau đó tại sợi bông bên trên ngâm nước, bởi vì ngâm. Nước, sợi bông thiêu đốt không nổi chỉ có thể không ngừng bốc khói chờ sương mụ dần dần lớn, mọi người ở đây đều hướng ngoài chạy thời điểm, cây rừng tượng ngay tại đồng bọn trợ giúp hạ len lén dấu vào bọn hắn dự đoán thiết kế hảo cái này ngậm trong động, dập tắt đại họa về sau, lão bản của các ngươi trong đêm tự nhiên là tăng cường tồn tra. Bạch quản sự ở bên cạnh nói, đúng vậy à, đúng vậy à, đêm qua lão bản của chúng ta cố ý phái người tại ngoài tiệm bảo vệ một đêm. Quan bộ khoái tiếp tục nói, đến nửa đêm, chốt ở ngầm trong động cây rừng tượng ra, tại đánh cắp châu đáo đắc thủ về sau, hắn cũng phát hiện bên ngoài có người đang đi tuần thủ hộ, tiếp ứng hắn đồng bọn trong lúc nhất thời không có cách nào tới gần vàng bạc châu đáo phường, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo ba mạ vàng ngân châu đáo lại lần nữa giấu đến trong động, may mắn ta quan bộ khoái có thần mắt tướng trợ, lại thêm ta những huynh đệ này nhóm cố gắng, chúng ta rất nhanh liền hóa, chặn căn này hình trụ. Lúc ấy ta gõ gõ căn này cây cột có ngầm động địa phương, phát hiện thanh âm cùng nơi khác không giống, cho nên ta liền lên lòng nghi ngờ, bây giờ nhìn lại sự tình phát triển chính như ta sợ liệu không khác nhau chút nào. Nói xong, quan bộ khoái đối Bạch quản sự nói, "Bạch quản sự, nếu như không ngoài sở liệu, bọn hắn trộm các vàng bạc châu báu hẳn là đều tại ba cái kia trong bao quần áo. Bất quá, đừng quên đối chủ nhân nhà ngươi nói để hắn thực hiện 1 ngàn lượng bạc treo thưởng, các huynh đệ vẫn chờ phân tiền từ đâu?" Quan bộ khoái tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn bọn nha dịch lập tức kêu to lên. "Phân tiền tử! Phân tiền tử! Nhanh để các ngươi lão bạn cầm bạc ra, chúng ta muốn phân tiền tử, chúng ta muốn phân tiền thưởng." A một cười cười, sau đó liền dẫn Kim Kim ra tuần nhớ vàng bạc châu báu phượng. A mang theo Kim Kim cùng không có dừng lại, hai người đến trên đường cái về sau vừa đi vừa nói. Trốn đông nhị khách sạn đi đến. Bất quá A Mộc cùng Kim Kim cương đi đến nửa đường, đột nhiên, tại thân thể của bọn hắn liền vang lên đập đập đạp tiếng vó ngựa. Hai người không hẹn mà cùng tất cả đều đằng sau quay. Thuấn bọn hắn chạy tới chính là một cái cưới ngựa nha dịch. Còn chưa tới hai người trước mặt, cái kia nha dịch liền với tay song hai người hô, "A Mộc sư phó xin dừng bước. A Mộc sư phó xin dừng bước." Kim Kim nhìn xem cái kia đến bọn hắn trước mặt sau xoay người phía dưới nha dịch, hắn không tự chủ được gãi đầu một cái, đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta có điểm xấu hiện ra." A Mộc nói, "Cái gì điểm không may?" Kim Kim Đạo, "Ta cũng không nói lên được." Dù sao là chỉ cần thấy được bọn hắn xuất hiện, ta hiện tại trong nội tâm liên phiền, ta đã cảm thấy bọn hắn nhất định là có chuyện phiền chúng ta. Kim Kim đoán không sai, cái tên tuổi trẻ nha dịch đến hai người trước mặt nói: "A một sư phó, mau trở về. Lao đại của chúng ta để ngươi mau đi trở về." A một nói: "Thế nào? Bản án không đều đã thuận thuận lợi lợi cáo phá sao? Hẳn không có chúng ta chuyện gì đi." Tuổi trẻ nha dịch nóng này nói: "A một sư phó, án là phá không dạ, nhưng là kia ba mạ và ngân châu đáo trải qua bọn hắn trong tiệm Lao sư phó kiểm tra về sau, liền phát hiện có một bao đồ trang sức bên trong sen lẫn nhiều dạ." A Mục nhất nhữ mà nói, "Giả, chuyện này là sao nữa a?" Tuổi trẻ nhà dịch nói, "Cái kia lâm sư phó hiện tại cũng tỉnh lại, lao đại của chúng ta đã hỏi hắn hắn nói hắn căn bản không biết rõ tình hình, hắn nói từ trong quầy trộn cấp vàng bạc châu đáo về sau, hắn cũng không có phóng tới nơi khác đi, toàn bộ ngoài cửa tiệm đều có người hắn đồng bọn cũng không có tiếp cận hắn." A Mục bất đắc dĩ nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, xem ra vụ án này còn chưa kết thúc, chúng ta còn phải trở về." Kim Kim nhìn một chút trên đường cái đám người nói, "Không, ta không trở về với người ta muốn đi dạo phố." A Mục nói, "Cũng tốt, vậy ngươi đi chơi đi, ta lại đi theo đi qua nhìn một chút." Đến trước khi trời tối, ta nếu là không tìm đến ngươi, vậy ngươi liền đến nha môn vậy đi tìm ta đi. Kim điểm màu vàng gật đầu nói, được rồi. A1 đi theo tuổi trẻ nha dịch lại về tới tuần nhớ vàng bạc châu báo phường Quan bộ khoái liền đem sự tình lại nói một lần, hắn nói cùng cái kia tuổi trẻ nha dịch nói nội dung đều như thế. A1 nhìn xem trong tiệm hơn 60 tuổi kim châu bảo dám đừng sư nói, lao sư phó. Dạ vàng bạc châu báo nhiều không? Lao sư phó cầm lấy một cái kim như ý nói, không nhiều. Liền cái này một cái, kim như ý, tiền nhất chương 1.158 đ a Mục cầm lấy giả kim như ý nhìn kim một chút nói, Lao sư phó, cái này kim như ý nhìn giống thật." Lao sư phó nói, "Cũng bởi vì hắn mô phỏng quá giống, không quá nặng lượng cũng tính chất không giống, hắn đây là độ kim thủy cao phẩm phẩm, muốn so thật nhẹ nhiều hơn." Kim Kim đạo, "Vậy cái này, Kim Như Ý, nhìn nặng như vậy, hẳn là đáng giá không ít tiền a." Lao sư phó gật đầu nói, "Cái này Kim Như Ý là tiệm chúng ta trấn điểm chi bảo, giá bán một vạn lượng bạc." A Mục nói, "Thứ quý giá như thế mua người cũng không nhiều a." Lão sư phó gật đầu nói, "Không nhiều không nhiều, một năm còn không bán một cái đâu." A Mục cầm nêu ý nói, Một năm ban không được một cái, vậy cái này một cái tại trong tiệm thả bao lâu? Lão sư Phó suy nghĩ một chút nói, cái này trong tiệm thả không sai biệt lắm có 10 tháng lâu đi. A Mộc không hỏi nữa, hắn kéo qua Quan Bộ Khoái, nói khẽ với hắn bản giao vài câu, sau đó xoay người lại nói, Kim Kim một người đi dạ phố, ta không yên lòng, ta phải đi tìm hắn. Nhìn xem A Mộc đi tới cửa, Quan Bộ Khoái kêu một tiếng, A Mộc sư phó. A Mộc quay đầu nói, còn có việc sao? Quan Bộ Khoái nghĩ nghĩ, cảm giác chuyện còn lại A Mộc đã nói rất rõ ràng, mình hẳn là có thể làm được, liền không tất yếu lại ủy lại A vì vậy nói, không, có việc gì, các ngươi đi chơi đi. Đừng quên đi nha môn tìm ta." A Mộc gật đầu nói, "Được rồi." Tìm rất lâu A Mộc mới tìm được Kim Kim. Bởi vì trên đường tình huống cùng đại đường trên đường tình huống đều không khác mấy, cho nên hai người ăn chơi đều đặc biệt tận hứng. Bởi vì ở chỗ này có một loại cảm giác về nhà, bởi vì ở chỗ này bọn hắn có thể giải quyết đối với địa cầu nỗi khổ tương tư. hai người hiện tại cơ hồ đã đem cái này ra dề trong bức tranh không gian xem như mình ở địa cầu chân chính nhà. Hai người đến xế chiều chơi mệt rồi, lúc này mới đi vào ven đường một nhà quán trà đi uống trà. Tim ngân cửa sổ hộ một cái bàn ngồi xuống, tiểu họa kế đem bát phóng tới trên mặt bàn. Vì hai người rót nước trà quay người sau khi rời đi, Kim Kim lúc này mới lên tiếng đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi cuối cùng nói nhỏ đối quan bộ khoé nói cái gì nha?" A Mục nói, "Ta đối quan bộ khoé nói vẫn là chuyện của vụ án." Kim Kim đạo, "Ta biết ngươi nói là bản án, thực chúng ta lần thứ hai trở về về sau, sự tình có biến, cái kia giả giám định sư nói bọn hắn phát hiện chút ít nguy tạo kim ngân khí, mà lại cái kia trấn quán chi bảo đáng giá nhất kim như ý lại là giả, ngươi làm sao không giúp bọn hắn phá án và bắt giam nha?" A Mục uống một hớp nước trà nói, ta cuối cùng trước khi đi đối quan bộ khoé lời nhắn nhủ chính là làm sao phá cái này dạ vàng bạc phá án mạch suy nghĩ. Kim Kim không nói gì, hắn trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm A Mộc nhìn. A Mộc nói, "Ta hỏi Bạch quản sự cái sự tình, ta hỏi hắn lúc nào đem cái này kim như ngọc bỏ vào quầy hàng hắn lúc ấy nói cái này kim như ý bỏ vào quầy hàng không sai biệt lắm đã có hơn 10 tháng." Kim Điểm màu vàng một chút đầu nói, "Đúng nha, người hỏi cái này chút có ý gì đâu? Cái này cùng tình tiết vụ án có quan hệ sao?" A Mộc nói, "Có. Ta lúc ấy cùng quan bộ khoé nói chính là ta phá án mạch suy nghĩ." Ta đối quan bộ khói nói cái này Kim như ý mất trộm rất có thể cùng tiệm này bên trong đã từ trước một vị cửa hàng trưởng có quan hệ. Kim Kim không hiểu nhìn xem A Mục nói, làm sao ngươi biết bọn hắn trong tiệm có người từ trước A Mục nói, đương nhiên là tại trong tiệm hỏi lên A. Kim Kim đạo, nha. A Mục nói, những chuyện này chúng ta trước nói đến chỗ này chờ sau này trở về chúng ta liền biết kết quả. Bất quá khiến A Mục cùng Kim Kim bọn người cảm thấy kỳ quái là 3 ngày về sau, quan bộ khói mới tới thương nhị khách sạn tới tìm hắn nhóm. Quan bộ khói đuổi thật là đúng lúc Chính là giữa trưa muốn ăn phản thời gian, thế là Lý Thi Nhiên liền mời quan bộ khoái cùng bọn hắn cùng một chỗ đến phòng ăn đi dùng cơm. Quan bộ khoái ha ha lớn tiếu đạo, không có ý tứ, ta lúc đầu nghĩ xin các ngươi ăn cơm, nhưng là ta người này là nhanh người khoái ngữ, có đôi khi không níu được, hiện tại chuyện của vụ án cuối cùng phá, cái này cỡ nào nhiều cảm tạ A Mộ sư phó, cho nên ta liền không khách khí, cùng các ngươi cộng đồng đi ăn cơm, đồng thời nhân cơ hội này cũng đem tình tiết vụ án đến tiếp sau phát triển hướng A Một sư phó cùng trừ vị làm bàn giao. Kim Kim đạo, quan bộ khoái, ngươi đây là anh hùng gây nên sao? Chúng ta giúp ngươi phá án còn muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi mỗi lần đều là trên miệng nói rất hay, thử ngươi chừng nào thì mời chúng ta trải qua tiệm cơm nha." Quan Bộ Khoái đối Kim Kim đạo, "Hẹp hỏi, ta không phải anh hùng không quan trọng, các ngươi đều là đại anh hùng, tiểu anh hùng, lần sau ta nhất định mời các ngươi ăn tiệc." Lý Thi Nhiên đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi, ăn một bữa cơm nhà, ngươi lại có tổn thất gì đâu? Ngươi không suy nghĩ đông thái, quỷ ông bọn hắn về sau còn muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp sinh hoạt, nếu có chuyện gì tất cả đều muốn đi tìm Quan Bộ Khoái, bọn hắn là chúng ta mang tới ngươi, Quan Bộ Khoái lại ăn của chúng ta, uống chúng ta." lại để cho chúng ta giúp hắn phá án, hắn thiếu chúng ta như thế đại nhất một cái nhân tình, ngươi nói một chút, nếu có chuyện gì, Đông Thái Hỏa Quỷ ông bọn hắn muốn đi tìm quan bộ khoái, quan bộ khoái nếu như mà kệ, cái kia còn có thể là tính người sao? Quan bộ khoái đem bộ ngực một cái nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi nói đúng, các ngươi người liền là người của ta, sự tình của bọn họ chính là ta sự tình. Nếu như ta nếu là không giúp bọn hắn các ngươi có thể hướng ta trên mặt nổ nước miếng, ta sát đều không mang theo xoa." Kim Kim đạo, "Ngươi không xoa không khó thủ sao?" Quan bộ khoái ha ha đạo, "Ta không xoa, nhưng các ngươi chưa hề nói ta không thể tại nhà." ta có thể tẩy rơi nó nha. Đám người nghe xong, oanh nợ nụ cười. Đúng vậy a, cái này quan bộ khoái thật là một cái lợi hại người. Nói chuyện làm việc mà vậy cũng là giọt nước không lọt, tương đương khéo đưa đẩy. Lý Thi Nhi nói, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hiện tại chúng ta nghe một chút quan bộ khoái cái này thần thám là thế nào phá cái này giả kim như ý án. Quan bộ khoái nói, trải qua A Mộ nhắc nhở về sau, ta đột nhiên đốn ngộ, ta đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Kim Kim nhỏ giọng nói, cái gì? Ngươi đột nhiên đốn ngộ rồi. Đột nhiên minh bạch rồi. Hàn là A Mộ sư phó nói với ngươi hắn mạnh suy nghĩ đi. Quan bộ khoái nói, Kim Kim, chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, ngươi cũng biết đánh người không đánh mặt, bóc người không thích bóc, nói chuyện lưu một tuyến, ngày khác tốt gặp mặt. Ngươi không thể dạng này không cho thể diện a." Lý Thi Nhiên đem Kim Kim kéo đến vừa nói, hắn liền nhất tiểu Hải mà. "Đừng chấp nhận với hắn, quan bộ khoái, ngươi nói ngươi nói." Quan bộ khoái nói, "Ta cứ dựa theo ham mục đề nghị kết hợp với ta suy nghĩ, ta đối cái kia Bạch quản sự đạo, chuyện này có thể là dáng vẻ như vậy, cái này nếu ý khẳng định là từ chức cái kia cửa hàng trưởng thay xả đổi cột lắm, cái giả phóng tới trong bán, mà thật kim như ý hắn đã sớm cầm đi. Ta kiểu nói này" Cái kia bạch quản sự sắc mặt đại biến đạo, sao lại có thể như thế đây? Chúng ta thiên thiên tới đều nhìn thấy cái này kim như ngọc một mực tại chỗ ấy đặt vào, giống như liền không có động đại nhà. Ta nói với hắn cái kia từ trước cửa hàng trưởng đã sớm để mắt tới cái này kim như ý, từ trước cái kia cửa hàng trưởng ta hiểu rõ, nhà bọn hắn thế hệ chính là chế tạo kim ngân khí công tượng, phòng chế như thế một vật đối với bọn hắn tới nói không chút nào tổn sức, nhưng là vấn đề là vạn nhất cái này kim như ý muốn bán cho khách nhân, vậy khẳng định phải đi qua khách nhân phân biệt, cho nên hắn liền cược cái này kim như ý tại ngắn hạn bên trong sẽ không bán ra ngoài, mà lại vô cùng có khả năng cái Này 1 2 năm bên trong cũng sẽ không bán đi, vì cái gì nói như vậy đâu? Là bởi vì hiện tại có thật nhiều địa phương xuất hiện nạn đói. Nạn đói chi niên, còn có người nào tâm tư đi bán cái đồ chơi này? Một cái khác là hắn là cửa hàng trưởng, hắn có cất đặt kim như ý ngăn tủ chìa khóa, nếu như nói không có khách nhân đến mua cái này kim như ý, cái này kim như ý thiên thiên chính là cái vật trang trí, cũng không có người hoài nghi nó thật giả hoặc là đi phân biệt nó thật giả. Nghe xong phân tích của ta, cuối cùng cái này Bạch quản sự trực khen ta là thần thám Ta không dám kinh thường, lập tức mang theo trong tiệm nhận biết cái kia từ trước cửa hàng trưởng một cái hòa kế. Sau đó xuất lĩnh bọn nha dịch lao thẳng tới từ trước cửa hàng trưởng tại ngoài 30 giằm nhà. Chương 1159. Chương 1159. Nói đến chỗ này, quan bộ khoái không nói, hắn bắt đầu uống rượu, dùng nữa, kia là ăn như hổ đói ăn đặc biệt hương. Một lát sau, ăn có non nửa bao, quan bộ khoái lúc này mới đánh cái nấc nói, chờ chúng ta đến nhà bọn hắn về sau, nhà bọn họ người nói cái cửa hàng trưởng này mang theo vợ con mấy tháng trước liền đã dọn đi rồi, đến cùng đi địa phương nào người nhà cũng không biết. Chúng ta liền bắt đầu khắp thế giới tìm. Kết quả dày vào 3 ngày cũng không có dò tham tin tức của hắn, bất quá vụ án này trên cơ bản đã có thể định án chỉ cần bắt được người khác, trọng hình phía dưới, ta cũng không tin hắn không nói thật. Tại quan bộ khoái ăn uống no đủ về sau, đám người liền ra phòng ăn đến khách điếm trong viện cái đỉnh nhỏ bên trong tọa hạ nói chuyện thiếm. Quan bộ khoái đối A Mộc nói, bản án cuối cùng phá, ngày mai bất thời gian ta mang các ngươi tại trong huyện thành chơi đùa như thế nào. Nay thời thiên sắc cảm đạm xuống, A Mộc hiện tại cũng là không lo lắng Cố Thiếu ra bọn hắn, hắn hiện tại là có thể trộm đến một ngày vui liền trộm đến một ngày vui, dù sao Cố Thiếu gia bọn hắn làm những cái kia hắn cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ muốn giống một người đồng dạng hào hảo qua cuộc sống mình muốn, thế là liền sảng khoái đáp ứng. Mấy ngày nay cha án quá mệt mỏi, nhìn thấy A1 đáp ứng, quan bộ khoái cao hứng bừng bừng ôm quyền cùng A1 cáo biệt. Mọi người ở đây đi đến khách đường cổng, chuẩn bị lên lầu 2 đi nghỉ ngơi thời điểm, Quỷ ông tới giữ chặt A1 tay nói: "A1 sư phó, tại sao ta cảm giác trong lòng không thoải mái đâu?" A1 tranh thủ thời gian giữ chặt Quỷ ông tay muốn cho hắn xem mạch. Quỷ ông rút về mình tay nói: "Ngươi đây là làm gì?" A1 nói: "Xem mạch, không cho ngươi xem mạch, ta làm sao biết ngươi bị bệnh gì a?" Quỷ ông nói: "Ai có bệnh?" A1 nói: "Ngươi có bệnh a?" Vừa rồi ngươi không phải là nói trong lòng ngươi không thoải mái sao? Quỷ ông Tiếu Đạo, ai, ngươi hiểu lầm, ta không có bệnh, chỉ là ta cảm giác được có đồ vật gì theo chúng ta đây." Đứng ở bên cạnh Lý Thi Nhiên đem quả xếp lắc một cái nói, "Như vậy sạch sẽ địa phương, ta ma là từ đâu tới? Là nơi này nguyên bản liền có vẫn là từ bên ngoài tiền đến?" Quỷ ông nói, "Ta cảm giác bọn hắn chính là từ ta sinh hoạt một khu vực như vậy cho mang vào sinh vật hình thù quái gì. Lý Thi Nhiên nói, "Có ý tứ gì?" Quỷ ông nói, "Từ bước chân vào mùi bên trên để phán đoán, đây cũng là một cái bạo loan người." Lý Thi Nhiên nói, Ngươi nói là những cái kêu mọc ra đầu người bạo long thân bạo long người a?" Quỷ ông gật đầu nói, "Bằng vào ta phán đoán, vô cùng có khả năng chính là những đồ chơi này." A Mộc nói, "Tới nhiều ít?" Quỷ ông nói, "Cho tới bây giờ, ta chỉ phát hiện một con, mà lại ra hỏa này ba ngày liền không có làm sao ra hoạt động, hiện tại trời tối, tại trung quanh của chúng ta bắt đầu có mùi của nó mà tràn ngập trong không khí, nhưng là bị ta bắt được." A Mộc nói, "Hiện tại thật vất vả tìm một mảnh tĩnh thổ cùng chúng ta ở chỗ này bên cạnh chơi đùa, sinh hoạt, tuyệt đối không thể để cho ra hỏa này làm hỏng." Kim Kim Đạo, "Ta hiện tại liền cho các ngươi tìm đi." Nói xong, Kim Kim gỗ nẹo thân liền không thấy. Thế là A Mục, Quỷ ông cùng Lý Thi Nhiên ba người đành phải lại trở lại đình nghỉ mát tọa hạ trở. A Mục nói, nếu như bắt được gia hỏa này, vẫn là nhanh đưa nó làm đi ra. Nơi này là một phương tình thổ, ta không hy vọng bị những này ngoại lai tà ma cho làm loạn thất bát tao. Lý Thi Nhiên nói, A Mục sư phó, người nói đúng. Ta cảm giác ở chỗ này bên cạnh rất dễ chịu, chúng ta muốn bảo vệ tốt nơi này, chúng ta phải dùng suy tư của người, người năng lực, người phương pháp đi xử lý chuyện nơi đây, mà lại chúng ta còn muốn dùng pháp lực của chúng ta, công phu của chúng ta đến khu trừ những cái kia tự tiện xông vào tiến đến khách không mời mà đến a một suy nghĩ một chút nói những sự tình này đều oán ta cân nhắc không chu toàn chúng ta cái này ra dê bức tranh là đặt ở quỷ ông ra cái đỉnh bên trong những cái kia bạo Long người khẳng định phát hiện cái này ra dê bức tranh cho nên trong lúc lơ đãng liền xông vào bất quá căn cứ quỷ ông thuyết pháp hiện tại hắn phát hiện tiến đến chỉ là một cái bạo Long người dạng này còn tốt nếu như tiến đến nhiều vậy coi như đem nơi này nơi này dân chúng cho hại chúng ta muốn đuổi mau tìm đến cái này bạo Long người bắt hắn cho làm đi ra sau đó chúng ta cũng muốn nhanh ra ngoài đem ra dê bức tranh thu lại về sau có thời gian lại đi bảo a một tiếng nói vừa dấ theo bóng đen và lên Kim Kim lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ ông nói, tìm được chưa? Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, tìm được. Tên kia dáng dấp hình người dáng người mặc một cái lớn áo choàng, ngay tại một nhà gọi nhã đức quán rượu phụ cận vừa đi vừa về buổi hồi. Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi là nhân từ nương tay người, như vậy đi, ta cùng Tô Hiên Kỳ, Quỷ ông, Kim Ngọc Lang mấy người chúng ta đi tìm cái này kẻ sông vào bạo lắm người, người đây, ngay tại trong khách sạn xem trọng quỷ bà người một nhà cùng Kim Kim mấy người bọn hắn là được rồi. Kim Kim dùng bạch nhãn mở ra Lý Thi Nhiên nói, Lý Thi Nhiên Ngươi có phải hay không còn coi ta là tiểu hài nhi đối đại nha? Lý thị nhiên dùng tay mỏ sờ Kim Kim đầu nói, ngươi vốn chính là cái tiểu hài nhi nha, nghe lời, đi theo A Mỗ sư phó lưu tại khách điếm. Kim Kim đạo, vậy được rồi, ta hiện tại đi cho ngươi tìm Tô Hiên Kỳ bọn hắn. Nói xong, Kim Kim chợt lách người liền không thấy bóng dáng. Một lát sau, Kim Kim liền dẫn Tô Hiên Kỳ, Kim Ngọc Lang thẳng đến cái đỉnh mà tới. Lý Thi nhiên đối hai người nói, Kim Kim cùng các ngươi nói à. Kim Ngọc Lang cùng Tô Hiên Kỳ gật đầu nói, nói, chính là đi tìm Bảo Long người mà. Lý thị nhiên đối quỷ ông nói, quỷ ông, chúng ta bây giờ đi nhã đức quán đi. Ta sợ hãi đi trễ, gia hỏa này lại lớn náo quán rượu coi như phiền thoái. Quỷ ông gật gật đầu, thế là Lý Thi Nhiên mang theo mọi người tới trên đường cái. Lý Thi Nhiên hướng người hỏi thăm rõ ràng nhã đức quán rượu vị trí, mấy người liền cấp tốc hướng nhã đức quán rượu tiến đến. Hướng nam đi qua ba đầu đường đi về sau, mấy người liền tại đường bắc thấy được nhã đức quán rượu chữ vàng đại chiếu bài. Tiểu lâu này xác thực lớn, là một cái ba tầng cao quán rượu, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cổng đậu đầy lập tức xe, xem ra nhà này làm ăn khá khấm. Bất quá, Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không phải tới ăn cơm, bọn hắn chủ yếu là tìm đến bạo long người. Kim Kim đã đã nói với hắn cái này Bạo Long người hắn không, có hiện ra hắn Bạo Long nửa người dưới, hắn hiện tại ngụy trang thành một người mặc áo cho người. Bất quá, áo choàng nhan sắc cũng quên hỏi Kim Kim kia không có cách, hiện tại đành phải mình tìm. Nhưng làm sao tìm được đâu? Mấy người phạm vào khó. Hiện tại quán rượu sinh ý vừa vặn thời điểm, có ít người đã uống say, tại lảo đảo, hùng hùng hổ hổ từ trong tiểu lâu đi tới. Buổi tối hôm nay quái, mặc áo choàng người thật đúng là không biết, mấy người đi qua nhìn nhìn cũng nhìn không ra đến manh mối gì. Ngay tại Lý Thi Nhiên bọn hắn thúc thủ vô sắc thời điểm, đúng nhiên, một cái say nữ tử, hẳn là có tiền nhân gia đại tiểu thư đi từ một cái nhà hoàn tại viện đi ra phía ngoài. Chương 1160. Chương 1160. Tiểu thư tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, lớn lên tương đối xinh đẹp, nhưng là không biết vì cái gì nàng vậy mà uống rượu, mà lại tựa như là uống không ít rượu. Tiểu thư kia tại nha hoàn nương đỡ, một bên đi ra ngoài, vừa mắng mắng liệt liệt nói, "Ngươi còn tập tra của ta, ngươi là cầu thí cha, ngươi làm ăn kiếm nhiều tiền như vậy, ta để ngươi mỗi tháng cho ta 1000 lượng bạc tập tiền tiêu vật ngươi cũng không mặn ý. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, là sinh nhật của ngươi thì thế nào? Ta liền muốn uống cho ngươi xem, ta liền muốn để ngươi mất mặt, ta liền muốn để ngươi hướng ta thỏa hiệp." Ha ha ha, ta hôm nay nhưng lợi hại. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn ta cha kia chứ kiếm, đỏ tựa như một cái gân heo. Ta chính là muốn chọc giận chết hắn, ta chính là nữ nhi bảo bối của hắn, ai bảo hắn liền không chịu một tháng cho ta 1000 lượng bạc, để cho ta tiêu vào đâu. Cái kia gọi Tiểu Nguyệt nha hoàn cũng không dám lên tiếng, chỉ là chăm chú đỡ lấy nàng, bất quá tiểu thư này tính tình quá lớn, nàng lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, kết quả không cẩn thận vậy mà đụng phải đứng tại trước mặt nàng một cái đường chiều công tử trẻ tuổi trên thân. Có tiền nhân gia phộ chính là lớn, cái kia Tiểu Nguyệt nhìn thấy tiểu thư đụng vào người, chẳng những không xin lỗi, ngược lại trông cái kia công tử trẻ tuổi hô, "Vị công tử này, ngươi không có mở to mắt sao? Ngươi đụng vào tiểu thư nhà chúng ta nhanh đường đường." Vị kia công tử trẻ tuổi dáng dấp anh tuấn tiêu sái, trên người hắn hất lên một kiện màu trắng áo choàng, nhìn thấy tiểu nguyệt không nói đạo lý, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đối vị tiểu thư kia nói, "Tiểu thư, ngươi đụng vào ta có thể nói cho ta người phương danh sao?" Tiểu Nguyệt phẫn nộ đối cái kia công tử trẻ tuổi nói, "Ngươi nhìn ngươi mặc dù dáng dấp anh tuấn, nhưng là ngươi sao có thể xứng với cùng nhà ta tiểu thư nói chuyện đâu? Tiểu thư nhà ta Thực Thiên Kim tiểu thư, Vạn Kim tiểu thư." Liên loại người như ngươi căn bản cũng không phối biết tiểu thư nhà ta danh tự. Không nghĩ tới người công tử kia vậy mà ha ha lớn tiếu đạo, ta xem, tiểu thư nhà ngươi là bại hoa một đóa, ta đây, là nát người một cái, nát người phối bại hoa vừa lúc là một đôi. Nghe được Bạch Dao chàng công tử nói như vậy, cái kia có tiền nhân ra tiểu thư chẳng những không tức giận, ngược lại cười lên ha hả, nàng đưa tay tới nắm lấy cái kia công tử trẻ tuổi áo choàng nói, nát người, nát người, hai chúng ta là một đôi. Ha ha ha, chơi thật vui. Nói xong, cái kia có tiền nhân gia tiểu thư vậy mà điên cuồng đi kéo người trẻ tuổi kia áo choàng. Bạch áo choàng công tử một bên đẩy tay của nàng, vừa nói, "Tiểu thương, tiểu thương, nam nữ thủ thụ bất thân, ngươi làm sao loạn dắt ta quần áo đâu? Cái này có sai lầm ngươi phong độ a?" Không nghĩ tới tiểu thư này lực tay mà vẫn còn lớn, liền hai người kia xô đẩy ở giữa, nàng lại đem công tử bạch áo choàng kéo xuống. Bạch áo choàng dần xuống đến về sau lý thi nhiên bọn người vạn phần kinh ngạc. Bởi vì tại áo choàng phía dưới, cái kia công tử trẻ tuổi hiện lộ ra lại là bạo long thân thể. Thật sự là đạp phá dày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu, xem ra đây chính là cái kia sống tới bạo long người không thể nghi ngờ. Nhìn xem bạo long người kinh khủng thân thể, Tiểu Nguyệt Hồ một tiếng, Cam tiểu thư chạy mau, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cái kia bị hô vì Cam tiểu thư mỹ nữ cũng là sương sở. sau đó, nàng đột nhiên cười lên ha hả, vừa tung người gới đến bạo lòng trên thân thể người nói, "Ngươi là ta Bạch Mã Vương tử, ta muốn cưới Bạch Mã Vương tử." Lúc đầu lý thi nhiên bọn người coi là bạo long người dạng này tại trước mặt mọi người bộc lộ ra hắn chân thân, khẳng định sẽ khiến đại loạn, nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là có mấy cái hoa hoa công tử uống say say say bọn hắn thấy được bạo long người vậy mà không có giận mình, cũng không có sợ hãi, mà là chạy tới vỗ bạo long người thân thể nói, "Hỏa kế, ngươi lối ăn mặc này tốt, quá." Vá mẹ hắn tuyệt. Cái khác lúc đầu cảm thấy kinh hoàng người, nghe được mấy cái tiểu quỷ nói như vậy cũng liền vui lòng cảnh giác, chỉ là tò mò nhìn Bạo Long người. Giống như những người này đem Bạo Long người coi như dị trang đam mê người Lý Thi nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn không muốn để cho tất cả mọi người biết, tại bọn hắn xã hội này bên trong hiện tại có Bạo Long người xâm nhập. Hắn giống như A một sư phó, chỉ hy vọng nơi này người hay là yên lặng, thái thái bình bình, tổn bọn hắn nhận biết tiếp tục sinh hoạt, hắn không muốn để cho những này ngoại lai đồ vật lại đem chỗ này bừa bãi. Nhìn thấy xinh đẹp phú gia nữ vậy mà không e ngại hắn, Bạo Long người cũng thật cao hứng, hắn đối phú gia nữ nói: Xin hỏi cô nương Vương Danh. Phú ra nữ cơ trong tay khăn tay, lắc lắc người nói, "Ta là Thiên Kim tiểu thư, ta gọi Trân Châu, Cam Trân Châu. Người tên cặn bã này tên gọi là gì nha?" Bạo Long có người nói, "Tiểu thư, người nói sai ta không gọi cận bã. Ta cũng có danh tự, ta cho mình một cái tên gọi Dương Tử Hùng." Cam Trân Châu nói, "Tốt à, nhìn dung mạo người đẹp trai như vậy, ta dáng rất đẹp như vậy, vậy người liền mang ta đi chơi đi, hôm nay ta không vui, ngươi phải rỗ rảnh ta vui vẻ, nếu không ta liền để nhà chúng ta gia đình đánh người. Dương Tử Hùng lung lay thân thể của mình nói, "Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi điền, ta dẫn ngươi đi chơi." Ta dẫn ngươi đi cảm thụ không giống sinh hoạt." Cam Chân Châu gật đầu nói, "Tốt a, vậy ngươi bây giờ đem ta mang đi đi." Lý Thi Nhiên đang muốn tiến lên ngăn cản, cái kia Bạo Long người dương tử hùng cũng rất giống cảm thấy nơi đây không quá an toàn, thế là hắn lập tức đem hai con chân sau vừa dùng lực liền nhảy ra ngoài, ra hỏa này cái nhảy này vậy mà nhảy ra ngoài có xa mười mấy trượng. Kim Ngọc Lang không có đi truy mà là vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy tiểu nữ nói, "Tiểu nguyện cô nương, tiểu nguyện cô nương, ta tới cứu ngươi." Quỷ ông quá khứ vặn lấy Kim Ngọc Lang lỗ tai nói, "Cứu mẹ ngươi cái chân, nhanh truy Bạo Long người, hắn đem cái kia cô nương mang đi." Kim Ngọc Lang lưu luyến không rời đem Tiểu Nguyệt buông xuống nói: "Tiểu Nguyệt cô nương, hiện tại có người quá nhiễu, không cho ta anh hùng cứu mỹ nhân, tốt ta, ngươi trước tiên ở chỗ này nằm chờ một hồi cứu được tiểu thư nhà ngươi, ta trở lại cứu ngươi." Lý Thi Nhiên quá khứ tại Kim Ngọc Lang trên mông đá một câu nói: "Ngươi cái tiện nhân, tiện cũng phải phân cái thời điểm, đừng đùa, nhanh truy bạo loạn người." Kim Ngọc Lang vụt nhảy cơn lên nói: "Tốt, ta cái này truy." Nói xong, Kim Ngọc Lang chợt lách người liền chạy giống con thỏ, trong đám người rất nhanh liền không thấy. Lý Thi Nhiên sững sốc nói: "Cái này thằng ranh con, chạy thế nào không nổi nhanh như vậy đâu?" Cao Vĩ Phong nói, làm không tốt công tử nhất định phải có chạy nhanh công phu, đùa giỡn nhà khác đại cô nương bị người phát hiện, nếu không phải chạy nhanh vậy còn không đến rơi cái tàn tật cái gì. Mặc dù Dương Tử Hùng chạy nhanh, nhưng là Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không chậm, đuổi rượt chừng một khắp đồng hồ, Lý Thi Nhiên bọn hắn rất nhanh liền tại rộn rộn ràng giảng trong đám người thấy được Dương Tử Hùng. Bất quá chờ bọn hắn chạy đến trước mặt mới phát hiện, cái kia, Cam Trân Châu không biết lúc nào đã từ Dương Tử Hùng trên lưng rơi xuống dưới cụ thể rơi đi nơi nào, bọn hắn cũng không thấy được, bất quá dạng này cũng tốt, cũng tỉnh bọn hắn lo lăng cái này uống rượu say cô nương. Tại một cái ngã tư đường, Dương Tử Hùng lại, Hắn quay người nhìn xem phía sau lưng của mình, sau đó đối đội theo tới Lý Thi như nói: "Uy, ta nói các vị, các ngươi nhìn thấy ta trên lưng cô nương sao? Nàng từ ta trên lưng xuống dưới vì cái gì không nói cho ta một tiếng đâu? Thật sự là kỳ quái." Kim Ngọc Lang nói: "Ngươi người này xúc, người chạy nhanh như vậy, nhảy cao như vậy, cô nương kia lại cuốn say, trên người ngươi trần trùng trục nàng bắt thứ gì nha? Không rất xuống đi mới là lạ chứ." Dương Tử Hung nói: "Không có ý tứ, các vị, mặc kệ các ngươi tìm ta muốn làm gì, ta đều muốn đi trước tìm xem vị cô nương kia, đã nàng không phải nhận ta tập Bạch Mã Vương Tử ta tuyệt đối không thể gây tổn thương cho nàng tâm. Ta muốn đi tìm nàng, nhìn nàng đả thương không có. Lý Thi Nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ta nhìn cái này bạo long ngạo người tử không có tâm bệnh à? Hắn vậy mà cũng hiểu được yêu hương thích ngọc, chỉ tiếc hắn lớn một viên anh tuấn đầu đâu, nhưng là bạo long người thân thể, thật sự là thật là đáng tiếc." Dương Tử Hùng nhìn xem Lý Thi Nhiên nói, "Các ngươi những này nhân loại dối trá căn bản cũng không hiểu vĩ đại tình yêu, vĩ đại tình yêu chỉ cùng hai người tư tưởng có quan hệ, mà cùng thân thể không quan hệ, ta tin tưởng vị kia căn cô nương là thật tâm yêu ta." Kim Ngọc Lang từ hông bên trong rút ra hai thanh ngắn đao đạo, Dương Tử Hùng Ngươi đừng để ta cười đến dựng răng, liền ngươi bộ này tính tỉnh, cô nương nào nhìn ngươi cũng phải tệ ra quần, bởi vì ngươi cũng không phải là người. Chương 1161. Chương 1161. Dương Tử Hùng không để ý đến Kim Ngọc Lang, hắn quay đầu hướng Quỷ ông nói, "Vì ông, lúc đầu ta là coi trọng ngươi nhóm nhà ba cái nha đầu, chỉ tiếc ta làm sao cùng các nàng nói tốt, các nàng cũng không nguyện ý cùng ta tốt, ta bộ dạng như thế đẹp trai đây là tại sao vậy?" Kim Ngọc Lang nói, "Đó là bởi vì ngươi mặc dù mặt dài giống cái suất 5 người, nhưng là nửa người dưới của ngươi không phải người nha." Dương Tử Hùng nói, "Ta phiền não nhất chính là, ta không phải là một cái hoàn chỉnh người." cũng không phải một cái hoàn chỉnh bạo long, hiện tại ta sống rất khó chịu. Như vậy đi, các người nếu có bản sự liền đem ta giết được rồi, đem đầu của ta từ cổ cho ấy cắt mất, ta hiện tại sống quá thống khổ. Kim Ngọc Lang trong tay vũ động hắn hai thanh ngắn đao đạo, "Tốt ta, ta hiện tại liền thành toàn ngươi." Nói xong, Kim Ngọc Lang bắn lên thân hình vung đao liền hướng Dương Tử Hùng chém tới. Bất quá, ngay tại hắn nhảy dựng lên thời điểm, Dương Tử Hùng cũng nhìn chuẩn hắn. Mắt thấy Kim Ngọc Lang đoản đao lập tức liền muốn chặt tới trên cổ hắn thời điểm, Dương Tử Hùng đổi ý hắn đột nhiên quay người lại, dùng hắn thô to cái đuôi, bụp một tiếng, đem Kim Ngọc Lang lấy ra không thấy. Đám người ngây ngẩn cả người. Lý Thi Nhiên đang muốn đang muốn chuẩn bị xuống tay, không ngờ tới, từ đằng xa, Kim Ngọc Lang khóc sứt mướt lại chạy trở về. Giá hỏa này có chút thảm, y phục của hắn cũng rơi vỡ dày cũng rất một cái, tóc hai rối bời, giống một cái điên tên ăn mày. Kim Ngọc Lang chùi khóe miệng máu, sau đó chạy đến Dương Tử Hùng trước mặt nói, "Dương Tử Hùng, ngươi mẹ nó không phải người." Dương Tử Hùng nháy mắt mấy cái nói, "Lão huynh, ngươi nói đúng, ta cũng không phải là người, ta là bạo loạn người." Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi mẹ nó, ta không phải nói ngươi không phải loại người này, ta nói chính là ngươi không phải là người." Dưỡng Tử Hùng nháy mắt mấy cái lại nói, "Ngươi nói đúng, ta thật không phải là người." Kim Ngọc Lang khí mắt trợn trắng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút nói, "Ta nói ngươi mẹ nó không phải người là bởi vì ngươi không nói tiếng người." Dương Tử Hùng nói, "Này một ít ngươi nói sai, ta nói vẫn thật là là tiếng người." Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi mẹ nó không nói tiếng người là bởi vì ngươi nói để cho ta tùy tiện chặt ngươi, nhưng ngươi vì cái gì thỉnh lình liền cho ta một cái đôi. Dương Tử Hùng nói, "À, nguyên lai like chuyện này à, chuyện này không thể trách ta nha, bởi vì ta cái đuôi muốn biết kẻ muốn giết ta kháng không thắng đánh, cho nên hắn liền cho ngươi một cái đuôi." Kết quả chứng minh Ngươi người này thật đúng là có thể chịu đánh, chỉ bất quá ngươi bộ quần áo này giống như không kháng đánh nha, ngươi xem một chút đều nhanh thành tên ăn mày phục. Kim Ngọc Lang tức đi lên. Hắn mua xong dao, còn muốn đi lên nào, lại bị Cao Vĩ Phong cản lại. Cao Vĩ Phong nói: "Kim Ngọc Lang, đừng đánh nữa, luận trí lực luận văn hóa, chúng ta còn chưa nhất định có thể gặp phải cái này Dương Tử Hùng, ta nhìn vẫn là phải dùng nhân loại chúng ta ý đồ xấu thu thập hắn loại này hai hàng." Dương Tử Hùng đi về phía trước một bước, đối Cao Vĩ Phong nói: "Vị lao huynh này, xin hỏi cái gì gọi là hai hàng?" Cao nói: "Như ngươi loại này mọc ra đầu người bạo long thân thể liền gọi hai hàng." Dương Tử Hùng nói, không. Ta nhận biết nói cho ta, ngươi nói hai hàng là đang mắng người, ta không gọi hai hàng, ta cũng không làm hai hàng. Cao Vĩ Phong nói, cái này hai hàng có bao nhiêu loại cách gọi khác, chúng ta bây giờ liền đem loại người như ngươi đầu bạo long thân đồ vật liền gọi hai hàng. Dương Tử Hùng đem tráng kiện cái đuôi trên mặt đất co lại nói, ta không gọi hai hàng. Các ngươi cũng không thể gọi ta hai hàng, ta chán ghét xưng hô thế này. Kim Ngọc Lang cơ xong đau Ha Ha lớn tiếu đạo, chúng ta liền thích gọi ngươi hai hàng, ngươi không phải người, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân ngươi chỉ có thể gọi là hai hàng Dương Tử Hùng trợ xoay người đem thô To cái đuôi hướng Cao Vĩ Phong cùng Kim Ngọc Lan qua tới. Hai người vội vàng nhảy người lên tránh khỏi. Lý Thi nhiên nhìn một chút chung quanh quét lên tránh né mấy cái lui tới người qua đường, cảm giác ở chỗ này đánh không thích hợp, vội vàng đối Cao Vĩ Phong hô: "Cao Vĩ Phong, đem hắn dẫn tới bên ngoài đi đánh." Cao Vĩ Phong gật gật đầu, thế là đối Dương Tử Hùng nói: "Dương Tử Hùng, ngươi có dám theo hay không chúng ta đến yên lặng địa phương đi đánh? Người ở đây nhiều lắm, người lớn người nào hẳn là minh bạch, ở loại địa phương này đánh chúng ta có khả năng thương tới đến vô tội. Vì bảo trì trong này an ninh, ta cảm thấy chúng ta không nên ở chỗ này đánh." Dương Tử Hùng gật đầu nói, "Tốt ta, các ngươi nói lên cái nào đánh, ta liền cùng các ngươi đi đâu đánh. Ai sợ ai nha." Cao Vĩ Phong quay đầu nhìn phía sau một tòa vứt bỏ nhà lâu nói, "Vậy chúng ta liền đến nhà này cũ lâu đằng sau đi đánh, nơi đó hẳn không có người." Nói xong, Cao Vĩ Phong quay người liền dẫn Dương Tử Hùng hướng cũ nát đại lâu đằng sau chạy tới. Cao Vĩ Phong đoán không lầm, nhà này vứt bỏ đại lâu đằng sau quả thật là một mảnh đất trống đám người tề tụ về sau. Dương Tử Hùng đứng tại trung ương đất trống, trừng mắt hai mắt nhìn xem Lý Thi Nhi và người. Lý Thi Nhi nói với Cao "Cao Vi Phong, thấy không? Hắn loại này cải tạo ra hai hàng thật chính là không tim không phổi, không sợ hãi. Hắn căn bản cũng không biết, nếu như là một người mà nói, đối mặt chúng ta nhiều cao thủ như vậy, hắn khẳng định đã sớm dọa đến cái mông nước tiểu chảy, ngươi nhìn cái này hai hàng vậy mà một điểm phản ứng đều không có, không ý kị tí nào chúng ta. Cao Vĩ Phong, Kim Ngọc Lang cùng Tô Hiên Kỳ ba người làm ráng, đang chuẩn bị nhào tới cùng Dương Tự Hùng mật loạn, nhưng lại bị Quỷ Ông ngăn cản. Hắn để Cao Vĩ Phong, Kim Ngọc Lang cùng Tô Hiên Kỳ ba người rượi vào sau, sau đó bước liền đến Dương Tự Hùng trước mặt. Lý Thi Nhiên cũng đi theo. Quỷ Ông tại Dương Tự trước mặt đứng vững, sau đó nói: Dương Tử Hùng: Ngươi không thuộc về nơi này, ta khuyên ngươi thừa dịp còn có mệnh thời điểm mau đi trở về. Dương Tử Hùng nói: Nơi này chơi vui như vậy, ta tại sao muốn trở về a? Ta không muốn trở về. Quỷ ông nói: Ngươi không biết đây chỉ là một không gian, ở chỗ này sinh hoạt người, nơi này sinh linh tuổi thọ ở chỗ này là có hạn, nếu như ngươi ở chỗ này sinh hoạt, hoặc là sinh hoạt lâu sinh mệnh của ngươi thể liền sẽ đi theo nơi này thời gian chậm rãi từ tuổi trẻ ra đi, cuối cùng chết đi. Dương Tử Hùng không hề nghĩ lời nói, mặc dù là như thế, ta cũng không muốn trở về, ta hiện tại có đầu người não, đồng thời dần dần tại thăng cấp, ta đã học xong bản thân suy nghĩ. Ta không muốn lại trở lại cái địa phương quỷ quái kia đi, ta muốn ở chỗ này sống quáng đời còn lại, ta cũng không tiếp tục muốn làm cái gì vật thí nghiệm, ta chỉ muốn theo ta ý nghĩ ấn người tiêu chuẩn đi sinh hoạt." Lý Thi nhiên nói, "Nếu như ngươi trở lại ngươi chủ nhân thế giới bên trong ngươi có thể sống rất lâu, tại cái này sinh mà có thời hạn không gian bên trong, ngươi không sợ cuối cùng mình sẽ chết mất sao?" Dương Tử Hung nói, "Vừa mới bắt đầu thời điểm, suy nghĩ của ta, đầu góc của ta, hành vi của ta là thụ chủ nhân của ta không chế. Nhưng là hiện tại, ta cuối cùng là thoát ly chủ nhân của ta đối ta không chế, đối ta áp bức, đầu óc của ta hiện tại tư duy triển khai." Nó tại đang lấy suy tư của người để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ nhân sinh của ta, để cho ta cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo. Bây giờ tại đầu góc của ta bên trong tất cả đều là nhân loại đồ vật, ta hy vọng ta có thể lấy người tôn nghiêm sống sót, ta không muốn sống sợ sợ ơ ơ, ta tình nguyện ở chỗ này từ sinh hoạt đến chết, ta chỗ nào cũng không muốn đi." Quỷ ông hướng mọi người nói, "Ta có quỷ thuật ta có thể ngăn được hắn, đã hắn không nguyện ý đi, vậy liền để hắn đi theo ta đi, ta cảm giác giá hỏa này cũng cũng không tệ lắm." Chương 1162. Chương 1162. Người khoan hãy nói, cái này dương tự hùng đầu thật đúng là có tác dụng." Hắn hẽ mồm nói. Vì ông, người nói rất đúng. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi về sau mỗi ngày liền mang theo ta đi trên đường làm bạo thuật, liền nói ta có thể biến thành một cái đầu người bạo long thân quái thú, tại biến trước đó, ta dùng áo choàng che chắn thân thể của ta, áo choàng quăng ra, ta liền biến thành ta hiện tại bộ này quỷ bộ ráng, chúng ta liền nói đây là ma thuật, ta đoán chừng khẳng định sẽ có thật nhiều người tin tưởng. Nếu như cái này ma thuật trở nên tốt, chúng ta liền đến chỗ chuyển đi làm cái này làm bạo thuật ảo thuật, ta cảm thấy có thể kiếm đến rất nhiều tiền, đầy đủ chúng ta sinh hoạt. Vì ông nói, Dương tử Hùng thì thật để ngươi trở về là vì ngươi tốt, nhưng là nếu như vậy tập ngươi liền sẽ thụ rất nhiều bị quất, sinh hoạt lại nhận hạn chế, mà lại vô luận ngươi có bao nhiêu sốt ruột ngươi cũng không có cách nào cùng con người thực sự yêu đương nha. Dư Tử Hùng không tự chủ được lưu lại nước mắt nói, "Quỷ ông, ta đã bị người khác làm thành cái này quỷ bộ dáng, ngươi cảm thấy ta về sau còn sẽ có cái gì cuộc sống tốt đẹp sao? Ta tập người không thể tập một cái người hoàn mỹ, ta tập bạo long cũng không thể tập một cái hoàn chỉnh bạo long, ta là hai loại sinh hoạt đều không có a. Nhân sinh của ta đã hủy một nửa, nhưng là ta trong đầu trí tuệ của nhân loại đang không ngừng lên men, nó lại để cho ta thân cận nhân loại." Để cho ta lấy nhân loại tiêu chuẩn đi sinh hoạt, đây chính là một cái ma chu a, cho nên ta chính là chết, ta cũng nghĩ lấy nhân loại tiêu chuẩn đi chết, ta muốn có ta nhân loại tôn nghiêm. Kim Ngọc Lang cũng là một cái tiện hóa nhu tình người, hắn yên lặng từ trên thân cởi áo ngoài, khoác đến dương Tử hùng trên thân. Không nghĩ tới y phục của hắn vừa để lên, dương tự hùng bạo long thân thể vèo một tiếng liền không thấy. Thân thể của hắn bây giờ bị Kim Ngọc Lang áo khoác bao vây lấy, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cùng nhân loại thân thể không có gì khác biệt, chỉ bất quá đem quần áo r ra, hắn liền sẽ lại khôi phục lại bạo long thân thể bộ dáng. Lần này Lý Thi Nhiên bọn người không lời có thể nói. Bất quá Kim Ngọc Lang lại chỉ vào Dương Tử Hùng nói, "Dương Tử Hùng, ngươi người này mô hình cậu dạng đồ vật, ngươi cần phải thực hiện lời hứa của ngươi. Quỷ ông ra ba cái nữ nhi dáng dấp như hoa như ngọc, ngươi chỉ có thể trông mà thèm không thể có ý đồ xấu, biết không?" Dương Tử Hùng hắc hắc một tiếu đạo, "Ta hiện tại đầu góc rất phát đạt, ta đã khám phá hồng trần, chỉ muốn cùng nhân loại an tĩnh, hòa bình hòa thuận sinh hoạt, trong lòng nhớ Quỷ ông ra ba cái nữ nhi hẳn là ngươi đi." Kim Ngọc Lang mặt không đỏ tim không đập đắc đạo, ngươi nói gì thế? Ta có ta bạch trước là đủ rồi, ta làm sao lại động tâm đi nhớ Quỷ ông gia ba cái mỹ mạo như ngọc cô nương tốt đâu?" Cao Vĩ Phong nghe xong Điểu Môi nói, Kim Ngọc Lang, ngươi nói lời nói này khả năng dương tự hùng tin, nhưng là ta cảm giác đâu? Tựa như ta mặc vào một đôi giày mới, không cẩn thận dẫm lên cứ chó bên trên, cứ chó không có thương tổn đến ta, nhưng là cái kia cứ chó lại làm cho ta cảm thấy buồn nôn, hiện tại chính là loại cảm giác này. Kim Ngọc Lang đạo Cao Vĩ Phong, ngươi cũng đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, kỳ thật chúng ta đều là kẻ giống nhau. Quỷ ông nói ta ba cái nữ nhi các người đều không cần suy nghĩ, ta chuẩn bị đi trở về để cái này Dương Tử Hùng tập ta con nuôi, hắn tập ta ba cái nữ nhi làm ca, ca về sau nữ nhi của ta có người ca, ca này bảo hộ. Các ngươi chỉ có thể trông mà thèm, ý khác trước hết lưu đến trong lòng đi." Kim Ngọc Lang nghe xong cấp nhãn, Hán vội vàng kéo lại Quỷ Ông tay nói, "Quỷ Ông, ta cũng yêu cầu ngươi suy nghĩ lại một chút, dứt khoát ngươi cũng đừng để người ba cái như hoa như ngọc muội muội nữ nhi nhận người kia mặt thú tâm bạo long người tập làm ca ca, ngươi dứt khoát để người ba cái nữ nhi nhận ta tập làm ca ca đi." Lý Thi Nhiên coi là Quỷ Ông sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới Quỷ Ông lại cười ha hà nói, "Tốt, tốt. Nữ nhi của ta nếu là nhiều mấy cái giống các ngươi làm như vậy ca ca vậy coi như có an toàn bảo đảm, cũng không cần ta cùng bạn già ta lo lắng." Lý Thi Nhiên nói, "Quỷ Ông Ngươi đừng chỉ nghĩ cái chỗ, ngươi không suy nghĩ Kim Ngọc Lang bực này tiện nhân cũng không phải cái gì hảo điệu, ngươi muốn để con gái của ngươi nhận nàng tập làm ca ca, ta nhìn ngươi đây là dẫn sói vào nhà a. Quỷ ông chỉ chỉ Dương Tử Hùng nói, không sợ. Không sợ. Hắn là sói, Lang, Dương Tử Hùng là bạo long người, ta cảm thấy hai người bọn họ đều là đồng đốc, đồng đốc đối đồng ngốc vừa vặn cân bằng. Cao Vĩ Phong ở bên cạnh nói, Kim Ngọc Lang, nhìn thấy chưa? Vẫn là lão giang hồ lợi hại, vẫn là Lao cứng tay. Ngươi kia một bụng tâm địa gian tất cả đều để lão gia hỏa này cho làm theo trở lại thương nghĩ khách sạn, Lý Thi Nhiên đi theo A Mộc trở về phòng nghỉ ngơi, mà Quỷ Ông cũng mang theo Bạo Long người Dương Tử Hùng đi lầu một khách phòng. Lúc đầu A Mộc là nghĩ về mình khách phòng nghỉ ngơi, nhưng là Bạo Long người Dương Tử Hùng xuất hiện, hiện tại ngược lại là để hắn không ngủ yên giấc. Thế là A Mộc đem Lý Thi Nhiên, Phong Thiên lão bọn người kêu tới mình khách phòng, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng bọn hắn giảng đám người gật gật đầu, cảm giác nơi đây không dễ lại ở lâu, đến nhanh ra ngoài, nếu không lại có Bạo Long người xông lầm tiền đến, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nói đi là đi, A mang theo đám người đi lầu một kết tiền thuê nhà. Sau đó hắn lại tại trên quầy tả một phong thư giao cho nhân viên phục vụ, để hắn ngày mai giao cho Quỷ ông. A Mục để mọi người tại trong lồng mạc niệm ba tiếng, về nhà, tất cả mọi người liền có thể trở lại Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Lý Thi Nhiên bọn người chủ khắc vào trong lồng mạc niệm 3 tiếng, về nhà. Siêu siêu siêu, Lý Thi Nhiên bọn người rất nhanh liền không thấy, chỉ có A Mục cùng Kim Kim hai người không có đi, bọn hắn đứng tại giữa sân, nhìn qua yên tĩnh khắp điểm, trong lòng mặc dù rất lưu luyến, nhưng là vì nơi này an toàn, rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. A ở trong lồng mạc niệm ba lần, về nhà, tùy theo cũng chi một tiếng. Đi, Kim Kim cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt từ khách điếm trong viện biến mất. Con tốt, chỉ có con kia gan lớn Tinh Minh Bạo Long người Dương Tử Hùng tới gần ra dê bức tranh tiến vào. Hiện tại, tại Quỷ Ông Già Thâm Sơn lão lâm bên ngoài viện, có mấy cái Bạo Long người đang lo lắng đi tới đi lui, xem ra bọn gia hỏa này cũng nghĩ đi vào, nhưng là lại sợ gặp được bất trắc, bọn hắn tựa như là chờ ở bên ngoài Dương Tử Hùng ra về sau cho bọn hắn giảng bên trong tình huống bọn hắn mới dám tiến, nhưng là bây giờ Dương Tử Hùng không trở lại, đoán chừng cũng không ra được, bọn hắn chỉ có thể làm chờ. Nhìn thấy tất cả mọi người ra a một lúc này mới khẽ vươn tay đem ra dê bước tranh thu vào. Hiện tại Quỷ ông gia trong viện hoàn toàn yên tĩnh, bóng đêm chính động, kia mấy cái tại tường viện ngoài bạo long người cảm giác được ra dê bức tranh nhập môn đóng lại, thế là liền đều chạy vào trùng quanh trong bụi cỏ. Việt Nam nghĩ nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là ngồi ta đại cất thụ vẫn là trở về tìm Cố Thiếu ra. A một suy nghĩ một chút nói, Cố Thiếu ra, mỹ lệ á, đại đầu trách bọn họ làm đại sự, ta xem, chỉ chúng ta có thể sức yếu chỉ có thể làm việc nhỏ, chúng ta vẫn là ngồi người đại cất thủ đi. Việt Nam Nghĩa thả ra hắn đại cước thủ, Đào Hoa Thánh Nữ thả ra nàng Đào Hoa Ức. Loyalty cùng Ngải Lâm Na hai người tiến vào Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa Ức. Người còn lại đều lên viên nam nghĩa đại cất thủ đại cất thủ mở ra chân to tại trong rừng cây ghé qua, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là trong rừng cây lại có chút lạnh, mà lại cây cối trở nên dị thường cao lớn, càng đi phương bắc đi càng lạnh đờ cỏ, sa mạc không ít, địa thế biến rất giống trên địa cầu bắc phương, nhìn trước mắt ngàn ươn câu vạn khe mênh mông cảnh đẹp, lý thi nhiên bọn người là buổi ngồi mai thôi, cũng dần dần sinh ra lưu luyến, bọn hắn cảm giác đối với nơi này yêu. Chuẩn đi càng vượt han người và động vật cơ hội rất ít gặp. Chương 1163. Chương 1163. Lý thị nhiên cùng A một ngồi tại một bên. Một bên uống trà một bên nói chưa thiếng. Lý Thi Nhi nói: "A một sư phó, ta cảm thấy cái tinh cầu này bởi vì rất giống địa cầu, cho nên nó gặp phải nhiều giống như rất nghiêm trọng." A một nói: "Đúng vậy à, khả năng trên địa cầu bởi vì có các loại thần bảo hộ đi, còn có thể là bởi vì khoảng cách quá xa đi, hoặc là trong vũ trụ thật nhiều thần bí sinh vật cùng lực lượng thần bí còn chưa tới nơi địa cầu chúng ta, cho nên còn không có đối với chúng ta địa cầu làm ra công kích, nhưng là ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy địa cầu tương lai vận mệnh nếu như chúng ta không cố gắng, chúng ta không làm ra cải biến, rất có thể liền đem mất đi chính chúng ta, cuối cùng mất đi chúng." Ta địa cầu gia viên Lý Thiên Nhiên nhìn xem phía ngoài sa mạc bãi nói, nơi này sa mạc bãi thật cùng địa cầu rất giống. Tô Hiên kỳ nói, chỉ tiếc cái tinh cầu này đang bị thật nhiều thế lực cho cướp đoạt, bằng không địa cầu chúng ta di dân một bộ phận người tới, đến nơi này sinh hoạt, thật là tốt biết bao a. Kim Kim đạo, chính là địa cầu di dân đến nơi này cũng không thể loạn thất bát tao dị dân, ta hy vọng không đánh trận người cùng có thể nói đến cùng nhau người, tính cách giống nhau quốc gia cùng nhân dân đến nơi này đến tương đối tốt, ta sợ nhất quốc cùng quốc ở giữa, dân tộc cùng dân tộc ở giữa không ngừng đánh tới, đấu đi, lẫn nhau vinh vên tột đường. Lúc này trời chiều tản ra kim sắc quang mang chiếu vào sa mạc trên gần bãi, ngẫu nhiên có nhỏ cỗ vòi rổng tại sa mạc trên gần bãi quân tới cuốn lui. Kim Kim đạo: "A Một sư phó, ngươi nói cái tinh cầu này tận cùng phía bắc hẳn là dạng gì tình huống đâu?" Lý Thi Nhiên nói, "Muốn ta đoán nói có thể là băng thiên tuyết địa, đại băng hải." A Một nói, "Nếu như không ngoài dự liệu, nếu như nó giống địa cầu đồng dạng, tình huống phải cùng Lý Thi Nhiên nói không sai bị lắm." Kim Kim quay đầu hướng Viên Nam Nhiên nói, "Viên đại ca, ngươi cái này có sợ hay không nhỉ Nam nói, "Ta đại không sợ bỏng, không sợ lửa, không sợ băng, không sợ tuyết, các ngươi yên tâm." Nó sẽ không bị đông cứng. Trong cơ thể của nó có đá năng lượng, có dùng không hết năng lượng. Đại gia hỏa lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, a mộp đột nhiên nói, trước mặt trong sơn cốc giống như khắc thường hình sinh vật. Việt Nam nghĩa để đại cước thụ trước dừng lại đám người đứng dậy hướng bắc bên nhìn, loan pháng giống như có thể nhìn thấy, tại bọn hắn ngay phía trước có một cái hố to. Mà tại cái kia hố to phía trên ngẫu nhiên có mây dâng lên. Những cái kia màu trắng mây không hề giống bình thường trên trời phiêu những cái kia mây, những cái kia mây giống như có thể gia tốc phi động. Nhìn, những cái kia mây hẳn là một cái phi hành khí, bọn chúng không có cố định hình dạng, có là hình tròn, có là hình bông. Có thể là phát hiện đại cất tụ cùng Đào Hoa Ức, có hai khối giống cánh hoa hình dạng mây trắng bắt đầu ở thăm dò tính chậm rãi hướng đại cất thụ trên không bay tới. Già kỵ sĩ toàn xem nắm đấm của hắn nói, "A mục sư phó, muốn hay không thả một cái vân trùng lôi, trước tiên đem một cái vân thải nổ lật." A mục nói, trước đừng có gấp, chờ một chút nhìn, bởi vì ta hiện tại phát hiện tại phía sau của chúng ta giống như lại tới vô số sinh vật hình thù quái gì. Đám người giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại, mà vừa lúc này bọn hắn chẳng những thấy được, mà lại cũng nghe đến chấn động sơn cốc tiếng bước chân cùng đùi mù quần quần từ phía sau bọn hắn phô thiên cái địa mà đến. Lý Thiên Nhiên nói: "A một sư phó, làm sao bây giờ?" A một hướng bốn phía nhìn nhìn, hắn phát hiện tại phía bên phải của hắn có một cái cao mười mấy trượng thành trụ, vì vậy nói: "Viên Nam Nghĩa, người bây giờ thu người đại cước thụ, tất cả mọi người bên trên ta dòng nước, chúng ta đến thạch trụ chống đi tới." Kia là một cái mười mấy ô tô, có cao mười mấy trượng thành trụ. A một cái thứ nhất từ đại cước thụ trong viện thả người nhảy ra ngoài, sau đó một cố đại thủy lưu ngay tại A một dưới chân xuất hiện. Lý thi Nhiên mấy người cũng đi theo nhảy lên. Viên Nam Nghĩa đứng tại dòng nước bên trên, sau đó vung tay lên thu hắn đại cước thụ nhét trong nước. A một thao túng dòng nước đến đại thạch trụ trên đỉnh, sau đó cũng đem dòng nước thu đào hoa thánh nữ thao túng nàng đảo hoa ướp bay tới, cũng theo sát lấy rơi xuống thạch trụ trên đỉnh. Thạch trụ trên đỉnh là bình phía trên tán lạc một chút đá vụn, bất quá có chút đá vụn đã bị phong hóa một chảo liền vỡ thành tạt bã, nhưng là cũng có một chút đá vụn rất cứng, bị thời gian cùng tuế nguyệt rèn luyện ra góc cạnh. A một cùng Lý Thi Nhiên chờ đứng tại thạch trụ trên đỉnh biên giới nhìn xuống dưới, nguyên lai like vừa rồi sau lưng bọn hắn theo lấy sông tới lại là mấy trăm con bạo long người. Hiện tại đứng tại cây cột đá trên đỉnh hướng bắc đi, phía bắc quả nhiên có một cái hố to, trong hố ngừng lại một cái hình tròn lớn đi bay, mà lúc này Những cái kia hình tròn giống vân thải đồ vật ngay tại không ngừng từ lớn địa bay rộng mở cái nắp bên trong bên trên không ngừng tung bay ra. Mấy trăm con bạo long người hiện tại phân tán ra đến, hướng trong hố lớn hình tròn địa bay xuống lại quá khứ. Lớn địa bay phía trên cái nắp nguyên lai là chia hai cái nửa vòng tròn bây giờ tại chậm rãi khép lại. Có mấy cái khủng long người đã chạy tới hố to biên giới, sau đó hướng về phía trong hố lớn địa bay bắt đầu phun lửa. Phun lửa bạo long người quả thực rất lợi hại, bọn hắn phun ra đi hỏa trụ lại có dài mười mấy trượng. Những cái kia hỏa diễm có ngọn lửa màu xanh lam, có ngọn lửa màu đỏ, vô cùng nóng bỏng, mặc dù lý thi nhiên bọn hắn đứng tại cao mười mấy trượng trên trụ đá Nhưng là vẫn cảm giác được liệt diễm đốt người. Mười mấy cái bạo long người vây quanh ở hố to bên cạnh không ngừng sông hình tròn đĩa bay phun ra liệt diễm, to lớn hình tròn đĩa bay cái nắp bắt đầu biến đỏ. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, những này bạo long người quá ghê tởm, bọn hắn mọc ra đầu người, bạo long thân thể, hiện tại đang dùng trí tuệ của nhân loại đang làm chuyện xấu, Người đi cứu cứu cái kia đĩa bay đi, ta không biết cái kia đĩa bay là tốt là xấu, nhưng là ta quá không quen nhìn những này bạo long người ngang ngược cản rỡ cùng tàn bạo." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, bay ở không trung những cái kia hình đa trong háng mây đột nhiên rơi xuống năm đấm lớn mưa đá, huống những cái kia bạo long người đã tới. Ngay từ đầu bạo long mọi người là khắp nơi loạn tránh, bất quá một lát sau liền có mấy cái bạo long người ngẩng đầu lên, hướng về phía những cái kia vân thải phun ra liễu diễm. Có mấy khối vân thải bị dày đặc liệt diễm phun đốt tới về sau lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nay thời thiên đã đen, tối, mặc dù bóng đêm rất sáng, nhưng là những cái kia trên không trung tiêu đốt vân thải lại làm cho bầu trời đêm trở nên càng sáng hơn. Mà liền tại những cái kia kịch liệt thiêu đốt mây khối bên trong cũng chuyển tới tiếng kêu thê thảm, giống người gọi, lại giống sư tử gọi, lại giống báo gọi, lại giống sói tru. Các loại thanh âm lẫn trong cùng một chỗ, nghe lòng người kinh lệnh mình. Kim Kim Chỉ vào kia mấy khối thiêu đốt vân hải nói, "Lý Thiên Nhiên, chúng ta có nghe lầm hay không? Những cái kia trong háng mây mặt làm sao lại chuyển tới người tiếng kêu cùng động vật tiếng kêu đâu? Chẳng lẽ kia mây khối bên trong có dấu động vật sao?" Lý thi Nhiên nói, "Cái này ta cũng không biết, chưa thấy qua, bởi vì từ ở bề ngoài nhìn nó chỉ là cùng một chỗ vân hải, đến cùng bên trong là thứ gì, thấy không rõ lắm." Đang nói, đứng tại cây cột phụ gần một cái khủng long người đột nhiên phun ra một ngụm lửa tới. Chương 1164. Chứ 1164. Hỏa trụ rất dài, mà lại cái này bạo long người phun cũng quá đột nhiên, đám người gấp tránh. Nhưng Kim Ngọc Lang cái mông vẫn là bị đốt, Lý Thi Nhiên cùng Viên Nam Nghĩa bọn người bất chấp tất cả, nhấp chân liền đối Kim Ngọc Lang, cái mông dừng lại loạn đạp. Bọn hắn ra chân quá nặng, Kim Ngọc Lang kém một chút bị đá hạ thiệt trụn, thế là hắn vội vàng đặt mông ngồi dưới đất cây đuốc ép diệt, sau đó chỉ vào Lý Thi Nhiên bọn người nói, các người đám người này thật sự là không có lương tâm, không nói can nghĩa khí, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đá cái mông của ta. Lý Thi Nhiên nói, không có lương tâm là người, chúng ta đá người là vì cho người dập lửa. Kim Ngọc Lang nói, hảo ý của các ngươi ta nhận, chúng ta liền có thể tứ hỏa, nhưng các ngươi cứu sống phương thức quá tà man. Cái người loại này đá cái mông cứu hỏa phương thức cũng quá tổn hại. Viên nam nghĩa, mau bung ra ngươi đại cấp thổ, ta muốn tới đại cấp thổ nhà trên cây bên trong đi tìm quần áo đổi. Viên nam nghĩa vội vàng ngoốc ra hắn đại cấp thổ phóng tới dưới chân nói, đại cấp thổ, đại cấp thổ, mau mau lớn lên, có người muốn đi vào thay quần áo, không thay quần áo hắn liền bị chơi khăm rồi. Đại cấp thổ phịch một tiếng, đột nhiên biến lớn, xuất hiện ở thạch trụ trên đỉnh. Bất quá nó no quá chiếm chỗ mà lại nó ra cũng lại nhanh lại đột nhiên, một tiếng, đem kim, kim từ thạch trụ trên đỉnh cho chen xuống dưới. Một lát sau Kim Kim từ thạch trụ bên cạnh bò lên trên thạch trụ trên đỉnh đối đại quốc thủ nói: "Đại quốc thủ, ngươi làm sao không nhìn một chút đâu? Người lớn như vậy, ta nhỏ như vậy, ngươi bản chân lớn thật sự là quá đáng ghét, quả thực là đem ta cho chen rơi xuống, may mắn ta là cương thi cùng người hợp thể, nếu không ta té xuống khả năng đến chính là nào chấn động a." Kim Ngọc Lang tại nhà trên cây bên trong tùy tiện tìm một thân quần áo màu sáng thay đổi, sau đó thả người liền từ đại cất thụ trong viện nhảy ra ngoài, kết quả phụ một tiếng, không còn hình bóng. Nhìn thấy Kim Ngọc Lang từ trong viện rơi xuống, Viên Nam biết Kim Ngọc Lang khả năng không có chú ý tới, tại hắn đi vào thay quần áo thời điểm, vì để cho địa phương đại cước tụ đã đứng ở thạch trụ bên cạnh. Kim Ngọc Lang không biết chỗ nào, kết quả tiêu sái nhảy ra, liền lưu loát rơi xuống. Viên Nam nghĩa tranh thủ thời gian thu lại cước tụ lại nhét vào trong ngực. Bất quá chờ nửa ngày cũng không có gặp Kim Ngọc Lang bỏ lên, thế là mấy người vội vàng ghé vào thạch trụ biên nhi bên trên nhìn xuống phía dưới. Mượn dạ quang, mọi người thấy Kim Ngọc Lang đang cùng cái kia hướng về phía thạch trụ trên đỉnh phun lửa bạo lòng người tại cãi nhau đâu. Bởi vì cách quá xa, nhau nhau cái gì, không có nghe rõ. Bất quá nhìn hai người kia đầu lắc giống lúc lắc giống như khẳng định là đều rất tức giận. Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Tại kia Kim Ngọc Lang ngay tại phía dưới cùng cái kia phun lửa bạo lòng người tại cái nhau đầu. muốn hay không đi giúp hắn? Vạn nhất tên kia lại phun lửa ra coi như đem Kim Ngọc Lang cho đốt thành heo sữa quay. A Mộc nhìn xem cái kia nơi xa trong hố lớn bị nung đỏ đĩa bay tròn cái nắp nói, chúng ta đi trước cứu cái kia đĩa bay đi. Ta cảm thấy cứu được cái kia đĩa bay khẳng định đối với chúng ta có chỗ tốt. Kim Kim Đạo, trên cái tinh cầu này sinh vật hình thù quái dị, ta cái nào cũng không tin. Chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem hai người bọn họ bại câu thương. A Mộc nói, chúng ta ở chỗ này cũng cần bằng hữu cũng cần một chút cùng chung chí hướng một chút sinh vật hình thù quái gì, bất luận cái này đĩa bay là tốt là xấu chúng ta vẫn là trước tiên đem nó cứu được lại nói." Lý Thi Nhi nói, "Ta tan thành. Ta nhìn những này bạo long người không phải cái gì tốt đồ chơi, bọn hắn không phải là người cũng không phải bạo lòng, mà lại đầu góc chỉ là so với chúng ta thông minh, so với chúng ta rất tàn nhẫn, tàn cấp hơn, không có nhân tính, một chút nhân tính đều không có." Tại liệt liệt hỏa diễm bên trong, A Mục phát hiện cái kia hình tròn đĩa bay cái nắp giống như đang biến hình. "Thế là đối kim kim bọn họ nói, các ngươi tại chỗ này đợi, ta bây giờ đi qua cứu đĩa bay." Nói xong, A Mục bắn lên thân hình Dòng nước lập tức ở dưới chân hắn dâng lên, giống một đầu thủy long. Cao Vĩ Phong nói, "Ta cũng đi." Sau đó bắn lên thân hình liền nhạy tới a mộp dòng nước phía trên. A mộp thao túng dòng nước cực tóc hướng hố to bay đi. Không biết cái kia đĩa bay bên trong đều là một vài thứ, tại ngọn lửa nóng bỏng đồ nương phía dưới, từ đĩa bay nội bộ phát ra tới người và động vật tiếng kêu to. A mộp nghiêng tai nghe ngóng, trong cảm giác còn có một nữ hài nhi thanh âm, điều này làm hắn cảm thấy rất dần mình. Bây giờ nhìn lại, lại không ra tay không được, lập tức bên trong liền đốt lên nồi liền muốn đốt thành carbon. A mộp thao túng dòng nước rơi xuống đĩa bay cái nắp bên trên. Những cái kia khủng long người phun ra tới hỏa diễm gặp nước, uy lực lập tức giảm bớt. Bất quá nhìn thấy A Mục nhúng tay, càng nhiều bạo long người cũng đánh tới, bọn hắn cũng há mồm phun ra liệt diễm bắn về phía A Mục dòng nước cùng cái kia hình tròn điệp bay. Lần này A một bị thua thiệt, những cái kia liệt diễm thực mang theo tả khí liệt diễm. Bọn hắn ta lực quá lớn, rất nhanh liền đem A Mục dòng nước buốc hơi càng ngày càng nhỏ. Cao Vĩ phong phát hỏa, hắn đứng tại dòng nước bên trên xuề bàn tay ra, phóng xuất một cỗ vòi rồng. Theo cát bay đá chạy, theo khói đặc quợt, quanh hố to tròn, rất nhanh liền đem những cái khủng long người cuốn về phía bầu trời. Sau đó vòi dòng vòng quanh một chút bạo long người một mực chạy ra cao vĩ phong ánh mắt. Cái khác bạo long người xem xét không được lại, lập tức tan tác như chi mông, hướng vùng bỏ hoang bên trong bốn phía chạy như điên. Không có lực diễm, a mục dòng nước lập tức lại bị lớn, rất nhanh liền cho lớn địa bay hạ nhiệt. Bất quá bởi vì dòng nước quá nhiều, lớn địa bay vậy mà tại vũng nước trôi nổi. Nhìn thấy địa bay đã chẳng phải nóng lên, a mục lúc này mới thu dòng nước, sau đó đứng ở hố to bên cạnh. Viên nam Nghĩa bung ra đại cước thủ, mang theo đám người cùng tử thạch trụ trên đỉnh nhảy xuống, chạy tới hố to bên cạnh. Trong lúc bất tri bất giác, Một đêm lại qua lúc này, chân trời xuất hiện trước tờ mở sáng ánh rạng đông. Ngay tại dưới ánh mặt trời, đĩa bay hai mảnh hình cung cái nắp hướng vào phía trong có vào, chậm rãi lộ ra đĩa bay nội bộ. Khiến Đào Hoa Thánh Nữ bọn người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, đĩa bay nội bộ đột nhiên thăng lên một cái hình tròn bình đài. Mà tại bình đài phía trên đứng đấy một cái bảy tám chục tuổi lao bà bà, kia là một cái đường chiều người tướng mạo bà bà, tại bên cạnh nàng thì đứng đấy một cái 17 18 tuổi cô nương xinh đẹp, cô nương kia cũng là một cái đại đường cô nương, mặc lục váy trang. Lão bà bà tay trụ một cái kim sắc quạt nàng biết mới vừa rồi là một bọn người cứu được các nàng. Thế là nàng sông A Mộc nhất không người nói, tiểu đạo sĩ tạ tạ như nhóm. Các ngươi từ chỗ nào đến nhà? Xem ra hẳn là từ địa cầu tới tôn kính thân yêu đồng hương. Hoan nên, ta Đông Phượng bà bà chính thức mời các ngươi đến ta đĩa bay bên trên làm khách. Đã lao bà bà mời vậy liền có thể thuận lý thành chương đạp vào đĩa bay bình đái thế là A Mộc mang theo Kim Ngọc Lang, Lý Thi Nhiên bọn người thả người liền nhảy lên. Bình gai rất lớn, phương viên có chừng hơn 10 trượng dáng vẻ. Tại lao bà bà sau lưng chính là một cái tiến vào bên trong kho lối vào. Kim Mộc Lang, cao vĩ phong lẫy nam nhân đối lão bà bà kia không quá cảm thấy hứng thú. Bọn hắn chỉ đối cái kia mặc lục trang nữ tử cảm thấy hứng thú. Thế là mấy cái số nam nhân liền rất tự rắc vây đến lục váy nữ tử bên người. Nhìn xem mình bị một đám lô mạng nam nhân vây quanh, lục bầy nữ tử duy trì ưu nhã mỉm cười, nhìn xem mấy cái số nam nhân cũng không có kinh hoàng, cũng không có thẹn thủng, biểu hiện chính là lạc lạc hào phóng vừa vạn, đem mấy cái số nam nhân tiện tính sấn thác nhìn một cái không sót gì. Kim Ngọc Lang đưa tay lôi kéo lục váy nữ tử của nào nói, "Tiểu muội muội, ngươi là người sao?" Cao Vĩ Phong đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim huynh, chúng ta tiện bề tiện, ngươi làm sao ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói đâu?" Sinh đẹp như vậy tiểu muội muội khẳng định là người. Mặc dù Kim Ngọc Lang nói không phải tiếng người, nhưng là lục váy nữ tử lại như cũng duy trì mỉm cười, nàng khẽ khẽ môi son nói, "Công tử, ta là người, là đại đường người, mà lại là cái nữ nhân xinh đẹp." Kim Ngọc Lang chạy nước và nói, "Ta đây đã nhìn ra, ngươi thật sự là cái nữ nhân xinh đẹp, cũng đích thật là nữ nhân, ngươi đừng hiểu lầm a, ta vừa rồi hỏi ý là ngươi sẽ không lại là bị trên cái tinh cầu này một ít lực lượng thần bí tạo nên tân nhân loại A. Trước 1165. Chương Lục y nữ tử nói, "Ta biết, trên cái tinh cầu này có một ít lực lượng thần bí Bọn họ đích sắc có thể tạo ra mô phỏng sinh vật người, nhưng ta không phải là, ta là nguyên chăng người địa cầu." Kim Ngọc Lang nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, bằng vào chúng ta đối mị nữ phân biệt năng lực tới nói có dám hay không tin nàng. Cao Vĩ Phong gật đầu nói, có tin hay không là tùy ngươi, có tin hay không là tùy ta, đã nàng đã nói như vậy, chúng ta tạm thời tin nàng, nếu như nàng thật sự là yêu ma quỷ quái hoặc là cái khác đồ vật, a một sư phó hẳn là có thể thu thập đối với chúng ta mà nói, chỉ cần mị nữ nhìn xem dễ chịu là được. Lục váy nữ tử một tay che miệng đạo, các ngươi những công tử này thật là quái, các ngươi có phải hay không coi ta là bình hoa rồi? Ta thế nào cảm giác các ngươi mới không giống địa cầu chúng ta người đâu? Đều là quái thai." Cao Vĩ Phong nói, "Đã chúng ta là địa cầu bên trên đồng bào vậy chúng ta chính là cùng một cái lập trường, vậy chúng ta chính là một cái trong chiến hào chiến hữu." "Xin hỏi cô nương phương danh a?" Lục váy nữ tử nói, "Ta gọi phụ Diệu Đỉnh, xin hỏi các vị xưng hô như thế nào a?" Tiếng nói của nàng vừa rức, Kim Ngọc Lang liền không rảnh nổi đem mình cùng A một người hướng phụ Diệu Đỉnh cùng Đông Phượng bà bà làm giới thiệu Đông Phượng bà bà nói, "Có khách từ phương xa tới quên cả trời đất." Bất quá giống như lời nói này cũng không đúng, chúng ta đều là đến từ xa xôi địa cầu. Ở chỗ này gặp nhau quá hiếm có các vị. Mời đến chúng ta đưa bay thế giới bên trong đi làm khách. A mục nói: "Bà bà, nơi nơi này làm sao thành một cái đưa bay thế giới đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Đông Phượng bà bà nói: "Việc này muốn từ mười mấy năm trước nói lên, ta là một cái Phật đạo song tu người, ta tiểu tôn nữ cũng chính là cái này phù diệu đỉnh một mực theo bên cạnh ta, nàng có cái này tuyệt căn, ta liền để nàng đi theo ta đến đại đường các nơi đi bái phòng danh sư, lấy để cao tu vi của chúng ta." Tại Côn Lôn Sơn tu hành thời điểm, một ngày trong đêm, đột nhiên một viên to lớn thiên ngoại bay thạch đắp xuống ta tu hành giữa sơn núi, ta cùng tôn nữ phụ rượu đỉnh chạy đến xảy ra chuyện địa điểm sau liền phát hiện hiện tại cái này lớn đĩa bay, Đĩa bay bên trong cũng có một cái mọc ra đầu chọc cùng hai cái đuổi thần bí sinh vật, hắn mời chúng ta đi vào hắn đĩa bay bên trong, hướng chúng ta tỏ rõ hắn là thuộc về vũ trụ sinh vật chủng quần bên trong một viên, hắn muốn cùng nhân loại giao lưu tiếp. Xúc, hắn muốn sáng tạo một cái thế giới mới, sáng tạo một cái mới không gian, muốn cùng chúng ta tổ tôn hai người hợp tác, bởi vì hắn thông qua ý thức giao lưu biết hai người chúng ta cùng hắn tư tưởng tiếp cận, sẽ không quay lại nhân loại. Sẽ không vọng sát sinh mà lại có pháp lực cho nên hắn nguyện ý cùng hai chúng ta hợp tác ta đây tu hành hơn nửa đời người đối huyền học đặc biệt cảm thấy lưu thú đối không biết đặc biệt cảm thấy lưu thú cho nên liền hợp tác với hắn tiến vào cái này lớn đĩa bay bên trong cái này ở một cái chính là rất nhiều năm chúng ta thao túng lớn đĩa bay từ từng cái thời không cửa vào đến từng cái đến rất nhiều thời không bên trong đi tìm hiểu chỗ ấy tình huống lần này chúng ta đã đến cái tinh cầu này kết quả chúng ta tới chỗ này vừa có tầm một tháng thời gian hôm nay lại đụng phải ngoài ý mớ may mắn có các ngươi xuất thủ cứu rút nếu không chúng ta cái này đĩa bay khả năng liền muốn xảy ra nguy hiểm Kim Học Lang đối Phó Diệu Đình nói: "Diệu Đình tiểu thư, ta nhìn thấy từ các ngươi trong phi thuyền bay ra ngoài thật nhiều hình đa giác vân thải, những cái kia vân thải là dùng để làm gì?" Phu Diệu Đình nói: "Những cái kia vân thải dùng để chế tạo khí tượng, bên trong có thể sinh ra lôi, có thể sinh ra mưa đá, có thể sinh ra mưa, chúng ta dùng nó đến cải thiện phía ngoài hoàn cảnh, chúng ta cũng dùng nó làm bảo hộ chính chúng ta vũ khí." A Mục nói: "Bà bà, không dối gạt ngài nói, chúng ta là một đoàn đội, mà chúng ta trong đoàn đội người dẫn đầu là Cố Thiếu gia, hắn là một cái người ngoài hành tinh, chúng ta bây giờ đang cùng hắn hợp tác, mà hắn ngay tại kiến tạo một cái tiểu vũ trụ." dùng để tránh né về sau đại vũ trụ hủy diệt. Tiểu vũ trụ sau này sẽ là nhân loại chúng ta chỗ, nhân loại chúng ta càng tránh gió. Nếu như ngươi cố ý, ta có thể thay mặt Cố Thiếu ra mời người đến chúng ta tiểu vũ trụ bên trong đi sinh hoạt. Đỗ Vương bà bà suy nghĩ một chút nói, giống như sự tình không có đơn giản như vậy a. Nếu như đại vũ trụ đều hủy diệt, các ngươi cái này tiểu vũ trụ chẳng lẽ liền sẽ không bị thai hòa sao? A mộc nhất xứng sở, sau đó cũng muốn thầm nghĩ, vấn đề này ta còn không có nghĩ tới, bởi vì dù sao ta chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, ta chỉ là một người địa cầu. Những này trong vũ trụ vấn đề quá tầm ảo không phải chúng ta cái này, loại người này có thể làm rõ ràng bất quá ta nhìn, nếu như muốn tránh họa chiến tranh, thiên thai muốn tìm cái địa phương an toàn, cố thiếu ra cái kia tiểu vũ trụ cũng không tệ lắm lựa chọn. Đông Phượng bà bà nói, nhiều người lực lượng lớn, nếu như mọi người tìm hướng một chỗ làm, nếu như mọi người không đao binh gặp nhau, không tàn sát lẫn nhau, ta còn là lạc ý đi hắn cái kia tiểu vũ trụ. Phu Diệu Đình đi tới, kéo Đông Phượng bà bà cánh tay nói, "Mãi mãi, chúng ta dẫn bọn hắn vào xem một chút đi, để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta điêu bay thế giới, nhìn xem là bọn hắn cho ấy tốt, vẫn là chúng ta chỗ này tốt." Đông Phượng bà bà nghe xong lập tức cười nói, đúng vậy à, đúng vậy à, vào xem nói bảo, cũng không có nghĩ tới mang các ngươi vào xem, ta hiện tại mang các ngươi đến chúng ta điêu bay thế giới bên trong đi tham quan tham quan." Đào Hoa thánh nữ nhìn một chút dưới chân đĩa bay nói, "Cái này bất quá chỉ là một cái đĩa bay mà thôi, các ngươi hết lần này tới lần khác đem nó gọi thành đĩa bay thế giới, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi cái này đĩa bay thế giới tốt bao nhiêu, lớn bao nhiêu, nếu quả thật tốt, ta liền không đi." Thế là Đông Phượng bà bà cùng phụ rượu đình phía trước, a một bọn người ở tại về sau, từ đĩa bay lưới vào chỗ hướng phía dưới đi đến. Kết quả đi vào đĩa bay nội bộ về sau, a một bọn hắn sợ ngây người, bởi vì thuận bậc thang đi vào đĩa bay nội bộ, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là một cái hình tròn bên trong kho kết cấu, bọn hắn nhìn thấy chính là một phiến thiên địa, tựa như da dê trong bức tranh thiên địa đồng dạng. Tại bọn hắn chỗ đặt chân là thanh thang bãi cỏ, có rừng cây, có dòng suối nhỏ, có núi, còn có một cái đỏ rực giống dưa hấu lớn nhỏ mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung, nó phát ra ánh sáng nóng rực, chiếu sáng đĩa bay bên trong không gian. Cái không gian này thật to lớn, hướng bốn phía nhìn lại, vô biên vô hạn, mà sau lưng bọn hắn, có thể nhìn thấy một cái lơ lửng cái thang mà cái kia cái thang hướng lên tựa như vươn vào bầu trời, nhưng là khiến Lý Thi nhiên và bọn người cảm thấy mê hoặc là, bọn hắn từ đĩa bay phía trên cửa vào xuống tới thời điểm, cảm giác cùng không có đi rất nhiều bậc thang, làm sao hiện tại từ nội bộ nhìn cái kia cầu thang dài như vậy. Phu Diệu đình chỉ vào lơ lửng trên trời cao mặt trời nhỏ đối a một bọn người nói, cái kia là chúng ta mặt trời nhỏ, bất quá nó là mặt trời cùng mặt trăng hợp thể, nó cùng trên địa cầu nhật nguyệt là đồng bộ lúc ban ngày cái này mặt trời nhỏ liền phát ra nóng bóng ánh sáng, đến tối thời điểm, nó sẽ tự động chuyển đổi thành ôn nhu mặt trăng. Cho nên có cái này mặt trời nhỏ chúng ta liền có cùng trên địa cầu đồng dạng gãi ngọ, chúng ta liền có ban ngày cùng đêm tối, chúng ta trên địa cầu đói. Quan cung sẽ không bị làm rối loạn. Đông Vương bà bà ở một bên nói bổ sung, đúng vậy à, Đình Đình nói rất đúng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn nói nó là mặt trời nhỏ, kỳ thật đây là một cái ngày nguyệt minh châu, là một cái đá năng lượng, mà nó phát ra tới năng lượng vừa vặn có thể đem chúng ta cái không gian này chiếu sáng, cho chúng ta cùng nóng, cho chúng ta cung cấp qua mình, để chúng ta thời gian qua cùng trên địa cầu đồng dạng. A Mộc ngón tay cái lên nói, bà bà, các ngươi thật lợi hại. Chương trước 1166 Đông Vương bà bà chỉ vào hướng các nàng đi tới một người đầu trọc không có phát, ngọc ra hai cái mắt to, một cái mũi to, hai cái cái lô thai lớn, viên đố tử, tay chân lèo khèo, chỉ có cao một trượng kỳ quái tiểu nhân nói, không phải chúng ta lợi hại, mà là cái vũ trụ này người lợi hại. Đúng là hắn tạo đây hết thảy, là hắn cho chúng ta những nhân loại này cùng động vật tạo hết thảy, mà cái này địa bay cũng là hắn. Tên tiểu nhân kia đầu có dưa hậu lớn, trong mắt giống hai cái trứng gà ngủ cục lẫn chuyện. Hắn đi đến a một bọn người trước mặt, sau đó vòng quanh hết thảy mọi người chuyển một lần, mà tại chuyển thời điểm Hắn còn không ngừng dùng cái mũi tại a một đám người trên thân người người, cuối cùng hất xì hơi một cái nói, "Đông vượng bà bà, mặc dù trên người của bọn hắn có chút tà khí, nhưng may mắn hay, chính khí tương đối nhiều, ta nguyện ý tiếp nhận bọn hắn." Kim Ngọc Lang đưa tay tới sờ tên tiểu nhân kia đầu, không nghĩ tới kia tiểu nhân nhi đem đầu nghiêng một cái nói, "Ngươi muốn làm gì?" Kim Ngọc Lang rút tay về nói, "Ta cảm thấy ngươi rất thú vị, ta liền muốn sở sở ngươi cái óc." Không nghĩ tới tên tiểu nhân kia trừng lên con mắt đối Kim Ngọc Lang nói, "Ta đầu này bên trong tất cả đều là chúng ta người ngoài hành tinh trí tuệ cùng nhân loại các ngươi trí tuệ, ngươi thể tùy tiện sờ sao?" Ngươi cái kia dính đậy tả khí tay cùng ngươi trái tim kia, không muốn ô nhiễm ta. Kim Ngọc Lang cái mũi đều sắp tức điên. Hắn đang muốn hướng về phía tiểu nhân nổi giận, Đông phượng bà bà tranh thủ thời gian tới hòa giải. Nàng chỉ vào tiểu nhân đối A1 nói, "A1 sư phó, đây chính là chúng ta cái này đĩa bay thế giới bên trong thực tế khống chế người, chúng ta đều gọi hắn Vũ trụ trí giả, về sau các ngươi cũng liền dạng này gọi hắn đi." Hắn, cái gì đều hiểu, trong vũ trụ nhân loại chúng ta trên địa cầu tất cả mọi thứ, hắn đều hiểu. Mà lại năng lực của hắn cũng đặc biệt cường đại, hắn lực vượt xa khỏi nhân loại chúng ta. Vừa rồi ngươi nói muốn cho chúng ta gia nhập Tiểu Vũ trụ sự tình ta hy vọng chúng ta mới hào hảo cùng hắn nói chuyện. Nói xong, Đông Phượng bà bà liền dẫn A một hướng bên cạnh một tòa xinh đẹp cung đình kiến trúc đi đến. Lý Thi nhiên bọn người đang muốn đi cùng, Phu Diệu đỉnh cản lại nói, "Các vị, ba người bọn họ đi thương lượng đại sự chúng ta những tiểu nhân vật này liền tự mình tìm lạc tự chơi đi, ta hiện tại mang các ngươi đi tham quan chúng ta địa bay thế giới." Kim Ngọc Lang, Lý Thi nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện xung quanh bọn hắn là thảo nguyên, mà cách bọn họ cách đó không xa có một con rồng, bờ sông có rừng cây nhỏ. Mà liền tại bờ sông, có thật nhiều động vật, có liêu, có ngựa, có lạc đà, cá sấu, mang xà, sói, hồ ly, lao hổ, báo trở. Kỳ thật những vật này, ngay từ đầu xuống tới thời điểm bọn hắn liền thấy, chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn chỉ chú ý Đông Phượng bà bà cùng A Mộc nói chuyện, liền không có chăm chú đi chú ý, hiện tại Dương Phủ Diệu đình chỉ cho bọn hắn nhìn thời điểm, đắng người không khỏi giật lại mình. Chợ nhìn, đây quả thực giống như đến vườn bách thú. Người không gặp mấy cái, động vật cũng không phải ít. Phu rượu đình chỉ vào những cái kia đang đuổi con thỏ, đang đuổi dây rừng sói cùng báo nói, mặc dù những động vật này nhóm vẫn là mạnh được yếu thua. Nhưng là bọn chúng cùng chúng ta nhân loại cũng rất hòa thuận, bọn hắn sẽ không tổn thương chúng ta, chúng ta chung đụng rất tốt." Kim Ngọc Lang dùng run rẩy bắt đầu chỉ vào nơi xa một đầu hôi lang, tại đem một đầu dê rừng bổ nhạo về sau tại sẽ ăn trên người nó lột thịt, "Sói, ăn thịt sói. Ngươi nói sói không ăn thịt người. Ngươi lừa gạt quỷ đi." Phu rượu Đình nói, "Sói ca, ngươi nói quả thật không tệ, kia đúng là sói, đúng là ăn thịt sói, nhưng là ở chỗ này bọn hắn không ăn thịt người thịt, bọn hắn không làm thương hại nhân loại, chúng ta ly bọn hắn là cộng sinh quan hệ." Kim Ngọc Lang nói, "Vì cái gì? Vì cái gì không ăn thịt người thịt? Chúng ta thịt người không tâm sao?" Phu Diệu định nói, bởi vì chúng ta là cộng sinh cùng tồn tại quan hệ, chúng ta đem bọn nó động vật cùng chúng ta nhân loại chia làm hai loại, để bọn chúng ý thức được chúng ta ly bọn chúng là cùng hòa thuận trung đụng đồng bọn bạn quan hệ, không phải quan hệ thù địch, không phải kẻ săn mồi cùng bị bắt ăn người quan hệ, những chuyện này không phải ta cùng mãi mãi đi cải biến là cái vũ trụ kia chí giả, là hắn vì những cái kia động vật cho ăn một chút thuốc, hắn nói kia là hắn thí nghiệm ra dược. Vật, ăn hắn thí nghiệm ra những dược vật kia về sau, những động vật này ở chỗ này liền không lại tổn thương loài người. Nhưng là bọn chúng nhược nhục cường thực tiên tính y nguyên chỉ, cho nên mới có thể nhìn thấy cường đại báo Sói còn tại ăn hết những cái kia nhỏ yếu động vật, đây là cuộc sống của bọn chúng, đây là bọn chúng pháp tác sinh tồn, vũ trụ trí giả nói kia là thiên nhiên quy luật, không thể bị đánh phá. Lý Thi Nhi nói, vậy các ngươi cái này đĩa bay thế giới bên trong nhân loại nhiều không? Bọn hắn đều đang làm gì? Là đang trồng vẫn là săn thả. Phu Diệu Đình nói, lối sống của bọn họ, sinh tồn phương thức vẫn là cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, toàn bộ tình huống đều là tại chúng ta ly vũ trụ trí giả khống chế phía dưới, người cùng người cùng nhân chi ở giữa sẽ không đánh cộm, đều là ở trung hòa thuận, thật nhiều người tinh lực cũng đều dùng đến nghiên cứu vũ trụ bên trên, nghiên cứu các loại vật hữu dụng bên trên. Ở chỗ này sinh hoạt nhân loại đều có chuyện làm, đều sống rất tự do, mà lại đều có thể phát huy tự mình làm người có thể độc lực. Kim Ngọc Lang nói, các người cái này đĩa bay thế giới thoải mái a. Bất quá ta muốn hỏi một chút, nơi này mỹ nữ cũng không ý ta. Giao Diệu Đình Tiếu Tiếu nói, ngươi nói đúng, nơi này mỹ nữ xoái ca hoàn toàn chính xác không ít, bọn hắn đều là chúng ta các nơi trên thế giới tuyển chọn tới, hiện tại bọn hắn đều đã quen thuộc ở chỗ này sinh hoạt. Có thể nói từng cái quốc gia nhân chủng đều có, nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người không có tướng mạo màu da phân chia, không có chủng tộc khác cùng quốc gia phân chia. Lý Thi Nhiên nói, ngươi nói là một cái đại đồng thế giới. Chúng ta đều giống nhau, không, có ngươi ta phân chia, chúng ta đều lẫn nhau chân thành đối xử mọi người, muốn thật sự là như thế, thật là nhiều hạnh phúc a. Đúng lúc này, một đầu có giải mười mấy trượng, Lý Thiên Nhiên eo thô đại mãng xà từ trong sông nhanh chóng bỏ lên, mà lại là sông phù rượu đỉnh bọn hắn bỏ qua tới. Kim Ngọc Lan giở sợ, hắn dùng tay chỉ đại mãng xà nói, "Đại mãng xà, ngươi đừng tới đây, ngươi tuyệt đối đừng tới, trong tay của ta có đau, mà lại là hai thanh loan đao. Ta lột qua lá hổ, ta lột qua cá sấu, ngươi nếu lại tới, ta cũng như thế có thể đem giá của ngươi lột." Phu rượu Đình mỉm cười nhìn xem đầu kia đen trắng hoa văn đại mãng xà nói: "Kim công tử, người không cần sợ hãi, cũng không cần như vậy sợ, đầu này đại mãng xà là bạn tốt của ta, nó là tới tìm ta." Kim Ngọc Lang hai chân phát run, còn kém tè ra quần, hắn chỉ vào đại mãng xà nói: "Rượu, rượu, rượu Đình, như thế đại mãng xà tùy tiện liền đem chúng ta nuốt vào trong bụng, đây chính là dạ thú a. Cùng nó tập bằng hữu, đây chính là trên đầu treo đao sự tình a, nó nếu là thú tính đại phát, vậy coi như đem ngươi trở thành đồ ăn." Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, đại mãng xà cũng đã bò tới trước mặt của bọn hắn, đại mãng xà cúi đầu xuống. Phù rượu đỉnh sờ lên đầu của nó, sau đó chỉ vào Lý Thi Nhiên bọn người nói, lớn hoa hoa. Đây đều là bạn tốt của ta, ngươi không nên thương tổn bọn hắn nha. Đại mãng xà lớn hoa hoa giống như nghe hiểu, nó hướng về phía phụ diệu đỉnh nhẹ gật đầu. Kim Ngọc Lang nói, phù diệu đỉnh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Gia hỏa này hứa hẹn có thể tin sao? Nó nuốt một người còn không cùng ăn một cái sủi cảo, ta không tin nó. Chương 1167. Chương 1167. Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang đại mãng xà lớn hoa hoa giống như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên, sau đó hé miệng, phun ra nó lớn lưỡi. Đối Kim Ngọc Lang mặt cùng thân thể dừng lại lo liếm. Phu Diệu Đình sợ hãi lớn hoa hoa dọa sợ Kim Ngọc Lang, thế là tranh thủ thời gian đẩy ra lớn hoa hoa đầu. Kim Ngọc Lang cũng cảm giác thân thể của mình bị cái kia đại mãng xà lươi liếng qua về sau, tất cả đều là tanh hôi tanh hôi dịch nhện, hắn nhịn không được nằm dạp trên mặt đất hoa hoa đại thổ đem trong dạ dày đồ vật tất cả đều đổ ra, Kim Ngọc Lang nhảy người lên hướng bờ sông chạy tới. Hắn muốn nhảy đến trong sông đi đem trên người dịch toàn bộ đi. Lý Thị Nhiên bọn người nhìn xem Kim Ngọc Lang, không nghĩ tới Kim Ngọc Lang vừa tới bờ sông, còn không có nhảy vào trong sông, lại đột nhiên thay đổi mặt, nhanh như chớp mà lại chạy trở về. Lý Thi Nhiên cười nói, "Kim Ngọc Lang, người đi bờ sông làm sao như là thấy quỷ lại chạy về tới?" Kim Ngọc Lang chỉ vào đường sông, "Các người đi xem một chút, sông kia bên trong tất cả đều là cá sấu. Lý Thi Nhiên nói, "Trong sông sao có thể tất cả đều là cá xấu đâu? Ta không tin, đi, ta dẫn người đi tắm một cái." Nói xong, Lý Thi Nhiên dắt lấy Kim Ngọc Lang hướng bờ sông đi đến. Bất quá còn chưa đi đến bờ sông, từ trong sông phát ra mùi tanh hôi để hắn cũng nghĩ nôn. Lý Thi Nhiên bọn người đi đến bờ sông xem xét, "Mẹ của ta nhà, Kim Ngọc Lang quả nhiên nói không sai. Trong sông vậy mà tất cả đều là cá xấu, đại nga cá." cá xấu nhỏ cá, một đống một đống. Nhưng là làm bọn hắn cảm thấy quỷ dị chính là có thật nhiều cá xấu vậy mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, tại hướng bọn hắn ách ách chào hỏi đâu. Đây là cái quỷ gì? Phu Diệu Đình một bên hắc hắc đưa tay cùng những cái kia cá xấu chào hỏi, vừa hướng Lý Thi Nhiên bọn người nói, các bằng hữu, đã đến chúng ta địa bay thế giới bên trong tới, bên trong thế giới này tất cả động vật đều là nhân loại chúng ta hảo bằng hữu, đến, thu hồi trong lòng các ngươi sợ hãi, dùng các ngươi chân thành cùng những này cá xấu bằng hữu chào hỏi đi. Kim Ngọc Lang che lấy hạ thân của mình mà đối Phu Diệu Đình nói, ta không muốn cùng bọn chúng chào hỏi, ta nghĩ đi tiểu. Lý Thi Nhi nói: "Kim Ngọc Lang, ngươi nhìn ngươi lớn bao nhiêu một chút tiền đồ." Một đám cá xấu liền đem ngươi dọa đến thận hư muốn đi tiểu. Kim Ngọc Lang nói: "Ta hôm nay thật là gặp vận rủi lớn, bị đại mãng sá liếm, nghĩ nhảy sông bên trong tắm một cái, kết quả đầy hạ cá sấu. được rồi, mắt tiểu, ta vẫn còn muốn giải quyết đi tiểu vấn đề." Nói xong, Kim Ngọc Lang nhanh như chấp liền chạy vào bờ sông bên trong trong bụi lao xọ. Bất quá hắn vừa chạy vào đi kết quả lại nhanh như chớp mà chạy trở về. Lý Thi Nhi nói: "Kim Ngọc Lang, ngươi đi tiểu thật nhanh." Kim Ngọc Lang chỉ vào bụi cỏ lao nói: "Ta còn không có nước tiểu đâu." Nơi đó bên trong tất cả đều là con địa. Nhìn thấy Kim Ngọc Lang hai chân không ngừng tại ma sát, Lý Tạ Khang cảm thấy mình hẳn là giúp đỡ huynh đệ của mình đi giải quyết mắt tiểu vấn đề. Thế là hắn đi qua, thình lình tại giống chim sợ cảnh con Kim Ngọc Lang trên bờ vai đập một ba trường đạo, "Ha ha, Kim Ngọc Lang, sau lưng ngươi có rắn." Kim Ngọc Lang bị hù nhảy một cái. Bất quá hắn phát hiện phía sau mình cùng không có lớn hoa hoa thân ảnh tức giận đến chỉ vào Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi, ngươi, ngươi làm cái quỷ gì?" Lý Tạ Khang dùng tay chỉ Kim Ngọc Lang ướt đúng nói, "Huynh không phải không tiểu được sao? Ta hiện tại giúp ngươi giải quyết, kìm nhiều khó chịu a." phóng xuất mới thoải mái. Kim Ngọc Lang túi đầu nhìn một chút Minh Ngư sững sững của nói, "Ai, sớm biết cứ như vậy đi tiểu, đây mới là cái thoải mái à. Viên Nam Nghĩa khẽ vươn tay lại thả ra đại cước thủ nói, "Kim Ngọc Lang, cái này còn có mấy vị nữ sĩ đâu, ngươi mùi nước tiểu khai mà không muốn hôn hỏng nhà khác cái mũi, nhanh đi lên thay quần áo đi." Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang lại không biết xấu hổ mà nói, "Ta Kim Ngọc Lang xưa nay không sợ mất mặt. Ta muốn làm chính ta, ta nghĩ nước tiểu liền nước tiểu, ta không muốn nước tiểu ta liền không nước tiểu, ta đi tiểu lại như thế nào? Chẳng phải đi tiểu mà thôi." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Kim Ngọc Lang, Ngươi cái này nát nam nhân tập thật là vị, mùi nước tiểu khai, ta xem như phục. Kim Ngọc Lang nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi thật sự là tuệ nhãn biết bảo a. Ta Kim Ngọc Lang là có phẩm vị nam nhân, là có khí chất nam nhân, là có cá tính nam nhân a." Lý Tạ Khang Đạo, "Kim Ngọc Lang, ta nhìn ngươi phẩm vị cùng ngươi tao mùi còn có ngươi khí chất, đều cùng ngươi nước tiểu tính không sai biệt lắm." Kim Ngọc Lang chỉ vào Lý tả Khang Đạo, "Chúng ta đều là nam nhân, ngươi nói lời này với ta mà nói chính là ghen ghét hâm mộ hận. Đối ta loại nam nhân này, nếu như các ngươi không để vào mắt, vậy liền tỏa thích ghen đi, nhưng ta cảm thấy rất thoải mái." Lý Tiên như nói, ngươi thoải mái trái chứ a. Ngươi nước tiểu cái quần mà cũng chính là cái hớn súng chua thoải mái, ngươi nhanh đổi quần đi, đừng ném chúng ta đám này đàn ông mặt. Kim Ngọc Lang còn muốn mua mép khư môi, Viên Nam nghĩa lại không nghĩ lại nghe hắn nói nhảm, hắn đưa tay bắt lấy Kim Ngọc Lang cánh tay sau đó vừa gọi sức lực, mang theo Kim Ngọc Lang nhảy lên đại cước trụ trong viện. Chờ Kim Ngọc Lang rời đi mặt đất, Đào Hoa Thánh Nữ cùng phù rượu đỉnh bọn người liền bắt đầu cười lên ha ha. Mới vừa rồi là cho Kim Ngọc Lang lưu mặt ngủi. các nàng không có ngay trước mặt Kim Ngọc hiện tại Kim Ngọc Lang không có ở đây, các nàng liền cũng nhịn không được nữa. Xem phong cảnh như thảo nguyên cung dừng cây. Xem phong cảnh như vẽ đĩa bay thế giới, Lý Thi Nhiên đối Phù Diệu Đình nói, "Diệu Đình tiểu thư, các ngươi chỗ này thật đẹp, nếu như ta những huynh đệ kia bọn tỷ muội nhìn thấy về sau khẳng định đều không muốn đi." Phù Diệu Đình nói, "Kia tốt, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đem đến chúng ta địa bay thế giới bên trong đến, chúng ta tập mới người địa cầu, chúng ta tập lang thang trong vũ trụ người địa cầu." Lý Thi Nhiên nói, "Tốt ngược lại là tốt, chỉ bất quá ngươi trong này dã thu nhiều lắm, mặc dù bọn hắn không ăn thịt người, nhưng nhìn cái người." Phù Diệu Đình nói, "Các ngươi đối cùng là sinh linh lũ dã thú ở địa cầu lúc trung độ thời điểm sinh ra nhật biết, ở chỗ này muốn làm cải biến." Bởi vì trong này động vật ý thức tư duy đối người nhận biết đã phát sinh cải biến, bọn hắn không còn đem nhân loại làm ý hiệp cùng đồ ăn đối đãi, các ngươi cứ việc có thể ở chỗ này to gan cùng bọn hắn tiếp xúc. Lý Tạ Khang đạo: "Phu tiểu thư, lời này của ngươi không thể nói quá tuyệt đối, động vật là có giá tính không nhất định cái nào một khắc giá tính của nó đại phát nhào lên liền sẽ đem người sẽ ăn hết. Người xem một chút, trong này mạnh được yếu thua vẫn là cùng trên địa cầu, mặc dù bọn chúng từ nội tâm bên trong không dám hoặc là không muốn đi công kích nhân loại, nhưng là không chừng mà đói gấp nó liền sẽ đem người xem như thức ăn của nó đến đến trong bụng." Phu Diệu Đình đầu nói: "Loại tình huống này có Trước kia xác thực từng có, ta đây đến thừa nhận." Lý Thi Nhiên nói, "Chính là dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể nghĩ đến thông, bởi vì những này dã thú đều là địa cầu loại, chúng ta quá quen thuộc bọn hắn bản tính tựa như cho không đổi được nước nước, dã thú không đổi được gan thịt, ta nhìn cùng bọn chúng ở chung vẫn là phải bảo trì nhất định tính cảnh giác." Mấy người chính nói chuyện hồi kinh, Lý Thi Nhiên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy A1 chính từ đại thành bảo bên trong ra bên ngoài. Lý Thi Nhiên bọn người nên đón. A1 mỉm cười hướng mọi người nói, "Đã đảm tốt. Cái vũ trụ kia chí người cùng Đường Phượng bà bà đã ứng, về sau sẽ tiến vào chúng ta tiểu vũ trụ bên trong đi." Phu Diệu Đình nghe được tin tức này cũng là phá lệ mừng rỡ, nàng đối Lý Thi Nhiên nói, đã về sau chúng ta đều là người một nhà, vậy ta hiện tại mang các ngươi đi tham quan chúng ta địa bay thế giới. Chương 1168. Chương 1168. Lý Thiên Nhiên dùng tay mỏ sờ dạ dày nói, trước tìm một chút ăn à, các ngươi chỗ này không có tiệm cơm mà sao? Không có phòng ăn sao? Phu Diệu Đình thiếu đạo, ta làm sao đem chuyện này quên nữa nha, đi, ta hiện tại mang các ngươi đi trong thành bảo phòng ăn đi ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta lại đi tham quan chúng ta địa bay thế giới. Tòa thành không có người thủ vệ, mấy cái nam nam nữ nữ từ bên trong cửa ra vào. Đưa những người kia nhìn thấy A Mục cùng Lý Thi Nhiên bọn người lúc, cao hứng hướng bọn hắn chào hỏi. Mặc dù trong bọn họ trẻ tuổi có nam nữ cùng đã có tuổi lão nhân, mà lại tướng mạo có đại đường người cùng người châu Âu tướng mạo, còn có mấy cái là người da đen châu Phi tướng mạo, nhưng là bọn hắn nhưng đều là đại đường nói. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, phù diệu đình tiểu đạo, đây là chúng ta chọn lựa người, tại toàn thế giới chọn lượng người, bọn hắn thích đại đường, bọn hắn thích tự do, mà lại trí hướng giống nhau, cho nên chúng ta mới cùng một chỗ. Thời gian lâu dài chúng ta liền rẽ sẽ bọn hắn đại đường hướng luôn. Toàn rất lớn, mặc dù tại trong thành bảo không nhìn thấy rất nhiều người. Nhưng là trong thành bảo bên cạnh nhà lầu và nhà trệt lại khuất, điều này cũng làm cho đám người cảm thấy không hiểu. Phu Diệu Đình mang theo bọn hắn tại một tòa viết, ẩm thực đường, trước lầu dừng lại, sau đó đi vào hô trong phòng ăn người chuẩn bị rượu và đồ nhắm ẩm thực đường bên trong đầu bếp tiểu hòa kế, cũng có người ngoại quốc cùng đại đường người. Nhìn thấy Lý Thi nhiên bọn hắn, ẩm thực đường bên trong người gieo hò nhốn nhẩy, giống như bọn hắn rất lâu đều không có nhìn thấy đến từ địa cầu nhân loại đồ ăn đi lên, có đại đường rượu và đồ nhắm, có ngoại quốc rượu và đồ nhắm. Ngại Lâm Na là người ngoại quốc. Trong phòng bếp mũi cao mắt xanh đầu bếp đặc biệt vì ngài Lâm Na làm quê quán địa đạo ẩm thực, cái này khiến ngài Lâm Na rất cảm động. Tại ngài Lâm Na lúc ăn cơm, 4 năm cái tuổi trẻ ngoại quốc nam nữ liền vây quanh ở ngài Lâm Na bên cạnh, dùng đại đường nói mồm năm miệng mười cùng nàng bắt đầu trò chuyện, bầu không khí là tương đối tốt. Ngài Lâm Na cũng rất cảm động, bởi vì rất lâu rất lâu nàng đều không có loại đãi ngộ này, mà lại những này đãi ngộ lại là cái này đĩa bay thế giới bên trong đồng hương nhóm đưa cho nàng, những này càng khó có thể quý giá. Khi thấy ngài Lâm Na cùng Lý Tạ Khang hai người cùng một chỗ mà lại rất thân mật dáng vẻ, những cái kia mũi cao mắt to người thật sự là hâm mộ. Có hai cái tiểu hỏa kế còn từ Lý Tả Khang trong tay cầm qua hắn lượng ngân thương đuổi nghịch đến đuổi đi, cảm thấy đặc biệt tốt chơi ăn cơm xong, từ trong tiệm cơm ra, Lý Thi nhiên chỉ vào sau lưng những cái kia lít nha lít nhít phòng ở đối phu rượu đỉnh nói, "Phu tiểu Thương, ta hỏi ngươi, ngươi vẫn không trả lời đâu. Các ngươi trong thành bảo nhiều như vậy phòng ở đều là cho ai ở?" Phu Diệu đỉnh nói, "Chúng ta cái nhiều như vậy phòng ở, nhưng thật ra là cho mới gia nhập thành viên ở, thì như nói các ngươi về sau các ngươi nếu là đến chúng ta chỗ này đến, các ngươi có thể định cư ở chỗ này, cũng có thể lâm thời ở, đây đều là khách bên ngoài người ở, có một ít cũng là chúng ta người địa phương ở." ra khỏi thành bảo cửa, phía trước chính là một đầu thẳng tắp đại lộ, hai bên đại lộ là lục sắc bãi cỏ, mà đại lộ là theo trên địa cầu đường cái tiêu chuẩn tu lại bình lại trực. Phu Diệu Đình đang muốn đi triệu tập xe ngựa tới cưỡi, Viên Nam nghĩa lại nói, tham quan các ngươi cái này đi bay thế giới, không cần đến xe ngựa của các ngươi ngươi dứt khoát liền ngồi ta đại cước thụ, để cho ta đại cước thụ mang theo chúng ta đi tham quan." Phu Diệu Đình gật gật đầu, nàng cũng cực kỳ hiếu kỳ viên Nam nghĩa đại cước thụ đại cước thụ bên trên buông xuống thang bọn người liền bò lên đại cước thụ vừa đi ra đi không xa, đứng ở trong sân lý thiên thi bọn người liền nhìn thấy cái kia đại mãng xà lớn hoa hoa lại đem thân thể của nó thu nhỏ, quấn quanh đến đại cước thụ trên thân. Hiện tại địa bay thế giới bên trong trời đã đến trưa, trong bầu trời tung bay màu trắng mây, trong rừng cây chuyển ra lũ dã thú tiếng gào thét, mặc dù người nhìn thấy ít, nhưng là ở chỗ này tự nhiên lại có vẻ đặc biệt linh hoạt kỳ hào mỹ diệu, để cho người ta rất cảm thấy mừng rỡ sảng khoái. Lý Thi Nhiên đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, nếu như nơi này dã thu thật giống phụ Diệu Đình nói như vậy có thể cùng người cùng hòa thuận ở chung, nếu là chúng ta giả, ở chỗ này dưỡng lao đây chính là một cái tuyệt hảo địa phương." Ngải Lâm Na ôm chặt lấy Lý cánh tay nói, "Lý Nhiên nói rất đúng, nếu như chúng ta giả Chúng ta liền đến chỗ này đến, chỗ này quá đẹp, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, đây mới là nhân loại hưởng thụ đẹp nhất tiên cảnh." Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta cũng ở nơi này tu một cái đạo quan đi, về sau liền không lại đi theo Cố thiếu gia bọn hắn chạy loạn khắp nơi chúng ta ở chỗ này tu luyện, hưởng thụ thiên nhiên mỹ hảo." A Mộc gật gật đầu. Nói thật, cái này đĩa bay thế giới hắn thích vô cùng, mà quan bộ khoái cái kia ra dê bức tranh thế giới hắn cũng thích, hắn cảm giác vũ trụ quá lớn, cho nhân loại mỹ hảo cũng quá là nhiều, chỉ cần nhân loại chịu cố gắng, chỉ cần nhân loại chịu tâm dò Tương lai liền nhất định sẽ hưởng thụ được sinh mệnh nên hưởng thụ được những cái kia tốt nhất thời gian." Phu Diệu Đình nói, "Ta trước mang các người tham quan thế giới của chúng ta, đến về sau ta lại đi các người tiểu vũ trụ, nhìn xem có hay không chúng ta chỗ này xinh đẹp mỹ hảo." Tại đại cước thủ đi ra tòa thành ngức chừng năm dặm về sau, tại trên đường lớn, mọi người thấy phía bắc có một cái núi nhỏ, núi nhỏ phía dưới giống như chú đóng một cái quân doanh, cái này khiến Lý Thi Nhiên bọn người cảm thấy rất kinh ngạc. Lý Thi Nhiên chỉ vào quân doanh lá cờ bên trên vẽ xem sư tử cùng quyển trượng đồ ăn nói, "Phù Diệu Đình, ngươi không phải nói trong này người không nhiều sao? Nay làm sao còn đóng quân có quân đội đâu?" Phu Diệu Đình nói, "Đây là Hầu Châu quân đoàn, đây là địa bàn của bọn hắn, bọn hắn là tự nguyện tiến đến tại chúng ta địa bay thế giới bên trong sinh hoạt. Bọn hắn chán ghét trên địa cầu các loại tranh đấu, chỉ muốn các loại thường thường, các loại hòa thuận hòa thuận, thái thái bình bình sinh hoạt, cùng chúng ta truy cầu vừa vận tương hòa, cho nên liền để bọn hắn ở chỗ này ở lại cùng sinh sống." Lý tả Khang đạo, "Ta nguyên lai coi là chỉ chúng ta những này đại đường người, là người tu hành truy cầu hòa bình, truy cầu cộng sinh cùng tồn tại, không nghĩ tới nguyên lai chúng ta đại đường bên ngoài quốc gia thật nhiều người cũng cùng chúng ta lý tưởng giống nhau a. Vậy nhưng quá tốt rồi, dạng này chúng ta ở chung mới chính thức chính là người một nhà." Phu Diệu Đình nói: "Chúng ta bây giờ cũng có thể đi qua cùng bọn hắn tâm sự, giao lưu trao đổi, bọn hắn những người này tâm địa rất tốt, rất hiền lành, thích cùng chúng ta kết giao, bọn hắn tuyệt không phóng bế, bọn hắn giảng cứu tự do, bọn hắn thích âm nhạc vũ đạo, giảng tiểu ăn, giảng tựu uống, thích nghiên cứu các loại đồ vật. Bọn hắn có mình phòng thí nghiệm, thích nghiên cứu trong vũ trụ các loại hiện tượng, cùng trong sinh hoạt thực dụng đồ vật." Lý Thi Nhiên gật gật đầu đại lộ hôn binh doanh có trường tam lý địa, đại cước thủ chạy, rất nhanh liền đến binh cổng đến binh doanh cổng. bọn hắn cũng không có thấy thủ vệ binh sĩ, cái này khiến đám người cảm thấy rất ngạc nhiên, như thế đại binh doanh Vậy mà không có binh sĩ thủ vệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Việt Nam nghĩa để đám người xuống dưới, sau đó hắn đem đại cước thủ thu. chương 1169 chương. 1169 Binh doanh đứng ở cửa mấy người mặc không biết là quốc gia nào cũ nát quân phục tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, bọn hắn chừng to mắt nhìn xem lý thi nhiên bọn người. Phu diệu đình bọn hắn nhận biết, nhưng là phù diệu đình mang tới cái này một đám người bọn hắn đều chưa thấy qua, cho nên cảm thấy phi thường tò mò. Bất quá lý thi nhiên bọn người mặc dù đối những người ngoại quốc kia cũng rất tò mò Nhưng lại bọn hắn bây giờ lại bị mặt cắt hai con dã thú hấp dẫn, bởi vì từ trong binh doanh nện bước nhẹ nhàng bước chân ra một đầu lão hổ cùng một đầu sư tử, hai cái thú chung chi vương một trước một sau đi tới binh doanh cổng, nhìn thấy a một bọn người về sau liền ngừng lại, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhịn. Lý Thi Nhiên bọn người không biết đây là có chuyện gì, cũng không dám đi tất cả đều đứng lại nhìn chằm chằm sư tử cùng lão hổ. Cứ như vậy, lão hổ, sư tử cùng người, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta đến ta nhìn ngươi. Sư tử cùng lão hổ thỉnh thoảng mở ra miệng động, không ngừng tại môi chúng tới liếm Phu Diệu Đình nhìn Lý Thi Nhiên bọn hắn quá khẩn trương. Thế là nàng chạy đến sư tử cùng lao hổ trước mặt phất phất tay nói, đừng đem những khách nhân dò sợ, nhanh đi." Người khoan hay nói, cái này hai mạnh thu thật đúng là nghe hiểu phu Diệu Đình, mà lại cũng rất giống đặc biệt nghe nàng. Hai bọn nó không còn lưu lại, nhàn nhã cất bước, cơ cái đuôi hướng binh doanh đi ra ngoài. Lý Tạ Khang trận to trong mắt nói, "Cái này cũng có thể làm." Đã nói xong manh thu ăn người làm sao đến nơi này quy luật tự nhiên liền sửa lại đâu? Cái này quá không chân thật." Phu Diệu Đình nói, "Không phải không chân thực, cái này rất chân thực." Tại thể lực đi lên nói nhân loại chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nhưng là tại trí lực đi lên chúng nói chúng nó quá đáng thương, hoàn toàn không có năng lực tự mình lựa chọn như thế nào mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Tại trong vũ trụ, tại thay đổi trong nấy mắt, phức tạp nhiều biến thiên tượng cùng người hại trước mặt, bọn hắn có khả năng nói diệt tuyệt liền diệt tuyệt, cùng chúng ta nhân loại đến so, bọn chúng mặc dù cũng có sinh mệnh, nhưng là tính mạng của bọn nó quá tầm thường. Đi vào binh doanh mọi người mới phát hiện, trong binh doanh tuyệt không giống binh doanh, bởi vì bên trong loại có cây ăn quả, có hoa màu, có vườn rau, có hoa vườn, tựa như một cái sơn thôn thành nhỏ, bất quá cái này làm rộn vườn thức phong tình, đào hoa thánh nữ cùng ngải lâm na bọn người rất ưa thích. Binh doanh bên trong nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đại nhân tiểu hài nhi tất cả đều có, mà lại loại người da trắng, màu đen nhân chủng, màu vàng nhân chủng mọi người loại đều có, bọn hắn đều nói đại đường lời nói, nói tới nói lui thanh âm rất lớn, nhưng là cũng rất khách khí. Nhìn thấy Phù Diệu Đình mang theo xa lạ một đám người tới, ngay tại phơi mạch trên trận thao luyện binh sĩ một cái trung niên người ngoại quốc lập tức thu hồi trong tay thanh đồng kiếm cùng tâm chắn, mang theo 10 cái người trẻ tuổi hướng Phù Diệu Đình bọn hắn đi tới. Người trung niên kia có màu đồng cổ làn da, nồng đậm dâu dịa, còn chưa tới trước mặt, hắn liền cao cao giương lên tay cùng phụ rượu đỉnh chào hỏi. Phụ rượu đỉnh cũng hướng hắn phất phất tay. Sau đó đối Lý Thi Nhiên bọn người nói, vị này là Cờ dịch Đại tướng quân, hắn là nơi này đầu, cái này Âu Châu quân đoàn là thuộc về hắn quản lý. Lý Thi Nhiên nhìn kỹ một chút, cái này đại binh doanh liền vây quanh một cái núi nhỏ xây lên, phương viên đại khái cũng có gần trăm trạm địa, xây tựa như một cái trấn nhỏ đồng dạng. Chờ cờ dịch Đại tướng quân đi đến trước mặt, phu rượu đình liền đem Lý Thi Nhiên bọn người từng cái hướng bọn hắn làm giới thiệu. Cờ Giệt cùng Lý Thi Nhiên bọn người nắm tay mà không có đi ôm, bởi vì ở chỗ này tất cả mọi người học xong đại đường lễ nghi, bọn hắn tại quốc lúc dùng ôm nắm tay đến biểu thị thân cận, tôn kính, nhưng là người Trung Quốc là chắp tay thở dài, tối đầu những ngày Bọn hắn hiện tại cũng học xong đại đường lễ nghi, đồng thời trung hòa cả hai, lựa chọn dùng nắm tay để diễn tả hữu nghị. Hiện tại đã là hoàng hôn cờ rực đối phụ rượu đình bọn người nói, trời sắp tối rồi, các ngươi trước hết đừng chuyển đến chúng ta binh doanh khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi, vừa vặn chúng ta ban đêm có ca múa biểu diễn, hoang nên các ngươi thăm gia. Binh doanh bên trong kiến trúc từ vẻ ngoài bên trên nhìn giống binh doanh, nhưng tiến đến là lại nhìn kỹ tựa như hương thôn nhân nhà. Trong binh doanh giữa sườn núi có một cái đại quảng trường, có thể đủ dung hạ mấy ngàn người. Mà tại quảng trường bên cạnh, có mấy sắp xếp khách phòng, là chuyên môn vì chiêu đãi ngoại lai khách nhân dừng chân mà chuẩn bị còn có chuyên gia quét dọn chỉnh lý. Khách phòng trên đầu có một gian rất lớn phòng ở, kia là phòng ăn. Cơ giật trước mang bọn họ tới sắp xếp xong xuôi gian phòng, sau đó lại đem bọn hắn mang vào phòng ăn đi dùng cơm. Trong nhà ăn ăn uống rất phong phú, có cơm tây, có đại đường ăn uống, nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, a một bọn người, trong nhà ăn hỏa kế cùng các đầu bếp tất cả đều vây quanh, không ngừng hướng bọn hắn nghe ngóng địa cầu tình huống. Xem ra bọn hắn ra cũng rất lâu, hẳn là đều vô cùng tưởng niệm địa cầu đi. Lý Thi Nhiên tại cùng bọn hắn giao lưu thời điểm liền nói tới liên quan tới về nhà sự tình, không nghĩ tới câu trả lời của bọn hắn là tình nguyện ở chỗ này phiêu bạc, cũng không muốn trở về đi lại tham gia tranh đấu. Bởi vì tất cả tranh đấu đều là giết chóc, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Giết người khác là một loại tàn nhẫn, bị người khác giết là một loại bi thệ, cả hai bọn hắn đều không muốn, bọn hắn chỉ muốn ở chỗ này yên lặng mọi người đoàn kết cùng một chỗ sinh hoạt, mặc dù nơi này có khác biệt nhân chủng, nhưng là nơi này không có chiến trường, chỉ có nhân loại cùng những động vật cộng đồng gia viên. Hiện tại Lý Thi Nhiên bọn người trong lòng chậm rãi cũng minh bạch bọn hắn truy cầu kỳ thật cùng những này tìm kiếm tự do, tìm kiếm chung sống hòa bình lang thang đám người là giống nhau. Không có người muốn được hủy diệt, không có người muốn hủy diệt người khác, làm bản tính của con người, bọn hắn chỉ muốn vui, vui sướng sướng, cuộc sống tự do tự tại. Thực chính là như thế yếu tố yêu cầu, trên địa cầu vậy mà cũng rất khó làm được, rất khó làm được mình có thể an toàn bảo đảm sinh mệnh của mình cùng sinh hoạt ở chỗ này, mọi người có chung nhận thức, mỗi người cũng sẽ không tùy tiện đi tổn thương người khác, đều chỉ nghĩ lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung đi cộng đồng sinh hoạt. Vừa ăn xong cơm, phía ngoài trên quảng trường liền giấy lên đống lửa. Các loại người loại mặc vào váy rơm hoặc thải sắc quần áo, theo tiếng trống, theo tiếng đàn tại trong sân rộng nhẹ nhàng nhảy múa. Cờ dịch mang theo a một bọn người đi đến quảng trường trên khán đài, mang theo bọn hắn nhìn những vũ giả kia tràn ngập kích nhảy ai a, tận hưởng phóng thích mình. Ở chỗ này hát, mọi người có thể dùng các loại ngôn ngữ, nhưng là mọi người đang nói chuyện thời điểm dùng vậy mà đều là đại đường nói. Bọn hắn tất cả đều dùng đại đường lời nói, khả năng này cùng Đông Phượng bà bà cùng phu rượu đỉnh các nàng là địa bay thế giới bên trong người quản lý có quan hệ đi đóng lửa tại lốt ba lốt buốt kịch liệt thiếu đốt, bởi vì có người không ngừng hướng trên đống lửa ném gỗ, đến mức đại hỏa là bùng nổ, đem Khiêu Vũ người cùng người chung quanh khuôn mặt đều chiếu đỏ rực. Hiện tại KH Khiêu Vũ đến giai đoạn cao chiều, rất nhiều người đều thành vũ giả, bọn hắn hạ tràng cùng những cái chuyên nghiệp vũ giả cùng một chỗ quần loạn, lên, hiện tại toàn bộ quảng sướng hải dương. Điên cuồng khiêu vũ, vừa ca vừa nhảy múa tràn diện kéo dài ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, mọi người lúc này mới nhao nhao vây quanh đống lửa ngồi xuống, sau đó nghe nhạc thủ nhóm diễn tấu để tâm thần thanh thản từ khúc. Chương 1170. Chương 1170. Cơ rất nhìn xem A Mộc nói, "Tiểu sư phó, các ngươi có biết ca hát hòa hội Khiêu Vũ người sao? Các ngươi cũng có thể đi lên biểu diễn, bởi vì đây là chúng ta tổng cộng có thiên đường, chúng ta tổng cộng có tự do thế giới, ngươi sử dụng cái gì ngôn ngữ đều có thể, hát ngươi nghị hát ca khúc." A Mộc lắc đầu nói, "Ca hát chúng ta sẽ không, nhưng là Khiêu Vũ lời nói, ngải lâm na, tiên ni á." Giang Châu Châu các nàng sẽ. Không nghĩ tới A một Tiếng nói vừa dứt, Kim Ngọc Lang lại đột nhiên đứng lên nói, "Ta biết Ca Hát, ta muốn Ca Hát." Lý Thi Nhiên bọn người trợn kinh. Bởi vì bọn hắn cơ hồ liền không có nghe Kim Ngọc Lang hát qua cái gì cả, cái này ra tinh ngược lại quái ra hỏa, hiện tại đột nhiên nói hắn biết Ca Hát, này làm người bất ngờ. Lý Thi Nhiên nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi có thể nói lời nói dối giỡn ta tin, nhưng là ngươi nói ngươi biết Ca Hát, ta cũng cảm giác tựa như đuổi dê lên cây đồng dạng khó, liền ngươi kia cũng họng một điểm vui cảm giác không có, ngươi đi lên khẳng định mất mặt." Kim Ngọc Lang nói, "Các ngươi không nên xem thường người, ta nói biết hát liền thật biết hát." Mà lại bài hát này là chính ta biên ta bị không khí hiện trường lây nhiễm, ta hiện tại cảm xúc bành trướng, chỉ muốn hát vang một khúc. Nói xong, Kim Ngọc Lang đối ngải Lâm Na nói, ta hiện tại muốn đi ca hát, ngươi có muốn hay không đi khiêu vũ? Ngải Lâm Na gật gật đầu. Thế là hai người lợi dụng chức về sau thoải mái hướng đóng lửa đi đến. Nhà khúc vẫn còn tiếp tục diễn đấu, khi thấy Kim Ngọc Lang cùng Ngải Lâm Na hai người đi đến đóng lửa bên cạnh lúc, người chung quanh cho bọn hắn vỗ tay lên. Kim Ngọc Lang mở miệng nói, các vị thân yêu, ở xa Tha Hương nhân loại đảm bảo, ta gọi Kim Ngọc Lang, là cái đại đường tuổi trẻ đẹp trai công tử, ta muốn vì ở Sa Quế quán các ngươi hát một bài ca cũng hát cho ta đồng bạn nghe, xin ủng hộ, mời vô tay. Mời gió họ. Đám người hoa vỗ tay lên, có người thổi lên huýt sáo, có người thét lên, náo nhiệt một hồi về sau, liền bắt đầu an tĩnh lại. Kim Ngọc Lang hắng giọng một cái, thật đúng là hát lên, ngươi khoan hay nói, ra hỏa này không hát tí đã, một hát thì một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù nhạc thủ nhóm không có tinh chuẩn diễn đấu, nhưng là kia tiếng nhạc lại cùng hắn tiếng ca giống như rất phối hợp, quả thật có chút ma huyễn. Vì yêu giao thực tình, chuyện cười ta ngốc đến chuyện cười ta khở ta cũng không đáng kể, chân chân tình lên bạn, tùy người đau đến phá vỡ, rơi lệ mắt, đổ máu tâm tất cả đều nuốt cho ngươi. Ta không sợ ngươi trò cười, vì yêu ta chính là phong ta, chính là mưa ta, chính là chân ngươi hạ đạt mạnh tố điện. Yêu chính là một hơi, ta vĩnh viễn không sợ mệt mỏi, ta muốn gợi lên ngươi tóc dài, ta muốn thổi ra ngươi nội tâm, ta tiện ta cũng vậy cũng là chân thái diện mục, nam nhân tốt, bị nguyên lệnh đến không, chỗ, vị. Kim Ngọc Lang tiếng nói là khản khàn trong mang theo tăng thường, bị hắn khống chế vừa đúng, để cho người ta nghe cảm xúc bình thường. Kim Ngọc Lang vừa hát xong, liền có một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ hài chạy tới, đem một chùm hoa dại bỏ vào trong tay hắn, đồng thời cùng hắn ôm, gián gương mặt Lúc đầu lấy tiện tiện nổi danh Kim Ngọc Lang, bây giờ lại thái độ khất thượng, lại bị cô nương gián gương mặt về sau, mặt của hắn đằng đỏ lên, sau đó nhanh như chớp mà chạy trở về Lý Thi Nhiên bên cạnh ngồi xuống, túi đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, còn giống như tại trở về chỗ cô nương thiếp gương mặt của nàng sau lưu lại kia xóa dư hương. Liền ngay cả Kim Kim đuổi hắn, tổn hại hắn, hắn cũng không tức giận. Hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong mặt danh trong hưng phấn. Kim Kim năm lay Kim Ngọc Lang bả vai nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi có phải hay không bị mỹ nữ gián mặt, ngươi liền luôn hãm?" Kim Ngọc Lang ngẩng đầu nói, "Không phải, không phải như nói vậy." Ta bây giờ tại trầm rãi thành thục, đang lớn lên, trong lòng ta Bạch Thược đẹp nhất. Tất cả mỹ nữ cũng không sánh nổi nàng, Bạch Thược trong lòng ta địa vị không thể lay động. Ta hiện tại cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn chính là ta thực hiện ở trước mặt mọi người ca hát nguyện vọng. Ta hôm nay rốt cục có thể mở ra ta giọng hát vì mọi người mang đến khoái hoạt, ta đối với mình biểu hiện rất hài lòng, mà lại ta cũng nghĩ giống như Lãnh quốc Hoa, cao hứng thời điểm ca hát, không, cao hứng ca hát, tiếng ca sau này sẽ là ta sinh hoạt một phần. Kim Kim Đạo, ngươi vừa rồi hát ca xác định không phải Lãnh Cúc Hoa cho ngươi bên tử. Kim Ngọc lăng nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Ta vừa rồi hát là lòng của mình âm thanh, hát là chính ta biên ca, đối với biên ca HK, ta là rất có tài hoa chỉ bất quá ta trước kia không muốn hát mà thôi, bởi vì còn không có loại kia tùy thời nghị ca hát, phi thường nghĩ ca hát cảm giác, hiện tại sinh hoạt thật đẹp tốt lắm, cho nên ta mới nghĩ lên tiếng ca hát. Kim Kim đạo, ngươi chính là một cái kỳ hoa. Thường thường tại chúng ta không nghĩ tới địa phương, ngươi liền sẽ đột nhiên bộc lộ tài năng. Ngưu bức. Lý Thi Nhân nói, đây không phải kỳ hoa, đây là kỳ tài. Lý Tạ Khang đạo, đây không phải kỳ hoa, đây là quỷ tài. Tô Hiên nói, đây không phải kỳ hoa, hắn chính là cái quỷ Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti bị cái này một bang thú vị nam nhân đùa hoa dung tất sắc, cười toàn thân loạn chiến âm nhạc và vũ đạo sức cuốn hút quá cường đại. Chơi đến thời điểm cao trào, mặc kệ có thể hay không khiêu vũ, phần lớn người đi đến quảng trường theo âm nhạc tiết tấu trên quảng trường điên cuồng xoay a, nhảy a, nhảy a, điên cuồng hát a, gầm rú, thét lên mặt cho nước mắt chảy đầm địa đúng vậy a. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, là một người trên địa cầu sống không dễ dàng, nhưng là là một người mà nói ở chỗ này lại quá hạnh phúc. Bóng đêm rất mum lùng, đống lửa dần dần dập tắt, trên quảng trường người dần dần đi. Lý Thiên thi Nhân mấy người cũng đi khách phòng nghỉ ngơi, lại một cái mỹ hảo ban đêm, chào cảm ơn. Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim vẫn không có chìm vào giấc ngủ, hai người vẫn như cũng ngồi tại khách phòng cộng trên bậc thang nói chuyện phiếm. Hai người tại trống rống trên quảng trường vừa Hàn Huyên có vài câu, Dã kỵ sĩ đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay ra hiệu Kim Kim không cần nói. Kim Kim cảm thấy trong không khí quỷ dị, hắn ngậm miệng lại, lấy ánh mắt hướng bốn phía quan sát, đúng lúc này, hai người không hẹn mà cùng nghe được một người tiếng bước chân. Mặc dù người kia đi rất chậm, nhưng là tiếng bước chân của hắn lại bởi vì hắn thể trọng không nhẹ, vẫn là trên mặt đất phát ra tới có chút chấn động. Tại cái này điên lặng như tờ trong đêm, Tất cả mọi người yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ban đêm, đột nhiên xuất hiện để cho người ta dùng mình tiếng bước chân, cái này khiến dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim trong lòng cảnh giác lên. Dạ kỵ sĩ hướng xung quanh nhìn một chút, hắn phát hiện tại quảng trường cuối cùng bên cạnh có một khối tảng đá lớn, thế là hướng Kim Kim nháy mắt, sau đó hai người giống hai đạo khói xanh đồng dạng liền ẩn đến tảng đá lớn phía sau. Tại sáng tỏ dưới bóng đêm, hai người ròm ngó quảng trường. Rất nhỏ tiếng bước chân rất nhanh liền tới gần quảng trường, hai người thấy được một cái tựa như là người ngoại quốc tướng mạo nam nhân trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đứng tại quảng trường bên cạnh đem quảng trường quét thử một lần, sau đó quay người dọc theo một đầu hướng bắt đường hướng về trên núi đi. "Dạ kỵ sĩ đối Kim Kim đạo, đi, theo sau." "Kim Kim đạo, đây đều là binh doanh người, cùng hắn làm gì?" "Dạ kỵ sĩ nói, ta từ nơi này trên thân thể người người thấy cùng binh doanh trên thân người mùi vị khác biệt, người này có thể là một cái ngoại lai kẻ xâm nhập, xem bộ dáng là muốn vào đến làm chuyện xấu." "Kim Kim đạo, vậy chúng ta muốn đi thông tri Đông Vương bà bà cùng rượu đỉnh tỷ tỷ sao?" "Dạ kỵ sĩ nói, bây giờ còn chưa có cần phải." Nếu như chính là như thế một cái ngoại lai kẻ xâm nhập ta cảm thấy chúng ta hai tùy tiện đem hắn thu thập, đi, chúng ta xem trước một chút giá hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nói xong, giả kỵ sĩ thi triển pháp lực của mình nút này, đem thân thể trở nên như gió tranh đồng dạng mềm, hướng người trẻ tuổi kia truy tung mà đi. Kim Kim không có bay vọt mà là đem thân thể của mình trở nên lại thấp lại mình, tựa như một cái con cua đồng dạng sát mặt đất thật nhanh hướng người trẻ tuổi kia đổi theo. Trước 1171 Trước 1171 đi tới đi tới người trẻ tuổi kia đột nhiên bất thình Bất quá thông minh Dạ Kỵ sĩ đã dự đoán đến gia hỏa này có khả năng sẽ cho hắn đến không chiêu này thế là hắn cấp tốc lấy cực nhanh tốc độ đem mình rắn vào ven đường một mặt tường bên trên mà kim kim đâu, thì là chui được ven đường một đống dưới lá cây mặt người trẻ tuổi gái đầu hướng về sau nhìn mấy lần tự đủ thật sự là khó có thể tin ta luôn cảm giác có người sau lưng nhưng là làm sao lại không nhìn thấy người đâu xem ra hôm nay ban đêm tiến đến là giữ nhiều lá ít. Dạ kỵ sĩ hôn người trẻ tuổi không xa hắn mượn Dạ Quang nhìn thấy người trẻ tuổi này đích thật là cái người ngoại quốc là cái sống mũi cao người ngoại Quốc khoát trên người màu đen áo chàng Người trẻ tuổi tiếp tục đi lên phía trước, Kim Kim tại trên đường lớn tiếp tục bỏ, mà dạ kỵ sĩ lần này thì đã có kinh nghiệm, hắn đem thân thể của mình biến lại dẹp lại bình, sau đó dán ven đường mặt tường hướng về phía trước bỏ. Lại đi có vài chục bước, cái kia tính cảnh giác cực cao ngoại quốc người trẻ tuổi đột nhiên chợt lách người trốn đến một cái cây về sau, sau đó cảnh giác hướng trên đường xem xét. Kim Kim động tác hơi chậm một điểm, lại bị người trẻ tuổi kia thấy được. Người trẻ tuổi không tránh hắn từ phía sau cây này ra, sau đó một cước đạp đến Kim Kim trên lưng. Hiện tại Kim Kim đã đem thân thể thu nhỏ biến thành một cái đầu người rùa biển bổ dáng. Người trẻ tuổi giẫm lên Kim Kim lưng ha ha lớn tiếu đạo, nguyên lai like là một cái đầu người rùa biển, chơi thật vui. Chỉ tiếc ta không thích ăn, bất quá ta muốn đem ngươi giẫm chết. Nói xong, người trẻ tuổi kia loạng choạng bang, tại Kim Kim trên lưng đập mạnh mấy cước. Kim Kim xem xét đã không có bị ra hỏa này nhìn đấu, vậy liền chạy đi, chịu mấy cước giẫm về sau, Kim Kim lập tức vùng ra nhỏ chân ngắn mà chạy vào ven đường trong bụi cỏ. Người trẻ tuổi kia chỉ vào bụi cỏ nói, may mắn người chạy nhanh, bằng không ta liền đem ngươi biển đến. Đã phát hiện theo dõi mình chính là một cái đầu người rùa biển, người trẻ tuổi cũng liền bình thường trở lại, hắn quay người đi đến một nhà nông trại phía trước. Sau đó vào trong chăm chú nhìn. Một lát sau, cửa sân két nhất vang, một cái có 6 tuổi nhiều người ngoại quốc tướng mạo tiểu nam Hải cởi chuẩn từ bên trong đi ra. Dã kỵ sĩ nhờ ánh trăng nhìn thấy, đứa bé trai kia giống như ánh mắt Meli, dưới hai tay rủ xuống, tại lung la lung lay đi lên phía trước, hắn biết đứa nhỏ này khẳng định là có mộng du ma bệnh, đoán chừng là một trận này mắc bệnh, mình mơ mơ mảng mảng từ trong nhà đi tới, bất quá, loại người này chỉ cần gọi hắn một tiếng hoặc là đẩy hắn một thanh, hắn liền sẽ tỉnh tỉnh. Khiến Dã kỵ sĩ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện người trẻ tuổi này có một loại đặc thù công năng, hắn có thể dẫn dụ ngộng du người cùng hắn đi người trẻ tuổi không có đưa tay đi đụng vào đứa trẻ kia, hắn đi đến đứa trẻ kia trước mặt, thân trọng nói, "Tiểu Lệ đệ, đệ, chúng ta đi chơi đi." Không nghĩ tới cái kia Tiểu Nam Hải vậy mà gật đầu nói, "Được rồi đại các ca, ngươi nói đến đi đâu chơi?" Người tuổi trẻ, Tiểu Lệ đệ, đệ, ta muốn mang ngươi đi bờ sông màu cá, thật nhiều người đều tại bờ sông mò cá đâu. Nơi đó cá đặc biệt nhiều, sơ đến cá ngươi liền có thể mang về nhà đưa cho ngươi nương, để nàng vì người một nhà nấu cá ăn." Tiểu Nam Hải gật đầu nói, "Được rồi, đại các ca, ngươi dẫn ta đi đi. Ta muốn bắt cá, ta muốn nắm chắc nhiều cá, ta muốn cho cha mẹ đều ăn vào ta bắt cá." Người tuổi trẻ Thật sự là một cái đứa bé hiểu chuyện. Hiện tại người đi theo ta đi lên phía trước, chúng ta đi bờ sông Bạch Cá. Dã kỵ sĩ đã nhìn ra, người trẻ tuổi này chính là một cái lửa gạt, có khả năng chính là một cái ngoại lai kẻ xâm nhập, hắn nghĩ thừa dịp tiểu Hải Phạm mộng du lúc đem cái này tiểu Hải chóng đi. Làm sao bây giờ? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho đứa trẻ này thanh tỉnh. Nghĩ được như vậy, Dã kỵ sĩ nhặt lên một cái cục đá mà nhẹ nhàng nện vào tiểu Nam Hải trên thân đương cục đá màn nện vào tiểu Nam Hải trên người thời điểm, người trẻ tuổi kia cùng không có chú ý tới, bởi vì hắn đang xem xem tình huống phía trước, nhưng khi cục đá ở tiểu Nam trên thân Đạn rơi xuống đất thanh âm hắn nghe được, hắn đột nhiên đem đầu quay lại. Tiểu Nam Hải tỉnh, bắt đầu oa hoa phun khóc. Tiếng khóc kinh động đến Tiểu Nam Hải người nhà, trong phòng đèn lập tức sáng lên, sau đó trong viện chuyển tới có người chạy tiếng bước chân. Mạc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi bất đắc di thở dài nói, ngươi cái này tiểu thí Hải khóc cái gì khóc, lúc đầu nghĩ lừa ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, hiện tại ngâm nước nóng chỉ có thể nhận đi. Nói xong, Mạc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi chợt lách người liền trốn đến một cái cây sau. Một lát sau, gia kỷ sĩ cùng Kim Kim liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi tới đem đứa bé kia lĩnh đi xem ra hai cái này tuổi trẻ phụ mẫu hẳn phải biết nhà mình tiểu Hải nhi có dạo đem chứng tật xấu này cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy cũng không có xem xét tiểu Hải có phải hay không bị người lính đi chờ hai cái đại nhân đem tiểu Hải lính đi về sau trên đường cái lại khôi phục bình tĩnh mà khác áo chàng tuổi trẻ công tử từ phía sau cây đi tới lâu bầu nói thật sự là thất bại ngay cả một đứa bé cũng không lừa được thực nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành ai tiếp tục tìm đi nói xong mà khác áo chàng tuổi trẻ công tử tiếp tục dọc theo đại lộ đi về phía trước Kim Kim Đường băng dạ kỵ sĩ trước mà nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta chuẩn bị đóng vai thành một cái dạo đêm chứng tiểu hài, nhìn hắn sẽ đối với ta thế nào?" Dạ kỵ sĩ nói, "Ngươi làm như vậy nhưng có phòng hiểm nha." Kim Kim đạo, "Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Vì làm rõ ràng âm mưu của hắn, mạo hiểm là cần thiết, mà lại nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta, đây không phải còn có ngươi mà." Dạ kỵ sĩ gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi đi đi, ta trong bóng tối bảo hộ ngươi." Kim Điểm màu vàng gật đầu, sau đó liền biến mất ở trong màn đêm. Mặc Hắc áo choàng người trẻ tuổi đi suốt không sai biệt lắm có hai giảm địa, vẫn tại An Tính trên đường phố không có đụng phải bất luận kẻ nào. Ngay tại hắn chán ngán thất vọng, chuẩn bị nghĩ những biện pháp khác thời điểm, đột nhiên, ở phía trước cách đó không xa xuất hiện một đứa bé đứa trẻ kia không phải người khác, chính là Kim Kim. Dạ kỵ sĩ vẫn như cũ gián tại hôn Kim Kim không xa trên tường toàn thần quán chú nhìn xem Kim Kim cùng cái kia mặc Hắc áo choàng người trẻ tuổi. Lúc này Kim Kim bắt trước phía trước có mộng du đứa trẻ kia, giơ hai tay xuống, bước chân siêu siêu vẹo vẹo hướng đi đến đối đột nhiên xuất hiện Kim Kim, cái kia mặc Hắc áo choàng người trẻ tuổi phi thường kinh hỉ. Hắn cảnh giác đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó trốn đến cây một cái cây sau lại quan sát một hồi, phát hiện đúng là không người nào theo Kim Kim, thế là lúc này mới hiện thân ra, tiên lặng theo Kim Kim sau lưng. Lúc này Kim Kim thông qua thanh âm chấn động đã cảm giác được cái kia mặc hắc áo choàng người trẻ tuổi mắc câu rồi, trong lòng của hắn là đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết, cái này mặc hắc áo choàng người trẻ tuổi rốt cuộc muốn đối với hắn thế nào. Hắn hiện tại trong lòng đã cao hứng vừa khẩn trương. Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì một khoảng cách tiến lặng đi về phía trước. Chương 1172. Chương 1172. Ngay tại Kim Kim do dự một chút, bước chân chậm lại thời điểm, Mạc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi dự cảm đến cái này, mộng Du tiểu hài khả năng có một ít dao động, đây là hắn muốn thức tỉnh trước dấu hiệu, thế là tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đi hướng Kim Kim. Kim Kim biết, hiện tại Mạc Hắc áo choàng người trẻ tuổi đã đến sau lưng của hắn, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, chậm rãi đi về phía trước. Tìm không ra Kim Kim sơ hở, Mạc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi cho là mình đắc thủ, coi là đây là một cái chân chính hoạn có mộng Du tiểu hài, thế là bước nhanh đi đến trước mặt, đối Kim Kim đạo: "Tiểu đệ, đệ ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không?" Kim Kim đạo: "Ngươi là ai nha?" Mạc Hắc cáo chàng người trẻ tuổi nói: "Ta là người hảo bằng Hữu Kaka, ta muốn dẫn ngươi đến bờ sông đi bắt cá, chỗ ấy có thật nhiều cá, 5 cá ngươi có thể cầm lại nhà cho người cả nhà ăn, mẹ của ngươi sẽ khen ngươi." Kim Kim đạo: "Nhưng ta là tiểu hải, ta bắt không đến cá lớn." Mạc Hắc cáo chàng tuổi trẻ công tử nói: "Ta có thể giúp ngươi nhà, ta bắt cá rất có kinh nghiệm, ta có thể giúp ngươi bắt đến thật nhiều cá lớn, ngươi có thể đem những cái kia cá lớn công về nhà có thể ăn một chút vài ngày đâu." Kim Kim đập lên tay nói: "Kia tốt, nếu có thể để chúng ta nhà người đều ăn vào cá, vậy nhưng quá tốt rồi." Nhìn thấy cái này Dạ kỵ sĩ trong lòng có chút hấn trường, trong lòng âm thầm nói, Kim Kim, ngươi sao có thể bất cần như vậy đâu? Ngươi cái này lại nhảy lại nhảy lại vô tay. Cái này không bày rõ ra ngươi cái này mộng du người hiện tại là thanh tình mà. Không nghĩ tới dạ kỵ sĩ cố lự vậy mà dư thừa, bởi vì cái kia hắc cáo trưởng hai hàng vậy mà không có cho rằng Kim Kim là giả vờ. Dạ kỵ sĩ không khỏi cả giận, ngươi mẹ nó thật sự là mù nha, Kim Kim như thế đại sơ hợ cũng nhìn không ra. Còn muốn lựa gạt mộng du người thật sự là ban ngày nói chuyện hoàng đường, si tâm Kim Kim đập hai lần tay, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn cảm giác được mình lòi một giấc mộng du chứng người làm sao lại ở trong mơ vỗ tay đâu. Cho nên hắn dừng lại vỗ tay lại bắt đầu giãn ngu, kinh ngạc nhìn cái kia mặc hắc áo choàng người trẻ tuổi. Kia là một chương đại đường người tuổi trẻ tướng mạo, người rất thanh tú, bất quá Kim Kim hoài nghi ra hỏa này áo choàng phía dưới khẳng định có bí mật. Nhìn thấy Kim Kim biểu hiện cùng cái khắc ngộng du người bệnh không giống, hắc áo choàng người trẻ tuổi thăm dò tính đối Kim Kim đạo: "Tiểu Hưng đệ, ta biết ngươi đã tỉnh, đừng có lại cùng ta chăng, ngươi là ai? Muốn làm gì? Có phải hay không là ngươi đã nhận ra ta tới? Có phải hay không là ngươi đã biết ta không phải nơi này người?" Lúc đầu Kim Kim nghĩ thốt ra mà ra, ngươi mẹ nó đừng giả bộ, ta hoài nghi ngươi chính là một cái bạo long người đang gạt tiểu hài. Nhưng là hắn cảm giác cái này bạo long người thật giống như là cái nhũ trí, thế là liền kim nén, muốn hòa hắn chơi đầu óc. Nhìn thấy Kim Kim si ngốc ngốc ngốc không lên tiếng, bạo long người đột nhiên vung tay lên hướng Kim Kim trên mặt thiên đi. Kim Kim cương vừa định tránh, nhưng là hắn lại nhịn được, hắn cảm thấy giả liền muốn trăng giống, thời điểm mấu chốt không thể rụt rẻ. Hắn nhắm mắt lại, nâng lên miệng, trong lòng thầm nghĩ, thiên liền tiên đi, cũng liền một bản tay mà thôi. Bất quá yêu cầu ngươi đừng quá gia sức mà muốn đem ta đánh bay vậy ta dựa vào cái gì ăn cơm nhà? Bạo Long người giơ lên bàn tay không chút khách khí hướng Kim Kim tiến đi. Một lát sau giống như cái gì cũng không có phát sinh. Kim Kim mở mắt ra, hắn nhìn thấy cái kia Bạo Long người đem hắn bàn tay tại cách mình mặt còn có 5 ngón tay an ủi địa phương dừng lại. Nhìn thấy Kim Kim mở mắt ra, cái kia mặc hắc áo choàng người trẻ tuổi nói, ngươi cái này tiểu thí hại còn tại gạt ta đâu. Ta muốn đi ngươi, ngươi liền mau đem mắt nhắm thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khở? Kim Kim thầm nghĩ, nói ngươi ngốc ngươi khẳng định không thừa nhận, nhưng là ngươi đúng là cái ngu ngốc. Nhìn thấy Kim Kim vẫn không lên tiếng, cái kia mặc áo choàng người thế là lại lầu đầu nói, khả năng này là cái thật mập là cái không quá thích nói chuyện tiểu hài, vậy được rồi, vô luận hắn phải chăng đã thức tỉnh, ta còn là trước lửa hắn cùng ta cùng đi, chỉ cần hắn theo ta đi, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Hắn vừa nói xong, Kim Kim đột nhiên hé mồm nói, "Đại ca ca, ngươi nói nhiệm vụ là nhiệm vụ gì a?" Mặc Hắc cáo chẳng người trẻ tuổi bị hù đột nhiên về sau vừa lui nói, "Tiểu, tiểu lệ đệ, đệ ngươi đã tỉnh. Bất quá ngươi không muốn gọi, ta muốn mang ngươi đi chơi." Kim Kim y nguyên hai mắt vô thần nói, "Tiểu ca ca, ta chỉ muốn biết ngươi mới vừa nói nhiệm vụ gì không hoàn thành a? Nhiệm vụ của muốn hoàn thành, cần ta giúp ngươi sao?" Mạc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi nhìn Kim Kim nói như vậy có chút tiến tâm, bởi vì cái này tiểu hài chỉ cần không hô không gọi, hắn liền sẽ rất ngoa đưa hắn bắt đi. Người tuổi trẻ, có người để ca ca bắt hạt giống, bắt được hạt giống mang về." "Kim Kim nào, hạt giống là cái gì?" "Tiểu ca ca, hạt giống là một con mèo sao? Có phải hay không các ngươi nhà mèo kêu hạt giống? Nó chạy mất, ngươi ra tìm các ngươi nhà mèo a." Mặc Hắc Cáo choàng người trẻ tuổi nghe Kim Kim tiểu nói này, sau đó lại sững sốt nói, mãi mãi kém một chút lộ tẩy, đã hắn nói là một con mèo, đó chính là một con mèo đi. "Ngươi tuổi trẻ, tiểu đệ đệ, ngươi nói đúng." Nhà chúng ta mèo liền gọi hạt giống, cái này hơn nửa đêm nó miêu miêu kêu chạy ra ngoài, ta liền mau tìm đến, ta sợ hai há bị nhà ai mèo hoang cho mang chạy, nhà chúng ta chuột nhiều, ta còn trông cậy vào thiên thiên cho nhà chúng ta bắt chuột đâu. Kim Kim Đạo, vậy được rồi, đại ca ca, ta và ngươi cùng đi đi tìm mèo đi. Mặc ác cáo cho người trẻ tuổi cao hưng nói, tốt, tốt, ngươi cùng ca ca cùng đi, ca ca dẫn ngươi đi tìm mèo. Thế là hai người quay đầu trở lại, người trẻ tuổi liền dẫn Kim Kim lại hướng quảng trường đi đến đi mau đến quảng trường thời điểm. Kim Kim ngửi thấy từ trên quảng trường chuyển đến a một khí tức, Kim Kim biết a một sư phó cùng Đông Phượng bà bà bọn người khẳng định là tại quảng trường chờ bọn hắn, nói cách khác cái này mà Hắc cáo chàng người trẻ tuổi đã bại lộ thân phận của mình đi tới đi tới, Kim Kim đột nhiên nói, "Tiểu Ca Ca, ta cảm thấy ngươi thật giống như là một cái bạo long người a." Mạc Hắc cáo chàng người trẻ tuổi đột nhiên ngừng lại, hắn từ trên xuống dưới đem Kim Kim đánh giá một phép nói, "Xuất đạo nhiều năm như vậy, ta phát hiện trước kia ta bắt những cái kia nhân loại đều rất ngu đốc, nhưng là hôm nay ta phát hiện đứa trẻ này mà lại vô cùng thông minh, mà lại trên người mùi vị cũng không tầm thường. Mau nói, ngươi đến cùng là ai?" Ngươi đối ta có ý đồ gì?" Kim Kim tiếp tục giả vờ nói, "Tiểu ca ca, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là một đứa bé, ngươi đừng làm ta sợ." Mạc Hắc cáo cho người trẻ tuổi thay đổi mặt, hắn dùng tay chỉ Kim Kim đạo, "Buổi tối hôm nay ta nói làm sao như vậy không thật đâu. Phía trước giấc mộng kia du chứng tiểu hài, có phải hay không là ngươi vợ trò xấu đem hắn người nhà triệu ra tới?" Kim Kim tiểu đạo, đại ca ca, ngươi quá lo lắng, ta không có làm chuyện gì xấu, ta chỉ là hướng hắn ném đi một cái tiểu thạch đầu, sau đó cái kia tiểu thạch đầu lệch một tiếng rơi vào trên mặt đất, tiểu hài liền tỉnh, ta cũng không biết vì sao này." Hắc cáo chàng người trẻ tuổi đột nhiên một phát bắt được Kim Kim cổ áo nói, "Ngươi tên bại hoại này, chuyện tốt của ta đều bị ngươi phá hủy, mau nói ngươi là ai?" Kim Kim cũng không sốt ruột tranh thoát, hắn biết nếu như gia hỏa này là một cái bạo long người, hắn không có khả năng há to mồm đem mình ăn vào trong bụng đi, hắn nhiều nhất sẽ dùng hắn bản chân to đem mình giẫm dẹp, giẫm thành thịt nát, hoặc là dùng thủ đoạn khác đem linh hồn của mình lấy đi, nhưng là những này hắn còn không sợ, từ hắn cảm giác đi lên nói, tại hắn cùng cái này mặc hắc cáo chàng người trẻ tuổi giao phong bên trong, hắn cảm thấy cái này tiểu ca ca giống như có chút thiện lương, không có hung ác như vậy. Hắn muốn đem cái này tiểu ca ca tranh thủ lại đây. Kim Kim đạo: "Tiểu ca ca, ta nhìn ngươi cũng là một người thông minh, ngươi bây giờ trí lực đang không ngừng đổi mới bên trong, ngươi bây giờ bắt đầu có được suy nghĩ của mình, hiện tại đã không muốn nghe mệnh tại khống chế ngươi những cái kia lực lượng thần bí, ngươi bây giờ đại não bắt đầu để ngươi giống con người thực sự đồng dạng suy tư." Chương 1173. Chương 1173. Kim Kim giống như nói đến người trẻ tuổi kia đau nhức đột lên. Hắn buông ra Kim Kim, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nói: "Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta ta cảm giác có thể là chúng các ngươi cái bối, tiến vào các ngươi bấy giờ." Ta muốn biết giống ta loại người này còn có thể cứu sao?" Kim Kim sốc lên hắn hắc áo trưởng, quả nhiên thấy tại hắc áo trưởng phía dưới chính là Bạo Long hai đầu tráng kiện chân. "Kim Kim đạo, ngươi muốn chúng ta làm sao cứu ngươi? Là muốn cho chúng ta đem ngươi biến thành hoàn chỉnh người, vẫn là biến thành hoàn chỉnh Bạo Long, thực chúng ta cũng làm không được à? Người trẻ tuổi đứng lên nói, "Xin hỏi tiểu đại đệ, đệ, ngươi tên là gì a? Biết tên của ngươi, ta liền thuận tiện xưng hô ngươi." "Kim Kim đạo, ta gọi Kim Kim, Vàng Kim, tiểu ca ca, ngươi tên là gì?" Bạo Long có người nói, "Ta gọi Zato." "Kim Kim đạo, ta nhìn ngươi bây giờ rất phiền não." Giống như cực lực chỉ muốn thoát khỏi khống chế người người, ta đoán đúng không?" Záp Tô gật đầu nói, "Đúng vậy a. Mặc dù thân thể của ta trưởng thành dạng này, như cái người quá dị, nhưng ta cũng không tự ti, ta cảm thấy dáng vẻ như vậy thân thể rất tốt, ta có thể có bạo long uy vũ ba khí, lại có thể có nhân loại thông minh tài trí, dạng này kết hợp ta rất hài lòng, nhưng là đầu óc của ta không ngừng tại thăng cấp thay đổi triều đại, để cho ta có các loại ý nghĩ, có sông phá lổng ra ý nghĩ, nguyên lai khống chế ta những người kia không thể trói buộc khống chế tư tưởng của ta, ta hiện tại đã biết thiên ác. Tốt xấu, ta muốn làm gì? Ta muốn qua dạng gì sinh hoạt?" Kim Kim Đạo Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền đến chúng ta đoàn đội đi, chúng ta hoan nghênh ngươi." Giác Tô một mặt kinh ngạc nói, "Các ngươi có thể tin được ta sao?" Kim Kim Đạo, "Ta đi theo A Mộc Sư phó tu hành đã rất lâu rồi, đối với dò xét một người năng lực, nội tâm của hắn, suy nghĩ của hắn, ta ở phương diện này công lực không kém, vừa rồi tại cùng ngươi nói chuyện cùng tiếp xúc trong, ta đã cảm giác được ngươi là một cái người triệt lương, trí tuệ người, ngươi không phải một cái rất dễ dàng bị người điều khiển người, ngươi tôn trọng tự do, thích tự do, thích cùng mình, cái này cùng ý nghĩ của chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là đoàn kết cùng." Một chỗ Vì mình tương lai tại chính xác con đường bên trên cố gắng phấn đấu tiến lên. Zato gật đầu nói, "Đừng nhìn ngươi là tiểu hài, nhưng là ngươi tu hành sắc thực không thấp, nói chuyện một bộ một bộ so ta càng có thể lừa gạt những cái kiêu mộng ngu người. Kim kim đạo, lại đừng nghĩ những cái tia gạt người chuyện, hiện tại đi theo ta đi, A Mỗ sư phó bọn hắn đã tại quảng trường chờ ngươi." Zato lui về sau lui nói, "Các ngươi sẽ không đem ta thế nào a? Ta chỉ là phụ mệnh tìm Hà giống, bắt Hà giống." Dã kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nói, "Nếu như ngươi không muốn chết, vậy ngươi cũng chỉ có hối cải để làm người mới con đường này có thể đi." Nếu như ngươi lại tiếp tục trợ trụ vi ngược ngươi cũng là tự tìm đường chết." Giác tô càng luống cuống, hắn chỉ vào Dạ Kỵ Sĩ nói, "Ngươi, ngươi là ai? Chẳng lẽ ta vừa rồi sở tác sở vi đã bị các ngươi phát hiện sao?" Dạ Kỵ Sĩ nói, "Ta xem, ngươi chỉ có một cái thông minh đầu góc, mà thân thể ngươi biến hóa ta không rõ lắm, Thực ngươi mặc dù thông minh nhưng lại đần tại nguyện ý bị người điều khiển bên trên làm những cái kia chuyện xấu, nếu như ngươi muốn học tốt, hối lỗi sửa sai, vậy liền nghe Kim Kim cùng chúng ta cùng đi." Zato vẫn không trả lời, Kim Kim lại đột nhiên nói, Sĩ, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như chúng ta đem hắn sách về đi, ngươi đừng quên Giã Hỏa này thực cái ăn thịt động vật nha. Chúng ta những cái kia ăn có đủ hay không một mình hắn ăn a, nếu như nuôi không nổi hắn dứt khoát chúng ta liền từ bỏ, để hắn đi thôi." Giáp Tô vội vàng nói, "Ta dễ nuôi, ta dễ nuôi. Ta không ăn cái gì đồ ăn, bởi vì ta trong thân thể bị bọn hắn để vào một khối nhỏ mà đá năng lượng mạnh vỡ, cho nên ta cũng không cảm thấy đói khác. Kim Kim quá khứ sợ lên giắt Tô cánh tay nói, "Ý của ngươi là thân thể của người là đặc thù kết cấu, cũng không phải là hoàn toàn là nhân loại chúng ta tổ chức a?" Giáp Tô gật đầu nói, "Đúng vậy a, cho nên có lúc chúng ta suy nghĩ sự tình cũng không thể giống người loại như vậy hoàn mỹ tinh tỉ mỉ." Dạ Kỷ Sí si nói, "Đừng nói nhiều, nhập không nhập bọn. Nhập bọn liền theo chúng ta đi, không nhập bọn mà vậy ta trước hết đem ngươi làm tăng thế, để ngươi về sau lại không có cách nào hại người." Giáp Tô Hoàng sợ nói, "Tốt tốt tốt. Các ngươi chỉ cần là người tốt, ta liền nguyện ý cùng các ngươi nhập bọn." Kim Kim đối Dạ Kỷ Sí si nói, "Chỉ cần có được nhân loại đại nào, hắn liền có tư duy năng lực, hắn liền có thể phân biệt ra được cái tốt xấu." Gia Hỏa này không tệ, trẻ con là dễ dạy, có thể quay đầu lại là bờ, là chúng ta tốt đường bạn." Ba người mới vừa đi tới quảng trường bên cạnh, liền thấy trên quảng trường đang đứng A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn người. Lý Thiên nhiên đối đi đến trước mặt dạ kỵ sĩ nói, "Già kỵ sĩ, đây chính là buổi tối kẻ xâm vào sao?" Già kỵ sĩ gật gật đầu, thế là liền đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng A Mộc giảng thuật một lần. A Mộc nhìn xem Zát Tô nói, "Zát Tô, người cái này người cải tạo nguyện ý cùng ta tu hành sao?" Zát Tô gật đầu nói, "Ta nguyện ý, nếu như không có một cái rất tốt chỉ dẫn, ta ta cảm giác đối tương lai sẽ càng ngày càng mê mang, bởi vì ta phát hiện được ta đại não đang nhanh chóng đổi mới trong, đã đổi mới đến ta bắt đầu hoài nghi điều khiển ta những người kia để cho ta tập đều là một chút không tốt sự tình." mà bản tính của ta không xấu, cho nên bản tính của ta ngay tại ta trong nội tâm để cho ta lên trong cự, ta hiện tại là phi thường mâu thuẫn. Tiểu đạo sư, nếu như ngươi có thể chỉ đạo ta, ta sẽ từ nội tâm bên trong đối ngươi vô cùng cảm kích, ta hiện tại tựa như một cái trong bóng đêm mịt mùng lạc đường người, ta muốn thấy đến chỉ dẫn ta tiến lên nền đường, nếu như ngươi là đường kia đèn, ngươi liền sẽ đem lòng ta từ trong ngụm ngùng đưa đến quang minh trên đường lớn đi. Kim Kim ở một bên đối lý thi nhân nói, có nghe hay không, gia hỏa này trí tuệ thật không cạn, ngươi nhìn, thuốc ngựa trượt cần nói so với chúng ta nói viên mãn. Lý Thi Nhân nói, loại người này đến để phòng một chút. Lý Tạ Khang đạo, chợt mà không thật, miệng lưỡi trơn tru. Liên nhìn hắn về sau làm việc có phải hay không nghĩ sao nói vậy, có phải hay không thành thành thật thật. Đã mọi người đem lời đều đã nói ra, mà lại A Mộ cũng nguyện ý tiếp thu giác Tô, vậy liền không có chuyện. Hiện tại ngày mới đến nửa đêm, hôn thiên lượng còn có một đoạn thời gian, thế là đám người tản, riêng phần mình về khách phòng tiếp tục ngủ. Nhìn thấy Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim vẫn muốn ở ngoài cửa phòng thủ, giác Tô không có đi vì hắn an bài khách phòng, mà là lựa chọn ngồi tiếp Dã kỵ sĩ, Kim Kim hai người ngồi trên quảng trường nói chuyện thiếm. Giả kỵ sĩ đối Zato nói, ngươi gặp qua khống chế ngươi người sao? Giác lắc lắc đầu nói, hắn chỉ có đưa cho chúng ta nhiệm vụ thời điểm mới có thể xuất hiện, kia là một cái hất lên đấu đồng đen, mang theo mặt nạ người, nói cũng đúng đại đường lời nói, mà hắn mỗi một lần thần bí xuất hiện tại trước mặt chúng ta cho chúng ta phân phối nhiệm vụ thời điểm, chúng ta đều sẽ không tự chủ được tiếp thu đồng thời đi chấp hành. chương 1174 chương 1174 Kim Kim Đạo, người cái thân thể này là bạo Long thân thể, đầu của người là người đầu, đây nhất định không phải Nguyên Trang bạo Long cùng bạo Long kết hôn, hắn là không sinh ra dài có đầu người Bạo Long mà người với người kết hôn cũng không có khả năng sinh ra người cái này, điều người như vậy không nhân quỷ không quỷ đồ vật vậy đã nói rõ, các người cái này đầu người bạo long thân quái vật khẳng định chính là bọn hắn đem ngươi cải tạo kết quả." Záp Tô gật đầu nói, "Ta cũng nghĩ qua chuyện này, ta đến cùng là ai, ta là thế nào tới, thực ta nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ là bởi vì ta mỗi lần nghĩ đến cái này chuyện thời điểm, đầu óc liền không chuyển động được nữa, đầu óc liền biến thành toàn cơ bắp, căn này gân liền xoắn xuýt đến nơi này, càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ, cái loại cảm giác này vô cùng thống khổ." Kim Kim đạo, "Vậy ngươi đem bắt được hạt giống đưa đến đi đâu đâu?" Zắt Tô nói, cái này cũng khó mà nói, bởi vì tại ta bắt được người về sau sẽ thu được một mảnh lá cây, trên lá cây sẽ có người dùng bút lông viết lên ta muốn dẫn tiểu hài đi địa phương. Kim Kim đạo, vậy ngươi bây giờ thu được lá cây sao? Zắt Tô lắc lắc đầu nói, không có, bởi vì ta người nào cũng không có bắt được. Gia Kỵ Si nói, Kim Kim, ngươi có muốn hay không đầu trở xuống địa phương đều trở nên giống Zắt Tô mạnh như nhau trắng. Nếu như ngươi muốn thay đổi mình, vậy liền dứt khoắt để Zắt Tô đem ngươi đưa đến những thần bí nhân kia chỉ định địa phương, để bọn hắn đem tạo thành bạo long người, vậy liền sẽ trở nên uy trắng. Kim Kim đầu lắc giống trống bỏi. Không không không, ta cũng không nên tập bạo lăng người, ta chỉ muốn thành thành thật thật tập hiện tại ta. Ta hiện tại sắp biến thành người, để bọn hắn đem ta biến thành rợ rợ ưng ưng, lại người lại thú bộ dáng, vậy ta nhưng chịu không được. Hiện tại chung quanh rất tiến tĩnh, chỉ có trên quảng trường ba người bọn họ tiếng nói chuyện. Ba người nói rất vui vẻ, một mực nói đến tiên lượng. Tiên lượng về sau ba người vẫn là không có một chút buồn ngủ. Buổi sáng ăn sáng xong, A một nhìn xem Zato đối phù rượu Định nói, "Rượu đình tỷ tỷ, cái này giác tô lưu đến các người chỗ này vẫn là ta mang đi." Phu rượu Định nói, "Loại này cao trí tuệ, lòng dạ khó lường." Căn bản không hiểu rõ sinh vật, ta không muốn để lại. Các ngươi vẫn là mang đi đi. Mà lại hắn những đồng bọn cơ hồ đều đang nghĩ biện pháp hướng chúng ta cái này đĩa bay thế giới bên trong chui, bọn hắn muốn trồng người, bọn hắn nghĩ chiếm lĩnh chúng ta nơi này. A một gật gật đầu sau đó đám người xuất binh ra cửa, sau đó leo lên đại cái thủ. Giác Tô ngồi tại rào chắn vừa nhìn phong cảnh phía xa, đối Kim Kim đạo, Kim Kim, các ngươi cái này đại cơ thủ quá thần kỳ, chơi thật vui, các ngươi cũng đều là thuần chủ người, ta thật cao hứng có thể cùng với các ngươi. Kim Kim đạo. nói thật, mặc dù ngươi bây giờ cùng với chúng ta, nhưng là ta cũng là sợ ngươi bản tính khó rợi. Nếu là có một ngày làm lên phá hư tới nói không nhất định liền sẽ tổn thương đến trong chúng ta ai, bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cảm giác thân thể ngươi có bất thường kỉnh, ngươi thật sớm cho chúng ta nói, chúng ta trong này cao nhân nhiều, có thể giúp một tay trị liệu ngươi tỏi hư thật xấu. Zato gật đầu nói, ta đã biết, nếu là trong các ngươi một thành viên, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Kim Kim đạo, chẳng lẽ đêm qua chỉ một mình ngươi đi vào sao? Có hay không cái khác đồng bọn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến? Zato đầu nói, ta làm một mình vào đây lúc ấy ta đang đi bay thế giới bên ngoài trong sa mạc, đột nhiên liền nhận được một mảnh lá cây. Phía trên để cho ta đi vào nơi này đến cho nên ta liền tiến đến. Kim Kim đạo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào tiến đến? Lúc đầu hắn nhận sẽ Zắt Tô sẽ rất sảng khoái nói cho hắn biết, không nghĩ tới Zắt Tô vậy mà đúng. Ta, ta, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta tập rất nhiều việc đều là chờ đợi chỉ thị từ cái kia địa phương tiến vào, từ cái kia địa phương ra ngoài, đến lúc đó đều sẽ có chỉ thị. Kim Kim đạo, ngươi gật người. Zắt Tô nói, ta thật không có lựa ngươi. Kim Kim đạo, vậy ngươi nói ngươi thế nào mới có thể tìm được hoặc nhìn thấy bọn hắn đối ngươi chỉ thị? Zắt nói, cái này ta không biết. Khi bọn hắn muốn chỉ thị ta làm chuyện gì thời điểm mới có thể xuất hiện một cái cửa vào hoặc là lối ra, hoặc là cho chúng ta truyền lại tới một cái viết chữ lá cây để chúng ta dựa theo nói ở trên làm việc. Kim Kim nhìn cũng hỏi không ra đến cái gì, vì vậy nói, "Tốt ta, tạm thời tin tưởng ngươi, a một sư phó rất thiệt tâm, hắn sẽ không làm có ngươi, nhưng là ta trực cương thi xuất thân, đối đãi địch nhân đây chính là không tình cảm chút nào có thể nói, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phạm là ngươi làm sai chuyện ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả, cho nên nói ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật làm việc, thành thành thật, thật tập người, nếu như muốn cả cái gì yêu tiêu thân, vậy ngươi có một con đường chết." Giáp Tô gật đầu nói được rồi ta biết nên làm như thế nào hiện tại là mùa hè trắng cảnh hai bên Ngọc Mễ lúa mì quỷ hoa rau quả mọc đều rất tốt nhưng là liền không nhìn thấy có người nào trong đất cực khổợ mà tại bọn hắn hành tàu trên đường lớn hoặc là điển giá bên trong nhìn thấy nhiều nhất cũng đều là động vật mà lại là cái đầu đặc biệt lớn động vật lại đi ước chừng một khắp đồng hồ về sau tại mọi người trước mắt b ra chính là một hồi cao một hồi thấp thảo nguyên mà liền tại những này trên thảo nguyên chạy nhanh thật nhiều giống kim kim đồng dạngạ đại thỏ rừng những cái kia thọ rừng có màu trắng có màu xám các nàng đi theo đại cất thụ chạy có chạy đến đại cước thụ trước mặt giật này mình Bọn chúng rất hiếu kỳ cái này, khỏa đại cước độ đi như thế nào nhanh như vậy, làm sao lại lớn lên cao như vậy Đào Hoa Thánh Nữ, Ngải Lâm Na cùng cách lôi ti ngồi trong Đào Hoa ốc trên không trung theo đại cất thụ sau lưng bay. Nhìn thấy hai bên đại lộ trên mặt cỏ nhảy tới nhảy lui thỏ rừng, Đào Hoa Thánh Nữ điều khiển Đào Hoa ốc tại cách đất có cao một trượng thời điểm ba người các nàng toàn nhảy xuống. Cái này đáng kinh ngạc qué dầy thỏ rừng nóm. Các nàng nhảy lên nhảy dựng lên liều mạng chạy. Một lát sau, có mấy cái màu trắng thoở rừng không chạy, các nàng lại trở về đến chậm hướng Đào Hoa Nữ ba người tới gần. Trong đó có một con bé thoở trắng, hình thể cùng Tiểu Khương Vạn Vũ không chênh lệch nhiều. Bé thỏ trắng con mắt rất đỏ, giống hai viên hồng ngọc, nhìn vô cùng đáng yêu, Đào Hoa Thánh Nữ vươn tay đối bé thỏ trắng nói, "Bé thỏ trắng, người tốt." Không nghĩ tới con kêu bé thỏ trắng giống như nghe hiểu nàng, từng bước từng bước đánh bảo hướng nàng tới gần. Ngại Lâm Na cùng cách lôi ti thật cao hứng, các nàng đang muốn bổ nhà qua, Đào Hoa Thánh Nữ bận bịu ngăn lại hai người nói, "Đừng như vậy, phải ôn nhu, phải giống như cái thụ nữ, không nên đem cái này bé thỏ trắng hụ chạy." Bé thỏ trắng đứng dậy, lỗ thai không ngừng chuyển động, con mắt thì là chăm chú nhìn, chăm chăm nhìn chăm chăm chăm ba người, khả năng ba người phải có cái gì bất thiện cử động. Bé thỏ trắng liền sẽ lập tức chạy thoát Đào Hoa Thánh Nữ đối bé thỏ trắng nói, "Bé thỏ trắng, ngươi thật rất đáng yêu. Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể chứ?" Không nghĩ tới cái này, bé thỏ trắng giống như nghe hiểu, thế là sông ba người nhẹ gật đầu Đào Hoa Thánh Nữ cao hứng đối ngại Lâm Na cùng cách lôi Ti nói, "Quá tốt rồi, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Hơn nữa nhìn nó cái biểu tình kia là nguyện ý cùng chúng ta tập bằng hữu." Cách lôi Ti nhìn một chút đem các nàng làm thành một vòng thỏ giám cùng thỏ trắng nói, đúng vậy à, không chỉ là nó một cái con thỏ muốn hòa chúng ta tập bằng hữu, giống như rất nhiều thỏ rừng đều muốn hòa chúng ta tập bằng hữu đâu." Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên cảm thấy trên mặt nhỏ mấy giọt lạnh lạnh nước, nàng ngẩn đầu nhìn một chút trời âm u nói: "Không tốt, trời muốn mưa." Đúng lúc này, Đào Hoa Thánh Nữ nghe được Kim Kim ở phía trước đại cất thụ sông lên nàng hô: "Đào Hoa Thánh Nữ, trời muốn mưa, nhanh đi, phu Diệu Đình nói phía trước có nhà bạn, chúng ta có thể đến vậy đi tránh mưa." Đào Hoa Thánh Nữ đứng dậy xin lỗi đối vây quanh ở các nàng bên người những cái kia thọ rừng nhóm nói: "Các bằng hữu, thật xin lỗi, muốn mưa à, các người dưới mặt đất có động có thể tránh mưa, chúng ta tại đất hoang bên trồng cũng không an toàn, nếu như bị sét đánh đến, vậy chúng ta sẽ chết rơi mất, chúng ta muốn đi gặp lại." chưa 1175, chưa 1175. Nói xong, Đào Hoa Thánh Nữ vây tay một cái, nàng Đào Hoa Ức lập tức bay tới. Ngay tại Đào Hoa Ức cách cấp nàng còn có cao 2 trượng thời điểm, Đào Hoa Thánh Nữ liền dẫn ngài Lâm Na cùng cách lôi ti vừa tung người liền mẹ lên. Ngồi tại Đào Hoa Ức trong viện, Đào Hoa Thánh Nữ vừa phát ra chỉ lệnh để Đào Hoa Ức bay lên trên, con tiểu bé thỏ trắng cũng bụt một tiếng đi theo nhảy đi lên Đào Hoa Thánh Nữ vội vàng thúc dục Đào Hoa Ức đi lên bay, Đào Hoa Ức vừa bay lên, cái khác thỏ rừng liền cũng nhao bắn lên thân hình hướng Hoa Ức nhảy đến. Bất quá lúc này Đào Hoa Ức đã bay không thấp. Những cái tia thọ rừng nhóm mùa hụt, phù phù phù phù tất cả đều rơi xuống đất. Ngày đến Đào Hoa Úc bên trong con kia bé thỏ trắng không chút nào sợ cách lôi ti cùng Đào Hoa Thánh Nữ, Ngại Lâm Na ba người. Hiện tại Đào Hoa Thánh Nữ còn không có tâm tư đi quản bé thỏ trắng, bởi vì nàng phát hiện bên ngoài bây giờ hạt mưa rất lớn, nền trên Đào Hoa Úc đốm đốm rung động, mà lại mây đen quay cuồng, tiếng sấm ầm ầm, ngay tại nơi xa xuất hiện mấy cố vòi rồng. Ngại Lâm Na nhìn qua xa xa vòi rồng đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ta cảm giác những cái kia vòi rồng rất tà môn, giống như không phải cái này địa bay thế giới bên trong rồng, thoạt nhìn giống là kẻ xâm nhập." Đào Hoa Thánh Nữ bắt đầu khẩn trương lên, nàng liều mạng thao túng Đào Hoa Ức hướng đại cước độ theo. Vừa mới bắt đầu, Đào Hoa Ức rất thuận lợi trong cuồng phong bạo vũ ra tốc hướng mặt đất bay đi, bất quá ngay tại nó sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, đột nhiên, một cái vòi rồng từ dưới đất trui ra đem Đào Hoa Ức bắt vào. Đào Hoa Ức mất khống chế, tại trung tâm phong bạo kịch liệt lăn lộn, Đào Hoa Thánh Nữ sợ hai các nàng ba người cùng bẽ thọ trắng bị quăng ra ngoài, vội vàng vùng tay lên để động đem phong. Phong không ngừng, lão liên không khống chế lại thân thể của mình. Nhưng là Đào Hoa ốc hiện tại thành một cái máy say gió, tại vòi rồng bên trong điên cuồng xoay tròn, lăn lột, căn bản cũng không cho các nàng ổn định tâm thần thi pháp cơ hội. Không chỉ có như thế, Đào Hoa ốc bên ngoài là càng ngày càng đen, Đào Hoa ốc bên trong tự động sáng lên đèn, ngay tại Đào Hoa Thánh Nữ một fan liều mạng cố gắng thao tác phía dưới, sau 3 canh giờ, ba nữ nhân cùng một con bé thỏ trắng cuối cùng ổn định thân hình. Ngại Lâm Na phát hiện bây giờ tại Đào Hoa ốc bên trong, các nàng ổn định, mà Đào Hoa ốc lại như cũ đang không ngừng lăn lộn, nhưng là trong Đào Hoa ốc bọn hắn cũng rất bình ổn, cũng cùng xem Đào Hoa ốc lại tập xoay chuyển. Bây giờ không có trời đất quay cuồng cảm giác, cũng có thể đứng vững vàng, cũng có thể đi ổn. Đào Hoa thánh nữ lúc này mới dùng tay đem đầu tóc rối bởi làm đống tốt, sau đó đối ngại Lâm Na nói, "Hiện tại tốt, chúng ta ổn định. Bên ngoài sóng gió lại lớn, cuồng phong lại cuồng, nó cũng chỉ có thể đem Đào Hoa úp thổi xoay quanh, lại không chút nào ảnh hưởng chúng ta." Cách Lôi Ti nói, "Như thế đại hắc phong bạo, kia đại cướp thủ bọn hắn đâu? Có phải hay không sẽ bị thổi đi rồi? Vậy chúng ta làm sao tìm được bọn hắn đâu? Mà lại Phù Diệu đình không phải nói trong này rất an toàn sao? Tại sao có thể có như thế đại hắc phong bạo đâu? Chẳng lẽ cái này hắc phong bạo chính là ngươi nói ngoại lai kẻ xâm nhập sao? Đào Hoa Thánh Nữ gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây là một ít lực lượng thần bí tại từ một cái thông hướng vũ trụ đĩa bay thế giới bên trong không gian điểm vào chui đi vào, chúng ta không may vừa vặn liền ở vào bọn hắn tiến đến lối vào chỗ, kết quả là bị hút bọc tiến đến. Cách lôi ti khẩn trương nói, vậy chúng ta có thể hay không bị bọn hắn phát hiện a? Đào Hoa Thánh Nữ lắc đầu nói, ta cảm giác bọn hắn không có phát hiện chúng ta, bởi vì ta đã đem ta Đào Hoa ốc bảy kết giới, ta dùng kết giới này ngăn cách cùng ngoại giới tiếp xúc, bọn hắn không cảm giác được Cũng không nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta nhưng chúng ta từ nơi này bên cạnh có thể nhìn thấy biến hoa ở bên ngoài Ngại Lâm Na nói vậy ngươi cái này đào hoa ốc liền cùng cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền không kém cạnh cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền cũng có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được, ngươi cái này đào hoa Úc thật sự là bức đào hoa thánh nữ nói cùng cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền so sánh ta đào hoa ốcc nhưng kém xa cách lôi ti khẩn trương nhìn xem phía ngoài nói đào hoa thánh nữ chúng ta có phải hay không lại đã rơi vào cái nào lực lượng thần bí trongạ đấy rồi người xem một chút bên ngoài đen như vậy ra lại ra không được chuyện này rốt cuộc lại như thế nào à Đào Hoa Thánh Nữ cũng nhìn một chút bên ngoài không ngừng bước lên hắc phong bảo nói, mặc kệ nó, hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu như là ai cho chúng ta bố bấy dập, hắn cuối cùng muốn lộ diện, mặc kệ, nên ăn một chút, nên uống một chút. Đã không biết là chết hay sống, mà lại cũng đối Đào Hoa Ức đã mất đi lực khống chế, vậy liền tùy ý hắn đi. Ba nữ nhân không muốn lại thế là đi vào nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hoa Hoa hai khắp đồng hồ thời gian đồ ăn lên bàn, có bánh bột nô, ngọc mẹ cháo, có rau quả, có dưa muối, ba người ăn rất vui vẻ ăn cơm xong, ba người ngồi tại trong sân nhỏ trên nệm êm nói chuyện, thiếm, trò chuyện một chút. Ba người liền bắt đầu cảm giác Đào Hoa Úp phía ngoài hát phong bạo giống như tại dần dần yếu bớt ánh sáng bắt đầu xuất hiện, ba người sướng đến phát rồ rồi, giật lại mình, tất cả đều đem mặt dán tại trong suốt kết giới bên trên hướng ra phía ngoài nhìn. Các nàng hiện tại cảm giác Đào Hoa Úp còn tại nhanh chóng bay lên trên, bất quá tốc độ phi hành giống như liếc đang yếu bớt. Cái này sáng lợi càng ngày càng sáng, lại qua một khắc đồng hồ về sau, Đào Hoa Úp rốt cục bay ra hát phong bạo, tựa một mảnh lá cây bồng bên một mảnh quang minh giới bên trong. Trước mắt là nhiệt ánh mặt trời, mà các nàng thân ở trong vũ trụ là một mảnh hư vô, liền ngay cả mây trắng cũng không có. Mà đúng lúc này Các nàng phát hiện ngay tại xung quanh của các nàng thì là xuất hiện thật nhiều giống phòng ốc đại Mặc Châu. Hiện tại đào hoa ốc lơ lửng tại không trung, ba người nhìn xuống dưới, vừa rồi đem bọn hắn quấn tại ở giữa hắc phong bạo đã không thấy, hiện tại các nàng liền lơ lửng trên không trung, dưới chân cái gì cũng không có, đỉnh đầu cái gì cũng không có, mà liền tại cái này không trung cùng các nàng song song chính là rất nhiều lơ lửng giữa không trung lớn Mặc Châu. Những cái kia ngọc châu trên vách có hiện lộ ra người mặt, có có thể thấy có người ở bên trong, có có thể nhìn thấy rừng cây, có có thể nhìn thấy núi nhỏ, còn có một ít là đường đi, mỗi cái lớn ngọc châu bên trong hiện ra tráng cảnh cũng không giống nhau. Cách lôi ti cùng ngại lâm na cảm thấy đây hết thẻ thật bất khả tư nghị đào hoa thánh nữ nói, ta nghe một chút cao nhân nói qua, nói vũ trụ này bên trong có một loại phiêu phù ở ở trong không gian lang thang giờ vũ trụ không ký ức châu, nó ghi chép đại bộ phận nội dung đều là liên quan tới địa cầu không nghĩ tới thật may mắn, hôm nay vậy mà có thể gặp được những này giờ vũ trụ không ký ức châu. Cách lôi ti nói, ngươi chậm một chút nói, ta nghe không hiểu, cái gì gọi là giờ vũ trụ không nhớ châu A Đào hoa thánh nữ nói, giờ vũ trụ không nhớ châu. Chính là tại trong vũ trụ phát sinh rất nhiều việc sẽ bị một ít thần bí đồ vật lấy ra ghi chép, sau đó biến thành giờ vũ trụ không ký ức châu lưu tại trong vũ trụ bảo tồn. Cách Lôi Đi nói, cái này chơi thật vui ý của ngươi là chúng ta trôi trải qua sự tình cũng có thể là bị trong vũ trụ những này thần bí đồ vật cho làm thành giờ vũ trụ không ký ức châu, sau đó cũng bị lưu vong tại trong vũ trụ khắp nơi phiêu bản. Ngại Lâm Na nói, thực trên thế giới mỗi thời mỗi khắp đều có biến hóa, muốn làm giờ vũ trụ không ký ức châu kia phải làm nhiều ít nha. Trong vũ trụ có thể thả xuống được sao? Đào Hoa Thánh Nữ nói, có thể thả xuống được, vũ trụ rất lớn, vô biên vô hạn. Mà lại vật này đều là có cái gì chuyên môn tại làm, những cái kia lực lượng thần bí chỉ là ngẫu nhiên lấy một đoạn thời không bên trong phát sinh sự tình, sau đó làm thành giờ vũ trụ không ký ức châu. Chương 1176. Chương 1176. Cách Lôi Tí nói, chúng ta có thể đến gần đi xem một chút sao? Ta muốn biết bọn hắn là chết vẫn còn sống. Đào Hoa Thánh Nữ nói, ta đây cũng không quá rõ ràng. Ngại Lâm Na nói, vậy chúng ta liền đến gần một viên giờ vũ trụ không ký ức châu, khoảng cách gần đi xem một cái được hay không? Đào Hoa Thánh Nữ nói, ta cũng đang có ý này. Bất quá chúng ta phải cẩn thận Bởi vì chúng ta thực sự không biết nó có hay không nguy hiểm. Cách bọn họ trốn không xa liền có một viên đứng im bất động giờ vũ trụ không ký ức châu, thế là Đào Hoa Thánh Nữ Thao Túng Đào Hoa Ức, hướng viên kia to lớn giờ vũ trụ không ký ức châu bay đi. Các nàng cảm giác hạt châu kia không xa, nhưng không nghĩ tới, vì bay đến hạt châu kia trước mặt, Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa Ức vậy mà bay một ngày lúc này mới tới gần viên kia giờ vũ trụ không ký ức châu. Hiện tại Đào Hoa Ức hôn vậy cái kia quả giờ vũ trụ không ký ức châu càng càng gần, mà lúc này bọn hắn mới phát hiện, viên này giờ vũ trụ không nhớ vậy mà đại mặt trăng đồng dạng. Càng tiếp cận viên kia giờ vũ trụ không ký ức châu chạm mặt tới sương mù màu trắng thì càng nhiều. Ngại Lâm Na khẩn trương nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi nhất định phải mang bọn ta tới gần hạt châu kia sao? Hiện tại sương mù như thế lớn, ta luôn cảm giác là có một ít lực lượng thần bí đào một cái bẫy đang chờ bắt chúng ta đây." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đừng sợ. Bọn hắn muốn bắt chúng ta đã sớm bắt, như là đã tới, cũng không cần sợ." Xuyên qua tầng tầng sương mù, Đào Hoa Thánh Nữ ba người xuyên tấu qua đảo hoa ốc trong suốt cái giới, đã có thể nhìn thấy phía dưới giờ vũ trụ không ký ức châu càng ngày càng rõ ràng. Kia là một mảnh xanh hóa, có đường đi, có đám người, có kiến trúc có tiểu thương. Cùng trên địa cầu nhìn thấy những cái kia tràng cảnh đều không khác mấy Đào hoa thánh nữ thao túng đào hoa úp chậm rãi bay đến một lối đi ngã tư đường, sau đó ngừng lại. Nhưng là làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, như thế đại nhất cái đào hoa ức đắp xuống ngã tư đường, nhưng là lui tới thượng thường người ngoại trừ cảm giác được đào hoa ức đứng tại giao lộ ngăn cản con đường của bọn hắn bên ngoài cũng không nhìn thấy đào hoa ức tồn tại. Cách lôi ti cái thứ nhất nhảy ra đào hoa ức nói, "Đào hoa thánh nữ, Ngải Lâm Na, mau ra đây, cái này trên đường chơi thật vui. Trên đường xác thực chơi vui, bất quá những người này tướng mạo cùng đại lượng người, người ngoại quốc không có gì quá lớn khác nhau." Có khác biệt là trên người bọn họ mặc quần áo quá tạp quá loạn, nhìn không ra là triều đại nào. Ngài Lâm Na bóp lấy eo đứng tại trên đường đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi có hay không ấn tượng, ngươi cảm thấy nơi này trên địa cầu hẳn là ở nơi nào đâu?" Đào Hoa Thánh Nữ nhìn một chút từ bên cạnh hắn đi qua một cái trên người mặc đường triều người quần áo, thân giới mặc ngoại quốc quần áo nữ từ nói, "Ta cũng không biết, cảm giác này giống như là đến ngoại quốc, nhưng là lại cảm giác giống đến đại đường." Ngài Lâm Na nói, "Không chỉ có như thế, ta cảm giác bọn hắn loại này mặc quá hồ tạp, nói không rõ là triều đại nào." Bên đường đồng dạng có bán đồ nướng nhìn xem những cái kia núi cao, mắt to Thể trạng cường tráng nam nhân, Đào Hoa Thánh Nữ cảm giác những người này giống đại đường người phương bắc. Các nàng tại một cái trước gian hàng đứng vững, quay hàng bên trên hai cái lớn lên giống người mương cổ, ở chần cháng hắn ngay tại bận rộn thịt dê sọ nướng. Một hồi ở phía trên vung cây thì là, một hồi ở phía trên sắt muối ba. Hai người thịt nướng thi rất chuyên nghiệp, mà thịt dê mùi vị cũng rất chính, thương nào ngạt thẳng hướng ba người trong lỗ mùi chui Đào Hoa Thánh Nữ đối vóc dáng hơi cao, vội vàng đổ nướng nam tử hô, đại ca. Ngươi cái này dê nướng mà thu đồng tiền cùng bạc sao? Kỳ quái là nam nhân kia cũng không để ý tới, hắn giống như cũng không có thấy ba người các nàng, vẫn đang bận biểu sọ nướng. Cách Lôi Tỳ nói, "Ta đã biết, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy chúng ta." Đến, ta lấy trước một chuối nếm thử." Nói xong, nàng đưa tay liền cầm lên tới một chuỗi bốc hơi nóng thì nướng. Kết quả, nàng đem thịt dê sọ sâu nướng mà còn không có đưa đến bên miệng, này chuối thịt dê sọ sâu nướng mà đột nhiên ngay tại trong tay của nàng hóa thành một cô khói xanh, biến mất. Cách Lôi Tỳ gấp. Nàng lại đưa tay đi đoạt nam nhân kia trong tay thịt dê nướng, kết quả nàng thật cấp lại bất quá nàng vừa phóng tới bên miệng, thịt dê nướng mà vẫn như cũng lại hóa thành một cô khói xanh biến mất. Cách lôi ti không phục, nàng quá khứ dùng tay đi kéo nam nhân kia cánh tay, kết quả phát hiện nàng căn bản là bắt không được nam nhân kia cánh tay, tay của nàng cái gì đều chưa bắt được, tựa như tại bắt không khí đào hoa thánh nữ nói, ta nói không sai, nơi này chính là một cái khác thời không, cùng chúng ta là ngăn cách. Ca viện gen thở dài nói, ai, thật không có ý tứ, chúng ta chạy xa như vậy đến nơi này, nguyên lai like cái này tất cả đều là giả Đào hoa thánh nữ nói, mặc dù là giả, nhưng là những chuyện này đều phát sinh qua, chẳng qua là có người đem nó làm thành ký ức cầu lưu vong tại trong vũ trụ, chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là thời không đoạn ngắn. Cát Lôi đi nói, vậy có thể hay không tìm xem chúng ta trước kia thời không đoạn ngăn đâu? Ta muốn thấy nhìn trước kia ta." Đào Hoa Thánh Nữ nói, vậy phải xem vận khí, vận khí tốt chúng ta khả năng tìm tới, vận khí không tốt căn bản tìm không thấy. Bởi vì những này giờ vũ trụ không ký ức cầu nhiều lắm." Ngại Lâm Na nói, ta đoán chừng là ở kim đáy biển. Muốn tìm chúng ta trước kia thời không đoạn ngắn, nào có tốt như vậy tìm? Chính là tìm được làm sao đi vào, hơn nữa còn muốn đối mặt một chính mình, khắc, có phải hay không có chút xấu hổ a?" Đúng lúc này, một con tiểu hoa miu đột nhiên phịch một tiếng nhảy tới Ngải Lâm Na trên tay. Ngải Lâm Na giật nảy mình, Mau đem tiểu hoa miêu ném xuống đất. Không nghĩ tới, con kia tiểu hoa miêu vậy mà vụt một tiếng lại nhảy về tới trên tay của nàng. Ngại Lâm Na sửng sốt một chút, sau đó liền ôm chặt lấy tiểu hoa miêu. Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi Loyalty cũng kích động không thôi, bởi vì cái này tiểu hoa miêu vậy mà không phải dã. Hai người đi lên dùng bốn cái tay nắm lấy tiểu hoa miêu sở tới sợ lui, thật tốt mềm mại, nóng hầm hập thật là một con tiểu hoa miêu. Ngải Lâm Na tranh thủ thời gian niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tấp pháp, sau đó một chỉ tiểu hoa miêu, không nghĩ tới tiểu hoa miêu mị, mị hai tiếng về sau quả thật miệng bên trong nói ra đại đường nói. Ba vị, các ngươi khỏe ạ? Tự giới thiệu mình một chút, ta cái này tiểu hoa miêu cũng không phải phổ thông mèo, ta là một con thời không mèo, có thể xuyên qua thời không mèo, tất cả mọi người gọi ta thời không mèo. Cách Lôi Ti nói, thời không mèo, ngươi có xuyên qua thời không năng lực sao? Thời không mèo gật gật đầu. Cách Lôi Ti nói, ngươi có thể dạy cho chúng ta sao? Để chúng ta cũng có thể xuyên qua thời không? Tới Lôi tự nhiên. Thời không mèo lắc lắc đầu nói, không dạy được các ngươi. Bởi vì ta như thế nào đi vào trên thế giới này ta cũng không biết, nhưng ta biết ta có cái này bản lĩnh. Đào Hoa Thánh Nữ nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Ngươi có thể mang bọn ta xuyên qua thời không sao?" Thời Không nheo nói, "Có thể nha, bất quá vậy phải xem ta có cao hứng hay không. Ta đối với nhân loại không quá cảm thấy hứng thú, bất quá ta thích các ngươi đào hoa ốc bên trong con thỏ nhỏ." Nói xong, Thời Không mèo dùng ngón tay chỉ đào hoa ốc bên trong con kia đang ngủ bé thỏ trắng. Cách lôi tí nói, bé thỏ trắng có gì vui? Vẫn là chúng ta nhân loại chơi vui. Chúng ta đều thích ngươi, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, ngươi sẽ thời không xuyên qua, chúng ta nguyện xuyên về tới địa cầu đi, ngươi có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng này sao?" Thời Không nheo từ ngải lâm na trong tay nhẹ đi xuống. Sau đó chạy đến Đào Hoa Ức bên trong đem bé thỏ trắng cho làm tỉnh lại. Ngại Lâm Na muốn biết hai tiểu gia hỏa này muốn giao lưu cái gì. Thế là nàng lại đối bé thỏ trắng nghiệm một trận đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ bé thỏ trắng, bé thỏ trắng lập tức há mồm nói ra đại đường nói. Chương 1177. Chương 1177. Bé thỏ trắng ngồi dậy, lười dương dương nhìn xem tiểu hoa miêu nói, ta ngủ được chính dễ chịu, ngươi tại sao muốn đem ta làm tỉnh lại a? Nói xong câu đó, bé thỏ trắng đột nhiên dùng tay bưng kín miệng của mình. A, một tiếng về sau, nó có chút không tin, thế là bung ra móng vuốt đối Đào Hoa thành nữ hô. "Vì có phải hay không các ngươi xử cái gì ma pháp để cho ta nói tiếng người nha." Ngài Lâm Na đi đến Đào Hoa ốc trước mặt mỉm cười đối bé thỏ trắng nói, "Bé thỏ trắng, thật xin lỗi, là ta để ngươi nói tiếng người. Bởi vì cái này tiểu hoa miêu cũng đang nói tiếng người, cho nên ta cảm thấy hai người các ngươi đều nói tiếng người, chúng ta cũng nói tiếng người, dạng này bắt đầu giao lưu tương đối dễ dàng." Bé thỏ trắng sinh khí mà nói, "Ta đừng bảo là tiếng người. Tiếng người đều là gạt người nhiều, ta không muốn làm gạt người bé thỏ trắng." Cách Lôi Ti nói, "Nếu như trong lòng ngươi là một con bé thỏ trắng, mặc dù ngươi nói là tiếng người, nhưng là trong lòng ngươi vẫn là thuần khiết đáng yêu bé thỏ trắng a." Bé thỏ trắng nhìn xem Tiểu Hoa Miêu nói, nhưng nó chỉ là một cái nho nhỏ Tiểu Hoa Miêu à, ta thực một con như thế đại đại bọ, ta không muốn nói chuyện cùng nó. Đào hoa thánh nữ coi là nghe bé thỏ trắng, Tiểu Hoa Miêu sẽ tức giận, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Hoa Miêu vậy mà nói, bé thỏ trắng, ngươi mặc dù đối ta rất không lễ phép, xem thường ta, nhưng là ta không tức giận, bởi vì ngươi là bé thỏ trắng, ta là Tiểu Hoa Miêu, hai chúng ta không thuộc về một cái loại, khó tránh khỏi có sự hiểu lầm, không quan trọng, ta cảm thấy ngươi cùng nhân loại khác biệt, là một cái có thể lui tới hảo bằng hữu, không dối trá. Tiểu Hoa Miêu tại Đào Hoa ốc trong viện dạo qua một vòng. Sau đó nhảy đến Đào Hoa Thánh Nữ bên hai nói, "Cách lôi ti có vấn đề." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Chúng ta trung đụng rất tốt, ta không có cảm thấy nàng có vấn đề a." Tiểu Hoa Miêu nói, "Ngươi là một người, có nhiều thứ lấy năng lực của ngươi là không có cách nào phát hiện bất quá ta muốn chứng minh cho ngươi cho các ngươi nhìn." Nói xong, Tiểu Hoa Miêu từ Đào Hoa Thánh Nữ trên bờ vai nhảy tới Cách lôi ti trên thân. Cách lôi ti đang muốn đưa tay ôm lấy Tiểu Hoa Miêu, Tiểu Hoa Miêu lại đột nhiên há miệng đối mặt của nàng thổi một ngụm. Khẩu khí nhan sắc rất kỳ diệu, có tử sắc, có màu đỏ, có màu trắng, có màu lam. Đào Hoa Thánh Nữ thanh thanh sở sở nhìn thấy những cái kia thải sắc hơi khói lững rắn, chui vào cách lôi ti trong lỗ thai, trong lỗ mũi. Rất nhanh, cách lôi ti liền đột nhiên định trụ bất động Đào Hoa Thánh Nữ cùng ngại Lâm Na Khẩn Trương nhìn xem cái này quỷ dị tiểu Hoa Miêu, các nàng không biết cái này rành ma quỷ quái muốn làm cho gì. Cách lôi ti khả năng dự cảm được cái gì, tại định thân trước đó, bởi vì Khẩn Trương nàng nắm tay đều đã bỏ vào trên chu kiếm. Nếu như tiểu Hoa Miêu muốn làm ra thương tổn tới mình, nàng khả năng chuẩn bị tùy thời rút ra bảo kiếm đi công kích tiểu Hoa Miêu, nhưng nàng động tác vẫn là chậm. Tiểu Hoa Miêu ngồi tại bị định tại nguyên bất động cách Loyalty trên bờ vai, Đối đào Hoa Thánh Nữ nói, "Nhân loại các ngươi thật rất dễ bị lừa, mà lại công lực của các ngươi cùng năng lực quá yếu, nói thật cho các ngươi biết đi, cách lôi ti cũng sớm đã chết." Nhưng là hai người các ngươi còn ngốc ngốc không biết. Đào Hoa Thánh Nữ cùng ấy Lǐn kia nghe xong, giật này cả mình Đào Hoa nữ nói, "Tiểu Hoa Miêu, ta cũng là có pháp lực người, ngươi sao có thể như thế võ đoán nói ta cùng ngại Lâm Na năng lực yếu như vậy đâu? Nếu như cách lôi ti thật đã chết, vì cái gì hai chúng ta một điểm cảm giác cũng không có chứ?" Tiểu Hoa Miêu nói, "Cho nên ta mới nói nhân loại ngươi đẩn. Đào Hoa Thánh Nữ mặt đỏ lên nói, "Vậy được rồi, ta thừa nhận các ngươi ca minh." Vậy ngươi giải thích cho ta giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Hoa Miêu nói, "Cái này nói đến rất phức tạp, hiện tại cách Loyalty, thân thể của nàng hoàn toàn chính xác cũng là nàng thân thể trước kia, nhưng là cách lôi ti đã chết qua một lần. Hiện tại khống chế thân thể nàng chính là nàng chết qua về sau kéo dài hơi tàn linh hồn cùng ác man này biên hộ thể. Cũng bởi vì cái này, cho nên nàng mới không nguyện ý lựa chọn cùng đạo hạnh cao thâm a mục bọn hắn cùng một chỗ." Đào Hoa Thánh Nữ kinh hái kêu to lên, "Tiểu Hoa Miêu, ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết a mục sư phó bọn hắn?" Tiểu Hoa Miêu mị, mị hai tiếng nói, "Ta đương biết, ta chính là biết." Về sau các ngươi sẽ đối với ta có càng nhiều hiểu rõ, hiện tại ta muốn chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói xong, Tiểu Hoa Miêu quá khứ một trảo liền từ cách lôi ti trên mặt đem cái kia biên cho lộ xuống tới. Bị lộ xuống rơi trên mặt đất biên trở nên có lớn cơ bàn tay. Tại biên trên lưng nằm lấy một đoàn màu lam ánh sáng, lam quang hỏa diễm hình dạng thì tượng cực kỳ cách lôi ti bộ dáng. Cái kia lam sắc hỏa diễm cách lôi ti thật chặt ghé vào màu đen biên trên lưng. Cái này thoạt nhìn là tương đương quỷ dị hoa thánh nữ không chịu nổi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác song Tiểu Hoa Miêu nói, "Tiểu Hoa Miêu, ta đã biết, ngươi nhanh để các nàng hợp thể, mặc dù cách Loyalty chết qua một lần, Nhưng là nàng bây giờ cùng chúng ta trung động rất tốt ta không muốn phá hư trước mắt đây hết thảy ta tình nguyện giả ngu ta cũng không muốn tiếp nhận cái này cách lôi ti không phải thật sự cách lôi ti cho tướng tiểu hoa miêu dỗi ra trảo lại vô một cái cách lôi ti đầu Hắc Biên mang theo cách lôi ti màu lam linh hồn bộ một tiếng lại về tới cách lôi ti trên mặt tiểu hoa miêu nhìn xem đào hoa thánh nữ nói nhân loại các ngươi thật rất dối trá đại bộ phận thời điểm tình nguyện sống ở trong tưởng tượng sống ở trong hư nàoo sống ở tưởng tượng của mình trong chính là không muốn đối mặt hiện thực không muốn đối mặt chân thực đồ vật mà lại một khi biết rất nhiều việc cho tướng Biết sự vật bản thân chân tướng về sau các ngươi liền sẽ phát cuồng, các ngươi liền sẽ nổi điên. Các ngươi luôn luôn cho là mình cho rằng đồ vật mới là thật, mình cho rằng đồ vật mới là đúng, mình cho rằng đồ vật trong lòng mới có thể tiếp nhận, mà trừ cái đó ra liền sẽ đụng có thể tiếp nhận đồ vật, làm ra kịch liệt phản kháng, kịch liệt phản ứng, từ đó làm ra điên cuồng hành vi hoặc là như vậy trầm luân. Các ngươi có nghĩ tới không, trên địa cầu, ngoại trừ nhân loại sẽ khai thác hành động tự sát bên ngoài, cái khác động vật sẽ làm như vậy sao? Ngại Lâm Na nhìn xem Tiểu Hoa Miêu đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, thật sự là khương may. Cái này Tiểu Hoa Miêu xem ra sau này chính là chúng ta giày góp mà nghĩ bỏ cũng không xong." Đào Hoa Thánh Nữ nói, lúc đầu đi theo A Mộc Sư phò tại trong vũ trụ hôn, đủ loại chuyện kỳ quái đều nhanh đem ta bức điên rồi, hiện tại lại ra như thế một cái cách lôi ti, ta đều nhanh điên mất rồi." Ngài Lâm Na chỉ vào Đào Hoa Thánh Nữ đối Tiểu Hoa Miêu nói, "Tiểu Hoa Miêu, thế mà cách lôi ti đều không phải là thật ngươi cảm thấy ta cùng Đào Hoa Thánh Nữ có phải thật vậy hay không?" Hoa này mèo nghĩ nghĩ, nó đột nhiên nhảy qua đi, tại ấy liển trên bờ vai cắn một cái. Ngài Lâm Na đau và hả kêu to. Đào Hoa Thánh Nữ trừng to mắt xem xét, lúc này mới phát hiện Tiểu Hoa Miêu miệng bên trên vậy mà đã nhiễm lên máu, hồng diễm máu, kia là ngải lâm na trên bờ vai máu. Tiểu Hoa Miêu lẻ lướt liếm môi một cái bên trên máu, sau đó đối chận mắt hốc mồm Đào Hoa Thánh Nữ nói, cái này nửa vu lại chân nhân. Đào Hoa Thánh Nữ, kế tiếp đến với ngươi, ta cũng muốn nếm thử thịt của ngươi hương vị, nhìn xem có phải hay không ẩn chứa có nhân loại linh hồn mùi vị. Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó cấp tốc chạy vào trong, một tiếng đóng cửa lại, chương 1178. Chương 1178. Ngải lâm na nắm lấy Tiểu Hoa Miu, đem nó ném xuống đất nói: Ngươi cái này tiểu hoa miêu quá ghê tởm. Ngươi nhìn ngươi đem ta cắn, đau chết. Tiểu hoa miêu ngẩng đầu lên miêu miêu kêu hai tiếng, sau đó đối ngại Lâm Na nói, "Ta vừa rồi thưởng thức qua trong máu thịt của ngươi mặt tràn đầy nhân loại linh hồn đặc thù mùi thơm, ngươi là thật người?" Ngại Lâm Na cả giận, "Ta đương nhiên là thật người, ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không thật liệu đâu." Vũ trộm đem cửa mở ra một đường nhỏ, ngay tại hướng ra phía ngoài theo dõi Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên đem cửa mở ra, sau đó hướng tiểu hoa miêu đánh tới nói, "Ngài Lâm Na nói rất đúng, ta cũng muốn cắn ngươi cái này tiểu hoa miêu một ngụm. Ta muốn nhìn thịt của ngươi trong máu có phải hay không tràn đầy mèo linh hồn hương vị." Tiểu Hoa Miêu không nghĩ tới Đào Hoa Thánh Nữ sẽ đến như thế một tay, nó đột nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái tránh thoát Đào Hoa Thánh Nữ, sau đó nói: "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi có phải hay không điên rồi? Là ta đến kiểm tra các ngươi, không phải là các ngươi đến kiểm tra ta." Ngại Lâm Na đem Đào Hoa Thánh Nữ kéo đến một bên, đối tiểu Hoa Miêu nói: "Vô luận hiện tại cách lôi ti là dạng gì, chúng ta đều tiếp nhận lúc đầu trong vũ trụ này sáng tạo đồ vật là thiên hình vật trạng, ngàn loại vật dạng, mọi người cũng chỉ xem như một cái trong đó sinh vật thể mà thôi, mặc dù cách Loyalty biến thành dạng này, nhưng là nàng cùng chúng ta chung độn không tệ, chúng ta vẫn là nguyện ý tiếp nàng." Tiểu Hoa Miêu gật gật đầu. Sau đó vụt một chút nhảy đến cách lôi ti trên bờ vai Nó xoay người dùng cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua cách lôi ti lộ thai trái cách lôi ti đột nhiên liền bắt đầu chuyển động nàng quay đầu ôm qua tiểu hoa Miêu nói tiểu hoa miêu ngươi thật đáng yêu đào hoa thánh nữ cùng ngại Lâm Na yên lặng liếc nhau một cái mặc dù lúc này trong lòng hai người cảm giác vô cùng kinh ngạc nhưng là sống sở sở cách lôi ti để các nàng quên đi vừa rồi tại trên người nàng phát sinh quỷ dị chỗ các nàng chỉ muốn cùng bây giờ nhìn lại tươi sống sinh động cách lôi cùng một chỗ vượt qua mỗi một ngày mỗi một đêm đúng vậy à tại trong vũ trụ mỗi cái sinh mệnh còn sống cũng không dễ dàng các nàng có năng lực lựa chọn cùng bắt bè sao Tiểu Hoa Miêu nhìn về phía bé thỏ trắng, bé thỏ trắng cảnh giác giơ lên một con chân trước nói: "Tiểu Hoa Miêu, ngươi không muốn trên người ta nghĩ cách, ta là hàng thật giá thật Tiểu Hoa Miêu. Ngươi tấm kia miệng thối đừng nghĩ cả ta. Ngươi dám đưa đầu tới, ta liền đánh ngươi răng rơi đầy đất." Tiểu Hoa Miêu vẫn không có sinh khí, nó đối bé thỏ trắng nói: "Bé thỏ trắng, chúng ta là bạn tốt, ta sẽ không đối ngươi tập không lệ phép sự tình, chúng ta là đồng loại, đối với nhân loại chúng ta không cần thương hại các nàng. Chuyện vừa rồi ngươi không muốn hiểu lầm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi người bạn tốt này tập loại kia tàn khốc sự tình." Ngài Lâm Na nói: "Tiểu Hoa Miêu, đã ngươi lợi hại như vậy, Ngươi có thể hay không mang bọn ta ra ngoài nhà? Chúng ta muốn tìm đến A một sư phó bọn hắn." Tiểu Hoa Miêu nói, muốn từ cái này ra ngoài liền phải tìm lối ra a." Ngại Lâm Na nói, ngươi không phải mới vừa nói ra ngoài rất dễ dàng sao?" Tiểu Hoa Miêu nói, với ta mà nói rất dễ dàng, có thể đối các ngươi tới nói cũng không phải là như thế a." Nói xong, Tiểu Hoa Miêu đột nhiên từ trong viện nhảy ra ngoài, sau đó rất nhanh liền biến mất ở trong đám người đào hoa thiếu nữ thở giải nói, cái này quỷ dị hay thay đổi Tiểu Hoa Miêu vậy mà không giúp chúng ta, lần sau gặp mặt, nhất định phải nắm chặt rơi nó mấy cây dâu dĩa giải hận." Ngạ Lâm Na nói, vạn sự còn phải dựa vào chính mình. Cách Lôi Ti nói, chúng ta ngược lại là muốn dựa vào mình, thực tìm không thấy phương pháp phá giải nha. Đào Hoa Thánh Nữ nói, chúng ta trái lại suy nghĩ một chút, đã trong vũ trụ có nhiều như vậy giờ vũ trụ không ký ức châu, mà lại trên địa cầu có nhiều như vậy thần bí khó lường cao thủ, bọn hắn cũng có thể tới đến nơi này, nhưng là bọn hắn làm sao tìm được xuất khẩu? Chúng ta có khả năng hay không gặp được bọn hắn đâu? Nếu có vậy liền để bọn hắn mang bọn ta ra ngoài." Ngạ Lâm Na nói, cái này vô cùng có khả năng. Chúng ta cũng tới đường phố dây vào tìm vận may. Thế là ba người nhảy ra Đào Hoa Úc. Đào hoa thánh nữ vung tay lên, đem đào hoa ốc biến thành giống xuề tay ra trưởng đại gấp giấy, sau đó thăm dò tại trong ngực. Nhìn xem trên đường bán đan bán xuyên, cùng những cái kia lẫn nhau chào hỏi người, ba người nhìn trong lòng ngũ vị tạp trần, trong mối cảm xúc luằn ngang. Nhưng là vô luận các nàng làm sao dậy, vỏ chính là không thể cùng những người kia cùng vật tiếp xúc, chỉ cần bị các nàng nắm bắt tới tay hoặc chạm đến những vật kia, những vật kia đều sẽ biến thành khói xanh chạy đi. Cái này khiến ba người trong lòng rất đại bại, bởi vì các nàng cảm giác các nàng hiện tại tựa như tiến vào một cái phiêu đầy quỷ mị trong mộ viên. Nghĩ tới những thứ này, ba người liền trong lòng cảm thấy vô danh sợ hãi. Toàn thân thẳng lên nổi da gà. Hiện tại ba người đặc biệt muốn nhìn đến con kia tiểu hoa miêu, cũng đem hy vọng ký thác đến con kia tiểu hoa miêu trên thân, nhưng là vô luận bọn hắn làm sao học nhỏ tê, làm sao cẩn thận tìm kiếm, đều không còn có nhìn thấy con kia tiểu hoa miêu. Con đường này rất dài, ba người trên đường đi cực kỳ lâu, cuối cùng đi đến nhanh tên liệt, Đào hoa thánh nữ lúc này mới thả ra nàng Đào hoa ốc này vào. Ba nữ nhân nằm trong sân trên nệm êm, ai cũng không muốn nói chuyện, liền ghé vào trên nệm nhìn xem bên ngoài người đến người đi, nhìn xem những cái kia gần ngay trước mắt mỹ thực Đào thánh nữ điều nàng Đào hoa ốc trên đường gái tung bay, bay nha. Bầy nhã bay thẳng đến đến đang lúc hoàng hôn đương mặt trời nuốt mất cuối cùng một vòng dư huy về sau, toàn bộ trên đường cái đột nhiên liền sáng lên đèn. Hiện tại trên đường đèn đuốc sáng trưng, đám người rộn rộn ràng ràng. Mà đúng lúc này, Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên phát hiện, tại nàng đào hoa ốc chúng quanh, thật nhiều người tại cẩm kỳ quái ánh mắt nhìn xem các nàng. Ánh mắt của những người đó bên trong loài ánh sáng, cái này khiến Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên ý thức được, các nàng thật bị những người kia thấy được. Đào Hoa Thánh Nữ vội vàng đối cách Loyalty cùng ngài Lâm Na nói, "Thay đổi, thay đổi. Chúng ta bị bọn thấy được." Cách Loyalty đang đứng lên nói, Ý của ngươi là chúng ta có thể trên đường mua ăn mua uống mua dùng rồi." Đào Hoa Thánh Nữ nhìn một chút trên tại nàng Đào Hoa Ức trước mặt không ngừng vào bên trong quan sát mà nói, "Đúng vậy, phải. Chúng ta bây giờ là thật tiến vào thế giới của bọn hắn bên trong, có thể ở chỗ này mua ăn mua uống, có thể cùng bọn hắn ở chung được, có thể cùng bọn hắn trao đổi. Bây giờ có thể bị mọi người thấy được, cái này quá lung túng, cũng quá đột nhiên." Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi Loti, Ngại Lâm Na ba người vội vàng đẩy ra vòng vây tại Đào Hoa Ức đám người trước mặt sau đó nhảy ra ngoài Đào Hoa Thánh Nữ vung tay lên thu nàng Đào Hoa Ức, sau đó bỏ vào trong ngực đám người không có tán đi. Bọn hắn vây quanh Đào Hoa Thánh Nữ ba người nghị luận ầm ĩ, trong đó một cái 6 tuổi tả hữu đại đường tướng mạo tiểu nữ hài chỉ vào Đào Hoa Thánh Nữ nói: "Tỷ tỷ, ngươi lai, like. ngươi sẽ chơi ma thuật nha. Ngươi chơi ma thuật thật là dễ nhìn. Vừa rồi ta nhìn thấy các ngươi tại một cái trong phòng, thực các ngươi ra về sau, phòng ở lại đột nhiên không thấy, chơi thật vui." Trải qua tiểu nữ hài Nhi Tiểu nói này, mới vừa rồi còn cảm thấy vạn phần kinh ngạc mọi người lúc này mới không hẹn mà cùng phát ra tới, "Ta đi." Sau đó liền tản Đào Hoa Thánh Nữ đã hiểu, hiện tại những người này thật coi nàng là thành nữ vu hoặc là ma thuật sư đối đãi. Bất quá nàng cảm giác được dạng này rất tốt. Dạng này nàng cũng không cần hướng bọn hắn giải thích cũng sẽ không phải nhiều đến bọn hắn mà đúng lúc này mùi thơm của thức ăn lại chui vào ba nữ nhân trong lỗ mũi lần này có thể nhịn không ở các nàng ba cái không hẹn mà cùng một trước một sau tất cả đều chạy vào lộ nam một nhà bánh canh trong tiệm muốn ba chén canh bánh bánh ba người tọa hạ trở nhìn xem trong tiệm cái khác ăn cơm người đào hoa thánh nữ nói cũng không biết cơm này có thể ăn được hay không chúng ta cứ như vậy không kịp chờ đợi chạy vào đây chính là nhân loại nhược điểm có đôi khi vì ăn ngay cả bệnh đều có thể không ớn chương79 chương.179 Ngại Lâm Na thở giải nói ta không có cách, lão thiên ra liền cho chúng ta tạo bộ này tối ra, để chúng ta tham ăn để chúng ta tham dưỡng thụ. Ai, tựa như ngươi nói, có đôi khi, liền vì một miếng ăn, đều có thể đánh bạc mệnh đi, đây chính là nhân loại bi ai." Đào Hoa Thánh nữ nói, "Về sau nhân loại nếu là không ăn cũng có thể thiên thiên sống sót, thật là tốt biết bao à. Ngải Lâm Na nói, "Chúng ta cũng đừng nghĩ đi, khả năng biến không thành loại người như vậy đi. Bất quá cố thiếu ra bọn hắn có khả năng tái tạo ra một loại người mới ra, loại kia người mới liền có thể không cần ăn cơm, uống nước cũng có thể sống đi xuống." Cách Lôi Ti nói, "Nếu quả như thật biến thành như thế, vậy còn gọi nhân loại sao?" Bọn hắn hẳn là một loại khác sinh vật đi. Đào hoa thánh nữ nói, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là một cái bình thường nhân loại đáng thương. Hiện tại các nàng cùng người trên đường phố, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên đường cái phong, cũng có thể nghe được trên đường cái phát ra các loại hương vị, mà lại các loại thanh âm cũng nghe thật sự rõ ràng. Cái này ngược lại làm cho ba người đặc biệt khẩn trường các nàng sợ hãi mình có thể muốn bị lưu đến nơi này. Ngại Lâm Na có chút lo nghĩ mà nói, đào hoa thánh nữ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài đi, tìm A một sư phó, cố thiếu ra bọn hắn đi Ở chỗ này mặc dù bây giờ có thể giống như bọn họ lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau, thực ta tổng trong lòng hốt hoảng. Ta luôn cảm thấy chúng ta bị kéo vào được muốn lưu tới đây đâu. Không nghĩ tới Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách Lôi Ti cùng không có gấp, hai người đông nhìn tây nhìn, cảm giác được đặc biệt tốt kỳ, cảm giác đặc biệt tốt chơi. Hai người đã đắm chìm đến nơi này khói lửa nhân gian vị bên trong. Ngại Lâm Na đặc biệt hợp hực. Ba người một bên mua ăn mua uống, một bên nhìn đông nhìn tây, đi tới đi tới vậy mà đi ra phố xá đứng tại thông hướng phố xá phía ngoài trên đường lớn. Cách Lôi Ti nhìn xem Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đào Hoa tỷ, còn muốn đi lên phía trước sao?" Lúc này Đào Hoa Thánh Nữ các loại quả vật đã nhét đã no đầy đủ dạ dày, nàng dùng khăn tay sắt trên tay mơ đông nói, đi lên phía trước, phía trước khả năng chơi rất hay. Ngải Lâm Na nói, ngươi nhìn phía trước xa như vậy đều không có thôn trang, cũng không có phô xá, dạng này đi rất mệt mỏi, nếu không chúng ta an vị trong Đào Hoa ốc, để Đào Hoa Úc mang bọn ta bay về phía trước. Đào Hoa Thánh Nữ nhìn xem ven đường cây cải dấu hoa, lại nhìn xem những cái kia lúa mạch non, những cái tiên ngọc mê điển, nàng cảm thấy đặc biệt tốt chơi, thân thiết. Vì vậy nói, chúng ta vẫn là đi trước đi thôi, ăn nhiều đồ như vậy, đi một chút đường dễ dàng tiêu hóa hấp thu mà lại chúng ta còn có thể vừa đi vừa thưởng thức đường này hai bên phong cảnh, chẳng phải sung sướng. Kỳ thật ngại Lâm Na cũng không bắt bẻ, nàng cảm thấy đi đường cũng tốt, không đi đường cũng tốt, dù sao cũng không đáng kể. Hiện tại đã Đào Hoa Thánh Nữ nói, vậy liền đi đường, vừa vặn cũng nhìn xem hai bên đường điển dã bên trong phong cảnh, tán tán trong lòng mình không vui. Thỉnh thoảng có cỡi ngựa đám công tử ca từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhìn thấy Tiêu Sái Hào phóng ba mỹ nữ lúc, phóng đang đám công tử ca đối ba người lại là hô lại là gọi, lại là huýt Khả năng ba mỹ nữ dung mạo kinh diễm bọn đi Đỗ Nhiên cũng có một chút công tử ca dừng lại xe ngợi hỏi bọn hắn muốn hay không đi nhờ xe đào hoa thánh nữ chỉ muốn thưởng thức cái này điển dã bên trong mỹ hảo phong cảnh, cho nên đối với những người này nhiệt tình mời, nàng đều quả quyết từ tuyệt. Hai bên đường có rất nhiều hoa dại cùng cỏ dại, đào hoa thánh nữ cùng cách lôi ti một hồi chạy đến đường bên trái đi hái cỏ, một hồi lại chạy đến đường bên phải đi hái hoa, hai người chơi giống hai con dương cánh bay tới bay lui hồ điệp. Ngại Lâm Na nhưng không liên quan tâm những này, nàng chỉ muốn trở về tìm Lý Tà Khang, Cố thiếu ra cùng A vô ảnh bọn người, nàng không muốn tại cái này địa phương xa lạ đợi tiếp nữa. Mà lại nàng phát hiện, hiện tại phát sinh sự tình Hoặc muốn phát sinh sự tình giống như đều không tại các nàng trong lòng bàn tay, cái này khiến nàng cảm thấy mạc danh khủng hoảng đi đến buổi trưa, các nàng liền đi tới một cái trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng trong hoang dã. Hai bên đường đã không có ruộng, tất cả đều là cỏ dại, lùm cây, thỉnh thoảng có thỏ rừng xuống tới, còn có một số chồn hoang, sói hoang đang phát ra để cho người ta khủng hoảng tiếng gầm. Ngại Lâm Na thực sự không muốn đi nàng dừng lại đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, mau thả ra ngươi Đào Hoa ốc. Ta muốn nằm đến ngươi Đào Hoa ốc bên trong ngủ một giấc, hiện tại thiên nhiệt, ta lập tức liền bị Đào Hoa Thánh Nữ đem bàn tay đến trong lực, đang muốn xuất ra Đào Hoa Úc. Đột nhiên, ngay tại các nàng phía trước xa xa xuất hiện mấy cái người bị mặt. Đào Hoa Thánh Nữ ngây mẩn cả người, nàng đối ngải Lâm Na cùng cách lôi thì nói, "Không tốt, chúng ta đụng phải cơ đường." Hai người cũng vội vàng ngừng lại, tới gần Đào Hoa Thánh Nữ đúng lúc này, theo một tiếng ngựa gọi, từ phía sau của các nàng có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Đào Hoa Thánh Nữ còn chưa kịp chào hỏi để bọn hắn dừng lại, chiếc xe ngựa kia liền đã hênh hênh long lòng từ bên cạnh của các nàng chạy tới. Không ngoài sở liệu, rất nhanh, chiếc xe ngựa kia liền bị phía trước cầm đao kiếm trong tay cường nhân cho ngăn lại Đào Hoa Thánh đối ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, có sợ hay không cấp xác?" Nếu không sợ cướp sắt chúng ta liền đi vây xem." Ngại Lâm na tay cầm chôi kiếm nói, "Vây xem liền vây xem, ai sợ ai?" Mã Sa phu dọa đến toàn thân phát run, đã bị một cái người cao cường nhân cho kéo xuống đến đạp ở dưới chân. Nhìn thấy Đào Hoa Thánh Nữ bọn người đi tới, trong đó một cái người cao gầy tay cầm một thanh đường đao nghênh tới nói, "Mấy vị cô nương, dáng dấp không tệ à Mấy người chúng ta còn không có tìm lao bà đâu, hôm nay chúng ta cũng không giết các người chỉ muốn đem các người mang về làm vợ, nếu như các người đáp ứng thì cũng tôi đi, nếu như không đáp ứng, vậy liền một đao một cái đưa các ngươi đi Tây Thiên. Nói xong, người cao gầy xông lại, Sau đó dùng tay kéo Đào Hoa Thánh Nữ liền đi Đào Hoa Thánh Nữ cô ý giật nảy mình mà nói, kẻ xấu cấp người a, nhanh, cứu mạng a. Ngại Lâm Na cùng Cổ Tư đều không có xuất thủ, hai người biết, liền mấy cái này kẻ xấu tại Đào Hoa Thánh Nữ mắt lý căn vốn cũng không phải là sự tình. Đúng lúc này, xe ngựa toa xe màn kiệu vậy một cái, một người dáng dấp anh tuấn, người mặc bạch bố áo đường chiều người trẻ tuổi tay cầm bảo kiếm từ trong xe nhảy ra ngoài. Người trẻ tuổi xuất hiện đột nhiên, tới gần cửa khoang xe bên cạnh một cái tên nhỏ con cường đạo đang muốn vung đao tiến lên, nhưng là không nghĩ tới anh tuấn người trẻ tuổi xuất thủ nhanh hơn hắn, hắn đi một kiếm liền đâm tới tên nhỏ con trênùi. Xem ra cái này mặc bạch bố áo người trẻ tuổi là luyện qua công phu hắn một kiếm này xuống dưới liền đâm tới tên nhỏ con trên xương đùi, tên nhỏ con quát to một tiếng, ném đi đao trong tay, lăn lộn đầy đất. Cách lôi ti ở bên cạnh đếm nói, 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng là 5 cái kẻ xấu, muốn đối phó chúng ta, xem ra bọn hắn tại về số lượng vẫn là thiếu một chút. Ngài Lâm Na ở bên cạnh nói, ít cũng không phải một chút xíu, chỉ chúng ta ba cái, lựa bọn hắn lại đến 50 người cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chương 1180. Chương 1180. Nhìn thấy gậy kẻ xấu tại lôi kéo, Hoa Dung Tất Sát Đào Hoa Thánh Nữ tay không thả, Bạch Bố áo thanh bảo kiếm đối gầy kẻ xấu nói: "Ngươi cái này vô sỉ kẻ xấu, ngươi sáng càn khôn phía dưới dám làm ra loại này vô sỉ sự tình, ta khuyên ngươi nhanh thả vị tiểu thư kia, nếu không ta Tân công tử một kiếm liền muốn nạo cái mũi của ngươi." Đào Hoa Thánh Nữ đột nhiên liền bị vị này Tân công tử khí chất mê hoặc. Nàng quay lại qua tay, một phát bắt được người gầy kia cánh tay dùng sức dung hai lần, người gầy đột nhiên quắt to lên. "Mau buông tay, mau buông tay, ngươi cái này tiện nhân, mau buông tay." Đào Hoa Thánh Nữ cũng không có buông tay, Nàng một bên nắm lấy người gầy kia cánh tay dùng sức giao, vừa hướng Tân công tử hô: Tân công tử nhanh cứu ta, tân công tử cứu ta. Nhìn thấy người gầy kêu biểu lộ thống khổ dị thường, giật nảy mình dáng vẻ, ngại Lâm Na thiếu đạo, lần này thú vị. Bắt ngươi, ứng chưa bắt được bị ưng mộ. Cách Lôi Ti nói, có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngại Lâm Na chỉ vào người gầy kia nói, Đào Hoa Thánh Nữ quá sành chơi. Vốn là người gầy nắm lấy tay của nàng, nhưng là hiện tại người gầy tay bị Đào Hoa Thánh Nữ bắt, cái này gây sự Đào Hoa Thánh Nữ quá không nói võ đức thấy không? Cái tiếng ngao ngao kêu người gầy, cánh tay của hắn đã bị Đào Hoa Thánh Nữ cho cả Cách Lôi Ti nghe xong không được phình bụng cười to. Bất quá nàng cười giống như quá khoa trương, đứng ở bên cạnh Béo Cường đạo biểu lộ nghiêm túc đối cách Lôi Tí nói, không cho phép. Cách Lôi Tí nói, vì cái gì không cho phép? Mập Mạp nói, các ngươi làm sao một điểm quy án cũng đều không hiểu đâu. Đại muội tử, đây chính là cướp bóc hi trường. Chúng ta tại cướp bóc các ngươi, các ngươi lại còn đang cười, đây có phải hay không là quá khôi hài? Ngại Lâm Na nghe xong đột nhiên cũng không nhịn được, thổ phu một tiếng cười ha ha, sau đó chỉ vào Mập Mạp nói, liền ngươi. Mập giống một con lợn, ngươi còn ra tới làm đạo, nếu là đụng phải so ngươi còn lợi hại hơn ngươi, đoán chừng trước hết nhất bắt lấy chính là ngươi cái này chạy chậm nhất Mập mạc. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Mập Mạp đột nhiên cũng cười lên ha hả, sau đó hắn chỉ vào Ngải Lâm Na nói, "Ngươi cái này tiểu nữ tử quá, quá buồn cười quá." Nhìn thấy Mập Mạp cười thở không ra hơi, Ngải Lâm Na mặt đằng một chút đỏ lên, nàng từ hung bên trong rút ra bảo kiếm chỉ vào Mập Mạp nói, "Lời ta nói có buồn cười như vậy sao? Ngươi cũng quá vô lễ." Mập Mạp tranh thủ thời gian thu lại cười to, hắn đối Ngải Lâm Na nói, "Cô đường, ngươi biết ta vì cái gì chuyện cười thành như vậy sao? Là bởi vì ngươi, ngươi, ngươi thật tốt khôi ha ha, ha ha ha Hiện tại Ngải Lâm Na thẹn quá hóa giận, nàng đến gần một bước dùng mũi kiếm chỉ vào Mập Mạp nói, Mập mạp, ngươi vì cái gì chuyện cười thành dạng này? Cho ta một hợp lý giải thích." Mập mạp nói, "Tốt à, tốt à, nhìn dung mạo ngươi khả ái như vậy xinh đẹp, ta liền nói với ngươi đi, bởi vì tại chúng ta năm cái cường đạo bên trong, luôn chạy trốn, ta là chạy nhanh nhất. Cho nên nghe được ngươi lời mới vừa nói ta mới nhịn không được cười." Ngải Lâm Na thổi phù một tiếng lại nhịn không được tiêu đạo, "Mập mạp, ngươi mập giống như heo, ngươi nói ngươi so với bọn hắn bốn cái chạy nhanh, ngươi mới chính thức hôi hại." Mập mạp không cười, hắn đối ngại Lâm Na nói, "Vừa rồi ta còn khen ngươi xinh đẹp, hiện tại ta cảm thấy ngươi xấu." Ngải Lâm Na trợn mắt nhìn nói, "Ừm." Mập mạp nói: "Ngươi thương tự tôn của ta." Ngại Lâm Na nói: "Ta nói ngươi béo chạy chậm liền tổn thương ngươi tự tôn." Mập mạp nói: "Phải." Cách Lôi đi nói: "Vậy được rồi, ngươi liền dùng thực lực của ngươi để chứng minh cho chúng ta nhìn." Mập mạp vén tay áo lên nói: "Tốt, hiện tại ta liền để các ngươi nhìn xem ta Mập mạp chạy nhanh không nhanh." Nói xong, Mập mạp kéo một cái tư thế, sau đó đột nhiên chân trái đạp cấp tốc vọt ra ngoài. Giá hỏa này chạy quá nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, hắn vòng quanh mọi người và xe ngựa đã chạy 3 vòng. Cách Lôi lôi tay cầm đoạn nhìn hoa mắt chờ phát hiện Mập mạp không thấy, muốn tìm người thời điểm Lại đột nhiên phát hiện Mập Mạp liền đứng ở trước mặt của nàng. Cách lôi ti giật lại mình, nàng theo bản năng dơ lên cầm đào tay, bất quá lúc này nàng mới phát hiện, trên tay nàng đoạn dao không biết lúc nào đã đến Mập Mạp trên tay. Mập Mạp cười rạng rỡ, hai tay dơ dao đưa tới cách lôi ti trước mặt nói, "Tiểu tỷ tỷ, các ngươi tin tưởng ta đi, ta tại chúng ta 5 người bên trong, ta mới là cái kia chạy nhanh nhất cường đạo." Cách lôi ti tiếp nhận con dao, sau đó lau mồ hôi lạnh trên đầu nói, "Ngươi cái tên Mập Mạp này vậy mà chạy nhanh như vậy, thật đúng là để cho ta không nghĩ tới, ngươi làm như thế nào?" Mập Mạp nói, "Làm sao làm được? Cái này rất đơn giản nha." Tại chúng ta 5 người bên trong, nếu là cướp bóc thất bại chạy trốn ai chạy nhanh khẳng định ai bị bắt sát suất nhỏ, cho nên ta bình thường liền thiên thiên luyện chạy bộ, kết quả luyện luyện liền luyện thành chạy nhanh. Nói xong, Mập Mạp xoa xoa mồ hôi trên đầu, tiêu ngạo lại nói: "Tiểu tỷ tỷ, hiện tại các ngươi tin ta đi." Cách Lôi Tiơ lên trong tay ngắn đao đạo: "Ta tin ngươi, nhưng ngươi tin ta sao?" Mập Mạp nghi hoặc nhìn Cách Lôi Ti nói: "Ta tin ngươi cái gì?" Cách Lôi Ti dùng đao tại Mập Mạp trên lưng dùng sức vừa go nói: "Có tin ta hay không đem ngươi đánh mất xịu." Sau đó đám người liền nghe một tiếng, Mập Mạp liền té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này Tân công tử không sợ hãi dùng bảo kiếm trong tay của hắn chỉ vào cái khác ba cái cường đạo lệ thanh quát tháo. "Này, các ngươi những này chó cường đạo, ta khuyên các ngươi nhanh ném đi vũ khí trong tay chạy trốn, nếu không, tiểu ra ta liền bắt các ngươi đưa đến trong quan phủ để huyện thái ra cho các ngươi chỉ tội." Người cao cường đạo đang chuẩn bị chỉ uy cái khác hai cái huynh đệ vây công Tân công tử, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy béo đồng bọn bị cách lôi ti dùng sống đao gõ té xuống đất, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sau đó mang theo hai cái cường đạo chạy mập mạp trước mặt. Ngải Lâm Na lập tức hắc bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào móc ra bảo kiếm của nàng, dùng mũi kiếm đối ba cái cường đạo. Nhưng là làm nàng cùng cách lôi ti cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người cao cường đạo cũng không có chỉ huy cái khác mấy cái đồng bọn đến công kích bọn hắn. Người cao cường đạo thu hồi đao trong tay, sau đó sinh kỳ đối cách lôi Loyalty nói, người cái này tiểu nữ tử làm sao không nói võ được đâu. Người chính là đem hắn lộn hai cái mất, chặt tổn thương cánh tay của hắn cũng được, nhưng là người tại sao phải đem hắn đánh ngất xỉu đâu. Cách Loyalty cảm thấy buồn cười, vì vậy nói, các ngươi cường đạo thực sẽ cưỡng từ đo lý, đối mặt hiếp được sinh mệnh tương đạo. Ta chẳng lẽ còn muốn cho ngươi nói cái gì quy án sao? Chẳng lẽ tại có quan hệ sinh tử tồn vòng trước mắt cùng các ngươi vật lộn lúc, còn muốn dựa theo các ngươi nói xáo lộ tập sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, Thiên Hạ không nghe thấy. Người cao cả giận, ngươi căn bản cũng không biết, ngươi đã thương hắn chỗ nào cũng được, nhưng ngươi càng muốn đem hắn đánh ngất xỉu, đối với chúng ta tới nói chính là phiền phức ngập trời. Nhìn thấy to con cường đạo một chút đều không giống đang nói đùa, cách lôi ti kìm nén tiếu đạo, cường đạo đại ca, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Ngươi có thể cho ta cái này, tiểu nữ tử giải thích giải thích sao? Người cao cường đạo thở dài nói, ngươi là ngủ sao? Ngươi không nhìn thấy sao? Gia hỏa này mập như vậy, ngươi nếu là đem hắn đánh mất xỉu, chúng ta liền phải đem hắn nhấc trở về. Đoạn đường này liền phải đem chúng ta mệt mỏi choáng. Các ngươi đây là không phải tự vệ cùng phải kháng, các ngươi đây là thuần túy cho chúng ta tìm phiền toái. Cách Loyalty cùng A Lin thực sự nhịn không được, hai người cười lên ha hả. Cách Loyalty ca chỉ vào to con cường đạo nói, "Các ngươi, các ngươi thật sự là ta đã thấy nhất khôi hài nhất kỳ hoa cường đạo." Đào Hoa thánh nữ vung tay ra cường đạo tay, sau đó chạy hướng về phía công tử, mà lại một bên chạy một bên gọi, công tử cứu ta, Tân công tử cứu ta." Đứng ở bên cạnh gầy cường đạo một bên cơ thủ thương chật khớp cánh tay trái, một bên khóc truy ngải lầm ngà. Các người đám người này quá độc ác. Lão tử cấp đường còn không có thành công, bị các ngươi ngộ thường, đạo này chúng ta không cướp, bất quá Lao tử xem bệnh phải bỏ tiền, ngươi nhanh đổi ta tiền thuốc men. Cách lôi ti quá khứ thanh đao gác ở người gầy trên cổ nói, cường đạo đại ca. Tiểu nữ tử bị các ngươi cấp là vinh hạnh của các người, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, Người nếu là muốn mệnh, vậy ta đây một đao xuống dưới liền muốn ngươi mệnh. Chương 1181. Chương 1181. Gầy đạo phù, phù một tiếng quỷ trên mặt đất nói, cô nãi nãi, tiền thuốc men ta tự bỏ. Chính ta thanh lý được rồi yêu cầu người tha ta đầu cầu mệnh này đúng lúc này cách lôi ti cùng ngại Lâm Na nhìn thấy tân công tử sông hai người nó nói hai vị cô Nương không nên cùng đám này người như nhưá cường đạo lý luận nhanh bên trên xe ngựa của ta nghe được soái các gọi ngại Lâm Na cùng cách lôi ti tranh thủ thời gian chạy tới sau đó theo đảo hoa thánh nữ chui vào trong xe trong xe không ai như thế đại nhất cái xe ngựa trong xe bên cạnh giống như chỉ ngồi tân công tử một người Tân công tử cái cuối cùng tiến vào xe ngựa ngồi vững vàng về sau hắn vô vô toa xe mã xa phu đánh một cái roi hoa Xe ngựa liền bắt đầu cẩn nhằn đắc lại tiếp tục chạy về phía trước Đào Hoa Thánh Nữ liên tiếp tấn công Tử ngồi. Tân công tử nằm lên Đào Hoa Thánh Nữ tay nói: "Tiểu thương, để cho ta nhìn xem tay của ngươi có bị thương không." Đào Hoa Thánh Nữ cố ý mặt đỏ lên nói: "Tân công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nhìn tiểu nô nhà tay." Tiểu nô nhà cảm nhận được đến thẹn thùng rất nha. Ngại Lâm Na nói: "Đào Hoa Thánh Nữ ngươi liền làm đi, còn nhỏ nô ra đâu, ngươi chùa chết ta được rồi." Đào Hoa Thánh Nữ mơn mê miệng nói: "Tại Tân ca ca trước mặt, ta chính là tiểu nô nhà nha, ngươi nhìn ngươi vị đại này, nói chuyện thật không xuôi tai." Tân công tử nói: "Nam nữ thụ bất thân, ta không ngại." Hiện tại là phi thường thời kỳ, vừa rồi cường đạo đả thương ngươi, ta muốn nghiệp thương, nhìn xem đả thương ngươi chỗ nào, ta muốn vì ngươi băng bó, nếu không đổ máu quá nhiều coi như không xong. Đào Hoa Thánh, thánh Nữ Ôn Nhu đưa lên tay trái nói, "Tân công tử, hắn lúc ấy đả thương nô ra tay trái đâu?" Cách lôi ti cố ý gây sự nói, "Đào Hoa tỷ, không đúng sao? Người cho lỡ tay đi. Ta lúc ấy nhìn thanh thanh sở sở hắn thương chính là người tay phải a." Đào Hoa Thánh thánh Nữ tranh thủ thời gian rút về tay trái, sau đó đưa lên tay phải nói, "À, Cách Loyalty nói đúng, hắn lúc ấy tổn thương chính là tay phải của ta đâu, rất đau, rất đau a." Ngại Lâm Na cảm thấy buồn cười, thế là cô ý nói: "Cách lôi ti, ngươi nhìn lầm. Thế nào lại là tay phải đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy tổn thương chính là tay trái a." Đào Hoa Thánh Nữ nghe song tranh thủ thời gian rút về tay phải lại đưa lên tay trái. Tân công tử nghi ngờ nói: "Tiểu thư, ngươi đến cùng cái tay nào bị thương? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao?" Đào Hoa Thánh Nữ một chút đem hai cánh tay đều ngạ vào Tân công tử trước mà nói: "Ta hiện tại ta cảm giác lúc ấy hai cánh tay đều thụ thương rất đau, rất đau nha." Cách lôi ti ở một bên âm dương quái khí nói: "Ta chẳng những hai cánh tay rất đau a, hái một tay còn rất đâu." Tân công tử, mặt của ngươi để cho ta sờ sơ đi. Sờ sơ mặt của ngươi, trên tay của ta tổn thương liền tốt. Đào Hoa Thánh Nữ khí nghiêng đầu sang chỗ khác đối cách lôi tí nói, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, đừng phải xoáy ca ngươi liền không giúp ta, xoáy ca đau lòng như vậy ta, ngươi có phải hay không đen đét? Chỉ tiếp thụ thương không phải ngươi, thụ thương chính là ta nha, có phải hay không tân ca ca? Ngươi khoan hay nói, cái này tân công tử thật đúng là cái cẩn thận quan tâm người. Nàng cấm lấy Đào Hoa Thánh Nữ hai cánh tay tỉ mỉ nhìn ba lần nói, tiểu thư, ta nhìn ngươi tay giống như không có thụ thương a. Đào Hoa Thánh Nữ đem hai cánh tay ở trước mặt hắn dùng sức cư nói, "Tân Ca Ca, ngươi nhưng nhìn thành ta thật thật thụ thương, mà lại các nàng cũng đều thấy được." Ngài Lâm Na âm dương quái khí nói, "Ta nhưng không có nhìn thấy ngươi thụ thương, ta chỉ thấy cái kia gầy cường đạo cánh tay trợ khớp. Bất quá ta cảm thấy cánh tay của hắn chợt khớp khẳng định không phải mình làm, là ai làm đâu? Chỉ có làm người rõ ràng nhất. Cách Lôi Ti nói, "Ta cũng không thấy rõ ràng." Kia một hồi, đột nhiên trà sát một trận gió, ta bị gió cắt mấy mắt. Đào Hoa Thánh Nữ nhìn không trông thấy được vào mình hai cái muội, thế là quay đầu hướng Tân Công tử nói, "Tân Công tử, trên tay của ta tổn thương ngươi là không nhìn ra." Ngươi dùng cái mũi của ngươi văn văn ngươi liền biết chỗ nào đã thương." Tân công tử nghi hoặc không hiểu cầm qua Đào Hoa Thánh Nữ tay người người, sau đó nói, "Tiểu thương, trên tay của ngươi giống như không có thụ thương hương vị, ta chỉ nghe đến thịt nướng hương vị." Đào Hoa Thánh Nữ biết mình vừa rồi xác thực ăn không ít thịt nướng, bất quá ăn thịt nướng về sau, nàng không có tìm được rửa tay địa phương, cho nên hiện tại trên tay có thịt nướng hương vị không có chút nào kỳ quái. Thế là nàng mau đem tay rút trở về nói, "Ai bảo ngươi nghe thịt nướng hương vị ta ta thụ thương hương vị?" Tân công tử mỉm cười nói, "Tiểu ta nhìn ngươi thụ thương địa phương không trên tay, hẳn là ở trong lòng đi." Đào Hoa Thánh Nữ mặt có chút đỏ lên nói: "Tân công tử thật hiểu lòng ta. Ngươi nói rất đúng, ta thụ thương địa phương không trên tay, kỳ thật ngay tại trong lòng ta." Cách Lôi Ti ở một bên sở lấy lồng ngực của mình nói: "Đào Hoa tỷ, lòng ta cũng thụ thương có muốn hay không ta đem tâm móc ra. Ngươi kiểm tra cho ta kiểm tra nha." Đào Hoa Thánh Nữ nói: "Quá rối." Tân công tử xông Đào Hoa Thánh Nữ chắp tay nói: "Xin hỏi cô nương phương danh?" Đào Hoa Thánh Nữ dùng tay chỉ mình nói: "Ta không có cái gì phương danh không phương danh, ta gọi Đào Hoa Thánh Nữ." Sau đó nàng lại dùng tay chỉ Cách Lôi Ti nói: "Nàng gọi Cách Lôi Ti." Ngải Lâm Na nói: "Ta gọi Ngải Lâm Na." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Xin hỏi Tân công tử tên gọi là gì?" Tân công tử nói, "Ta gọi Tân Đạo Công, nhà ngay ở phía trước vọng nguyệt thành, cha ta là trong thành mở tơ lụa thôn." Nói xong, Tân công tử nhìn xem Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Mấy vị cô nương nhìn không giống chúng ta người địa phương a." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Chúng ta đến từ kinh thành." Tân công tử vội vàng lại chắp tay nói, "Nguyên lai là kinh thành tới quý nhân nha. Tại chúng ta chỗ này tới nói thật sự là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp." Ta nhìn mấy vị khí vũ hiên an, tố dưỡng không thấp lai là đại địa phương người tới a. Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Kinh thành quá lớn." cũng không đều là có tố giữa người, chỉ chúng ta mấy vị ta cảm thấy tạm được. Chúng ta kinh thành nhân sinh tính hào phóng tự do, mà lại tôn trọng hôn nhân tự chủ, ta liền muốn hỏi công tử có thể đã lấy vợ nha. Cách lôi ti cùng ngài Lâm Na kém một chút kinh điệu cái cảm. Bởi vì vừa cùng vị này tân công tử còn chưa nói vượt qua 100 câu nói đâu, cái này không đứng đắn đào hoa thánh nữ làm sao lại hỏi thử coi người khác hôn nhân đâu. Gia hỏa này có phải hay không cái hoa si nha. Xem người ta tân công tử anh tuấn vừa muốn đem mình gà cho hắn. Tân công tử mặt có chút đỏ lên nói, bất mãn đào hoa cô nương. Ta đến nay còn không có tìm tới vợ ý cô nương, cho nên đến nay còn chưa cưới vợ. Đào Hoa Thánh Nữ cảm giác cơ hội của mình tới, thế là hướng phía trước độ động nói: "Thân công tử, tiểu nữ tử ta cũng là bởi vì đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người bình thường nhà trước mắt, cho nên đến nay chưa gả, nhưng là hôm nay nhìn ngươi, ta liếc thấy chúng rồi. Ta cảm thấy ngươi chính là lão thiên gia lễ vật tặng cho ta, thật sự là ngàn dằm có chuyện đến gả vợ. Ta chạy bên ngoài 1000 dặm lại tới đây vẫn thật là gặp được ngươi cái này Bạch Mã Vương tử. Đây chính là khí của ngươi nha. Cũng là tiểu nữ tử vận khí nha. Thật là thật đáng mừng." Chương 1182 trước 1182. Cách Lôi Tí nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, người ta còn không có đáp ứng muốn cưới ngươi, ngươi liền nói là vận khí của mình, phúc khí của người khác, khiến cho chính ngươi như chính mình bà mối đồng dạng." Đào Hoa Thánh Nữ khinh thường đối Cách Lôi Tí nói, "Ngươi biết cái gì? Hạnh phúc của mình, mình lên phận đến nhất định phải chủ động, không thể chờ xem người khác tới cho mình, muốn chủ động đi chọn ý trung nhân của mình, sau đó còn lại nát cải trắng người nào thích uỷ ai gọi đi." Nói xong, Đào Hoa Thánh Nữ lôi kéo Tân Công tử tay nói, "Tân Công tử, không có ý tứ?" Vừa rồi tiểu nữ tử nhất thời kích động nói lời thô tục, xin ngài thông cảm. Nghe Đào Hoa Thánh Nữ nói xong, Cách Lôi Ti cùng ngại Lâm Na chăm chú nhìn Tân công tử, các nàng muốn nhìn Tân công tử phản ứng. Không nghĩ tới Tân công tử vậy mà không có sinh khí, hắn cũng nắm thật chặt Đào Hoa Thánh Nữ tay nói, "Ta chưa từng có đi qua kinh thành, nhưng ta nghe người khác nói kinh thành chỗ kia toàn thế giới các nơi người đều đi chỗ đó giao lưu, chỗ ấy nhân tính rời ra lãng, hôm nay thấy một lần thật sự lạ phụ. Chúng ta chỗ này tiểu nữ tử nhóm đều rất có thể trang, các nàng tập đều quá có lễ phép, để cho ta khó mà suy nghĩ các nàng chân thực tâm tư, hôm nay ngươi để cho ta thấy được ngươi thực tình, cảm giác đặc biệt cao hứng, ta cảm thấy ta cũng muốn trấn hái." Cách lôi ti đối ngải lâm na nói, ta muốn nói. Ngải lâm na nói, mặc dù lòng ta rất lớn, thực ta cũng nghĩ nói. Sau đó cách lôi ti cùng ngải lâm na hai người cười lên ha ha. Tân công tử không hiểu đối đào hoa thánh nữ nói, đào hoa, hai người bọn họ làm sao rồi. đào hoa thánh nữ cố ý nói, hai người thế nào? Hai người thật không có tiền đồ. Ta nói với người A vừa rồi hai người một người ăn 20 cái trứng gà, một người ăn 30 bánh bao. Ta không cho các nàng ăn, căn bản cũng không nghe, hiện tại ăn quá no đi, muốn nói. Đáng đợi. Trên đường đi bốn người cười cười nói nói nói chuyện rất vui vẻ đến vào tối Xe ngựa tiến vào một cái huyện thành. Toàn này huyện thành cũng không nhỏ, tại một cái ngã tư đường, xe ngựa tại một nhà viết tân nhớ tơ lụa thôn cửa hàng lớn trại cổng dừng lại. Nhìn thấy xe ngựa, trong tiệm bên cạnh lập tức chạy ra ngoài một tiểu nha hoàn cùng một cái tiểu hòa kế, hai người sốc lên màn kiệu phục dịch bốn người xuống xe ngựa. Nghe nói Đào Hoa Thánh Nữ đợi người tới từ kinh thành, mà lại đặc biệt thích nhà mình như tử, Tân công tử phụ mẫu đặc biệt cao hứng, bởi vì có thể trèo thượng kinh thành người tới nhà đây chính là quá vinh dự. Tân lão có hơn 60 tuổi, vóc người trung đẳng, hơi mập, người rất tinh thần, còn có khí chất. Hắn lập tức tạ tiệc mời mời bằng hữu thân thích ban đêm đến nhà bọn hắn đến ná tịch, hắn muốn chúc mừng mình nhiều năm như vậy không nguyện ý kết hôn nhi tử rốt cuộc tìm được người yêu. Tiệc rượu rất phong phú, mà lại người tới cũng đặc biệt nhiều, mặc dù cách lôi ti cùng Đào Hoa Thánh Nữ hai người vui vẻ không được, nhưng là Ngải Lâm Na một chút cao hứng cũng không có. Hai người kia chơi càng vượt này, Ngải Lâm Na thì càng lo lắng cùng ngậm ngực, nàng liền đặc biệt nghĩ lý tả Khang cùng A1 bọn hắn. Tân công tử nhà phía trước là tiệm tơ lụa bên ngoài, bên ngoài hậu viện thì là bọn hắn tân gia người nhà ở nơi ở rất lớn rất xa hoa. Ăn xong sau khi uống xong tân công tử liền tự mình đi ăn bài đào hoa thánh nữ ba người các nàng nơi ở Tân gia Hậu viện ở giữa có một cái ao nước nhỏ bên hồ nước bên trên cũng có một cái cái đình nhỏ ngày thứ hai tân công tử liền hẹn ba cái đại đường người tướng mạo công tử trẻ tuổi ca tới chơi đùa ba cái trẻ tuổi công tử trong có một vị hào hoa phong nhã, nhưng là làạ yêu nói một mình nhìn có chút hẹn thùng công tử ngại Lâm Na phát hiện hắn đang không ngừng dùng con mắt liếc trộm cách lôi ti cách lôi ti có chút sinh khí bởi vì nàng tưởng rằng người công tử kia tại đối nàng trên mặt biên cảm thấyêu kỳ nhìn thấy đào hoa thánh nữtân công tử cùng cái khác nhị vị công tử chính nói chuyện rất này thời điểm Cách lôi ti thực sự chịu không được cái kia văn khí công tử liếp trộm, nàng lặng lẽ dùng tay giật cái kia văn khí công tử quần áo, đem hắn kéo sang một bên nói, xin hỏi công tử họ gì. Vừa mới bắt đầu cái này văn khí công tử còn có chút thẹt thùng nhưng nhìn đến cách lôi ti hào sáng tính cách, hào phóng như cái nam nhân, văn khí công tử ngược lại không câu nệ. Hắn xông cách lôi ti chắp tay nói, không dối gạt cô nương nói, bản nhân họ lý gọi lý mê, xin hỏi cô nương Vương danh. Cách lôi nói, ta gọi cách lôi ti, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lén lén nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi không biết dạng này nhìn lén một người chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ tử là cực kỳ không lẽ phép sao? Không nghĩ tới Lý Mê cũng là có nhân, hắn cười nói, "Cách cô nương, ngươi không có gả, ta còn không có cưới đâu, ta một cái chưa lấy lao bà công tử trẻ tuổi, nhìn ngươi một cái chưa gả người tuổi trẻ nữ tử cái này chẳng lẽ có lôi gì sao?" Cách Lôi Ti mặt một chút nghẹn đỏ lên, nàng cáo giận nói, "Ta liền không cho phép ngươi liếc chúng ta." Lý Mê nói, "Vậy ta hẳn là nhìn ngươi thế nào đâu?" Cách Lôi Ti nói, "Ngươi muốn nhìn ta liền phải má nhìn. Không muốn giống nhìn một cái tạc đồng dạng nhìn ta, như thế để cho ta cảm giác được rất không thoải mái." Ta cảm giác ngươi như thế nhìn là coi ta là thành quái vật, là đối ta cực kỳ không tôn trọng. Lý Mê tranh thủ thời gian xong cách lôi ti lại chắp tay nói, "Cách cô nương, điểm này xin ngươi tha thứ cho, bởi vì ta người này là nghiên cứu huyền học mà lại nhận qua cao nhân chỉ điểm, ngay tại cùng ngươi gặp mặt tiếp xúc thời điểm, ta phát hiện ngươi không phải phàm nhân, mà lại ta phát hiện ngươi trên mặt biên là sống." Cách lôi ti tâm lý giật mình nói, "Ngươi nếu biết ta nhiều bí mật như vậy, ngươi không sợ sao?" Lý Mê nói, "Sợ cái gì?" Cách Loyalty dùng tay chọc lấy một chút biên, biên đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nó từ cách lôi ti trên mặt bay lên sau đó vòng quanh lý Mê bay một vòng về sau lại lần nữa nằm đến cách lôi ti trên mặt cách lôi ti coi là lý mê nhất định sẽ bị hù dọa có khả năng sẽ bị hù đến cái mông nước tiểu lưu trốn bán sống bán chết nhưng là không có lý mê chẳng những không có bị hù dọa cái này ngược lại càng kích thích tới hắn kỳ. hắn đến gần cách lôi ti sau đó dùng tay mỏ sợ cách lôi ti trên mặt biên cách lôi ti trong chú nhìn lý mê nhìn khoảng chừng 2 túi khói công phu mà lý mê nhưng không có đi xem cách lôi con mắt hắn bị cách lôi trên mặt biên thật sâu hấ dẫn hắn mắt không chấp nhìn xem con kia phản phất cũng đang nhìn hắn biên trong lòng rất làích động Cuối cùng, Lý Mê kích động dị thường mà nói, "Kỳ nhân, ngươi thật sự là một cái kỳ nhân. Ngươi không chỉ là một cái kỳ nhân, ngươi trên mặt biên càng thần bí, càng thần kỳ, ta quá yêu ngươi nhóm hai cái." Cách lôi ti thản nhiên nói, "Ngươi hẳn là cảm thấy sợ hãi mới đúng." Đối một cái nữ nhân xinh đẹp tới nói, trên mặt có một vật như vậy không cảm thấy sợ hãi đó mới là gạt người đâu. Lý Mê tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, "Không, không. Ta thích ngươi, ta càng ưa thích ngươi trên mặt biên, cái này không chỉ là một cái tác phẩm nghệ thuật, đây càng giống như là lão thiên gia đưa cho ta lễ vật quý nhất." Con người của ta đặc biệt tôn trọng Huyền học, ngươi người này so Huyền học càng thân bí, ta nghĩ nghiên cứu ngươi. Nhưng là ta càng ưa thích ngươi, ta hy vọng Thiên Thiên đều cùng với ngươi." Cách Lôi Ti cười, lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy, mà lại là đối một cái tuổi trẻ công tử chuyện cười. Long của nàng lần thứ nhất thật cứ như vậy nhiệt liệt đặt ở trên người của một người đàn ông. Nhìn thấy Lý Mê mê loạn ánh mắt, Cách Lôi Ti cười nói, "Lý công tử, ngươi là thích ta vẫn là mê luyến trên mặt ta bên rồi?" Lý Mê ồ một tiếng, hắn cảm giác mình vừa rồi thố, thế là vội vàng nói, "Ta hai cái đều mê luyến. Ta hy vọng vẫn luôn đi theo ngươi, ta muốn nghiên cứu ngươi cùng ngươi trên mặt biển." Ngươi cùng ngươi biên đều quá thần kỳ, với ta mà nói chính là một cái thần kỳ cùng quỷ dị biển, ta nghĩ tại các ngươi trên đại dương bao la ngao du, đây chính là giấc mộng của ta. Cách Lôi Ti kéo Lý Mê để tay tại trên mặt của mình nói, hiện tại ta người cùng ta biên đều là của ngươi. Không nghĩ tới Lý Mê vậy mà như cái phong tử, hắn kéo Cách Lôi Ti tay, vừa chạy ra ngoài, một bên quay đầu hướng tân công tử nói, tân công tử, ta cũng tìm tới ta chân ái ta muốn dẫn nàng về nhà, chúng ta đi. Ngại Lâm Na vụt một tiếng đứng lên. Nàng hiện tại không thể tin được Đào Hoa Thánh Nữ cùng Cách Lôi Ti tại sao có thể như vậy chứ? Hai nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ các nàng không biết mình là vào bằng cách nào sao? Chẳng lẽ các nàng không biết mình hiện tại thân ở phương nào sao? Đây chính là trong vũ trụ một viên giờ vũ trụ không ký ức châu a. Ngại Lâm Na đi ra cái đỉnh hướng về phía Cách Lôi Ti hô, gọi nàng danh tự. Trợn vẹn hô 10 lần, nhưng điều nàng thất vọng đến cực điểm chính là Cách Lôi Ti vậy mà không quay đầu lại, Ngại Lâm Na rất khó chịu, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Nàng xoay người đi nhìn Đào Hoa Thánh Nữ, kết quả Đào Hoa Thánh Nữ cùng tần công tử bọn người nói chuyện chính này, nàng giống như tuyệt không quan tâm Cách Lôi Ti đến cùng là cùng ai chạy. Chương 1183. Chương 1183 Ngải Lâm Na hai chân giống rễ chỉ, nặng dị thường về tới trong đỉnh, nàng đặt mông ngồi trên băng ghế đá ngẩn người. Nàng hiện tại trong đầu hỗn loạn tư mừng, nàng cảm thấy cách lôi ti cùng Đào Hoa Thánh Nữ bị mê hoặc, hai người bọn họ đã yêu nơi này, không có khả năng lại cùng với nàng trở về, thực tại sao sẽ như vậy chứ? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, đầu góc rối loạn, lý cũng nghĩ không ra đến cái đầu tự thời điểm, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái tuổi trẻ công tử, cái kia công tử trẻ tuổi rất mập, là một cái đại đường người tướng mạo, người này cũng là Tân công tử bằng hữu, mới vừa rồi còn tại cùng Tân công tử cùng Đào Hoa Thánh Nữ nói chuyện phiếm. Khả năng hắn phát hiện Ngải Lâm Na rất cô đơn, cho nên liền đến tìm nàng nói chuyện. Ban công tử có hơn 20 tuổi, thân thể rất mập, vóc dáng không cao, giống một cái béo cầu, vừa đi đạo nhi toàn thân thịt đều đang run. Ban công tử tay cầm một cái quạt xếp, hắn đứng trước mặt Ngải Lâm Na, thu hồi quạt xếp chắp tay nói, "Tiểu thương ngươi tốt." Ngải Lâm Na xoay qua mặt sinh khí mà nói, "Ta không được." Bàn công tử tiếu đạo, "Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn." Ngải Lâm Na cũng không thèm nhìn hắn nói, "Dung mạo ngươi thật xấu." Ban công tử nói, "Tại hạ gọi Trương khí cậu." Ngải Lâm Na phốc phốc một chút cười ra tiếng nói, "Ta nhìn ngươi không nên gọi khí cậu." Ngươi phải gọi Trương Bàn Kiêu." A Lin Na coi là lần này hắn nên tức giận, nhưng là không nghĩ tới hắn chẳng những không đi, hơn nữa còn tại Ngải Lâm Na bên cạnh một chương trên cái băng đá ngồi xuống. Cũng liền tại lúc này, Ngải Lâm Na đột nhiên cảm thấy dị dạng, nàng cảm giác được trùng quanh giống như lắc lư một cái, đó là một loại không gian lắc lư, để trong nội tâm nàng cảm giác khẩn trương. Trương công tử mở ra quạt xếp, quạt hai lần nói, "Xin hỏi cô nương phương danh?" Ngải Lâm Na nói, "Cô nương phương danh không muốn nói cho ngươi biết." Lúc nói lời này, Ngải Lâm Na tay đặt ở trên chuôi kiếm. Trương công tử không có sinh khí, Hàn Nghiên nguyên mặt dày nói, "Ta còn chưa có kết hôn đâu, vẫn là một cái xử nam. Thực ta đã đều 26 tuổi, các bằng hưu của ta đều cảm thấy ta đặc biệt mất mặt, thực cái này có thể đoán ta sao?" Ta nhìn chúng cô nương đều trướng mắt ta, ta trướng mắt cô nương đều coi trọng ta. Ngại Lâm Na quay đầu nhìn lại, nàng chợt phát hiện cái này Trương công tử mặt đang biến hình, một hồi trở nên rất gầy, một hồi văn trở nên rất mập, nhìn một chút nàng nhịn không được phốc phốc lại cười ra tiếng. Trương công tử nói, "Cô nương ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi?" Ngải Lâm Na nói, "Ta không có coi trọng ngươi có được hay không?" Trương công tử nói, "Vậy ngươi vì cái gì hướng về phía ta chuyện cười đâu?" người tâm ta bỏ thần gì, bảy hồn xuất hiếu, cười lòng ta đều nhanh say. Ngại Lâm Na nói, ngươi nếu là say liền mau về nhà đi ngủ. Nói xong, Ngại Lâm Na phát hiện cái kia Trương công tử thân thể đột nhiên giống như gợn sóng đồng dạng đang đông đượ, đang phập phồng. Nang Cẩn Trương trở về nhìn về phía đảo Hoa Thánh nữ phát hiện bọn hắn cũng tại trong mắt của mình trở nên giống như nón giấy, giống phiêu động lá cỏ. Trương công tử nói, ta thật vất vả gặp được chân ái ngươi làm sao lại không cho ta một cơ hội đâu. Ngại Lâm Na nói, thực ta chân hái đã cho người khác, mời ngươi đem ngươi chân hái bỏ đi. Đúng lúc này, Trương Công Tử phát hiện Ngải Lâm Na thanh bảo kiếm rút ra có một thức chỉ trường, thế là tranh thủ thời gian đứng lên đối Ngải Lâm Na nói, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy làm sao lại nói ra loại này đã thương người đâu. Ngải Lâm Na vậy mà không có phát giác mình tay tại ra bên ngoài rút kiếm, nàng ý nguyên lãnh đạm đối Trương Công Tử nói, ta chính là loại người này, nói chuyện liền như ném bảo kiếm, ngươi chịu lấy không được vậy liền trốn xa một chút, nếu không lại nghe xuống dưới kiếm của ta liền muốn đâm rách cổ họng của ngươi, đâm xuyên phổi của ngươi. Cũng liền tại lúc này, Ngải Lâm Na mới phát hiện trong tay mình kiếm đã ra khỏi vỏ. Ngải Lâm Na đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng biết mình muốn làm gì. Nhìn thấy Ngải Lâm Na rút ra kiếm, mập mạp dự cảm không ổn, hắn quay người liền muốn chạy, nhưng là đã trễ, bởi vì Ngải Lâm Na kiếm nhanh so với hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn quá nhiều. Liền nghe phù một tiếng, Ngải Lâm Na một kiếm liền đem trương mập mạp phía sau lưng ra. Sau đó, một trương da người rơi xuống đất từ bên trong nhảy ra ngoài một con tiểu hoa miêu. Con kia tiểu hoa miêu nhảy dựng lên hướng không chung nhảy lên, thân thể của nó lập tức trở nên lại dẹp lại bình, giống một trương mèo ra, bất quá kia là một lớn mèo hoa da. Lớn mèo hoa da đối Ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, ngươi không thuộc về nơi này. Nhanh theo ta đi, đi chậm ngươi liền không ra được." Nói, lớn mèo hoa thân thể liền như chơi diều đồng dạng hướng không trung lướt tới. Ngài Lâm Na quay đầu nhìn về phía Đào Hoa Thánh Nữ, nàng lúc này mới phát hiện mặt cùng thân thể bị kéo dài Đào Hoa Thánh Nữ, tân công tử, trở nên diện mục giữ tận, giương nhanh múa vút hướng nàng đánh tới. Ngài Lâm Na bị hú ngao một tiếng, vội vàng bắn lên thân hình hướng lớn mèo hoa ra nhảy tới. Bất quá nàng vừa bay đến không trung, còn chưa kịp rơi xuống lớn mèo hoa trên thân, đột nhiên, một cái chiếc lồng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên liền đem nàng đi vào. Ngài Lâm Na kinh hoàng lại, lai like cái này chiếc cũng không phải cái gì chiếc lồng, lại là đảo đảo Hoa Thánh Đào Ngải Lâm Na đứng dậy, muốn từ Đào Hoa Ức cửa sân đi ra ngoài, nhưng là nàng phát hiện lúc này Đào Hoa Ức cửa sân đã bị hàng rào sắt phong bế. Nàng trở lại đi đẩy trong phòng cửa, trong phòng cửa vậy mà cũng bị khóa lại nhậm bằng nàng làm sao đẩy cũng đẩy không ra, nàng dùng bảo kiếm chặt, nhưng chặt cũng chặt không phá, thế là nàng tiện tay nắm bảo kiếm đi chặt hàng rào sắt, đồng dạng không dùng, vô luận nàng làm sao chặt cái kia sắt lưới sắt, chặt tăng tăng tang bước hòa tình, lại ngay cả một cái dấu vết cũng chặt không ra. Ngại Lâm Na xuyên thấu qua hàng rào hướng ra phía ngoài nhìn lại, con kia đang chết tiểu hoa miêu biến thành lớn. mèo hoa mèo da đã bay càng ngày càng xa Hoa Ức chậm rãi hướng phía dưới bay xuống cuối cùng lại rơi vào phía ngoài đỉnh. Mà cái đỉnh bên trong tân công tử, Đào Hoa Thánh Nữ bọn người, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh, còn tại cao hứng bừng bừng trò chuyện. Ngài Lâm Na liều mạng hô Đào Hoa Thánh Nữ danh tự, hô tân công tử danh tự. Thật bọn hắn giống như không có nghe được, thậm chí ngay cả đầu cũng không nghiêng một chút. Ngài Lâm Na cầm bảo kiếm tại dưới chân trên ván gỗ họa, nàng muốn vén núi tuyết ra, nàng muốn cho núi tuyết đem hàng rào sắt đông lạnh xấu, nàng vẽ một trận phong ra, đem đây hết thảy đều phá đi. Thật kiếm của nàng vậy mà tại tiểu tử trên nệm cái gì cũng họa không ra. Ngài Lâm Na tức điên lên, Nàng thẽng bảo kiếm ném xuống đất, ôm chân o o khóc, nàng nghĩ a một sư phó, nhưng nàng càng muốn lý Tạ Khang. Tại Đào Hoa Thánh nữ cùng tân công tử bọn người nói chuyện phiếm cho tới giữa trưa, mấy người đột nhiên đứng dậy đi ra cái đỉnh, bất quá tại trải qua Đào Hoa ốc thời điểm, bọn hắn chỉ là hướng Đào Hoa ốc nhìn một chút, sau đó liền nói một chút tiếu tiếu đi. Ngải Lâm Na ở trong lòng dùng sức suy nghĩ, nàng không biết vừa rồi mấy người là thấy nàng vẫn là không có thấy được nàng, nàng không biết Đào Hoa Thánh nữ vì cái gì nhẫn tâm như vậy đem nàng quan trong Đào Hoa ốc. Hiện tại Đào Hoa ốc buồng trong vào không được, Đào Hoa ốc hàng rào sắt cũng mở không ra, thật sự là hô thiên thiên không nên, hàm điệu đất không ứng mà mình vô thuật cũng rất giống bị cái này Đào Hoa Ức hạn chế lại đây hết thảy đều để nàng vô cùng phát điên. Chương 1184. Chương 1184. Ngải Lâm Na khóc một hồi liền thất mệt, trời nóng lực, một hồi đầu của nàng liền trở nên mê man, nàng không biết mình là bị nóng ngất đi, vẫn là đói xong chóng mặt đi qua, vẫn là mệt mỏi ngất đi, thời gian dần trôi qua nàng liền bắt đầu cảm giác dị thường mệt mỏi, tại trong mơ mơ màng màng liền dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngại Lâm Na là bị đông cứng tỉnh, đương lúc nàng tỉnh lại, nghe được Đào Hoa Ức ngoài hồ sen bên trong truyền tới liên tiếp tiếng hụm. tại hàng rào bên ngoài, không biết lúc nào nhiều một cái hộp đựng thức ăn. Mà bây giờ Ngải Lâm Na dạ dày chính đói lầm nhẩm gọi. Nàng đem hộp cơm kéo đến hàng rào sắt trước mặt, khẽ vươn tay xúc lên hộp cơm cái nắp, liền thấy bên trong đặt vào chén canh bánh, còn có một cái gà quay cùng hai cái bánh bột ngô. Ngải Lâm Na một tay bắt gà quay, một tay cầm bánh bột ngô liền lang thôn hổ hết bắt đầu ăn. Bất quá nàng ăn quá mau vừa ăn có mấy ngụm liền bị hế trụ, thế là đành phải dừng lại liều mạng dùng tay đánh lồng ngực của mình, mãi cho đến thực quản bên trong đồ vật nuốt xuống nàng lúc này mới thở ra một cái thật dài, sau đó bắt đầu nhai kỹ nuốt bắt đầu ăn. Nàng không còn dám sốt ruột ăn, sợ hai đêm mình lại nghẹn ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Sau khi ăn xong, Ngải Lâm Na đứng tại trước hàng rào bắt đầu hô Đào Hoa Thần Nữ, Cách Lôi ti. Mặc dù gọi phá cuốn họng, nhưng lại không ai xuất hiện. Ngải Lâm Na liền bắt đầu chửi rầm lên, nàng mắng Đào Hoa Thần Nữ, mắng Tân công tử, mắng Cách Lôi Tỳ, thực những người này cũng giống như kẻ điếc, không có một người xuất hiện. Ngải Lâm Na niệm chú ngữ, huy động bảo kiếm đối Đào Hoa ốc dừng lại chém lung tung, nhưng là rẩy vò rất lâu vẫn như cũ một chút tác dụng cũng không có, ngược lại là đem nàng mệt không được. Chân mệt mỏi, cũng rẩy vọ đủ rồi, Ngải Lâm Na lại ném đi bảo kiếm, sau đó ngồi dưới đất muốn. Hiện tại Ngải Lâm Na không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết vì cái gì nàng sẽ bị vây ở chỗ này. Nên đọc chú cũng nghiệm, nên thi vu thuật cũng làm, thực cái này gây tẩm Đào hoa ức lại phản ứng gì đều không có, hoàn toàn đem nàng vây chết tại nơi này. Ngại Lâm Na khâm phục, nàng dùng sức nghĩ, nàng cảm thấy cái này Đào hoa ức là có linh tính, bất quá cái này Đào hoa ức cũng là không đơn giản Đào hoa ức, vậy mà có thể đem nàng, cái này nữ vu cho vây ở chỗ này, đây là nàng muốn nhất không thông địa phương. Ngại Lâm Na biết mình hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh tự cứu, bởi vì nàng không biết đợi đến ngày mai, hơn tiên, về sau chờ đợi nàng là cái gì. Con vừa đang chết tiểu Hoa Miêu, nàng cũng không biết vì cái gì liền như thế từ bỏ nàng liền tự mình mấy mất. Ngải Lâm Na nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng hận hận nghĩ, "Tiểu Hoa Miêu, lần tiếp theo nếu để cho ta lại đụng phải ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh nước tiểu bài tiết không kiềm chế, đem ngươi đánh tới thổ huyết, đem ngươi mèo ra lột bỏ tới làm mì đồ lỏng." Thân thì hận bây giờ nghĩ ra ngoài còn phải rựa vào chính mình, ngại Lâm Na răng đem bờ môi đều khai ra tới máu, nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình bên trên máu, đột nhiên liền nhớ lại tới Mãi Mãi nói với nàng qua một câu. Mãi Mãi từng tại nàng lúc còn rất nhỏ sờ lấy đầu của nàng nói với nàng, "Ngải Lâm Na, Tất cả có linh tính đồ vật đều sợ Vu sư máu, bởi vì Vu sư máu là trên thế giới tà ác nhất đồ vật một trong. Nghĩ được như vậy, Ngải Lâm Na không tự chủ được lại dùng đầu lưỡi của nàng liếm môi một cái bên trên máu, sau đó lầu bầu nói, "Vu sư máu, đứng. Ta hiện tại ngay cả chết còn không sợ chẳng lẽ còn sợ thả điểm vết đi ra không?" Nghĩ tới đây, Ngải Lâm Na dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Nàng cầm qua bảo kiếm tại cánh tay của mình bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, cánh tay trái bên trên xuất hiện một cái miệng máu tử, máu tươi lập tức chảy ra. Ngải Lâm Na dùng tay phải của nàng sờ soạn một cái cánh tay trái bên trên vết dịch, sau đó bắt đầu trong đào hoa khắp nơi loạn xóa. Nàng một bên xóa một bên trong miệng nói lẩm bầm. Ngay tại ngải Lâm Na đem thông trong phòng cửa cùng hàng rào sắt bên trên, viện tử vết tượng, trên sàn nhà đều xoa máu tươi của nàng về sau, nàng đột nhiên phát hiện đào hoa ốc giống như đang phát run, kia một loại run run từ rất nhỏ đến kịch liệt, cho tới bây giờ nàng đứng cũng đứng không vững thế là đành phải ngồi vào trên sàn nhà. Hiện tại ngải Lâm Na trong lòng đã nắm chắc, trên người nàng nữ vu máu đã xúc động đào hoa ốc. Cái này đào hoa linh là có linh tính, mà cái kia linh chính là không chế cái này đào hoa ốc chủ nhân. Thời gian dần trôi qua, ngải Lâm Na nhìn thấy đào hoa ốc giống như tại biến. Một hồi biến dẹp, một hồi dài ra, một hồi lại bên tròn, mà lại không ngừng đang lắc lư, nàng biết, bởi vì nàng trong Đào Hoa Ức tỏa lên nư vu máu, mà Đào Hoa Ức Linh thì là tiếp nhận rất lớn áp lực cùng ý hiếp, nó bây giờ tại cố gắng khống chế mình, đang cố gắng cùng mình bôi lên vu nữ máu sinh ra cường đại tà lực chống lại. Ngài Lâm Na biết hiện tại cái này Đào Hoa Ức Linh giống như đã biết sự lợi hại của nàng thế là nàng nhảy dựng lên cơ bảo kiếm, miệng bên trong lớn tiếng độc lấy ác độc nhất chú ngữ, sau đó đem bảo kiếm trong Đào Hoa Ức khắp nơi loạn chỉ. Nàng lần này dạy giống như thấy hiệu quả bởi vì hiện tại nàng nghe được Đào Hoa Ức bên trong truyền tới không phải người tiếng thế Tiếng kêu kia nghe làm cho người kinh hãi sợ hãi, để cho người ta dùng mình. Hiện tại nàng không nhưng nghe đến những cái kia quỷ kêu thanh âm công kích, nàng còn cảm giác được Đào Hoa Úc Linh đang dùng một chương năng không thấy được miệng lại không ngừng hướng trên người nàng thổi hơi lạnh. Ngải Lâm Na cảm giác được trên thân lạnh buốt, tay chân bắt đầu có chút cứng ngắc, nàng cầm kiếm tay cơ hồ muốn bắt bất ổn bảo kiếm của nàng. Y dịch phục của nàng đông lạnh thành giống vỏ cây đồng dạng cứng rắn, mà so tóc bay lên trên lên đông lạnh thành băng trụ, đầu lưỡi nàng bắt đầu phát cứng Na biết Hoa cho nàng miệng, nhưng nàng không thể. Đây chính là thời khắc sống còn, nàng sao có thể hướng cái này Hoa Úc Linh khuất phục đâu? Ngải Lâm Na rủ xuống mũi kiếm, nàng bắt đầu họa núi tuyết, hòa phòng. Nàng liên muốn cùng cái này đào hoa ức linh liều mạng, xem ai càn bằng, xem ai lạnh hơn. Thức mũi kiếm của nàng mà trên sàn nhà cũng không có vẽ ra bất cứ dấu vết gì. Ngải Lâm Na cắn nát đầu ngón tay đang vẽ qua địa phương đem huyết mặt leo đi lên. Lần này đào hoa ức linh không còn có biện pháp ngăn cản Ngải Lâm Na vẽ tranh. Ngải Lâm Na máu xóa đến trên nền mệm về sau, đột nhiên liền dâng lên sương mù, núi tuyết mũi nhọn bắt xuất hiện. Tựa như là ngải có tác dụng, mới vừa rồi còn đang biến hình, còn tại kịch liệt lắc đào hoa Úc đột nhiên yên trở lại. Ngay tại Ngải Lâm Na chuẩn bị tiếp tục hướng xuống vẽ thời điểm, trong Đào Hoa ốc vang lên một cái lao bà bà thanh âm. Ngải Lâm Na tiểu thư, ta biết ngươi là Âu Châu nữ vu, là cái rất lợi hại nữ vu, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục đấu nữa, hai chúng ta hòa đàm đi. Ngải Lâm Na đem bảo kiếm của nàng đâm vào trên nền mềm, sau đó dùng đầu lươi liếm liếm khỏe miệng máu nói, làm sao đàm? Ngươi là ai? Cái kia chỉ nghe thanh âm mà không nhìn thấy người bà bà hồi đáp, ta chính là cái này Đào Hoa ốc linh, trước kia chủ nhân của ta Đào Hoa Thánh nữ, nàng để cho ta đem ngươi cầm tù tại cái này trong phòng. Hiện tại ngươi thắng, ngươi có thể đi. Cái kia bà bà vừa rớt Ngải Lâm Na liền thấy Đào Hoa Ức cửa viện hàng rào sắt bang lang một tiếng toàn bộ rơi vào bên ngoài viện. Bất quá vượt quá Đào Hoa Ức linh ngoài ý liệu, Ngải Lâm Na ngồi tại trên nệm êm căn bản không có động, mà chỉ nói, "Ta không muốn ra ngoài, ta muốn cho ngươi dẫn ta tìm tới A Mộ sư phó cùng Lý Tạ Khan bọn hắn." Không nghĩ tới Đào Hoa Ức linh đột nhiên kêu to lên, "Kia không có khả năng. Nơi này chúng ta tiến đến dễ dàng, nhưng là muốn ra ngoài nói nghe thì dễ nha, ta không đi." Ngải Lâm Na đứng dậy, nắm tay đặt ở cạnh cửa nói, "Đã ngươi không ý ta, vậy dễ làm, vậy ta liền tiếp tục hỏa núi tuyết, hỏa phong bạo, đem ngươi được rồi." Chương 1185. Chương 1185. Lão bà bà vội nói, "Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi, ta giúp ngươi đi tìm lối ra, bất quá khi tìm thấy lối ra trước đó chúng ta nhất định phải tìm được trước con kia tiểu hoa miêu, nó mới là ngươi đi ra mấu chốt." Ngại Lâm Na thở dài nói, "Con kia tiểu hoa miêu khả năng không trông cậy được vào. Nó đã bay mất, hắn có thể xuyên qua nhiều cái thời không, hiện tại không biết nó lại xuyên qua đi đến nơi nào chúng ta bây giờ ngay cả một cái thời không cửa vào cũng không tìm tới, chớ nói chi là tìm nó." Lão bà bà nói, "Nó lập đi lập lại xuất hiện ở đây, đã nói lên nó khả năng ở chỗ này mà chơi." hoặc là gây sự tình, có thể sẽ đợi một thời gian ngắn đi. Nghe Đào Hoa Úc Linh nói như vậy, Ngải Lâm Na giật mình lại nâng lên hy vọng sống sót. Ngải Lâm Na lại nói, "Lão bà bà, ngươi có thể ra cùng ta gặp một lần sau. Nếu có thể nhìn thấy ngươi thật gương mặt, trong lòng ta liền sẽ an tâm nhiều." Lão bà bà nói, "Cái này không tiện, bởi vì ta đại đa số thời gian đều là lấy thanh âm chuyển cùng các ngươi giao lưu, diện mục thật của ta cơ hội sẽ không xuất hiện, bởi vì ta chân diện mục tại các ngươi hoàn cảnh này bên trong không quá thích hợp xuất hiện, nếu như xuất hiện, ta sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái, cho nên ngươi liền đem cái này Đào Hoa Úc xem như ta bạn nhân đi." Ngải Lâm Na nói: "Vậy được rồi, vậy ngươi bây giờ mang ta đi tìm thời không nhỏ đi." Lão bà bà nói: "Được rồi, hiện tại ngươi chính là của ta chủ nhân." Ngải Lâm Na nói: "Vậy ngươi không muốn đào hoa thành nữa rồi." Lão bà bà nói: "Không phải ta không cần nàng nữa, là bởi vì lòng của nàng ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, mà tâm của ngươi một mực tại hướng ra phía ngoài bay, ngươi không muốn ở lại nơi này, cho nên thời gian tại trên người của các ngươi liền sinh ra kết quả khác nhau." Hiện tại đã đào Hoa Úc Linh nói nàng quy thuận Ngải Lâm Na, thế là Ngải Lâm Na liền mệnh lệnh nàng bay lên trên Đảo Hoa Ức thật nghe lời, nó bắt đầu chậm rãi hướng lên bầu trời bay đi. Ngải Lâm Na lần nữa dùng tay đẩy một cái trong phòng cửa, cửa vậy mà khai. Nàng đi vào tìm tới dao đánh lửa, điểm Đào Hoa úc trong viện bốn ngọn đèn đến phòng bếp tìm một chút ăn uống, Ngại Lâm Na liền dùng một cái khay trang, bỏ vào trong viện cổng vị trí. Nàng an vị tại cửa sân, một bên ăn một bên uống, đem chân rủ xuống đặt ở viện tử biên giới mặc cho trong bầu trời đem phong nhiệt tình quét. Mặc dù trong bầu trời đem yên tĩnh y mắng, rất chống trải, nhưng là Ngại Lâm Na tâm tình hiện tại tốt hơn nhiều, đó là bởi vì trong lòng của nàng tràn đầy phải sống đi ra hy vọng. Hiện trong Đào Hoa úc chỉ có một mình nàng, ăn uống no đủ, Nàng ngửa mặt nằm trên sàn nhà trong lòng đã kích động vừa thương xót tổn thương, nàng không biết vì cái gì Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti đột nhiên liền đầu hàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, đối một người tới nói sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn sao? Mà đối tương lai chân thực thăm dò không dễ chơi sao? Chính nàng cũng không biết đáp án, nàng chỉ biết là nàng là người, nàng là ngại Lâm Na, đối với hiện tại sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ trong lòng nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với tương lai thăm dò trong lòng nàng lại là vĩnh vô tri cảnh mà lại cái loại cảm giác này giống sắt đồng dạng rắn. Bất quá nàng vẫn là nghĩ lý Tạ Khang cùng a một bọn hắn bọn người, đoàn đội cuộc sống đã lâu, đột nhiên hiện tại một người ở trong không gian lang thang, tại một cái không gian xa lạ bên trong lang thang, nàng cũng cảm giác trong lòng vấn vẻ, tựa như một con tại trên thảo nguyên lạc đàn cô lang đào hoa ốc tại vô thanh vô tức chậm rãi đang bay, Ngải Lâm Na không biết nàng muốn đem mình đưa đến phương nào, cũng không biết đào hoa ốc rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp giúp mình tìm tới Tiểu Hoa. Miêu, nàng nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Nàng là bị một trận chim chóc tiếng ồn ào đánh thức. Ngải Lâm Na vội mở to mắt hướng bốn phía xem xét, nàng phát hiện đào hoa ốc hiện tại mang nàng tới một mảnh cây lâm tự lý. Mà từng mảnh rừng cây tiếng chim hót quá ổn. Ngải Lâm Na đầu tiên là đến buồng trong đi rửa mặt một phen, sau đó chỉnh lý tốt quần áo, lúc này mới ra Đào Hoa Úc đứng tại ngoài phòng, nàng ẩn ngẩn hẹn nhìn thấy cách nàng chỗ không xa là một đầu đại lộ, có đại lộ liền sẽ có xe ngựa, liền sẽ có người, liền có thể tìm tới phố xá, ngại Lâm Na rất hưng phấn. Nàng vươn tay học Đào Hoa Thánh nữ dạng, đối Đào Hoa Ức nói, "Thu nhỏ." Đào Hoa Ức thật nghe lời, vèo một tiếng liền biến thành một gấp giấy phi lạc đến nàng trên tay. Ngải Lâm Na đem biến thành gấp giấy Đào Hoa Úc ôm vào trong lòng sau đó hướng đại lộ đi đến. Ngải Lâm Na biết, đã Đào Hoa Ức linh tướng nàng đưa đến nơi này. Vậy đã nói rõ Tiểu Hoa Miêu khả năng ngay tại vùng này hoạt động, đã có Đào Hoa Úc Linh mang theo nàng tìm Tiểu Hoa Miêu, kia nàng liền không như vậy sốt ruột nàng cũng nghỉ ở chỗ này đi dạo, càng nhiều dài một chút tình huống nơi này, đi ra rừng cây nhỏ đến trên đường lớn, ngại Lâm Na liền thấy trên đường lớn người đến người đi, xe tới xe đi rất là náo nhiệt. Nàng nhìn một chút phương hướng, hướng đi tây phương người thật giống như rất nhiều, hẳn là một cái đến thành trấn phương hướng, thế là nàng liền theo một đôi áp tiêu đội xe hướng tây đi. Nhìn thấy ngại Lâm Na theo áp tiêu đội đằng sau, áp tiêu đội mấy người quay sang cảnh giác nhìn xem Ngải Lâm Na. Cái này tiêu xa đội có chừng hơn 20 người, bọn hắn đẩy 7-8 chiếc xe cút kít, xe cút kít bên trên chất đống một chút bao tải, bất quá những cái kêu bao tải nhìn giống như không nặng, bởi vì xe đẩy người đẩy lên xe đến lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, cái này khiến ngại Lâm Na cảm thấy phi thường kỳ quái. Mà những này còn không phải để nàng cảm thấy kỳ quái nhất địa phương, mà để hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là những người này tướng mạo tương đối hung bình thường nam nhân thấy được nàng loại mỹ nữ này trong mắt toát ra tới đều là nhan sắc, nhưng là chỉ có những người này khác biệt. Bọn hắn ánh mắt bất thiện, thật giống như Ngải Lâm Na phát hiện bọn hắn bí mật gì, mà để cảm thấy khủng hoảng cũng phẫn nộ. Nhìn xem những người kia ấy lỉnh cảm giác đặc biệt không thoải mái, nàng cảm thấy những người này không giống như là người tốt. Nam nhân nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt kiêm mà thật giống như một ngụm là có thể đem nàng nuốt vào đi, nhưng là những người này trong mắt không có. Trong mắt của bọn hắn giống như chỉ có tham lam cùng sắc khí, những này cái này quá không bình thường. Ngại Lâm Na không đi, nàng ngợi những người kia đi xa, lúc này mới chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước. Ngại Lâm Na con mắt hiện tại thẳng hướng nhìn xuống, khắp nơi nhìn loạn, khắp nơi quét, nàng muốn tìm đến Tiểu Hoa Miêu. Thực Tiểu Hoa Miêu tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một chút tung tích đều không có. Mặc dù bây giờ trên đường cái người đến người đi, xe tới xe đi, các loại quái vật, các loại quần áo, các loại tiếng giao hàng, nhưng là hiện tại đối ngải Lâm Na một điểm lực hấp dẫn đều không có. Nàng tâm tình rất nặng nề, nàng chỉ muốn tìm tới thời không mèo, nhanh trở lại Lý Tạ Khang bên người, nàng cảm thấy lâu như vậy không gặp được hắn, Lý Tạ Khang khẳng định cũng nhanh vội muốn chết. Một mực tìm tới trời tối đều không có nhìn thấy tiểu hoa Miêu, bất quá xác thực gặp được mấy cái mèo, nhưng không phải hắt Miêu chính là mèo trắng, đều không phải là cái kia thần bí tiểu hoa Miêu. Cuối cùng đi mệt, ngải Lâm Na ngay tại ven đường một cái thịt lừa hỏa thiêu quay hàng bên trên mua một phần thịt lừa hỏa thiêu, một bên ăn vừa đi, Nàng hiện tại trước muốn tìm tới một khách sạn, nàng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đến nửa đêm trở ra tìm Tiểu Hoa Miêu. Chương 1186. Chương 1186. Bởi vì mèo đều thích trong đêm ra bắt chuột, Tiểu Hoa Miêu rất có thể sẽ tại lúc nửa đêm ra đi không xa. Tại đường bắt nhìn thấy một nhà khách sạn nhỏ, trên đó viết kinh môn khách sạn. Ngại Lâm Na cảm thấy loại này khách sạn nhỏ thu phí cũng không quý, thế là quay người liền tiến vào khách điểm. Trong khách sạn thu phí thật không quý. Khách điểm hỏa kế cho nàng an bài lầu 1 giấc phòng, bất quá đi vào về sau nàng mới phát hiện, gian phòng quá nhỏ, bên trong chỉ để vào hai tấm giường một cái bàn cùng một chiếc ghế, gì khác cũng không có. Bất quá Ngải Lâm Na hiện tại tịnh không để ý những này, nàng chỉ muốn nhanh nằm dài trên giường nghỉ ngơi, sau đó đến nửa đêm tỉnh lại lại đi tìm Tiểu Hoa Miêu. Bất quá, liền trên nàng giường trước đó ra ngoài đi vệ sinh mà trải qua khách điếm đại sảnh thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, trong đại sảnh tiến đến mười mấy người, mà những người kia chính là nàng trên đường gặp phải những cái kia áp tiêu người. Nhìn thấy Ngải Lâm Na, trong đó mấy người dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm. Ngải Lâm Na lúc này cũng không muốn kiếm chuyện, thế là nàng tối đầu xuống bước nhanh ra ngoài. Mao Sí tại khách điểm hậu viện Đương nàng đi vào viện phát hiện trong viện ngừng lại mấy chiếc xe cút kít. Xe cút kít trước mặt không có người, những cái kia xe cút kít liền cô Linh Linh đặt ở trong viện một góc, mà những cái kia xe cút kít khác đặt vị trí chính giữa vào thao thí, bên trên sông thao thí, Ngải Lâm Na ngó ngó bốn bề vắng lặng, lòng hiếu kỳ lập tức xông lên đầu. Nàng lặng lẽ đi qua, dùng tay mò sở xe cút kít bên trên bao tải, nàng cảm giác trong bao bố giống như đặt vào rơm dạ cùng một chút gỗ, nhánh cây cái gì, nàng cảm giác kỳ quái, những này áp tiêu người chẳng lẽ kéo những này rơm rạ cùng vật liệu gỗ là vì trên đường sinh hoạt nấu cơm dùng sao? Bất quá, nàng đem bao tải đều sờ xong, cũng không có phát hiện cùng loại nồi bát đồ làm bếp, điều này càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, có mạch thảo cùng tuổi lửa, nhưng là không có đồ làm bếp, vậy những người này trên đường làm thế nào cơm đâu? Bất quá nàng nghĩ lại lại nghĩ một chút, khả năng những người này đem những cái kia đồ làm bếp đưa đến trong khách sạn đi đi, củi lửa có thể đặt ở bên ngoài, nhưng là đồ làm bếp đặt ở bên ngoài cũng rất dễ dàng bị người đánh cắp, cái này cũng có thể hiểu được ở trên giường về sau, nằm ở trong chăn bên trong, ngại Lâm Na loáng thoáng cảm giác được những người này không tầm thường, bất quá nghĩ đi nghĩ lại nàng lại chế đi lên mình, cái này bất quá chỉ là một chút áp tiêu người, cùng mình lại. Có quan hệ thế nào đâu? Ai, vẫn là ngẫm lại mình làm như thế nào tìm tới Tiểu Hoa Miêu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngải Lâm Na liền tiến vào mộng đẹp. Cái này một giấc Ngải Lâm Na ngủ rất say, bởi vì rất mệt mỏi, cho nên nàng ngủ được rất hương điểm, một mực ngủ đến sau nửa đêm, nàng mơ hồ nghe được một chút động tính. Có thể nghe được những này động tính, hoàn toàn ra ngoài nghề nghiệp của nàng quen thuộc. Nàng đứng lên, nghiêng hai cẩn thận nghe ngóng. Cuối cùng đã hiểu, những này động tính là chút tiếng bước chân, những này quỷ dị tiếng bước chân chỉ có luyện qua công người mới có thể nghe được, nàng hiện tại đã hiểu, loại kia tiếng bước chân nhấp nho đều cực nhẹ, đây là chỉ có luyện qua công nhân tại có đặc tính. Những này tiếng bước chân đưa tới ngải lâm na cảnh giác, mặc dù nàng biết không có khả năng có người tìm đến chuyện của nàng, nhưng là những tiếng bước chân kia lại làm cho trong nội tâm nàng bên cạnh rất loạn, bởi vì nàng biết những này cẩn thận tiếng bước chân đại biểu có chuyện sắp xảy ra. Ngải lâm na cảm giác nàng nên đi tìm tiểu hoa miêu, thế là nàng rời khỏi giường, đem đèn đốt, dựa mặt một phen, chỉnh lý chỉnh lý quần áo, đem bảo kiếm của nàng tại bên hông đeo tốt, sau đó lúc này mới thổi tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài phòng. Hiện tại khách phòng cửa đều quan thật chặt, chuyện tới nhiều nhất chính là ngủ ầm thanh. Trong hành lang không có đèn, Ngại Lâm Na sờ soạn đi đến đại lâu phòng khách, nàng phát hiện cao ốc phòng khách cửa là nửa mở, có 10 cái người bịt mặt lấy cực nhanh tốc độ đi ra ngoài. Từ tiếng bước chân của bọn họ bên trên phán đoán, Ngại Lâm Na cảm thấy đám người này liền hẳn là đám kia áp tiêu người. Ngại Lâm Na trong lòng giật mình nói, những người này là áp tiêu người, nhưng là bọn hắn vì cái gì nửa đêm lén lút hành động đâu? Hơn nữa còn che mặt, xem ra liền không giống muốn làm gì chuyện tốt. Ngại Lâm Na bị hấp dẫn, nàng không tự chủ được mèo hạ eo, cũng đi theo đám người kia lặng lẽ ra cửa, đám người kia hành động tốc độ rất nhanh, bất quá Ngải Lâm Na khinh công cũng không yếu. Nàng mượn ven đường Tây tối cùng đầu tường tập điểm hộ, không gần không xa đi theo đám người kia rất nhanh liền đến một nhà gọi Hồng Phát Vàng Bạc Châu Đáo Phường Cổng. Khi thấy đám người kia xuất ra dao cậy mở vàng bạc châu đáo phòng cửa lần lượt đi vào, Ngải Lâm Na xem như thấy rõ nguyên lai like những người này cũng không phải thật sự là tiêu sư, những người này là giả dạng làm tiêu sư đạo tập nha. Ngải Lâm Na phẫn nộ phi thường, hắn hận những người này thân thể tốt như vậy, không dựa vào chính mình thể lực đi kiếm tiền lại vẫn cứ muốn làm loại này bằng môn tà đạo, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Na lặng lẽ tới gần Phát cổng, xuyên thấu qua xuyên thấu qua khe cửa hướng vào trong lại, Những cái kia đạo tặc ngay tại điện của cấp sạch vàng bạc châu báo phường, mà lại bên trong còn loáng thoáng truyền tới tiếng cầu xin tha thứ, hẳn là trong tiệm người bị bọn hắn trói lại. Thấy Linh Ngải Lâm Na càng xem càng khí, nàng tại vàng bạc châu đáo phường trùng quanh tìm kiếm, rất nhanh nàng liền tìm được một đoạn dây gai. Nàng cầm dây gai lặng lẽ trở về cổng, sau đó đem trên cửa hai cái cửa vòng trói lại đối diện có một nhà treo, ba huynh đệ quán rượu, chiêu bài quán rượu, Ngải Lâm Na nghĩ đến rượu đúng, có rượu liền dễ làm. Ngải Lâm Na lấy cực nhanh tốc độ chạy đến cửa tiệm, một cước liền đem khách sạn cửa phòng đá văng. Nàng một cước này lợi hại, trực tiếp đem cánh cửa cho đập bay, không nghĩ tới trong tiệm có hai cái trong tiệm tiểu hỏa kế, Ngải Lâm Na một cước này đạp bay cánh cửa thanh âm, dọa sợ hai người. Các nàng xoay người từ phía sau quẩy trên giường nhảy dựng lên, quỳ trên mặt đất, dập đầu như dạ tỏi, kêu to, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Ngại Lâm Na cảm thấy buồn cười, bất quá nàng không có thời gian giải thích. Nàng đánh lấy dao đánh lửa sau đó đem trên quầy một ngọn đèn dầu điểm, sau đó quay người lại từ dưới quầy mặt để một vỏ rượu. Thấy rõ Ngải Lâm Na là một cái mỹ lệ ngoại quốc nữ tử, mà lại liền nàng một người, hai cái tiểu hỏa kế lúc này mới không có vừa rồi kinh hoàng như vậy. Hai người tranh thủ thời gian tìm ra quần áo, sau đó một bên mặc quần áo vừa hướng Ngải Lâm Na nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là uống say sao? Vẫn là uống say về sau không có uống rượu rồi. Ngươi muốn uống rượu ngươi liền gõ cửa a, ngươi làm sao đem chúng ta nhà cánh cửa cho đạp bay đầu? Ngải Lâm Na nói: "Ta không phải muốn uống rượu, ta là tới mua rượu, mà lại ta mua rượu là có cần dùng gấp." Nói xong, Ngải Lâm Na từ trong lược móc ra một chuỗi đồng tiền soạt một tiếng ném ở trên quầy, xoay người rời đi. Hai cái tiểu hỏa kế vội vàng chân trần nha tự ở phía sau đi theo ra bên ngoài chạy. Hai người bọn họ hiện tại đối cái này thần bí tiểu tỷ tỷ sinh ra hiếu kỳ. Trong đó một cái gầy teo tiểu đồng bọn đối ngài Lâm Na nói, "Tiểu tỷ tỷ, như thế hơn nửa đêm, ngươi nói ngươi mua một vỏ rượu làm gì nha?" Ngài Lâm Na nói, "Đừng nói nhiều." Hai người các ngươi nhanh đến đường lớn bên trên hồ, cứu hỏa, nếu như chậm các ngươi đối diện hồng phát vàng bạc châu đáo phường liền bị đốt hết rồi." Đúng lúc này, Alina nhìn thấy đối diện hồng phát vàng bạc châu đáo trong phường ra rầm rầm thanh âm. Nàng biết những cái kia cường đạo đã phát hiện cửa bị từ bên ngoài chói lại, cho nên tại dùng sức kéo cửa, muốn đem dây từng kéo đứt. Ngài Lâm Na chạy tới nâng cốc bát tại trên ván cửa. Sau đó lấy ra đèn lồng bên trong ngọn đến, trực tiếp đem cánh cửa đốt lên đi theo nàng ra hai cái tiểu hỏa kế bây giờ nhìn minh bạch nguyên lai like cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ là muốn bắt trộm cướp hồng phát vàng bạc châu đáo phường tập nhân a. Hai cái tiểu hỏa kế bắt đầu ở trên đường cái xé cổ họng hô, mau tới người nhà, nhanh cứu hỏa nhà, hồng phát vàng bạc châu đáo đi cháy. Ngại Lâm Na nhìn xem cháy hừng hực đại hỏa, lập tức cũng hưng phấn lên, nàng cũng đi theo hô to, cứu hỏa. Nàng cảm thấy chỉ riêng hô chưa đủ nghiền, thế là lại hảo chạy đến hồng phát kim châu bảo phường phụ cận người ta, một bên nhặt tảng đá lệnh các nhà ở cửa sổ hộ, một bên hô to, các thân, nhanh đi cứu hỏa nhà. Hồng Phát Vàng Bạc Châu Đáo phường cháy. Chương 1187. Chương 1187. Thủy hỏa vô tình, tại Thiên Thai bên trong, thủy hỏa thai ương cũng không phải chuyện nhỏ. Ở tại Hồng Phát Vàng Bạc Châu Đáo phường phụ cận cư dân hòa thương hậu nghe được có người hô Hồng Phát Vàng Bạc Châu Đáo đi cháy rất nhiều người không kịp mặc vào quần, mặc vào giày, liền dùng thùng gỗ, chậu gỗ lắp đặt nước như ong vỡ tổ hướng Hồng Phát Vàng Bạc Châu Đáo đi phường mạnh và qua. Ngại Lâm Na đập không ít người nhà, cảm giác không sai biệt lắm, động tính gây đủ lớn lúc này mới chạy về đi. Lúc này lại nhìn, Phát Vàng Bạc Châu Đáo phường đại môn còn tại Mà những cái kia trong tiệm đi trộm người bị mặt nhóng bị bất thình lình biến hóa cũng thực ra sợ, bọn hắn không lo được những cái kia đắc thủ vàng bạc châu báu, như ong vỡ tổ ùn ùn kéo. Mặc dù đại môn tại ầm ầm tiêu đốt, nhưng là những cường đạo này đã không để ý tới nhiều như vậy, bọn hắn hiện tại thành chim sợ cánh cong, lưới rách chi cá, liều mạng hướng đại môn đánh tới. Theo ầm ầm nổ vang, hai phiến đại môn bị 10 cái đạo tặc đụng ra ngoài phòng. Bất quá đến ngoài phòng, 10 cái che mặt đạo tặc lập tức liền mắt. Bởi vì bây giờ tại phát châu báu phường bên ngoài, Giống như thủy triều vọt tới một đoàn bưng buồn dẫn theo thùng đến đây cứu hỏa, người đang chuẩn bị hướng trên cửa hắt nước, mọi người thấy từ vảng bạc châu đáo hành lý lao ra toàn thân bốc khói mà bọn đạo tặc, rất nhiều người cũng ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, có người minh mạnh, Hưng Phát Kim Châu bảo đi bị trước mắt bọn này đạo tặc trộm cướp. Ngải Lâm Na đứng tại đám người đằng sau đột nhiên hô, "Các huynh thân, nhanh bắt đạo tặc nha, bắt lấy đạo tặc, Hưng Phát Kim Châu bảo phường lão bản có trọng đừng a." Cứu hỏa đám người lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn đem nước qua, gượ bọn đạo phong đi. Ta nhỏ cái nước a. Nhìn thấy đám người như hồng thủy sóng lớn xông lại, mười cái đạo tặc bị hủ là hồn bay lên trời, nhao nhao như chó nhà có tăng trốn bạn sống bản chết. Vừa mới bắt đầu đến đây cứu hỏa người dùng tùm gỗ, dùng chậu gỗ cùng những cường đạo này tiến hành đánh lẫn nhau, thực đương những này cùng đồ mặt lộ bọn cường đạo từ hung bên trong rút ra dao găm, chủy thủ cùng đoạn đao thời điểm, đám người một chút loạn bắt đầu xung quanh chạy. Cũng khó trách, những này bình thường mất tính, thường ngày bên trong sinh khí lẫn nhau đánh mấy quyền, đá mấy cước hoặc hắn cái 3 ngày 3 đêm đều có thể, nhưng nếu để cho bọn hắn cùng những này cùng hung cực các bọn đạo thật đao sát thực, xem, thực vậy nhưng không có gan này. Ngại Lâm Na gặp, đội ngũ Tản, nóng nảy tại phía sau hồ, các hương thân ơn. Đừng chạy A. Nhất định phải bắt lấy những này những này trộm cấp tặc. Bọn hắn trộm thực vàng bạc châu báo A, giá trị liên thành A, nếu như bắt bọn hắn lại, hồng phát kim hành châu đáo phường lao bản liền sẽ cho đại thưởng tiền A. Hướng xung quanh trốn người đâu còn có tâm tư suy nghĩ tiền thưởng sự tình. Ta nhỏ cái ngoan ngoan nhà những này kẻ liều mạng trong tay nhưng cầm xem hung khí đâu, đi bắt những này kẻ liều mạng, đây không phải là muốn chết sao. Nhìn thấy ở phía sau châm ngòi thổi gió ngải Lâm Na không ngừng tại điên cuồng gắt, bốn năm cái trong tay cơ đoạn đao cùng truy thủ che mặt cường đạo đầy da ngăn cản tại trước mặt lộn xộn đám người, điên cuồng hướng ngải Lâm Na vào tới. Lúc này ngải Lâm Na căn bản không có ý thức được những cái kia cùng hung cực gắt trộm cấp tặc đã để mắt tới nàng. Bọn hắn đem lửa giận bắn về phía ngải Lâm Na, tận không thể lập tức giết nàng, sau đó ăn nàng thì tuốt máu của nàng. Ngay tại 4 năm cái cầm tay hung khí đạo tặc sắp tới gần ngải Lâm Na thời điểm, đột nhiên, một cái trung niên nam nhân mập từ trong đám người chạy đến va vào một phát ngải Lâm Na, lập tức liền chạy ra, mà lại một bên chạy một bên hô. Ngươi cái này ngốc nữ tử còn không nhanh chạy. Ngươi chọc không nên dây vào người, bọn hắn muốn giết ngươi, đừng ngốc đứng, mau đảm mạng đi. Bị cái kia nam nhân mập mềm nhũn thân thể va vào một phát, Ngải Lâm Na tâm nhào bỗng lúc ních, nàng đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng xoay người hướng cái kia nam nhân mập đuổi theo đường nhìn cái kia nam nhân mập dáng dấp rất mập, nhưng là hắn chạy lại không chậm, mà lại thân thể nhẹ nhàng tựa như cái bọt khí đồng dạng. Ngải Lâm Na cực kỳ cao hứng, nàng rút ra bảo kiếm, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới cái kia nam nhân mập sau lưng, sau đó không chút do dự vung lên kiếm liền dùng mũi kiếm rạch da người kia phía sau lưng. Sau đó một đống gia người liền xếp tại trên đường, mà theo ra người một trận loạn động, từ đó đột nhiên nhảy ra ngoài một con tiểu hoa miêu. Ngải Lâm Na nước mắt lập tức bừng lên, nàng thanh bảo kiếm cắm trở lại vỏ kiếm bên trong, dùng tay chỉ tiểu hoa miêu nói, thời không nghèo. ta liền biết là ngươi. Nhìn xem hướng bọn hắn nhào tới bốn cái đạo tặc, thời không mèo vụt hướng không chung nhảy một cái, sau đó ngại Lâm Na liền thấy lúc mèo đón gió thổi, lập tức lại biến thành một chương bằng phẳng mèo to ra. Énạ ngại Lâm Na không do dự nữa, ngay tại bốn cái đạo tặc nhảy dựng lên hướng tới thời điểm, Ngải Lâm Na vượt lên trước một bước, nàng đem mũi chân điểm một cái. Vụt nhảy lên liền nhảy lên bằng phản mèo to trên ra. Mèo to ra sau đó giống một cái chơi riệu, nhanh chóng hướng bầu trời đêm bay đi. Ngại Lâm Na một hồi này cao hứng như đứa bé con, nàng cười ha ha xem đối tiểu hoa miêu nói, Thời Không Mèo, Tạ Tạ Nhi tới cứu ta. Thời Không Mèo nói, ngươi bây giờ cảm ơn ta không dùng, chỉ có mau trốn ra cái vũ trụ này thời không ký ức châu mới là thượng sách. Ngại Lâm Na út sấp mèo ra biên giới nhìn xuống phía dưới nhìn, phía dưới đen xỉ một mảnh. Ngải Lâm Na nói, chúng ta đã bay rất xa, bọn hắn không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Không nghĩ tới Thời Không Mèo lại thở dài nói, đều là ta quá tiện, nhìn ngươi cứu người khác. Ta liền kìm lòng không được đi cứu ngươi, xem ra thiện lương thật sự là hại người rất nặng a." Ngài Lâm Na sửng sốt nói, "Thời Không Mẹo, Hiền Lành Thời Không Mẹo, ngươi vì cái gì nói loại lời này a?" Thời Không Mẹo nói, "Ta còn muốn mắng ngươi đâu, ngươi cũng không biết ngươi chọc bao lớn phiền phức." Ngài Lâm Na nhìn chung quanh một chút nói, "Làm sao phiền thoái. Chúng ta đã bay đến trên trời chỉ cần như thế bay xuống đi, chúng ta liền có thể bay ra cái vũ trụ này Thời Không Ký Ước Châu." Thời Không Mẹo nói, "Cô nãi mãi của ta, ngươi nghĩ đơn giản rồi. Ngươi biết ngươi vừa rồi chọc bao lớn hoa sao?" Ngài Lâm Na không hiểu nói, đều là bọn hắn làm sai, ta làm sao gây tai họa rồi? Đạo Tặc đi trộm đồ ta hô người cứu hỏa tới bắt đạo Tặc, ta có lỗi sao? Thời Không nhều nói, nếu như tâm của ngươi là muốn lưu ở chỗ này, tựa như đào hoa thánh nữ giống như cách Lôi Tỷ, đó là không có sai, nhưng là vừa vận là tâm của ngươi không ở nơi này, ngươi muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn tìm a một bọn hắn, tìm ngươi cái gì lý Tà Khang, vậy đã nói rõ ngươi không phải cùng bọn hắn một thể. Ngài Lâm Na nói, sau đó thì sao? Thời Không nhều nói, lúc đầu sự tình phát triển là bọn đạo Tặc thuần thuận lợi lợi trộm đi hằng châu bảo làm được vàng bạc châu áo, nhưng là chuyện xưa phát triển trình tự bị ngươi cải kịch bản thay đổi. Ngươi bây giờ đem sự tình làm cho rối loạn, ngươi trái với cái vũ trụ này thời không nhớ châu bên trong trời, cho nên hiện tại trời muốn tới bắt ngươi muốn để ngươi lưu tại nơi này." Ngại Lâm Na nghe không hiểu ra sao? Thời không nẹo, ta cảm thấy ngươi nói quá thâm ảo ta tại sao không có nghe hiểu đâu. Đúng lúc này, từ đen nhánh trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một con đen sỉ bàn tay, đột nhiên bắt lấy Ngại Lâm Na. Ngại Lâm Na hô to, "Thời không nẹo cứu ta! Thời không nẹo cứu ta!" Chương 1188. Chương 1188. Cái tay kia quá lớn, có một tòa phong ốc lớn như vậy, kia là duy nhất một cánh tay, cũng không có cánh tay, không có cái gì. Cứ như vậy một cái đại thủ, thình lình tại thiên không bên trong xuất hiện, thật chặt bắt lấy ngài Lâm Na. Ngài Lâm Na dọa sợ, nàng lớn tiếng kêu gọi: "Thầy không mèo tíu ta." Nghèo to ra lập tức bay tới, nó đối ngài Lâm Na hồ, "Nữ Vu Chi Huyết, Nữ Vu Chi Huyết." Ngài Lâm Na nghe rõ, nàng lập tức cắn chốt lưỡi đem miệng bên trong huyết mặt hướng bàn tay phía trên nổ. Huyết mặt dính vào bàn tay bên trên về sau lập tức giấy lên màu đỏ lam hòa diễm. Rất nhanh, bàn tay lớn kia liền cảm thấy ngài Lâm Na nữ Vu Chi Huyết mang cho nỗi thống khổ của nó, nó bùng ra ngài Lâm Na bước lên quần quần hỏa diễm hướng vũ trụ chỗ sâu bay đi không có bàn tay cầm nắm, ngại Lâm Na thân thể liền hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, mèo to ra lập tức bay qua đem ngại Lâm Na tiếp. Ngại Lâm Na không có bị thương nặng, nàng ngồi tại mèo hoa trên da không ngừng hoạt động gân cốt của nàng. Thời không mèo một bên bay lên trên vừa hướng ngại Lâm Na nói, "Thấy không, hiện tại phương đông đã bắt đầu tỏa sáng, kia là mặt trời liền muốn dâng lên địa phương, tại trước hừng đông sáng, chỉ cần chúng ta có thể lao ra chúng ta liền có thể xuống mệnh. Ngại Lâm Na cảnh giác nhìn xem bốn phía nói, "Còn có cái gì? Chẳng lẽ còn có càng nhiều bàn tay đến bắt chúng ta sao?" Thời Không Miểu nói, bọn hắn đối phó mỗi một cái trái với quy tắc, không muốn ở lại bọn hắn trong thế giới kia nhân phương pháp cũng khác nhau, vừa rồi chỉ là một cái bàn tay, phía sau còn có cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nhìn xem phương Đông Tiêu mông lung muốn tạm sáng mà ra mặt trời, Ngải Lâm Na lúc này trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Nàng rút ra bảo kiếm bắt đầu ở thời Không Miểu trên lưng vẽ tranh. Thời Không Miểu hô: "Ngải Lâm Na, ngươi làm gì?" Đau chết, nhanh dừng tay. Ngải Lâm Na không có dừng tay, nàng một bên chăm chú một toàn đối vừa hướng thời Không nói: "Thời Không Miểu, ta muốn vẽ một đầu có thể mang ta đường về nhà." Thời không nhỏ nói, thực mũi kiếm của ngươi là tại ta trên lưng khắc hoạ, ngươi muốn đem ta trên lưng làn ra vạch phá, đổ máu ra, vậy ta liền chết, ta chết đi ngươi cũng không sống nổi. Ngài Lâm Na đã vẽ ra tới núi tuyết đỉnh núi, thời không nhỏ hô, Ngài Lâm Na. Ta chịu không được. Ta hiện tại ta cảm giác trên thân áp lực quá lớn, giống như một ngọn núi ép trên người ta, ngươi nhanh dừng tay. Ngay tại Ngài Lâm Na cảm giác được dưới chân mèo ra đang run lên bẩn bật thời điểm, nàng cấp tốc dùng núi kiếm lại vẽ ra tuyết phong bạo mà băng mang phương hướng sắp đi chính là phương đông muốn tạng sáng mặt trời. Đột nhiên, ngại Lâm Na từ thời không mèo mèo trên da thả người nhảy tới bay về phía trước nhanh kéo dài tới tuyết phong bạo ngưng kết về sau hình thành băng mang lên. Ngại Lâm Na tay cầm bảo kiếm con mắt chăm chú nhìn phương đông, bắt đầu ở băng mang lên đem hết toàn lực chạy. Thời không mèo một bên tại ngại Lâm Na bên người bay, một bên nóng nảy đối Ngải Lâm Na nói, ngại Lâm Na, ngươi vẫn là ngồi vào mèo của ta trên lưng đi, ngươi cái này băng mang lên quá rét lạnh màn nên ánh mặt trời chiếu xạ đến nó thời điểm nó liền sẽ biến thành nước biến mất." Ngải Lâm Na khuya tay bảo kiếm đối thời không mèo, hô, "Ta không tin ngươi." Thời Không Miêu miêu lớn tiếng đạo: "Ngươi không tin ta, vậy ngươi tin tưởng ai?" Nói xong, Thời Không Miêu bay đến ngải Lâm Na sau lưng, bắt đầu va chạm lơ lửng giữa không trung băng mang. Băng mang bị Thời Không mèo đụng vào lập tức vỡ thành khối băng, dầm dầm va chạm vào nhau xem hướng phía dưới rơi đi. Ngải Lâm Na không dám hướng về sau nhìn, nàng ngoan cường tốc độ cao nhất hướng về phía trước phi nước đại. Tuyết phong bạo tại bay về phía trước nhanh tốc đẩy, tại phong tuyết bạo đằng sau thì là không ngừng kéo dài tới ra băng mang, có băng mang liền có hy vọng, Ngải Lâm Na hướng về hy vọng phi nước đại. Làm gãy một đoạn băng mang, Thời Không mèo rất nhanh lại bay đến Ngải Lâm Na bên cạnh, đúng lúc này, Ngải Lâm Na đột nhiên phát hiện Thời Không mèo mèo trên da vậy mà đứng đấy Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti. Ngải Lâm Na trong lòng giận mình, nàng không biết cái này Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti là chân nhân hay là giả người. Đào Hoa Thánh Nữ đứng tại Thời Không mèo trên lưng, chỉ vào Ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, ngươi có phải hay không trộm ta Đào Hoa Úc?" Nghe thanh âm, nữ nhân này phát ra tới thanh âm đích thật là Đào Hoa Thánh Nữ thanh âm, nhưng là Ngải Lâm Na hay là không tin nàng, không có trả lời Thời Không Miểu Đào Hoa Thánh Nữ nhìn xem sắc mặt thiết thanh Ngải Lâm Na nói, "Hảo tỉ muội, Ngươi muốn Đào Hoa Ức ta có thể tặng cho ngươi, nhưng là ta yêu cầu ngươi liền cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này sinh hoạt đi. Ta cảm thấy cuộc sống ở nơi này mới là đời ta muốn sinh hoạt, ngươi, ta, cách lôi thì chúng ta đều lưu tại nơi này hảo hảo sinh hoạt, không tốt sao?" Ngại Lâm Na nói, "Ngươi không phải Đào Hoa thánh nữ, nếu quả như thật là Đào Hoa thánh nữ, nàng là sẽ không nói với ta những lời này." Đào Hoa thánh nữ cả giận, Ngại Lâm Na, ngươi nhìn kỹ một chút, ta thật là Đào Hoa thánh nữ, ta không có lựa ngươi." Ngại Lâm Na nói, "Vậy được rồi, nếu như ngươi là thật Đào Hoa thánh nữ vậy liền tha ta một mạng để cho ta trở về." Ta muốn đi tìm Lý Tạ Khang, ta muốn đi tìm A Mộc, cố thiếu ra bọn hắn. Ta không muốn ở lại chỗ này." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ngài Lâm Na, ta khuyên ngài suy nghĩ thật kỹ, ngươi thiên thiên đi theo A Mộc bọn hắn tại trong vũ trụ buồn ba lang thang, như vậy được không? Bây giờ đang là ngươi thanh xuân mỹ mạo tốt đẹp thời gian, ngươi hẳn là hưởng thụ ngươi thanh xuân, dứt khoát đi theo ta cùng cách lôi ti liền lưu tại nơi này đi." Ngài Lâm Na nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi muốn thấy rõ sở đây là nơi nào? Đây chỉ là một giờ vũ trụ không ký ức châu, nếu như ngươi lưu tại nơi này, Vậy liền thành thời không ký ức châu bên trong một vai về sau ngươi rốt cuộc không ra được. Đào Hoa Thánh nữ nói, ngại Lâm Na, ngươi không hiểu, người tâm là một viên thị tâm, nó nhận biết là có hạn độ, làm ngươi giả, mệt mỏi, tính mệnh trống giống, thất bại, hấp hực thời điểm, thân thể của ngươi liền đã rất không trọng yếu, linh hồn của ngươi liền sẽ phá vỡ thân thể của ngươi, mà ngươi cả người cũng liền tan thành từng mảnh. Trước lúc này có thể để cho chúng ta viên này thị tâm cao hứng là gặp ngươi thích người, đồng thời vượt qua ngươi muốn mỹ hảo thời gian, ta hiện tại chọn chính là chúng ta muốn nhất. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta cùng tân công tử có thể một mực giúp ngươi tìm tới người cảm thấy hài lòng hạnh phúc mới thôi. Ngại Lâm Na biết Đào Hoa lòng của thiếu nữ đã rơi vào phạm trần, nàng không muốn lại cùng nàng lý luận, nàng nghĩ nhanh chạy ra nơi này, đi tìm Lý Tạ Khang cùng a một bọn hắn, những người kia mới là người nhà của hắn, Đào Hoa thánh nữ hiện tại liền muốn biến thành lịch sử, nàng sợ hãi nàng cùng Đào Hoa thiếu nữ đồng dạng tương lai sẽ bị lưu tại nơi này, vĩnh viễn cũng không ra được. Nhìn thấy không khuyên nổi ngại Lâm Na, Đào Hoa thánh nữ tức giận. Nàng hai tay múa đẩy ra một cái hỏa cầu, sau đó đối Ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, ta một lần cuối cùng với ngươi, nhanh cùng ta trở về." Nhìn thấy phương đông chân trời càng ngày càng sáng, ngại Lâm Na biết mặt trời liền muốn nhảy ra ngoài. Dương dương quang rải đầy bầu trời thời điểm, Đào Hoa Thánh Nữ các nàng bởi vì tâm lưu lại, liền không thể không trở lại cái vũ trụ kia thời không ký ức cầu bên trong đi. Đào Hoa Thánh Nữ không ngừng múa hai tay, mà trong tay nàng đại hỏa cầu cũng tại dần dần biến càng lớn, đồng thời phát ra tới ngọn lửa nóng bỏng. Cái tia hỏa cầu theo sát phía sau của nàng, ngại Lâm Na cảm giác được tia ngọn lửa nóng bỏng tựa như ngàn vạn khỏa kim đâm tại trên da rẻ của nàng, vô cùng đau như muốn đem làn da của nàng xuyên thấu. Mồ hôi trên người giống nước mưa chảy xuôi, Ngài Lâm Na không ngừng dùng tay lau mặt bên trên mồ hôi. Nhưng là cước bộ của nàng nhưng không có ngừng, nàng đem hết toàn lực hướng về phía trước phi nước đại. Mà liền sau lưng nàng những cái kia băng lại chịu không được những này, bắt đầu hòa tan, biến thành vụn băng không ngừng rơi xuống phía dưới. Ngại Lâm Na rõ ràng cảm giác được chân mình hạ băng mang tại kịch liệt lắc lư, tuy thời giống như đều có sụp đổ khả năng. Đào Hoa Thánh Nữ tức đỏ mặt, nàng để tiểu hoa miêu ra tốc bay đến Ngại Lâm Na trước mặt, cơ hồ là điên cuồng la sung Ngải Lâm Na nói, Ngại Lâm Na, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi phá hủy trong này trật tự, bọn hắn muốn thu thật Nhưng ta chỉ là muốn cứu ngươi, ta muốn cho lưu lại. Ngươi lại suy nghĩ một chút." Chương 1189. Chương 1189. Ngại Lâm Na quay đầu xông Đào Hoa Thánh Nữ hô, Đào Hoa Thánh Nữ, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, ngươi chính là trở lại địa cầu đi tìm cũng không được a, thực ngươi biết người bên trong này đều là người nào sao? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng bọn họ sao? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn biến thành lịch sử sao? Ngươi chẳng lẽ nhất định phải sống ở lịch sử tuần hoàn trong sao? Ngươi không muốn chân chân chính chính còn sống sao?" Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng ta biết một người muốn tìm đến mình một nửa khác là khó khăn nhất, ta hiện tại tìm tới ta một nửa khác ta liền muốn cùng với hắn một chỗ." Ngải Lâm Na bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, ngươi đã tìm tới ngươi một nửa khác vậy ta liền chúc mừng ngươi. Bất quá ta van cầu ngươi thả ta đi." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Không, ta tìm tới ta một nửa khác, ta cũng muốn các ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ qua, ta muốn các ngươi lưu lại, ở chỗ này cũng tìm tới các ngươi một nửa khác, vĩnh cựu đối với ta." Ngại Lâm Na nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, ngươi quá ích kỷ. Ngươi cho rằng bằng hữu của ngươi, ngươi khoe mật đều là ngươi tài sản riêng sao? Cuộc sống của các nàng nhất định phải nghe ngươi chỉ huy sao? Thu công chế của ngươi sao? Ngươi quá cuồng vọng. Căn bản cũng không chú ý người khác cảm độ." Nói xong, Ngải Lâm Na đem hết toàn lực đi tăng tốc chân mình hạ tốc độ, mà đúng lúc này, nàng cảm thấy lại muốn dâng lên mà ra mặt trời cho nàng mang tới nóng bỏng lực lượng, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, nàng cảm thấy kiên trì một chút nữa nàng liền có thể ôm mặt trời. Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi Loyalty cũng rõ ràng cảm thấy Phương Đông muốn tảng sáng mà ra mặt trời tản ra ra mãnh liệt năng lượng. Những năng lượng kia, những ánh sáng kia tựa như roi ra đồng dạng hướng thân thể của nàng rút tới. Trên thân hai người cảm giác cơn đau, giống dao cắt khó chịu. Cảm nàng dần dần bắt đầu trở nên nóng nảy cuồng. Mắt thấy mặt trời liền muốn nhảy ra đường chân trời, Đào Hoa Thánh Nữ đã đợi không kịp. Nàng hai tay thao túng đại hỏa cầu đột nhiên hướng Ngải Lâm Na đánh tới. Nàng muốn dùng đại hỏa cầu đem Ngải Lâm Na đập xuống băng mang, sau đó lại đem Ngải Lâm Na mang về tân công từ nhà. Ngay tại nện gần nổ phổi liều mạng hướng phía trước phi nước đại Ngải Lâm Na đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận nóng rực, hơn nữa còn tiếp thu được to lớn và chạm. Nàng biết Đào Hoa Thánh nữ chơi ra cái kia đại hỏa cầu từ phía sau công kích mạnh lên nàng. May mắn nàng tại chạy trốn lúc niệm động tâm pháp làm một cái cái giới, cái kia cầu chỉ là đem nàng xô ra đi có xa mười mấy trượng, cùng không có đem nàng đụng xương gãy Mệnh cuối cùng bảo vệ. Ngải Lâm Na ngã sắp xuống. Nàng cảm giác lồng ngực của mình vô cùng vô cùng buốt mực, mà lại trái tim nhảy lợi hại, phản phất muốn nổ tung. Nhưng là nàng vẫn liều mạng rẽ rủa lấy đứng dậy, hướng về đã lộ ra một chút xíu tia sáng mặt trời liều mạng chạy. Nhưng là hỏa cầu quá nóng, nàng dưới chân băng mang đang nhỏ đi, tại tần đi, tại dầm dầm hướng phía dưới nước chảy, tựa như một cái màn nước. Toàn thân phát run đảo hoa thánh nữ tại cuồng nộ phía dưới thao túng nàng đại hỏa cầu lần thứ hai hướng Ngải Lâm Na đánh tới. Lần này Ngải Lâm Na không chịu nổi, nàng đang bay ra đi xa mười mấy trượng về sau, một tiếng, nói miệng đầy máu ra, sau đó lung lay mấy cái, ngẹo đầu, băng mang xuống rơi xuống mà đi. Đúng lúc này Theo Đào Hoa Thánh Nữ sau lưng cách Lôi Ti đột nhiên phát cuồng, nàng đem mặt bên trên biên xé rách xuống dưới, sau đó hướng Ngải Lâm Na ném đi. Sắp mất đi ý thức Ngải Lâm Na cảm giác mình giải thoát rốt cuộc không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì. Nàng bây giờ không có phiền não, không có cao hứng, bởi vì nàng cái gì cũng nhanh không biết, nhưng là nàng còn có thể cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng rơi xuống dưới, rơi xuống. Đột nhiên, nàng cảm thấy thân thể rơi xuống dưới xu thế đình chỉ. Sau đó, nàng cảm giác được thân thể của mình bị hai con móng vuốt lớn bắt lấy sau đó bị giật theo bay lên trên đi. Ngải Lâm Na giãy giụa lấy mở to mắt, nàng nhìn thấy cách Loyalty rơi lớn ngay tại nắm lấy nàng hướng đang nhanh chóng hướng phía trước kéo dài tới băng trụ bên trên bay đi đến băng trụ bên trên về sau, rơi lớn buông tay ra, đem ngại Lâm Na nhét vào rét lạnh băng trụ phía trên. Băng trụ hàn khí, một chút để ngại Lâm Na lại thanh tỉnh. Nàng cũng không quản được nhiều như vậy, nhảy dựng lên lại bắt đầu xuôi theo biến rất nhỏ băng trụ hướng về đã lộ ra hơn phân nửa trường kiểm mặt trời liều mạng chạy đi đào hoa thánh nữ không có đoán trách cách Loyalty, mà là lại một lần nữa điều động đại hỏa cầu hướng Ngải Lâm Na đánh tới. Bang một tiếng, bang, qua về sau, đại hỏa cầu không có đụng vào Ngải Lâm Na mà là đụng phải vươn ra lớn cánh che chắn sau lưng Ngải Lâm Na rơi lớn trên thân. Rơi lớn trên thân đột nhiên liền lên lửa, nhưng là rơi lớn không có tự cứu, mà là xoay người đột nhiên hướng Đào Hoa Thánh Nữ đánh tới. Đào Hoa Thánh Nữ vội vàng để thời không nghèo tránh né. Đúng lúc này, mặt trời vụt một chút càng vượt ra đường chân trời. Quang mang vạn trượng chiếu sáng bầu trời. Rơi lớn, Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách Loyalty lập tức hét chói hai vang lên hướng phía dưới bay đi. Mà Ngải Lâm Na băng mang cũng dưới ánh mặt trời bắt đầu biến mất, ngải linh na uống, nàng vội vàng từ trong ngực móc ra Hoa hướng không chung ném đi Đào Hoa Ức một tiếng lớn, sau đó lơ lửng giữa không trung. Ngải Lâm Na với tay một cái, Đào Hoa Úc liền cấp tốc bay đi, đem Ngải Lâm Na cho đón vào. Ngải Lâm Na thao túng Đào Hoa Úc, để nó hướng về mặt trời bay đi. Nàng quay đầu lại đi nhìn Đào Hoa Thánh Nữ bọn người, phát hiện các nàng đã biến thành chấm đen nhỏ, hướng giờ vũ trụ không ký ức trôi bay đi. Hiện tại nàng lại nơi sâu xa trong vũ trụ, ý nguyên tượng nàng lúc mới tới, tại trung quanh nàng vẫn như cũ nổi lơ lửng thật nhiều giờ vũ trụ không ký ức trôi. Bây giờ cách Đào Hoa Thánh Nữ các nàng cái vũ trụ kia thời không ký ức là càng ngày càng xa, Ngải Lâm Na để bay, nàng hiện tại cần tập điểm cơm ăn, sau đó lại nghỉ ngơi một chút. Hiện tại thời không mèo cũng đi theo Đảo Hoa Thánh nữ đi nàng cũng không biết làm sao tìm được thông hướng đĩa bay thế giới không gian cửa vào, cái này khiến nàng phạm vào sầu. Sâu ve sâu, cơm vẫn là đến ăn, mình cũng mệt mỏi hỏng, nàng nghĩ ăn cơm trước, sau đó lại nghỉ ngơi một hồi chờ nghỉ ngơi tốt lại nghĩ biện pháp đi đẩy ra trong phòng cửa, tiến tiến phòng bếp, Ngải Lâm Na đơn giản làm một điểm cơm, sau đó ngồi ở trong sân một bên ăn uống một bên nghĩ. Hiện tại mặc dù là dương quang phổ chiếu, nhưng là ở chung quanh nàng lại như cũng là một mảnh đen như mực, mà những cái kia phiêu phù ở chung quanh nó giờ vũ trụ đất cầu ở giữa đều cách rất xa, như là lấm ta lấm tấm đảo hoang ăn ăn Lâm Na ăn không vô nữa trong nội tâm nàng rất khó chịu, đương nàng cùng Lý Tả Khang, a một bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, mặc dù cũng là đồng dạng ở trong không gian, nhưng là những cái kia thời gian bởi vì có bọn họ, nàng cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng là hiện tại chỉ có một mình nàng tại cái này trong vũ trụ phiêu bản, trong nội tâm nàng cảm giác thật rất khó chịu. Ngại Lâm Na trên địa cầu lúc sinh sống chưa từng có gặp được giống trong vũ trụ nhiều như vậy chuyện quỷ dị, trong vũ trụ tao lộ đang không ngừng đổi mới nàng nhận biết, đến bây giờ nàng đã không giống ở địa cầu thời điểm như vậy khủng hoảng, bởi vì ở địa cầu thời điểm nàng nhìn thấy quá thật nhiều người già chết đi, cũng nhìn thấy quá cái khác tuổi trẻ người chết đi. Cho nên nàng trong nội tâm đối chết là tương đương sợ hãi. Nhưng là bây giờ tại trong vũ trụ, đi theo a một bọn hắn hỗn lâu như vậy, nàng còn chưa chết, thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác mình đã không e ngại tử vong. Chương 1190. Chương 1190. Qua loa ăn cơm xong ngải Lâm Na ngay cả bát đũa cũng không thể ngã đầu liền tại ghế đệm bên trên ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, ngải Lâm Na lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, cái kia giống hỏa cầu đồng dạng mặt trời vẫn còn ở đó. Ngải Lâm Na nôn nóng trong sân đi tới đi lui, nàng hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Bởi vì nàng căn bản không biết thông hướng địa bay thế giới lối vào ở đâu. Hiện tại trong vũ trụ rất tiến tĩnh, tính làm cho người sợ hãi, trước kia đi theo Cố Thiếu gia bọn hắn ở trong không gian phi hành thời điểm, mặc dù cũng tĩnh, nhưng bởi vì nhiều người cũng là không quá sợ, nhưng là hiện tại là nàng một người, cho nên trong lòng áp lực đặc biệt lớn. Bất quá nàng hiện tại có bó lớn thời gian suy nghĩ thật là lắm chuyện. Nàng nghĩ đến Lý Tạ Khang, cái kia Lý Tạ Khang ở địa cầu thời điểm rất lợi hại, nhưng là hiện tại giống như nàng, tại trong vũ trụ này đã bình thường không thể lại bình thường. Trong vũ trụ thật nhiều đồ vật luật độ nàng nhận biết, luật độ trên địa cầu nhìn lắm thành quen quy luật, ở chỗ này Một người sinh mệnh sao mà hèn bọn a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, mình cuối cùng vẫn là phải làm những gì, không thể ngồi mà chờ chết. Ngải Lâm Na để đào hoa úp hơi ra tốc tiếp tục hướng về mặt trời bay, bởi vì nàng hiện tại thích ánh nắng, nàng quá sợ hai hắc ám. Ngải Lâm Na ngồi tại cửa sân, nàng đang nghĩ, cái này có sinh mệnh trong vũ trụ, khẳng định có thật nhiều cao đẳng trí tuệ đồ vật đang thao túng nhân loại hết thảy, bọn hắn những tiểu nhân vật này đều chạy không khỏi những cái kia cao đẳng sinh vật có trí không giáng thị. Mà lại nàng phi thường kỳ quái, những cái kia lực lượng thần bí vì cái gì không tự mình hiện thân đến cùng bọn hắn giao lưu hoặc là tranh đấu đâu? Vì cái gì cũng nên làm một chút vật nhỏ. Tiểu động tác đến tập kích hoặc là thăm dò nhân loại đâu? Không hiểu rõ, có quá nhiều không hiểu rõ. Hiện tại nàng Đào Hoa Ức tại trong vũ trụ bay, nàng đã không phân rõ Bạch Thiên Hắc giả cảm giác được khi đói bụng nàng liền đi vào tìm một chút ăn cảm thấy mệt mỏi vây lại thời điểm nàng ngã đầu liền ngủ, nhưng là ngại Lâm Na lại một khắc cũng không ngừng hướng bốn phía quan sát, nàng muốn tại những này trong dấu vết tìm tới thời không cửa vào, tìm tới cái kia có thể thông hướng địa bay thế giới lối vào. Có một ngày, ngay tại nàng buồn bực ngán ngẩm thời điểm, tại Đào Hoa Ức phía trước, đột nhiên xuất hiện không ít cột lốc xoáy, mặc dù những cái kia cột lốc xoáy rất dài rất to lớn, Nhưng là tại trong vũ trụ nhưng không có giống tại cái khác tinh cầu bên trên như vậy quầng bảo. Nhìn thấy những cái kia cột lốc xoáy, ngại Lâm Na tâm chợt này lên, bởi vì lúc ấy các nàng lúc tiến vào chính là bị từ những này cột lốc xoáy bên trong hút kéo vào được, hiện tại những này cột lốc xoáy lại xuất hiện, như vậy thì tại những này cột lốc xoáy bên trong vô cùng có khả năng có một cái chính là thông hướng địa bay thế giới. Ngại Lâm Na nhìn kỹ một chút tại nàng phía trước xuất hiện cột lốc xoáy, có chừng 10 cái, này làm sao tìm đâu? Hoặc là nói những này cột lốc xoáy có phải hay không đều là thời không cửa vào đâu, cũng hay là những này 10 cái ngoại trừ một cái là thật bên ngoài, cái khác đều là giả đâu? Ngải Lâm Na thao túng Đào Hoa Ức hướng cách nàng gần nhất một cái mây đen lăn lộn cột lốc xoáy bay đi. Tại hồn cột lốc xoáy trôi rất xa, Ngải Lâm Na để Đào Hoa Ức lơ lửng xuống tới, sau đó cẩn thận xem xét. Cột lốc xoáy rất lớn rất thô, toàn bộ là có hắc phong bạo tạo thành, tại vòng quanh một trong đó tại xoay tròn lăn lộn. Hắc phong bạo như khói như xương như mây cảnh, khiến Ngải Lâm Na tâm sinh sợ hãi, nàng hiện tại còn không dám tùy tiện lại tới gần. Nàng sợ hãi nếu như mình tiến sai địa phương, vậy cái này cả một đời chỉ có thể cùng Lý A mục bọn người nói tạm biệt. Trong lòng của nàng vô cùng tức giận. Cái này A Cố thiếu gia bọn hắn cũng thật là Pháp lực của bọn hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ biện pháp tới cứu mình sao? Chẳng lẽ Lý Tạ Khang không biết mình ngại Lâm Na không thấy sao? Cho dù là bọn họ phát một cái tín hiệu tới, vậy mình cũng biết cái kia địa bay thế giới lúc chống khung cửa vào nhà. Ý nghĩ này sách ngược tỉnh ngại Lâm Na, ngại Lâm Na đột nhiên nhớ lại am, mộc, am hiểu nhất chính là truyền lại tin tức, am hiểu nhất chính là thả giấy hồ điệp. Đúng, giấy hồ điệp, nhìn cái nào cột lốc xoáy bên trong biết bay ra giấy hồ điệp. Tức nhiều như vậy cột lốc xoáy làm sao tìm được giấy hộ điệp? Thị lực của nàng có hạn, tại những này hắc không long Đông, cột lốc xoáy bên trên như thế nào mới có thể nhìn thấy con bướm nhà? Ngải Lâm Na nhìn xem kia 10 cái cột lốc xoáy lại sầu muộn đúng lúc này, Ngải Lâm Na đột nhiên cảm giác được có một cỗ phong từ bên ngoài đi vào Đả Hoa ốc trong viện. Ngải Lâm Na cảm giác nhẹ cảm đến có đồ vật gì tiến đến. Tay nàng nắm bảo kiếm cảnh giác trong phòng khắp nơi lục soát, nàng loáng thoáng thấy được giống người đồng dạng một hình bóng, nhưng là cẩn thận đi xem lại hình như không thấy gì cả. Ngải Lâm Na lung tung khua lên bảo kiếm đối nàng cảm giác được hình bóng kia hô lớn, yêu nghiệt phương nào? Mau mau hiện ra thân thể. Hình bóng kia lập lòe, đang không ngừng né lấy Ngài Lâm Na kiếm đâm. Ngay tại ấy lình kia kinh hoàng không thôi thời điểm, Nàng đỗng nhiên cảm giác cái mũi của mình giống như người thấy Lý Tạ Khang trên người loại kia mùi vị đặc hữu, nhưng là nàng không dám xác định xong vào đảo hoa ốc chính là Lý Tạ Khang, bởi vì hắn biết Lý Tạ Khang sẽ không ngần thân. Ngại Lâm Na tham dò tính sông cái kia chợt hiện chợt hiện cái bóng hồ, Lý Tạ Khang, là người sao? Nếu như là ngươi vậy liền nh ra, không nên làm ta sợ, ta đã dọa đến nhanh không có can đảm mà. Hình bóng kia quả thật không tránh hắn bắt đầu phát ra tới ánh sáng, Ngại Lâm Na lúc này mới thấy rõ ràng, lai bóng người này lại là Tấu Minh ca, là bị Tế đương người hầu dùng Tấu Minh Ca. Ngài Lâm Na ném đi bảo kiếm Một phát bắt được Thấu Minh ca tay nói, Thấu Minh ca, sao ngươi lại tới đây?" Lý Tạ Khang không có tới sao? Nếu như hắn không có tới, nhưng là ta làm sao lại nghe được trên người hắn hương vị đâu?" Thấu Minh ca mỉm cười vươn ra tay phải của hắn nói, "Lý Tạ Khang tới, không được không phải Lý Tạ Khang, ta mang tới là Lý Tạ Khang máu." Ngại Lâm Na không có nghe hiểu, nàng kinh hoàng nói, "Lý Tạ Khang thế nào? Lý Tạ Khang chết sao? Ta không muốn hắn chết." Thấu Minh ca tiếu đạo, liền thả hắn mấy giọt máu, làm sao có thể chết đâu, ngươi nhìn ta trên tay." Nói xong, Tấu Minh ca dùng tay trái chỉ chỉ bàn tay phải của hắn từng ý, Ngải Lâm Na Ngươi nhìn đây là cái gì?" Ngại Lâm Na túi đầu xem xét, tại Thấu Minh Ca nơi tay trong lòng bàn tay đang có một con dính lấy máu tươi giấy hồ điệp ngay tại dương cánh muốn bay. Thấu Minh Ca nói: "Phát hiện ngươi cùng Đào Hoa Thánh Nữ còn có cách lôi ti tại bị gió lốc cuốn đi về sau, A Mộ sư phó liền để đại cấp thụ đuổi theo, cái này quỷ gió lốc thật sự là quá ghê tởm. Nó từ trước đến nay chúng ta chơi rất lâu cuối cùng đại cấp thụ mới tới gần nó, chúng ta thử một chút có mấy người nghĩ nhảy đến vòi rồng bên trong đi cứu các ngươi, thực đều không thành công, cuối cùng, phượng bà bà, A Mộ cùng Tế Nữu liền quyết định để cho ta mang theo giấy hồ điệp tới tìm các ngươi." Giấy hồ điệp không có linh hồn nó có thể đi vào thật nhiều không gian bên trong, mà ta giống như nó, có thể tùy ý ra vào thật nhiều không gian thời không cửa vào, tại tiến đến trước đó, Lý Tạ Khan dùng dao cắt hắn ngón tay chen lấn mấy giọt máu nhỏ ở giấy hồ điệp trên cánh, sau đó chúng ta liền tiến đến. Ngải Lâm Na nói, ngươi lừa gạt quỷ đi. A một sư phó giấy hồ điệp là có linh hồn là có linh tính, bất quá, ngươi cái này Thấu Minh Ca có hay không linh tính, có hay không lương tâm, có hay không linh hồn ta đây cũng không rõ ràng. Thấu Minh Ca nói, ta hy vọng ta không có linh hồn, bởi vì linh hồn phải bị gánh độ vật nhiều lắm, một điểm tự do cũng không có. Linh hồn mặt tất cả đều là thế gian sướng vui giận buồn, duy chỉ có không có ta mình. Chương 1191. Chương 1191. Ngải Lâm Na nói: "Tô ta, tô ta, ngươi nói thế nào đều được." Thấu Minh Ca nói: "Đừng dứt bỏ linh tính không nói đi, liền nói ngươi vừa rồi nghe được Lý Tạ Khang Lý Đại ca trên người mùi vị đi, cảm giác của ngươi không có sai, ngươi vừa rồi nghe được chính là Lý Đại ca nhỏ tại giấy hộ điệp trên người huyết dịch vị, ngươi nghe được chính là Lý Đại ca huyết tính." Ngải Lâm Na nói: "Đừng có lại nhiều lời, ta hiện tại liền muốn nhanh nhìn thấy Lý Tạ Khang, nhanh nhìn thấy Vô Ảnh, nhanh nhìn thấy A nhanh nhìn thấy tất cả mọi người." Ta không muốn ở chỗ này lại chờ đợi. Màu dẫn ta đi. Thấu minh ta nói, thốt ra, hiện tại chúng ta về nhà. Nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ 10 cái cột lốc xoáy trong ở giữa nhất cái kia nói, thấy không? Ở giữa nhất cái kia, ta chính là từ nơi đó ra. Thế là Ngài Lâm Na thao túng đào hoa Úc cấp tốc hướng ở giữa nhất cái kia cột lốc xoáy bay đi. Ngồi trong đào hoa Úc, nhìn bên cạnh lué lên những cái tia phong lòng quyền phong trụ Ngài Lâm Na hiện tại cũng không tiếp tục sợ. Nàng hiện tại chỉ muốn mau đi trở về, nàng không muốn một người ở chỗ này phiêu bản, nàng muốn hòa đại gia cùng một chỗ Nàng muốn kêu phần cảm giác an toàn cùng những cái kia để nàng cảm thấy ấm áp thân tình còn có tình yêu đến Thấu Minh ca nói tới lớn nhất cái kia cột lốc xoáy trước mặt, Ngại Lâm Na nói, muốn đem ta Đào Hoa ốc thu lại sao? Thấu Minh ca lớn tiếng nói, không cần. Ngươi chỉ cần chỉ huy Đào Hoa ốc xông vào vòi rồng bên trong là được rồi. Ngay tại Đào Hoa ốc dốc hết sức hướng cột lốc xoáy bên trong sông thời điểm, hai người đột nhiên nghe được một cái lao bà bà thanh âm. Ta thân yêu chủ nhân, lại gặp. Thấu Minh ca kinh ngạc nhìn Ngại Lâm Na nói, Ngại Lâm Na, đây là ai đang nói chuyện? Ngải Lâm Na không có lên tiếng. Nhưng nàng biết đây là Đào Hoa Úc Linh tại cùng không gặp được Đào Hoa Thánh Nữ tại làm cáo biệt Đào Hoa Úc vừa xông vào vòi rồng bên trong, liền lập tức bị quần quần khói đen dương ngủ cho bao chặt chẽ. Ngải Lâm Na cảm giác được Đào Hoa Úc tại bị một cố cường đại lực lượng tại kéo túm xem liệu mạng hướng phía dưới bay, kia bay lượn tốc độ quá mạnh quá nhanh, để nàng cực độ hưng phấn tâm đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tại qua ước chừng có một khắc đồng hồ quan cảnh, Ngải Lâm Na cảm giác Đào Hoa Úc đột nhiên lơ tại không chúng. lòng của nàng cũng đi theo hồ đi lên bay. Nàng mở mắt ra lại nhìn, nha. Tại trung quanh của các nàng hiện tại là mây trắng đồng bền, tươi sáng cần thôn. Hạ Vũ không thấy, thay vào đó là rừng cây, núi thấp, thảm nguyên, còn có cái kia nàng tưởng niệm nhất đại cơ thủ. Đại cơ thủ liền đứng tại một mảnh trên đồng cỏ, trong viện đứng đầy người, bọn hắn thấy được Đào Hoa Ức đang lớn tiếng xông nàng la lên, ngáp. Ngải Lâm Na kích động tâm phành phạch trục nhẹ, nàng thao túng Đào Hoa Ức nhanh chóng hướng đại cơ thủ bay đi. Ngải Lâm Na một bên tìm kiếm lấy Lý Tạ Khang thân ảnh, một bên ở trong lòng cao hứng hô, "Các minh đệ tỉ muội, ta ngải lâm na lại trở về ta yêu các ngươi, tất cả mọi người." Ngay tại Hoa Ức tới đại cơ liền nhảy Na mặt. Ngài lâm Na cũng khóc nang là kích động khóc, cao hứng khóc, hạnh phúc khóc, rốt cục lại về đến nhà. Đám người đem Ngải Lâm Na tiếp vào đại cất thụ trong viện, sau đó vây quanh ở bên người nàng, lặng lặng nghe nàng giảng hắn đoạn đường này tao lộ. Nghe tới Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách Loyalty lưu tại giờ vũ trụ không ký ức châu bên trong không trở về nữa lúc, đám người phát ra tới tiếc hận thanh âm, nghe tới Ngải Lâm Na lại đem Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa ức cho thu thời điểm, đám người lại phát ra tới tiếng hoan hô. Phu diệu đỉnh càng cao hứng, nàng vì nhận thức đến như thế một bang rất tuyệt những đồng bảo rất là cảm thấy cao hứng. Nàng muốn cho các nàng đều lưu tại bay thế giới bên trong. Có khả năng, nàng cùng Đông Phượng bà bà về sau chẳng những sẽ không lại cảm thấy cô đơn, mà lại cũng có Kiên Cường Hậu thuẫn đang lúc đám người vây quanh ngại Lâm Na nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, đại cước thụ dong đưa một chút, đám người cũng đi theo lung lay một chút, sau đó, chân to thúc lại dong đưa một chút, lần này biên độ càng lớn, đám người bị kinh đến tranh thủ thời gian đứng lên. Hiện tại không riêng gì đại cước thụ tại lắc, toàn bộ không gian đều tại lắc. Đúng lúc này, A Mục cùng phụ Diệu Đình bọn người nhìn thấy, từ đằng xa, Đông Phượng bà bà tay cầm quải giống một trận gió đồng dạng chạy tới đại cước thụ trước mặt. A Mục, Lý Thiên Nhiên Phù Diệu Đình bọn người vội vàng nhảy xuống Đông Phượng Bà Bà dùng nàng quải trượng hướng lên bầu trời một chỉ, quải trượng mũi nhọn, ca sát một tiếng, phát ra một đạo tiệm điện trực kích bầu trời chỗ sâu. Sau đó cái thang xuất hiện, Đông Phượng Bà Bà sông A một nhấc mắt, liền cấp tốc dọc theo cái thang hướng lên chạy tới. Ra đĩa bay lối vào, mọi người thấy, đang đĩa bay phía trên trong bầu trời lơ lửng xem một viên to lớn nham chất tinh cầu. Cái tinh cầu kia đặc biệt lớn, nhưng là trong mắt bọn họ, cái tinh cầu kia quá xấu bởi vì ngoại hình của nó cực kỳ giống cóc da, nhìn bọn hắn toàn thân thẳng lên nổi da gà. Hiện tại viên kia cóc da tinh cầu đang dùng lực lượng vô hình tại hút nhiếp bay đĩa bay ngay tại cực lực đối kháng nhưng lại giống như đĩa bay lực lượng có chút ít, lúc này ngay tại từng chút từng chút bị cóc gia tinh cầu giật ngắn. Nhìn thấy mình đĩa bay ngay tại thoát ly mặt đất, phản phệ không kiểm soát, ngay tại hướng cốc gia tinh cầu bay đi đông phượng bà bà gấp. Nàng đối a mục nói, nhanh thi pháp, nhanh thi pháp. Nhanh mau cứu ta đĩa bay. Dã kỵ sĩ lộ ra bàn tay hướng về phía cốc gia tinh cầu liên tiếp thả ra bà viên vân trung lôi. Vân trung lôi sắc thực lợi hại, tại bọn chúng vây tắc cốc gia tinh cầu về sau, đột nhiên, từ tinh cầu, vết thương chỗ phun lại ra ngọn lửa nóng bỏng. Bất quá tại phun ra hỏa đồng thời, con gia tinh cầu hấp lực cũng tương ứng giảm bớt. Nhận cơ hội này, Đông Vương bà bà vội vàng chỉ huy Địa Bay hướng phương hướng ngược nhau cực tốc chạy trốn. Vừa mới bắt đầu, khả năng cái kia Cóc Giáp Tinh Cầu là muốn bắt được Địa Bay, thực khi nó bị dạ kỵ sĩ Vân Trung lôi nổ tổn thương về sau, nó cải biến chủ ý, nó muốn hủy diệt rơi cái này Địa Bay. Hiện tại đĩa Bay đang toàn lực chạy trốn, bất quá đối với cái này Cóc gia Tinh Cầu tới nói đĩa Bay quá yếu ớt mà lại tốc độ phi hành quá chậm. Tại một phen ngươi truy ta đổi đỏ sức về sau, rất nhanh, Cóc Giáp Tinh Cầu cũng đã đuổi tới Địa Bay đằng sau. Cóc gia Tinh Cầu lực lượng phi thường cường đại, nó phun ra ngoài hỏa diễm đốt đỏ lên trời, kia không ngừng phun ra ngoài hỏa như lửa thác nước. Đứng tại đĩa bay bên trên A Mộ, bọn người cảm giác mình sắp bị nướng khét. Bất quá có tốt, có giả kỵ sĩ không ngừng thả vân trùng lôi xuất đến, đem những cái kia trực phúng tới hỏa diễm lưu nổ vơ nát. Nhìn xem bay càng ngày càng gần cốc gia tinh cầu, Đông Vương bà bà nóng nảy đối A Mộ hô, "A Mộ sư phó." Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nếu như các ngươi ngăn cản không được nó, vậy chúng ta khả năng đều muốn biến thành bụi. A Mộ mồ hôi trên đầu cũng giống nước mưa đồng dạng hướng phía dưới lưu, hắn hiện tại không riêng gì nóng, trong lòng của hắn gấp hơn đột nhiên, đứng ở bên cạnh hắn Kim Kim chỉ vào phía trước nói, "A Mộ sư phó." "A Mộ sư phó." Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền trước 1192. Trước 1192 đám người vội vàng hướng Kim Kim thủ chỉ phương hướng nhìn lại, Kim Kim nói không sai, liền tại bọn hắn phía trước, một viên to lớn thủy tinh cầu ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn bay tới. Lý Thi nhiên nói, kia là một cái lớn thủy tinh cầu, làm sao có thể là Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền đâu? Kim Kim nhảy chân nói, nó không phải thủy tinh cầu, nó chính là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền, ta liền biết. Viên kia to lớn thủy tinh cầu nhanh chóng lướt qua đĩa bay trên không, sau đó giống một con kiếm, từ cõp ra tinh cầu phun ra hỏa diễm địa phương chui vào. Một lát sau, theo tiếng nổ kinh thiên động địa, Cục gia tinh cầu đột nhiên nổ tung nổ thành vô số tiểu hỏa cầu văng tứ phía. Ngay tại cái này thịt nát xương tan vô số bên trong mảnh vỡ, a một bọn hắn nhìn thấy, viên kia thủy tinh cầu ngay tại hướng một cái lơ lửng giữa không trung giữa hố lớn nhỏ màu lam thủy tinh bay đi. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, thủy tinh cầu liền đến màu lam thủy tinh trước mặt. Sau đó lớn thủy tinh cầu chậm rãi lổ sát thành cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Mà viên kia màu lam thủy tinh thì bị hút lôi kéo hướng thủy tinh cầu thuyền lầu đi, nó xuyên qua một cái cửa sổ liền không thấy. Cái này thật đúng là để Kim Kim cho đoán đúng vừa rồi bay qua hành tạc cóc ra tinh cầu đại thủy tinh quả thật là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền đĩa bay chậm rãi rơi vào trên đồng cỏ, Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền cũng đi theo rơi vào đĩa bay phía trên. Kim Ngọc Lang nhìn thấy Bạch Thược về sau, ôm nàng thật lâu không muốn buông tay. Bạch Thược đối Kim Ngọc Lang nói: "Ta sói, Lang, ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua ta đây, ngươi hôm nay biểu hiện nói rõ ngươi ở bên ngoài ngâm nữ nhân thời điểm khẳng định là gặp thật nhiều ngăn trở, cuối cùng ngẫm lại hay là của ta Bạch Thược tốt. Bất quá đây là cảm giác của ta, đúng hay không ta không biết." Kim Ngọc Lang nói: "Ngươi nói rất đúng." Ta bây giờ mới biết, nguyên lai đối ta tốt nhất chính là Bạch Tử A. Ta trước kia đối ngươi đơn giản chính là tên hỗn đản. Bạch Tử nói, những nữ nhân khác đối ngươi không tốt sao? Ngụy Phong Lưu phỏng khoáng, tuổi trẻ anh tuấn, lừa gạt cô gái trẻ tuổi mà một đống một đống chẳng lẽ các nàng không mắc như sao? Vẫn là các nàng khám phá hoa tâm của ngươi. Kim Ngọc Lang nói, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta vừa nhìn thấy ngươi, ta lập tức liền con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, lòng ta ngay tại trên người của ngươi, không tin ngươi có thể kiểm tra nó là nóng hổi, nóng hổi. Kim Kim ở một bên nói, Kim Ngọc Lang, chó không đổi được đức đức. Ta không tin ngươi lại biến thành một cái chính nhân quân tử. Ta không tin." Kim Ngọc Lang xông kim kim giơ tay lên nói, "Muốn ăn đòn." Kim Kim trốn đến bạch thược sau lưng hồ "Bạch thủ tỷ, Kim Ngọc Lang muốn đánh người, ngươi nhanh quản quản hắn." Nói xong, Kim Kim lại chạy đi tìm A Mục. A Mục mang theo Đông Phượng bà bà cùng phụ rượu đỉnh thượng thủy tinh cầu phi thuyền săn thượng, A Mục muốn đi tìm Cố Triều gia, hắn muốn đem Đông Phượng bà bà cùng phụ rượu đỉnh hảo hảo tập một phen giới thiệu, đồng thời muốn hòa Cố Thiếu ra nói chuyện bà bà bay muốn nhập chủ tiểu vũ trụ sử Thực hắn tại trên sân thượng nhưng không có nhìn thấy Cố Triều gia chỉ có thấy được đại đầu quái cùng hắn khỉ nhỏ đại đầu quái ngồi tại một cái bàn bên cạnh, vừa uống rượu một bên ăn xào đậu phụng, nhìn thấy Đông phượng bà bà, hắn vội vàng đứng lên chắp tay nói, lao nhân ra, họ gì ạ? Đông Vương bà bà ngồi ở bên bàn nói, đại huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng không nhỏ, ta cũng không có cái gì họ gì, ta gọi Đường Phượng bà bà. Xem ngươi đầu lớn như vậy thật giống một cái đại đầu quái. Đại đầu không lạ có ý tốt sở lấy đầu của mình nói, ngươi nói như vậy, ta cũng tỉnh giới thiệu mình kỳ thật ta gọi đại đầu quái. A một nói, đại đầu quái, Cố thiếu gia đâu? Đại đầu trả trách, Cố thiếu gia mất tích có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này chúng ta đều không có nhìn thấy hắn, không biết hắn đi làm mà. Bất quá ta cân nhắc hắn hẳn là đi tiểu vũ trụ. A Mộc cả kinh nói, hắn đi vậy cái này thủy tinh cầu phi thuyền ai quản a? Đại đầu trả trách, hắn đi thủy tinh cầu phi thuyền đương nhiên liền muốn để ta tới khống chế nha. Ta cùng Mỹ Lệ Á chúng ta cộng đồng khống chế thủy tinh cầu phi thuyền. A Mộc nói, không gặp được Cố thiếu ra, vậy phải làm sao bây giờ? Ta đang muốn thương lượng với hắn Đông Phượng bà bà điệp bay vào ở tiểu vũ trụ sự tình đâu. Đại đầu quái tiếu tiếu nói, ta thay hắn đáp ứng ngươi, bất quá Đông Phượng bà bà lớn điệp bay đi vào tiểu vũ trụ, cái kia còn đến Cố thiếu gia thao tác mới được. Đường Vương bà bà gật đầu nói cái kia không nóng này, chúng ta trước tiên có thể cùng một chỗ hành động, chỉ cần đi theo các ngươi chúng ta đĩa bay liền không chết được, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại có Đông Phượng bà bà đĩa bay thì càng thú vị. Thủy Tinh Cầu Phi truyền cũng không cần mình bay, nó liền dừng ở Đông Phượng bà bà đĩa bay bên trên, mà đĩa bay mang theo đám người tiếp tục hướng bắt bay. Hiện tại càng đi bắc liền càng lạnh. Bất quá đám người thật là có điểm không tính đứng, bởi vì vừa rồi bọn hắn qua đều là mùa hè, hiện tại đột nhiên liền muốn giao qua mùa đông loại biến hóa này, ngẫm lại thật đúng là để cho người ta cảm thấy toàn thân thẳng lên nổi da gà. Bất quá cái này thân nổi da gà cũng không phải có ý tưởng đưa tới, mà là có làn da phản ứng đưa tới bởi vì mùa đông lạnh, bọn hắn sát thực cảm thấy. Mặc dù bên ngoài bắt đầu lạnh, nhưng là thủy tinh cầu phi thuyền lò 1, lầu 2, lầu 3 đều không lạnh, chỉ có sân thượng hiện tại thiết trí cùng phía ngoài nhiệt độ, mà đĩa bay bên ngoài cũng giống như vậy là tại qua mùa đông trời, mà bây giờ đĩa bay nội bộ lại như cũng là mùa hè. Cái này có cả có lạ hòng đám người, bọn hắn tiểu xuyên toa tại mùa hè cùng mùa đông ở giữa, lạnh liền đi mùa hè, nóng lên liền đến liền ra tìm mùa đông, thật sự là quá sướng sướng. Phu rượu đỉnh cùng vô ảnh, ô lan ngọc châu bọn người rất nhanh biến thành hảo tỉ kia thật là không có gì giấu nhau, tốt tỉ môn đĩa bay tại trên mặt tuyết đang thong thả bay, mà liền tại đĩa bay trên không thỉnh thoảng có thần bí tinh cầu theo bọn hắn bay, Đông Phượng bà bà biết, chính là những cái kia xuất hiện tại các nàng trung quanh tinh cầu đều đang đợi cơ hội bắt được nàng, cái này đĩa bay, bọn hắn giống như quá muốn hắn cái này đĩa bay thế giới. Mặc dù bây giờ bên ngoài là tuyết lớn đầy trời, nhưng là ngại Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu, vô ảnh chờ một bảy nữ nhân lại không thèm quan tâm, các nàng ngồi trong đào hoa ốc đón gió bay. Thế là tại rộng lớn tuyết trong đất liền truyền tới các nữ nhân tiếng cười, tiếng đều, những cái khoái hoạt âm, chấn phía dưới trên cây tùng tuyết đọng rầm rầm rơi xuống. Sóc lông ghé vào cửa sân bên cạnh đối ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, ta muốn ăn tùng tử. Chúng ta có thể đi phía dưới trong rừng rậm đi chơi sao?" Ngải Lâm Na suy nghĩ một chút nói, "Có thể nha. Bất quá chúng ta phải cùng A Mộc Sư phó nói một tiếng a." Ấy liền thao túng đảo hoa ốc bay đến thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng, đối đứng tại trên sân thượng kim kim cùng A Mộc nói, "A Mộc Sư phó, con sóc trách muốn cho chúng ta dẫn nó đi rừng cây tùng tím tùng tử chúng ta có thể đi sao?" A Mộc biết hiện tại Ngải Lâm Na có đảo hoa ốc, ngày này bên trên dưới mặt đất bay tới bay lui dễ dàng hơn, mà lại hiện tại bọn hắn dưới chân đại địa bên trên một mảnh lặng cũng không có thấy cái gì cái khác phi thuyền hoặc là gì thú, mà các nàng lại chỉ là đến phía dưới rừng cây tùng đi một vòng hẳn là không vấn đề gì, thế là liền cất đầu. Hiện tại là nửa lần buổi trưa, mặt trời bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong đám người ngồi tại đào hoa ốc trong viện trên nền êm, nhìn xuống phía dưới đào hoa ốc tại ngải lâm na điều khiển hạ linh hoạt tại trong rừng cây ghé qua, rừng cây rậm rạp địa phương, nó ngay tại trên đỉnh cây phi hành, tại cây tối thưa thất địa phương nó liền song song xem bay. Nhìn thấy cao cao to to cây tùng, lông có cạ la hỏng. Nó từ đào hoa ốc bên trong nhảy đi xuống rơi xuống trên cây tùng bò qua bò lại, nhảy tới nhảy lui. Hiện tại rừng cây tùng thành nó vui đùa thiên đường. Ngại Lâm Na bọn người thì ngồi tại đào hoa ốc cửa sân hướng ra phía ngoài thưởng thức trong rừng cây phong cảnh. Các nàng đều là người, tự nhiên thích nhất chính là khói lửa nhân gian cùng mỹ lệ thiên nhiên. Một mực bồi tiếp Sóc Long chơi chán, Ngại Lâm Na lúc này mới chào hỏi Sóc Lông đi lên. Sóc Long đi lên về sau nó lúc này mới phát hiện, mặc dù đào hoa ốc nhìn rất nhỏ, nhưng là nó giống như biết biến hình, cũng tỉ như nói hiện tại trong phòng mặc dù ra trẻ lớn bé có 10, 20 người, nhưng lại tuyệt không chén chúc, cái này khiến nó cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Chương 1193. Chương 1193. Trời chiều lại một lần nữa bao phủ tứ dạ, Ngải Lâm Na thao túng đào hoa ốc lướt qua rừng rậm hướng về phía trước trạm giải phi hành. Bay lên bay lên mấy người liền thấy ở phía trước một cái sơn cốc bên trong, xuất hiện thật là nhiều bong bóng, những cái kia bong bóng có lớn có nhỏ, tại trong sơn cốc bay tới bay lui. Mà lại những cái kia bong bóng bên trong giống như có cái gì, cái này gây nên tới chú ý của mọi người. Ngại Lâm Na nhìn xem tất cả mọi người chuyên chú ánh mắt, biết các nàng đều nghĩ đến trước mặt đi xem một chút, muốn làm rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật trong nội tâm nàng cùng các nàng nghĩ, thế là Ngải Lâm Na đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, muốn hay không đi xuống xem một chút?" À? U Lan Ngọc Châu nhìn một chút đã chậm rãi bay thành một cái chấm đen nhỏ đĩa bay nói, để bọn hắn bay về phía trước đi, chúng ta đi xem một chút những cái kia bong bóng, sau khi xem xong lại đi tìm a muội bọn hắn. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, thế là ngại Lâm Na thao túng nàng Đào Hoa Ức bắt đầu hướng về sơn cốc bay đi. Tại trên mặt tuyết, tại trời chiều dư vi chiếu rọi xuống, những cái kia thải sắc bọn khí tương đương huyền huyễn. Những cái kia bọn khí đang chậm rãi lên cao hoặc là chậm rãi hạ xuống, đại giống một tòa phong ức đồng lớn, tiểu nhân giống dưa hấu đồng lớn, sắp thái khác nhau, để cho người ta nhìn hoa mắt, đặt mình vào trong đó rất dễ dàng thất. Ngải Lâm Na đảo hoa ốc ngay tại những này bọ khí ở giữa du tàu Ô Lan Ngọc Châu nhìn chầm chằm những cái kia từ đào hoa ốc bên cạnh chậm chạp trôi nổi bọ khí, nàng dùng pháp lực của nàng dò xét, cuối cùng đều là một chút thứ độ gì. Những cái kia bọ khí thật sự là chơi vui, Tế Nữu đôi Ô Lan Ngọc Châu nói, "Sư phó, ta cũng bật hơi ngâm ra cùng những cái kia bọ khí cùng nhau chơi đùa a." Ô Lan Ngọc Châu lắc đầu, nàng không phải là không muốn để Tế Nữu bật hơi ngâm ra đi cùng những cái kia bọ khí cùng nhau chơi đùa, nàng chỉ là cảm giác những này bọ khí rất tà môn, giống như là từng cái cạm bẫy đang chờ các nàng nhảy vào đi. Vừa rồi hắn dùng pháp lực khảo nghiệm qua nhưng là không có ích lợi gì. Nàng dò xét không đến bên trong cụ thể đều là những thứ gì. Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu cùng ngài Lâm Na đang nghiên cứu những cái kia bọt khí thời điểm, linh ngậm Việt quân nữ nữ xuất ra một cây đua hướng bên cạnh một nửa cái phòng ốc đại bọt khí ném đi. Phình một tiếng, bọt khí đột nhiên nổ tung, sau đó chính là màu trắng sương mù bốc lên, đám người giật nảy mình. Ngài Lâm Na đang kinh hoàng phía dưới, cũng không có suy nghĩ muốn thao túng đào hoa ốc rút lui, mà là cùng người khác đồng dạng tò mò nhìn những cái kia tứ tán sương trắng. Tại trắng tán đi về sau, đột nhiên, một tòa hình vòm cầu đá liền xuất hiện ở đào hoa ốc cửa trước. Kia là một tòa cầu đá nhỏ, cầu đá phía dưới lại có nước chảy. Mà tại cầu đá đối diện thì là đèn đuốc sang trưng. Ngại Lâm Na Ô Lan Ngọc Châu hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới phát hiện trời đã tối, trung quanh của các nàng là bóng đêm đen kịp đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm cái kia cầu đá Ô Lan Ngọc Châu các nàng đều là nữ nhân, đừng nhìn bình thường lưu díu, biết ăn nói, nhưng là thật gặp được sự tình lòng của các nàng nhưng liền không có lớn như vậy. Các nàng nhìn chằm chằm cái kia cầu đá, nhìn chằm chằm ước chừng một khắc đồng hồ, cũng không ai dám bước ra cửa sân đi đến tòa đá. Một đám nữ nhân chen tại cửa sân nghị luận ầm ĩ. Nói riêng phần mình cách nhìn cùng ý nghĩ, nhưng là không có hình thành thống nhất ý kiến, nói cách khác còn không có quyết định bước ra cửa sân, các nàng còn muốn lại quan sát quan sát đúng lúc này, từ cầu đầu kia mà bỗng nhiên chuyển đến chống lúc lắc thanh âm, ở giữa còn mang tạp có một cái tiểu nữ hải ca hát thanh âm đám người lập tức ngậm miệng, tập trung tinh thần nhìn qua cầu đá. Tại mông lung dưới bóng đêm, một người mặc đại đường người trang phục tiểu nữ hải, một bên lênh lỏi, một bên trong tay chuyển động một cá bắt lãng cổ hướng đào hoa ướp đi tới đám người khẩn lên, không biết cái này tiểu nữ hải là quỷ vẫn là yêu, vẫn là cái khác sinh vật hình thù quái dị. Ngài Lâm Na đối O Lan Ngọc Châu nói, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi ra ngoài ngăn cản tiểu nữ Hải tới sao?" Đầu Ngọc Cơ linh Tếnh Vũ ở bên cạnh nói, "Sư phó, để cho ta ra ngoài chiếu cố nàng, ta xuống phòng, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào, sau đó lại trở về nói cho các người biết." Tô Lan Ngọc Châu gật đầu nói, "Dạng này cũng tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận." Tếnh Vũ nói, "Được rồi, sư phó, ta đã biết." Nói xong, Tếnh Vũ vụt một chút từ đào hoa ốc bên trong nhảy tới trên cầu đá. Ngay tại một bên KH, một bên Đông đưa chống lúc lắc tiểu nữ Hải bị đột nhiên xuất hiện Tếnh giật nảy mình. Nàng chống lúc lắc cũng rơi xuống đất, sau đó bắt đầu khóc. Tếnh Hữu mau chóng tới nhặt lên nổ sóng trống nét vào trong tay cô bé nói: "Tiểu muội muội, đừng khóc, ngươi làm sao rồi?" Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn tế Hữu nói: "Nguyên lai like ngươi là tiểu tỷ tỷ nhà, không phải đại quái vật à? Ngươi vừa rồi làm ta sợ hết hồn, ta cho là ngươi nhảy ra muốn đem ta ăn hết đồ." Tếnh túi người dùng nhẹ tay véo nhẹ bóp tiểu nữ Hải khuôn mặt, nàng cảm giác mặt kia bên trên thịt là mềm mềm hẳn là một cái trấn nhân. Tiểu nữ Hải đưa tay gỡ ra Tếnh Hữu tay nói: "Tiểu tỷ tỷ, chúng ta rất quan sao? Ngươi làm sao vừa thấy mặt liền bóp mặt của ta đâu? Mặt của ta đều bị ngươi bóp đau, không chơi với ngươi nữa." Tế Nữu tranh thủ thời gian lại vướt vướt tiểu nữ Hải Khuân mà nói: "Tiểu muội muội, thật xin lỗi, xin tha thứ tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ muốn hỏi ngươi, ngươi tên là gì nha?" Tiểu nữ Hải dùng tay cầm dao chống bỏ nói: "Ta gọi Tử quên, tỷ tỷ ngươi đây." Tế Nữu nói: "Ta gọi Tế Nữu." Tử quên nói: "Tế Nữu?" "Ngươi như thế đại nhân gọi thế nào Tế Nữu đâu? Làm sao lên cái tiểu Hải danh tự a?" Tế Nữu nói: "Ngươi 6 7 tuổi một cái tiểu thí hải vì cái gì gọi tự cơ nha? vì cái gì lên cái đại nhân danh tự nha?" Tử Khuên suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng không biết, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi chơi a." Tế nữ ngẩn đầu len lén nhìn một chút ô lan ngọc trâu, sau đó túi người nói, tốt, bất quá ngươi cái này cổ linh tinh quái, có phải hay không muốn đem ta dẫn tới cái gì trong cạm bấy đi à? Không nghĩ tới tử quyên vậy mà trả lời, ta đem ngươi dẫn tới trong cạm bấy. Đó chỉ có thể nói ngươi rất ngu ngốc nha. Tế nữ lại thăm dò tính mà nói, ngươi thông minh như vậy, ta xem xét ngươi cũng không phải là người. Tử quyên nói, ta nhìn tỉ tỉ cũng không phải người, vậy chúng ta hai cái không phải người, liền cùng đi chơi đi. Tế nữ nói, ngươi cái tên này quá rào hoạt, mắng, chửi người mắng cũng quá thông minh. Từ quên một bên lôi kéo tên hữu tay đi trở về, một bên ha ha ha mà cười cười nói, đây đều là ta cùng tỷ tỷ ngươi học nha. Tén hữu nói, ta nếu là có ngươi cô muội muội này, ta một ngày liền đem ngươi đánh 3 lần. Từ quên nói, ta nếu là có ngươi tỷ tỷ này, ta liền để ta nương đem ngươi một ngày đánh 4 lần. Đánh ngươi cái mông nở hoa, năm ngày đều không xuống giường được. Hai người nói nói liền đi xa. Bất quá hai người đối thoại, Tô Lan Ngọc Châu bọn người trong đào hoa ốc nghe cái thật thật, chờ không nhìn thấy hai người lúc này mới bành một tiếng rỡ cười ha hả đám người bắt đầu kiên nhẫn Qua ước chừng nửa đồng hồ về sau, tên hữu đột nhiên lại xuất hiện ở trên cầu. Nàng đứng tại trên cầu hướng về phía Ô Lan Ngọc Châu bọn người ngoắc, ý kia là nhanh tới, mau tới đây. Đến trên cầu, Ô Lan Ngọc Châu hướng mọi người nói, bất luận bên trong là tình huống như thế nào, ngàn vạn nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối không muốn đi tán. Đám người ững, liền lòng tràn đầy thấp thỏm hướng tên Hữu Đi đến. Chương 1194. Chương 1194. Cho tất cả mọi người thượng cầu, ngại Lâm Na vung tay lên liền thu đào hoa Úc đi theo tên Hữu Đi lên phía trước, các nàng lúc này mới phát hiện, cầu đầu kia là một lối đi, trên đường phố người đến người đi, mà dưới cầu tiểu Hà bên trong cũng có tại xuyên qua. Nghiêm nghiêm một phái giang nam vùng sông nước tú lệ cảnh sát. tất cả mọi người nhìn mê mẩn. Nhìn thấy các nàng nữ nhân này đoàn đội ngũ rất khổng lồ, quá làm người khác chú ý, thế là Ô Lan Ngọc Châu thương lượng với Ngải Lâm Na về sau liền để đám người tốp 5 top 3 một đám, lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, không muốn tách rời, xôi theo đường lớn hướng về phía trước đi dạo. Các nữ nhân nhưng so sánh các nam nhân cẩn thận nhiều, các nàng mặc dù là tốp 5 tốp 3 tại đi dạo ăn đi dạo uống, nhưng là đều rất cảnh giác, chăm chú cùng người phía trước chú ý duy trì khoảng cách nhất định, cam đoan mình sẽ không hôn trước mặt đồng bạn qua sa. Người trên đường phố có đại đa người, cũng có người ngoại quốc, mọi người đều rất có lễ phép, gặp được Ô Lan Ngọc Trúc cùng ngại Lâm Na bọn người về sau, bọn hắn giống như cũng không có coi bọn họ là ngoại nhân, mà là rất lễ phép cùng các nàng chào hỏi. Cái này thời gian dần trôi qua để vô Ảnh, Việt Quân Nữ Nữ bọn người vương lòng cảnh giác. Vô Ảnh, Việt Quân Nữ Nữ cùng Giang Châu Châu ba người nhìn thấy ven đường có một nhà gương đồng cửa hàng thế là liền cất bước đi vào. Bán tấm gương chính là một cái đại đường người tướng mạo xinh đẹp công tử trẻ tuổi, nhìn thấy ba cái tiểu thư xinh đẹp vào cửa hàng mua gương đồng, công tử trẻ tuổi thật cao hứng, hắn song ba người khẽ khom người nói, ba vị tiểu thư xinh đẹp tí tốt. Hoàn Ninh Quan Lâm, ba người cũng hướng về phía bán tấm gương công tử một chút hạ thấp người, sau đó liền tản ra trong tiệm tìm kiếm mình thích gương đồng. Trong tiệm gương đồng tiểu dáng phong phú, Giang Châu Châu cùng Việt quân nữ nữ đều tuyển hơi lớn một điểm gương đồng, dạng này chiếu nửa người trên liền tương đối rõ ràng. Ma Vũ Ảnh thì nhìn chúng một mặt có nửa cái bàn tay đại gương đồng nhỏ, nàng cảm thấy dạng này gương đồng nhỏ dùng tương đối dễ dàng, mà lại nhất làm cho nàng cảm thấy ngạc như là, mặt này gương đồng là một mặt song mặt gương đồng, chữ diện, mặt sau đều là tấm gương. Mặt này kỳ quái gương đồng liền bày ở hàng tận cùng bên trong nhất địa phương mà Việt quân nữ nữ cùng Giang Châu Châu hai nhân tuyển gương đồng vị trí là ở cạnh chỗ cửa, đương Vô Ảnh cầm mặt này, gương đồng nhỏ chính yêu thích không buông tay thời điểm, bỗng nhiên, cái kia bán gương đồng tuổi trẻ công tử lại không có chút nào âm thanh xuất hiện ở phía sau của nàng. Vô Ảnh là từ trong gương nhìn thấy hắn, đem nàng giật lại mình. Nàng xoay người đối công tử trẻ tuổi nói, "Công tử, ngươi thật không có có lễ phép. Làm sao như cái quỷ đồng dạng xuất hiện sau lưng ta đâu?" Công tử trẻ tuổi có chút một thiếu đạo, "Tiểu thư, ngươi cùng cái này tấm gương giống như có chuyện, nhưng là cái này tấm gương nó có thần kỳ một mặt, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta liền đối ngươi giảng, nếu như không có hứng thú" ta liền ngậm miệng. Vô Ảnh sửng sở, sau đó nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Vậy ngươi nói đi." Công tử trẻ tuổi chỉ vào gương đồng nói, "Mặt này gương đồng không có chính phần mặt, nhưng là nếu như ngươi đem trên ngón tay ngươi rọt máu tại nhiệm hà nhất trên mặt, nó liền xuất hiện chính phần mặt." Vô Ảnh nói, "Nghe không hiểu." Công tử trẻ tuổi từ trong ngực xuất ra một cây tiểu đao, đối vô Ảnh nói, "Đem ngươi ngón tay vươn ra." Lúc đầu vô Ảnh muốn tự tuyệt, nhưng là lòng hiếu kỳ lại khu sử nàng do, do dự dự vươn ra tay phải. Công tử trẻ tuổi cầm đao đối Vũ Ảnh nói, "Ngươi yên tâm, không thương." Nói cho hết lời. Công tử trẻ tuổi tiểu đau trong tay cũng đã sẹt qua vô ảnh ngón giữa tay phải. Vô Ảnh cũng cảm giác ngón giữa đột nhiên liền giống bị con kiến cắn một chút, sau đó hắn liền thấy trên gương xuất hiện một cái vết thương nhỏ, nàng dùng sức dùng tay chen lấn một chút, máu chảy ra. Nàng nhỏ một giọt máu tại trên gương đồng. Sau đó chuyện quỷ dị phát sinh ngay tại nàng nhỏ máu tươi kia mặt đột nhiên liền xuất hiện một bức tượng xem hoa mẫu đơn ngân sắc vào lưng. Lần này gương đồng giống như hoàn mỹ, nhìn vô cùng xinh đẹp. Vô Ảnh không hiểu nhìn xem công tử trẻ tuổi nói, ta một giọt máu liền đổi như thế một cái sắc ngoài, có ý tứ sao? Công tử trẻ tuổi nói, ngươi cũng nỗ lực tới một giọt máu đại giới. Làm sao có thể chỉ một điểm này mà biến hóa đâu? Đến, ngươi đem ngươi một ngón tay phóng tới mặt sau. Vô Ảnh làm theo. Một lát sau, Vô Ảnh liền thấy tấm gương vỏ lưng biến mất, tấm gương lại biến thành sáng ngời tấm gương, bất quá phía trên xuất hiện giống như không phải mình, lại hình như là mình. Làm sao nói như vậy đâu? Đó là bởi vì trong gương xuất hiện mình, lại là một cái nam trang mình. Vô Ảnh nhìn xem trong gương mình là đã cao hứng vừa lại kinh ngạc lại khủng hoảng. Vô Ảnh vỗ nữ, cẩn thận nhìn xem trong gương nam nhân kia trang chính mình. Công tử trẻ tuổi ở bên cạnh nói, cái này tấm gương giá trị 100 lượng bạc, nếu như thích liền cho ta 80 lượng bạc là được rồi. Bởi vì cái này tấm gương nó chỉ cùng người hữu duyên cùng một chỗ, nếu như vô duyên, ngươi ở phía trên nhỏ máu lại nhiều, nàng cũng sẽ không cho ngươi xem người mặt khác. Vô Ảnh giống như là từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, đối công tử trẻ tuổi nói, đây là ta mặt khác sao? Công tử trẻ tuổi tiếu đạo, tâm lý nữ nhân có một cái nam nhân, lòng của nam nhân bên trong có một nữ nhân mình, đây chính là người tính hai mặt, chỉ bất quá loại này tính hai mặt là ẩn hình hiện tại hắn nổi lên mặt nước ngươi thông qua cái này gương đồng, ngươi liền có thể thường xuyên nhìn thấy mình nam tính một mặt. Vô Ảnh cảm thấy là Các ngươi đem dạng này gương đồng lấy ra bán, có ý tứ gì ta nhìn chỉ là một cái manh mối." Công tử trẻ tuổi nói, "Không, cũng không hoàn toàn là dạng này, từ khi loại này gương đồng đẩy ra về sau ở trên thị trường vẫn là tương đối được hơn nên." Vũ Ảnh nói, "Thế thì chưa hẳn." Ngươi nói loại lời này, vậy cũng chỉ là ra ngoài các ngươi thương gia làm ăn giọng điệu, chỉ là đang lừa dối người." Công tử trẻ tuổi nói, "Không, không hoàn toàn là lặc lương người, liền ngươi bây giờ trong tay cái này gương đồng, chúng ta đã bán đi không ít." Nói rõ thích cái này gương đồng không ít người. Vô Ảnh suy nghĩ một chút nói, "Sự tình không có đơn giản như vậy, ta thế nào cảm giác các ngươi cái này trong gương đồng giống như có dấu cái gì không muốn người biết cường ngầm." Người trẻ tuổi Tiếu Tiếu nói, nhìn ngươi là một cái tinh minh khách hàng, bất quá, ta sẽ không cùng ngươi đi biện luận những chuyện này, bởi vì ta là một cái tiêu thụ nhân viên, ta chỉ phụ trách đem mặt này gương đồng trào hàng ra ngoài, về phần nó đối với ngươi mà nói là tốt là xấu cái này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách đem cái này gương đồng tình chuẩn chào hàng cho mục tiêu hộ khách coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vô ảnh chán gắt nói, ta nhìn các ngươi chính là một chút lòng dạ hiểm độc nát ruột vô lương tương ra, chỉ chính cố lự lợi ích hoàn toàn không cân nhắc nó chào hàng sau khi đi ra ngoài ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng. Người trẻ tuổi Tiếu Đạo, chúng ta ly tiền không có thủ, ngươi muốn liền mời bỏ tiền. Vô Ảnh lúc đầu không ưng, nhưng là cuối cùng vẫn không thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình, thế là sẽ móc ra 80 lượng bạc phóng tới người tuổi trẻ trong tay nói, "Tô ta, cái này tấm gương ta muốn vô luận là tốt là xấu, ta cũng nhận." Riêng phần mình chọn tốt mình muốn gương đồng, ba nữ nhân nói một chút tiếu tiếu liền đi ra cửa hàng đi đến trên đường, Giang Châu Châu đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi chọn là cái gì tấm gương?" "Để chúng ta nhìn xem." Vô Ảnh xuất ra gương đồng nhỏ đưa cho hai người nhìn, hai người trái xem phải xem, cảm thấy đây chính là một mặt phổ thông gương đồng nhỏ, ngoại trừ mặt sau ngân sắc đẹp mắt bên ngoài, cái khác đều bình thường. Việt quân nữ nữ đem gương đồng đưa trả lại cho Vô Ảnh nói, "Ngươi mua mặt này cái gương nhỏ hoa a bao nhiêu tiền?" Vô Ảnh nói, "Hoa a 80 lượng bạc." Mặc dù Vô Ảnh dùng rất thấp thanh âm, nhưng là nàng nhưng vẫn là giống một viên tiếng sấm, đem Giang Châu Châu cùng Việt quân nữ nữ trực tiếp nổ nhảy dựng lên, "Chưa 1195. Chưa 1195. Việt quân nữ nữ cả kinh kêu lên, "Vô Ảnh, ngươi có phải hay không điên rồi? Chỉ như vậy một cái phá tấm gương, ngươi vậy mà hoa a 80 lượng bạc?" Giang Châu Châu nói, "Hai chúng ta lớn như vậy tấm gương tổng cộng mới hoa a 2 lượng bạc, ngươi mắc lựa bị lừa gạt, nhanh lui đi à? Lúc đầu vô ảnh nghĩ biểu hiện ra mặt này gương đồng thần kỳ một mặt cho các nàng nhìn, nhưng là nàng còn không quá quen thuộc cái gương này huyền huyền chỗ, nàng sợ hãi chơi không vui lại đem mình chơi ra xấu, thế là liền thản như nói, ai, ta không phải nhìn chúng mặt này gương đồng chỗ kia, ta chỉ là nhìn xem thích, ta hoa 80 lượng bạc cũng chỉ là mua một cái thích mà thôi, cho nên đừng ngạc nhiên, sau này trở về cũng không cần cùng tất cả mọi người giảng, bằng không lý thi như lại, nên mắng ta không có đầu bóc. Giang Châu Châu nhìn xem việc quân nữ nữ nói, vậy được rồi. Hai chúng ta liền đem miệng đóng chặt một điểm, bằng không ngươi hoa 80 lượng bạc mua như thế một mặt gương đồng trở về, tất cả mọi người thật đúng là cho là ngươi đầu góc bị lửa đá nữa nha. Vô Ảnh cô ý nói, "Ai, có thể là lúc ấy đầu góc của ta là bị lửa đá lập tức đá đi, ta cũng không biết, ta chỉ là thích mà thôi, đầu góc nóng lên liền mua, bất quá đã mua, ta cũng không muốn lui, ta liền muốn giữ lại nó." Giang Châu Châu nói, "Tô hiền Kỳ lão là nói nữ nhân chúng ta chính là cái loài động vật kỳ quái, hiện tại từ trên người ngươi thật sự là nghiệm chứng điểm này." Việt Quân nữ nữ nói, "Ngươi nói là hai người các người, cũng không đại biểu ta, ta thực một nữ nhân bình thường." Ba nữ nhân hi hi ha ha bên cạnh chuyện cười bên cạnh chạy, rất nhanh liền đuổi kịp Ô Lan Ngọc Châu cùng Ngải Lâm Na bọn người đi đến một cái ngã tư đường thời điểm, tại đường bắc, Ngải Lâm Na nhìn thấy có một nhà khách sạn lớn, phía trên chiêu bài viết, Hạ Tây xuyên tiệm cơm. Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng là tiệm cơm mà y nguyên đèn đuốc sáng trưng, xem ra làm ăn khá khẩm. Ngải Lâm Na nhìn xem tụ tập tới bọn tìm muội nói, bọn tỉ muội, đói bụng hay không? Một rất nhiều người đều hô, đói, đói bụng. Ngải Lâm Na nói, vậy rồi, chúng ta liền đi nhà kia Hạ Tây xuyên tiệm cơm đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về không còn truyền ta cảm giác nơi này rất quỷ dị không an toàn đám người nghị luận ở Mỹ đối Ngại Lâm Na thuyết pháp biểu thị đồng ý hạ tây xuyên tiệm cơm hoàn toàn chính xác rất lớn bên trong đoán chừng có thể dung nạp hơn 20 bản người ăn cơm nhìn thấy các Mỹ nữ vào xem canh giữ ở cổng đại đường người tướng mạo tiểu hòa kế vội vàng đem đám người nên tiến vào trong tiệm cơm tiệm cơm rộng rãi sáng tỏ bất quá bởi vì là lúc nửa đêm ăn cơm cũng không có nhiều người nhìn thấy ngại Lâm Na bọn người những khách nhân kia quay đầu nhìn một chút sau đó tiếp tục ăn cơm nói chuyện nhìn đây hết thể đều rất bình thường cũng bởi vì những này là thường bình thường để ngại Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu có một ít lo nghị cung Batà Bất quá ngại Lâm Na cảm thấy hơi cao hứng là cái này trong quán ăn không chỉ có đại đường cơm, còn có ngoại quốc cơm, thế là nàng liền điểm một chút cơm tây. Chọn tốt cái bàn ngồi xuống, ngại Lâm Na đối một cái ngay tại vì bọn họ lau bàn tiểu hòa kế nói, hòa kế, các ngươi đây không phải quỷ tiệm cơm a?" Tiểu hòa kế tiếu đạo, "Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi xem chúng ta cái này mãn đại nhai người cái nào không bình thường, ngươi lại nhìn chúng ta cơm này trong tiệm đồ ăn cũng đều là người ăn cơm, chúng ta là nhà đứng đắn tiệm cơm." Tiểu hòa kế lau xong cái bàn quay người đi. Ngải Lâm Na đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Hai chúng ta vô thuật lợi hại như vậy, Làm sao lại dò xét không ra trong này quỷ quái hương vị đâu?" U Lan Ngọc Châu nói, "Đây là bởi vì trên người bọn họ đều có người hương vị, bọn hắn dùng trên người bọn họ người hương vị che đậy cái khác chúng ta không biết tà môn hương vị, bọn hắn càng như vậy, ta càng là cảm giác được bọn hắn có vấn đề." Ngải Lâm Na nói, "Vậy bây giờ muốn hủy mặc bọn hắn sao? Muốn tìm ra bọn hắn sơ hở sao?" U Lan Ngọc Châu nói, "Chỉ cần bọn hắn là người, hoặc là chỉ cần cùng người có quan hệ ta liền không sợ bọn họ." Ngải Lâm Na rót cho mình một ly trà ngỡ cổ uống xong, đem chén trà bỏ lên trên bàn nói, nói có đạo lý, đã bọn hắn tà lực còn không có để chúng ta cảm thấy sợ hãi." Vậy chúng ta liền chơi đùa với bọn họ. Mặc dù Ô Lan Ngọc Châu cùng Lệ nạ rất cần thường, tính cảnh giác cũng rất cao, nhưng là toàn bộ quá trình ăn cơm cũng rất tường hòa đồ ăn rất hợp mọi người khẩu vị, vì bọn họ cung cấp phục vụ tiểu hòa kế nhóm cười cười nói nói rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh, căn bản là nhìn không ra cái này tiệm cơm mà bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hoặc là có vấn đề gì. Các nữ nhân ý nghĩ thật là rất kỳ quái, đặc biệt là Ngải Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu loại này trí siêu cao nữ nhân càng là như vậy. Cho tới bây giờ cái gì đều rất thông thuận thuận, liền cùng trên địa cầu, lúc đầu Ngải Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu nghĩ vội vã từ nơi này đột nhiên xuất hiện phố xá rút khỏi đi, nhưng là bởi vì không tìm được sơ hở, cũng không có phát hiện yêu ma quỷ quái dấu hiệu, hai người các nàng ngược lại không căng thâm, quyết định ngủ lại một đêm đến ngày mai nhìn nhìn lại là dạng gì tình huống, nếu như chỗ này thật sự là quỷ thế giới thiên lượng về sau nơi này nên biến mất. Hiện tại đã là sau nửa đêm người trên đường phố khói trởn nên thu tót, Ngải Lâm Na tuyển một tòa vứt bỏ nhà lầu sau đó đi vào đem mình đào hoa ốc phóng suất để mọi người đi vào nghỉ ngơi. Thật chơi rồi, có vào bên trong phòng đi nghỉ ngơi. Có nằm bên ngoài phòng trên nệm êm nghỉ ngơi, nói nói chuyện rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thế giới này bên ngoài thế giới là tuyết lớn đầy trời, mà ở chỗ này tuyết vẫn là mùa hè. Con muỗi rất nhiều, thế là Ô Lan Ngọc Châu ra ngoài tìm một chút lá ngải cứu đặt ở đào hoa ốc cổng dẫn đốt, dùng cái này đến xua đuổi con muỗi. Vô Ảnh cũng nằm tại phòng nhỏ cổng trên nệm êm, mặc dù nàng rất buồn ngủ, nhưng là nàng lại vô cùng muốn nhìn một chút mình mua chiếc gương đồng kia. Nàng chỉ muốn mình lén lén nhìn, bởi vì nàng không biết gương đồng mặt sau người nam kia trang mình rốt cuộc sẽ như thế nào, nàng sợ đến lúc đó bị mọi người trông thấy, lại náo ra cái gì trò cười tới. Bốn chú nhắt nhánh chỉ có cổng lá ngải cứu phát ra lốt ba lốp bố thanh âm cùng lóe lên lóe lên ánh lửa. Vô Ảnh mở to xem hai mắt lại kiên trì chờ giấc chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng cảm giác tất cả mọi người hầu như đều ngủ chết đi, thế là lúc này mới lén lút đi ra đào Hoa Úc. Ngay tại nàng lén lút đang muốn hướng lâu ngoài chạy, Đồng nhiên, ngại Lâm Na sông nàng hô, "Vô Ảnh, ngươi làm gì đi? Cái này hơn nửa đêm." Vô Ảnh vội vàng nói, "Ta quá mót, ta muốn đi ra ngoài đi vệ sinh." Ngải Lâm Na nói, "Vậy ngươi đi, đi không muốn đi xa, phải đi nhanh về nhanh." Ngải Lâm Na ấp ứng, sau đó liền bước nhanh đi ra cũ lâu đứng ở bên ngoài. Vô ảnh lúc này mới thở ra một cái thật dài. Nàng vụn trộm xuất ra tấm gương, bất quá nàng phát hiện bóng đêm quá mở cái gì cũng không nhìn thấy, thế là liền muốn tìm một cái có ánh đèn địa phương. Nàng nghĩ đến cách nơi này chỗ không xa có nhất ra khách điểm cửa của khách sạn liền treo hai ngọn phong đăng. Thế là vô ảnh thoảng qua phân biệt một chút phương hướng, sau đó thuận đại lộ đi thẳng về phía trước. Hiện tại trên đường lớn đã không có người, chỉ có tuần tra ban đêm phu canh tại gọi đám hô, đêm đã khuya, nghỉ ngơi à, dương nhập thâm, hồn nằm thể tinh đến nuôi, nhưng